chương bốn trăm năm mươi hai đánh mặt chính là tới như vậy nhanh chương bốn trăm năm mươi hai đánh mặt chính là tới như vậy nhanh mặc kệ làng n h ị c h lưu thành sáu tên thánh vương vẫn là vương gia kia bảy tên thánh vương khi nghe đến tần vũ dương giống to một tiếng về sau toàn bộ ngừng lại nhất làng n h ị c h lưu thành lấy tôn vượng làm đại biểu những thánh vương kia mặc dù bọn hắn thực lực đều không yếu nhưng là tại đối mặt vương gia bảy người thời điểm áp lực vẫn có chút lớn đánh thời gian lâu dài nếu như không có người trợ giúp bọn hắn bọn hắn lạc bại cũng chỉ là vấn đề thời gian nhưng là đối với vương gia bảy vị thánh nhân đốt đốt ép sát bọn hắn cũng không có cái gì thật là sợ cùng lắm thì chính là vợ bọn hắn thực sự không muốn tiếp qua trước kia bị nô dịch thời gian sáu người ánh mắt nhìn chòng chọc vào vương ra bảy người mà vương ra bảy tên đại thánh mặc dù ngừng thế công của mình đối mặt sáu người ánh mắt căn bản không thèm để ý chút nào ánh mắt lại không thể giết người chừng như vậy rất có cái gì dùng bảy cái thánh vương ánh mắt khinh miệt nhìn chằm chằm tần vũ dương nhìn hắn phải làm như thế nào như thế nào tại vương x ư ơ n g chặn đường xuống dưới leo lên sân thượng tần vũ dương dương mắt lạnh lẽo trên sân thượng chống không vương xương q u a n thân ánh sáng màu vàng không ngừng tràn phóng một cố khí thế bàng bạ xông thẳng tới chân trời Cùng trên trời cao ngũ t r ả o kim long còn có kia mười đạo hoàng đạo đạo văn xa hô tương ứng trong chốc lát tần vũ dương mở ra thượng cổ thánh thể mười đạo hoàng đạo đạo văn ẩn vào trong cơ thể của hắn tại thể nội không ngừng oanh minh đâu hoàng đạo long khí ngưng tụ thành ngũ t r ả o kim long gào thét một tiếng từ đỉnh đầu phía trên tiến vào tần vũ dương thể nội một máy mắt nhường tần vũ dương chiến lược phóng đại vô biên chiến lược đưa tới quanh thân linh lực không ngừng gào thét lên tạo thành mấy đạo gió lốc tại hắn quanh thân không ngừng xoay tròn còn tốt đang kiến thiết sân thượng thời điểm tôn vượng mang theo n ị c h lưu thành năm tên thánh vương chuyên môn sử dụng cấ mấy đạo gào thét gió lốc ngược lại không đối toàn bộ sân thượng còn có cầu thang tạo thành bao lớn ảnh hưởng tần phong bị hắn bảo hộ tại phía sau tần vũ dương trận mắt nhìn trên người sát ý nghiêm nghị mà chỉ có tần phong một bộ phi thường bộ dáng thoải mái không thèm để ý chút nào tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt sinh khí có tác dụng gì vương sương trào phúng nói với tần vũ dương kẻ yếu cho dù tức giận nữa cũng không cải biến được ngươi hôm nay mệnh vận chấm chính là đại tần hoàng triều hoàng đế làm trưởng quản văn vực ai dám giết chấm ai có năng lực giết chấm tần vũ dương ba đạo thanh em truyền khắp toàn bộ địch lưu thành phía trên giống như quần c u ộ n sấm sét rơi xuống mang theo vô biên bá đạo cùng bá khí vang vọng tại mỗi người bên hai tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau tần vũ dương đột một từ mặt đất mọc lên thả người hướng phía sân thượng phía trên bay đi hắn nguyên bản cách sân thượng đỉnh liền không có nhiều ít khoảng cách nếu như là tại bình thường như thế khoảng cách ngắn chỉ ở trong n é y mắt làm sao hôm nay vương sương đang tại phía trên trời lấy hắn ngay tại hắn vừa nhảy lên vương sương công cụ đã đến một đường vô cùng to lớn nằm đ ấ m mang theo diện thế chi uy từ trên trời ra xuống phá cho ta tần vũ dương hét lớn một tiếng vô biên chiến y xông ra bên ngoài cơ thể p hai í quyển chạm i vào nhau buộc phát ra quang mang trói mắt cùng thanh âm điếc thái nhức góc phương xa người quan chín bảy tại cường quang phía dưới giống như mủ lỗ thai tại tiếng oanh minh phía dưới giống như mất thông đồng dạng hai quyển đụng nhau kình khí quắt bọn hắn gương mặt bút lên qua một hồi thật lâu mới phản ứng được khi bọn hắn từ từ mở mắt nhìn thấy hai người ngưng tụ ra nắm đấm đang tại từng chút từng chút tiêu tán Chà, Tần vũ Dương Vũ đây ã có thể ngăn cũng quá mãnh liệt ưu miệng gọi cái gì tần vũ dương đây là đại tần hoàng triều hoàng đế bệ hạ các ngươi đều tôn trọng một chút mặc dù người này có t r e o trọc ý tứ hết sức rõ ràng nhưng là vẫn có rất nhiều người tự giác ngầm miệng lại dù sao mặc kệ ở nơi nào cường giả mãi mãi cũng lại nhận mọi người tôn trọng chờ lấy xem đi chân vương cùng thánh vương trung kỳ tranh lệch quá lớn cho dù tần vũ dương có thượng cổ thánh thể cùng đạt đến lục thân thành thánh cảnh giới có thể đỡ một quyền này cũng không dễ dàng trong đám người t r u y ề n ra một đường treo tức thanh âm quả nhiên giống như hắn nói tới nguyên bản đứng ngạo nghệ giữa không t r ú n g tần vũ dương đột nhiên một ngụm dòng máu màu vàng nóng p h u n g tới phanh phanh phanh trên người bảng từng khúc vỡ ra dòng máu màu vàng nóng chậm rãi chạy xuống nhường hắn chính cái trên thân phản g phất rắt lên một tầng lá vàng cuối cùng vẫn không đợi ngăn lại một quyền này không ít người thở dài một tiếng tiếp lấy xem thịt tần vũ dương mặc dù bị thương nhưng là trên người chiến ý một chút cũng không có giảm t vương, vương sương chào phúng âm thanh không ngừng mà tần vũ dương căn bản cũng không có để ý tới hắn mặc dù đối phương có thánh vương trung kỳ tu vi nhưng ở trong mắt mình cũng bất quá là một thằng hề đối với dạng này thằng hề trào phúng lại thế nào biết loạn hắn đạo tâm đâu tần vũ dương không ngừng tụ tập lực lượng chiến ý cựu trùng mà lên lần nữa thả người nhảy lên tốc độ cực nhanh cả người thân ảnh đều biến mơ hồ vô cùng nhìn thấy hắn còn muốn cùng mình đ ộ n g thủ vương sương cười lạnh một tiếng đang chuẩn bị muốn một kích giết đối phương kết thúc cuộc nháo kịch này thời điểm tần vũ dương nhưng không có hướng về phía hắn mà đi mà là trợt lách người leo lên sân thượng trong chốc lát leo lên trên sân thượng tế đàn lửa cháy hừng hực bắt đầu cháy r ừ n rực theo sau tần vũ dương ngồi ở tế đàn cao hơn lớn trên long ỵ rất có một bộ chỉ điểm giang sơn duy ngã độc tôn khí chất giờ lanh đã đến bệ hạ đăng cơ những năm tháng có thể thấy được thiên địa vạn tộc cộng đồng chứng kiến kết thúc buổi lễ thần phong phi thường có nhãn lực gặp hét lớn một tiếng thanh âm truyền đến tất cả mọi người trong lỗ thai ngay lúc này một c ố du dương tiên nhạc vang lên tiên nhạc q u a n thai theo sau lại biến sát phạt vô cùng âm vang hữu lực đạo này tiên nhạc cũng không phải là ai tấu vang lên mà là tần vũ dương đang ngồi trên long ỵ một khắc này thể nội hoàng đạo long khí cùng mười đạo hoàng đế đạo văn dẫn động thiên đạo ba động mà hình thành ngay một khắc này đứng tại tại nịch lưu thành trong dân chúng nguyên h u y ê n ánh mắt nhìn thẳng t ầ n vũ dương khoe miệng lộ ra một k i a không hiểu mỉm cười t ầ n vũ dương cách làm hoàn toàn chính là xuyến vương xương một đường đối phương nói hắn không lên được sân thượng không cách nào đăng cơ xưng đế nhưng là đối phương không những ở trong thời gian quy định leo lên sân thượng đăng cơ thành công an ổn ngồi ở trên long ủy càng đưa tới thiên đạo cộng mình tiên nhạc trận trận đây không phải đang đánh mặt của hắn sao hơn nữa còn đánh phi thường v ă n g dội mặt đều sắp bị hô trồng vương xương lúc này giận dữ chương bốn công suất lớn chuyển vận chương bốn công suất lớn chuyển vận c h vương sương i h n đ nói g cơ l thánh đạo pháp tắc không ngừng hội tụ cả ngươi nhìn xuống ngồi tại trên long ý tần vũ dương ánh mắt sát ý nghiêm nghị ẩm vang một quyền hướng phía trên long ý tần vũ dương đánh tới tần vũ dương hoàn toàn không sợ thượng bộ thánh thể quan g mang ở trên người hắn lòng đánh hoàng đạo long khi điên cuồng tại thể nội vận chuyển trong chốc lát thương thế trên người liền đã tốt hơn hơn nữa trận trận tiếng long ngâm ở trên người hắn v a n g lên đ ỗ n g nhiên tần vũ dương thả người bay lên cầm trong tay t r ư ờ n g thương buộc phát ra thông thiên thương mang hướng phía đối phương nắm đấm liền đ ấ m tới trường thương biến to lớn vô cùng tại cùng nắm đấm tiếp xúc một máy mắt lần nữa buộc phát ra q u a n g mang trói mắt không ít người q u a n chiến trong chốc lát con mắt đều sắp bị trói mù trường thương phía trên lực lượng tại nắm đấm trước mặt không ngừng bị mất diệt mà tần vũ dương một mặt nghiêm túc trường thương trong tay không ngừng r u n động mỗi r u n động một lần trường thương phía trên lực lượng liền lấy bao nhiêu lần tăng trưởng không ngừng ma diệt trên nắ cuối cùng ở đây oanh minh một tiếng vương sương nắm đấm bị triệt để ma diện mà tần vũ dương bị đánh bay ra ngoài cái này sân thượng biến lung lay lắc miệng vết thương trên người hắn lần nữa vỡ ra dòng máu màu vàng nóng không cầm được chạy xuôi tần vũ dương hét lớn một tiếng không có chút nào ngừng điều động tự thân chiến ý lần nữa dết tới tại cương đại chiến ý chống đỡ dưới tần vũ dương không có chút nào e ngại cho dù trước người là trí tôn đích thân tới cũng dao động không được hắn chiến ý vô biên chiến ý nhường chiến lực của hắn tại cấp tốc kéo lên trường thương vắt ngang ở chân trời mười đạo hoàng đạo đạo văn bắm vào tại trường thương phía trên cho người ta một loại cảm giác nột ngạt hết sức mạnh cho dù thân là thánh vương trung kỳ tu vi vương x ư ơ n g tại cảm nhận được thần khí chiến long phía trên hoàng đạo phát ra khí thế n h n g mày quanh thân thánh đạo phát tắc đều có một loại sắp sụp đổ cảm giác n h ư n g hắn sử dụng lớn vô cùng tâm lực mới vững chắc mình thánh đạo phát tắc vương x ư ơ n g lạnh lùng nhìn xem thần vũ dương k i a thông thiên to lớn trưởng thương thẳng đến tới mình miệng bên trong hừ lạnh một tiếng một trưởng hướng phía trưởng thương đánh ra đối với thánh vương cường giả tới nói đối phó thánh vương chở xuống người thương, thương chỉ cần một mạc nhất phương thức công kích là được rồi bọn hắn tùy tiện một trưởng một quyền liền mang theo h mặc dù vương sương nhìn như nhẹ như mây gió nhưng là cũng s ử xuất b ả y tám phần đi lực một t r ư ờ n g vô tại trường thương phía trên trường thương buộc phát ra một trận ánh sáng màu vàng mười đạo hoàng đạo đạo văn không ngừng lấp lóe muốn tháo bỏ xuống đối phương trên bàn tay lực lượng thay vào đó một t r ư ờ n g lực lượng quá khổng lồ tần vũ dương một ngụm máu tươi phun tới trường thương kém một chút tuột tay mà bay tần vũ dương cảm giác nắm chặt trường thương trong tay lần nữa tăng lớn lực lượng v ơ i anh trường thương đâm rách đối phương ngưng tụ ra bàn tay tần vũ dương cầm trong tay trường thương phiêu nhiên thẳng đến vương sương mà đi đã còn dám chủ động công kích bản thánh vương sương cười lạnh một tiếng đơn giản chính là muốn chết vương sương thân hình loại lên trong nháy mắt xuất hiện tại tần vũ dương bên cạnh thân một quên đánh vào trên lồng ngực của hắn tần vũ dương buồn bực thốt một tiếng bay ngược ra ngoài một màn này đem lịch lưu thành người nhìn mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g mà tần phong thì là vô cùng phẫn nộ nhìn xem vương sương ngay tại tần vũ dương bay ngược ra một nháy mắt vương sương phảng phất cảm nhận được tần phong tồn tại cười lạnh quay người lại một t r ư ờ n g thẳng đến tần phong mà đi bản thánh hôm nay t r ư ớ hết giết ngươi như tự lại giết ngươi vương、sương、nhìn xem tần phong tựa như nhìn xem một con kiến lần nữa nói ra hôm nay bản thánh liền phải đem ngươi tần ra cho giết t u y ệ t hậu ta nhìn các ngươi còn thế nào trọng lập đại tần hèn hạ tần vũ dương đánh chửi một tiếng không lo được trên người mình thương thế thàng đến tần phong trước mặt mà đi muốn ngăn cản đối phương hướng tần phong đập tới một t r n g kia cho dù tần vũ dương nhục thân thành thánh lại có thượng cổ thánh thể mang theo năng lực kháng đòn mạnh phi thường nhưng cũng chịu không được vương xương dạng này luân phiên lời kích lần nữa bị một trường đánh vào trên thân d ò máu màu vàng nóng không ngừng xông thể nội chảy ra duy nhất không đổi là cái tia trùng tiên trên ý lao giả bản thiếu ra là cho ngươi mặt đúng không tần phong đánh chửi một tiếng. không phải liền là thánh vương sao nguyên bản còn muốn để ngươi sống lâu một hồi ngươi đã muốn chết giết ngươi còn không đơn giản sao thần phong lập tức mở ra mạnh nhất treo máy hệ thống từ khi đi vào thiên linh giới mạnh nhất treo máy hệ thống liền cùng thiên linh giới ký kết một mực ở vào treo máy bên trong chỉ có tại thần phong cần thời điểm mới có thể hối đoái b a n thưởng nhìn xem thêm ra tới treo máy điểm thần phong nhìn một cái phía sau tất cả đều là số không khoe miệng mỉm cười theo sau mở ra thương thành giao diện liết mắt liền thấy được đập vào vị thứ nhất tu vi quán thể tu vi quán thể cùng linh lực quán thể khác biệt linh lực quán thể tiến vào thể nội về sau tấn muốn bị phong u hóa làm tu vi. không có chút nào bởi vì lập tức tốn hao một trăm linh vạn treo máy điểm đổi thánh nhân tu vi đinh chúc mừng túc chủ hối bái tu vi quán thể thành công mời túc chủ lựa chọn tu vi quán thể đối tượng t ầ n phong không chút do dự đem thánh nhân tu vi quán thể cho tần vũ dương dù sao hắn cùng đối phương cùng hưởng tu vi nếu như cho mình chính nói tu vi là t ă n g trưởng đi lên nhưng là mình lao cha không được cho đối phương mới có thể để cho ích lợi tối đại hóa tại hắn lựa chọn cha mình về sau đứng tại hắn phía trước tần vũ dương đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng từ mình chán bay thẳng đỉnh đầu sau đó dung nhập vào trong cơ thể mình giống một tiếng long ngâm tiếng vang lên hoàng đạo long khí hóa thành ngũ trào kim long s ô n g ra bên ngoài cơ thể tần vũ dương trong chốc lát cảm giác được tu vi của mình đang không ngừng kéo lên mười đạo hoàng đạo đạo văn từ từ biến thành thánh đạo phát tắc thượng cổ thân thể cũng tách ra hào quang sang trói phía sau cự nhân dị tượng xuất hiện lần nữa quanh thân dòng bay phượng múa h u n g thú cùng vang lên cho người ta một loại mười phần uy nghiêm cảm giác đột phá đại tần hoàng đế đột phá đến thánh giả cảnh không ít người thấy cảnh này về sau nhau nhau tán thưởng tại tần vũ dương đột phá đến thánh giả cảnh một nháy mắt thương thế trên người hắn lập tức r ũ hợp n â n g đoạt lần nữa hướng phía vương x ư ơ n g d ế tới đ ừ n g tưởng rằng mình đột phá thánh giả cảnh liền có thể cùng bản thánh một trận chiến vương sương trêu tức nhìn đối phương lạnh giọng nói ra mới vào thánh giả cảnh cũng bất quá là một tôn thánh nhân cùng thân là thánh vương ta ngày đêm khác biệt chính như hắn nói tới tần vũ dương cho dù tấn thăng đến thánh nhân cảnh sơ kỳ chiến l ự c lần nữa kéo lên nhưng là vẫn bị vương sương một quyền làm trọng thương giả cái gì bức tần phong mắng to một câu bản thiếu ra hôm nay liền để ngươi biết cái gì là công suất lớn chuyển vận lúc này lần nữa hao tốn hai trăm vạn treo máy điểm đội thánh nhân t r u n g kỳ tu vi một mạch đội cho tần vũ dương tần vũ dương khí thế trên người lần nữa kéo lên bắt đầu chương bốn trăm năm mươi b ố cảnh giới không ngừng kéo lên chương bốn trăm năm mươi b ố cảnh giới vương, vương n ra một vị khắc thánh vương nói ra thiên phú như vậy vạn cổ khó gặp từ thánh giả sơ kỳ tấn thăng đến thánh giả trung kỳ thế nhưng là vương giả cảnh tấn thăng đến thánh giả cảnh có thể so hơn nữa còn là liên tiếp tấn thăng cái này để bọn hắn đem tần vũ dương uy hiếp lập tức đề cao mấy cái đẳng cấp tần vũ dương nhất định phải giết lịch lưu thành nhất định phải diệt đại tần nhất định phải chạm thảo trừ căn và n g không sau này bị diệt chính là bọn hắn vương ra vương sương sắc mặt âm trầm vô cùng không còn lưu thủ mà là toàn lực mà vì vừa ra tay chính là sát chiêu thánh đạo pháp tắc hội tụ tại nắm đấm của hắn phía trên so trước đó còn cường đại hơn một quyền bị hắn sử dụng ra mà tần vũ dương ánh mắt bên trong mang theo hương phấn đối với mình đột nhiên một phá hắn đã trải qua rất nhiều lần cũng không có cái gì ngoài ý mớn từ thánh nhân sơ kỳ tấn thăng đến thánh nhân chu kỳ n h ư n g hắn có muốn nhất cử chiến thắng vương、sương、quyết tâm tần vũ dương thu hồi thần khí c h ầ m long mang theo vô cùng chiến ý nâng quyền hướng về vương sương vào tới Vâng a hai h n ắ m đấm lần nữa đụng vào nhau tần vũ dương lần nữa bị một quyền đánh bay ra ngoài tần vũ dương mặc dù thực lực tăng lên rất lớn nhưng là cùng vương sương tranh l ệ n h quá khổng lồ thánh nhân trung kỳ tu vi cũng không thể đền bù hắn cùng đối phương ở giữa tranh l ệ n h nhưng là thực lực tăng lên hay là vô cùng rõ rệt nguyên bản cùng đối phương rằng có một quyền để cho mình bay ngược ra đồng thời thân thể của mình liền sẽ đứt thành từng khúc ra mau chạy ồ ạt nhưng là lúc này cùng đối phương đối với anh một quyền nhục thân của mình chỉ có ngắn ngủi thống khổ lại an an không việc gì phải biết tần vũ dương tăng lên không chỉ là tu vi bên trên tăng lên h ắ n tăng lên là tính tổng hợp chẳng những là tu vi cùng đối hoàng đạo long khí cảm nộ còn có hoàng đạo lĩnh nộ sâu hơn mấu chốt là thượng cổ thánh thể cũng đi theo tăng lên khi thấy tần vũ dương tiếp nhận một quyền của mình về sau đã bình yên vô sự vương sương sắc mặt đại biến trận lách người lần nữa hướng đối phương d ễ t tới ta cũng không tin truy không chết n g ư ờ i vương sương hử lạnh một tiếng nắm đấm ở bên người biến thành vô số tàn ảnh một mặt mười mấy quyền toàn bộ hướng phía tần vũ dương quanh thân đánh tới ha ha ha, ha. tần vũ dương phá lên cười trong tiếng cười mang theo vẹ chảo phúng người gấp t ầ n vũ nói trào phúng không thể nghi ngờ làm cho đối phương càng thêm cuồng bạo oanh ra ngoài mỗi một quyền đều mang vô biên lực lượng mấy đạo lực lượng v ủ thiên diệt địa trực gáp phía dưới người xem náo nhiệt không t h ở nổi mà đứng mũi chịu s a o tần vũ dương thì là toàn lực vận chuyển thượng cổ thánh thể cùng hoàng đạo long khí tại hắn cường lực vận chuyển phía dưới tần vũ dương cả người chiến ý lần nữa không ngừng kéo lên thân thể giống như một chiếc t h u y ề n con tại trong cùng phong bạo vũ không ngừng chập trờn rất có thể tùy thời bị vương xương lực lượng khổng lộ cho đ ộ nào ngay tại mười đạo quyền ảnh sắp đánh trúng tần vũ dương thời điểm thần phong khỏe miệng nổi lên một vòng cười sâu xa bản thiếu ra để các ngươi c ù n vọng lại cho các ngươi tăng lớn công suất thần phong nói lần nữa mở ra mạnh nhất treo máy hệ thống không chút do dự hao tốn bốn trăm vạn treo máy điểm đổi thánh giả cảnh đ ỉ n h phong tu vi đinh chúc mừng túc chủ tốn hao bốn trăm vạn treo máy điểm h ồ i đoái thánh giả cảnh đ ỉ n h phong tu vi thành công mời túc chủ lựa chọn tu vi quán thể đối tượng thần phong vẫn như c ũ lựa chọn cha mình tần vũ dương không lúc này không cho mình lão cha linh lực quán thể cho ai nhất định phải để cho mình lão cha đem cái này b ư c cho gắn xong chẳng những muốn g i v a dội còn muốn trang hoà mỹ lần nữa bị tần phong tu vi quán thể về sau tần vũ dương trên thân lần nữa buộc phát ra khí thế cường đại tu vi nhảy lên nhảy lên trí thánh người đ ỉ n h phong có thánh nhân đỉnh phong tu vi lại thêm thượng cổ thánh thể lực lượng cũng đang không ngừng kéo lên còn có hoàng đạo long khí cùng hoàng đạo pháp tác gia chỉ tần vũ dương giống như chiến thần tóc đen theo gió tung bay một quyền hướng phía đối phương quyền ảnh đánh tới vương anh đại đế không ngừng rung động tần vũ dương đứng tại bầu trời phía trên không n ú c n í c mà trước mặt hắn quyền ảnh thì là hoàn toàn biến mất không thấy vương sương thì là một mặt hoảng sợ nhìn xem trước mặt mình tần vũ dương thì thầm nói ngươi lại đột phá tần vũ dương cười khúc khích hỏi ngược lại kinh không kinh h ỉ ý không ngoài ý mớn cản đã đỡ được đây cũng quá thiên phương dạ đảm đi tần vũ dương không phải là trong truyền thuyết thiên mệnh c h i tử a có phải hay không thiên mệnh c h i tử ta không biết nhưng ta biết tần vũ dương tuyệt đối bật h ắ c n g h e tới phía dưới những người kia nghị luận về sau tần vũ dương n h ư mày có như vậy rõ ràng sao chỉ là hơi mở m à thôi nhỏ treo cũng không tính treo cho dù ngươi lần nữa đột phá lại như thế nào vương sương tức giận nói lấy thánh nhân đỉnh phong cũng chỉ là thánh giả cảnh m ạ thôi mà bản thánh thì là thực sự thánh vương trung kỳ giết người như giết chó vương xưng nói trong tay xuất hiện một thanh hàn quang bốn phía trường kiếm kiếm này xem xét chính là t h á n h khí nhìn hắn là muốn làm thật vương gia tuyệt học bình loạn quyết nhất định phải sử dụng r a trong chốc lát trường kiếm ngang trời kiếm khí lăng nhiên thằng đến tần vũ dương mà đi mà tần vũ dương khỏe miệng mang theo một k i a trào phúng tiếng nổ nói ra ngươi muốn giết chấm đã không có mảy may cơ hội trâm không vào thánh giả cảnh liền có thể chém giết vương ra người tên sách t h á n h nhân càng có thể chém giết vương ra người đại thánh bây giờ trâm đã kéo lên trí thánh người đình phong cho dù không giết được ngươi cũng có thể ở vào thế bất bại ngay tại tần vũ dương thanh â m vừa rứt xuống dưới về sau vương sương thông thiên kiếm mang cũng đã chém rụng xuống tới tần vũ dương mắt lạnh nhìn đối phương sử dụng bình loạn quyết chém xuống tới kiếm mang không chút hoang mang lần nữa n g ó c ra thần khí c h ẳ m long một tiếng long â m tiếng vang lên trong chốc lát vô tận thương mang n ở rộ giữa thiên địa vương sương kiếm mang bị thương mang đều quay tán tần vũ dương cùng vương sương đại chiến cùng một chỗ hai người người này cũng không làm gì được người kia đại chiến trực tiếp kéo dài hơn một giờ đánh long trời lỡ đất mà kia làm sân h ư ợ n g bởi vì bị tần vũ dương cố ý bảo hộ lấy cho dù lúc này đã thủng trăm ngàn lỗ nhưng là vẫn không có t ầ n vượng ũ d n cùng lịch lưu thành năm vị thánh vương mắng to một tiếng muốn ngăn cản đối phương lại phát hiện đối phương tốc độ quá nhanh bọn hắn đã tới đã không kịp mắt thấy bảy người tiến công liền muốn công kích tại tần vũ dương trên thân tôn vượng sáu người một mặt tuyệt vọng nhìn xem một mặt này mà tần phong thao tác lại đến vừa quan tâm đem tất cả treo máy điểm toàn bộ tiêu hao dòng giã có tám trăm linh vạn treo máy điểm Bị tần phong hối đoái thành đại thánh sơ kỳ tu vì c n thể mặc dù tám trăm vạn treo máy điểm bị tiêu hao sạch sẽ nhưng là cũng làm cho tần vũ dương tại thời khắc mấu chốt tấn thăng đến đại thánh sơ kỳ chương bốn trăm năm mươi lăm thánh thể tiểu thành chương bốn trăm năm mươi lăm thánh thể tiểu thành theo cảnh giới của hắn lần nữa kéo lên lần này thượng cổ thánh thể có chất biến sáng chói ánh sáng màu vàng từ thể nội bạo phát đi ra tần vũ dương cả người trên thân giống như bị dắt lên một tầng lá vàng mặc dù tần vũ dương đã sớm đạt đến nhục thể thành thánh trình độ nhưng là lần này thượng cổ thánh thể tăng lên so với hắn nhục thân thành thánh mang tới chỗ tốt còn mưa lớn h ắ ngay trong nháy mắt này giữa thiên địa vang lên lần nữa dương cầm thanh âm vô tận hoa tươi từ kiếm mà hàng hóa thành lực lượng dung nhập vào tần vũ dương thể nội Cái gì? v ư ơ nhưng g ra t ấ t thánh đại v ơ cùng những cái cùng cổ Có những người xem náo nhiệt không hẹn mà cùng hô to một tiếng, thượng thánh thành. hô thể tiểu kêu xem mà một to là ẽ những người náo nhiệt chỉ cái biết kêu xem l thượng thánh thể tiểu thành xuất tượng, biết thượng cổ tiểu thành hiện nhưng không cho Nhưng gì. cổ cổ cái biểu lại đại là sẽ dị vương x ư ơ n g cùng vương ra kêu bảy tên thánh vương lại biết điều này đại biểu lấy cái gì ý nghĩa a làm kêu bảy tên thánh vương nhìn thấy tần vũ dương khỏe miệng mang theo một cỗ tàn nhẫn nụ cười thời điểm ánh mắt hướng phía bọn hắn c h ấ p chớp bọn hắn đột nhiên ý thức được không tốt đối vương sương hô lớn tránh mau làm sao làm sao vương sương phản ứng quá chậm tần vũ dương liền như là một tôn trận mắt kim cương b g y t r ê n đ ầ u ánh s á n g m à u v à n g b ắ n r a b ố i với hắn thân thể tàn phế nện xuống một quyền t h a i điểm vương s gia kêu bảy tên thánh vương lập tức động t ọ n h â n trong chốc lát đi tới vương xương thân thể tàn phế bên cạnh cản trước mặt tần vũ dương cho vương xương có thể cơ hội thở dốc dù sao tu sĩ một khi đạt đến thánh gia cảnh liền đã vượt ra khỏi người phạm cực hạ nếu như tại tinh huyết sung túc lại không có ngoại lực phá hư thời điểm nhỏ máu liền có thể chúng sinh bảy người này là không thể nào trơ mắt nhìn vương x ư ơ n g chết tại nhóm người mình trước mặt dạng này chẳng những biết suy yếu bọn hắn vương ra thực lực dù sao một thánh vương đối với mỗi cái đại tộc hay là đại giáo tới nói đều cực kỳ trọng yếu không đợi tùy ý bỏ qua còn có vương x ư ơ n g thế nhưng là gia chủ vương đằng thân đệ đệ nếu để cho đối phương tại nhóm người mình trước mặt bị giết bọn hắn cũng chịu không nổi tránh ra tu vi tấn thăng đại thánh thượng cổ thánh thể tiểu thành tần vũ dương đối vương ra bảy tên thánh vương hét lớn một tiếng hắn lúc này hoàn toàn có năng lực chém giết thánh vương chỉ dùng tiểu thành thánh thể như vậy đủ rồi coi như thất đại thánh vương liên thủ đánh với mình một trận mình cũng không sợ tần vũ dương ngươi làm đại tần hoàng đế sao có thể như thế tàn bạo vương gia coi là thánh vương tiếng nổ nói ra ngươi đã trọng thương vương sương đã còn muốn đuổi tận giết tuyệt đại tần có ngươi dạng này hoàng đế sao có thể phục chúng hắn nói nhường tần vũ dương thổi phù một tiếng b ậ t cười tốt xong ngọn vương gia thiên linh giới như thế sẽ có như thế mặt d à y vô s ĩ người vừa rồi một mực muốn giết mình muốn diện đại tần lúc này đến tự trách mình muốn giết vương sương đây là cái gì đạo lý mẹ nói đây là người có thể nói ra đến nói sao lúc này các ngươi đạo này ta là đại tần hoàng đế Tần một bàn tay đập vào trên mặt của đối phương người kia giống như rượu bị đứt dây giống như bay ngược ra ngoài lúc này cái khác sáu tên thánh vương cuối cùng kịp phản ứng hét lớn một tiếng hướng phía tần vũ dương vây công tới nguyên bản còn chiếm theo ưu thế bọn hắn cũng không lo được lấy ít đánh nhiều từ khi tần vũ dương thánh thể tiểu thành về sau thế yếu hoàn toàn không có lớn bọn hắn đơn giản một bữa ăn sáng dù sao vương ra làm viễn cổ đại tộc thượng cổ thánh thể tiểu thành mang ý nghĩa cái gì bọn hắn tự nhiên lòng dạ biết do đánh thắng được đánh không lại bọn hắn ra chủ vương đ ằ n g khó mà nói nhưng đánh bọn hắn những n à y thánh vương trùng kỳ người vẫn là rất dễ dàng đây cũng chính là cái gọi là binh bại như núi đồ cho dù bọn hắn chuyển vận tất cả v ô liếng tại tần vũ dương cường đại chiến lực phía dưới từng bước từng bước toàn bộ bị quật ngã đánh bay theo sau vừa xài b ư ớ c ra đi tới vương sương bên người lúc này vương sương ngưng tụ xong thân hình của mình nhục thân phía trên toàn bộ đều là vết rách thê thảm vô cùng nhìn thấy tần vũ dương sát khí lăng nhiên ánh mắt bị xuống dưới khẽ run dậy ngươi muốn làm cái gì làm cái gì tần vũ dương cười lạnh một tiếng đương nhiên là l à ngươi một quyền hướng về vương sương đánh tới ta thế nhưng là vương đằng thân đệ đệ anh ta vương đằng có đại đế chi tư vương sương hoảng sợ nói chấm giết chính là ngươi tần vũ dương không có chút gì do dự một quyền đối đối phương đánh tới vương sương vừa ngưng tụ thân thể lần nữa biến chia năm xẻ bảy tần vũ dương không có cho hắn bất cứ cơ hội nào nhìn xem vương sương còn tại không ngừng n ú p ních tàn thể một bàn tay cực kỳ lớn bị ngưng tụ ra bắt lấy đối phương tàn phá không chịu nổi thân thể bị cấp tốc luyện hóa theo sau mấy giọt thánh vương tinh huyết bị hắn tinh luyện ra vương sương thân thể biến thành một tốn cho bụi tần vũ dương ngươi đã dám giết vương sương vương ra bảy tên thánh vương một mặt hoảng sợ nhìn đối phương vương sương thế nhưng là gia chủ của chúng ta đệ đệ ngươi liền đợi đến bạn k i ế p bất phục đi giết hắn thì sao không phải liền là vương đằng đệ đệ sao coi như ta tiêu diệt các ngươi vương ra vương ra ngươi lại có thể bắt ta ra sao tần vũ dương không sợ hãi chút nào. vung tay lên đem vương x ư ơ n g cho cốt cho dương tần vũ dương cái này bá đạo một mặt nhìn tất cả mọi người ở đây kinh hồn táng đảm đúng lúc này vương ra vương x ư ơ n g mệnh đèn t ầ m vang vỡ vụn vương đằng thấy cảnh này sau giận dữ vừa sải bước ra đến sân thượng phía trên cả người mang theo vô song khí thế tần vũ dương người đã dám giết đệ đệ ta hôm nay coi như h u y ề n phượng nữ đế ở đây ta cũng phải đem phụ t ử các ngươi rút g ầ n l u ậ ra vương đằng thanh âm mang theo vô tận băng lãnh n h ư n g tất cả mọi người ở đây đều có một loại cảm giác không rét mà run vương đằng ngươi đừng muốn làm cản không đợi tần vũ dương phản bác từ đằng xa chuyển đến một thanh âm chỉ gặp nơi xa tới mấy cái đội ngũ mỗi cái đội ngũ đều mang khí thế cường đại nhất là tác hạ học cung đội ngũ rõ ràng nhất tác hạ học cung tam đại tế t i ể u mang theo tác hạ học cung tất cả cao thủ tới vương gia ngươi tại thượng cổ thời kỳ cũng là đại tần con dân thánh hoàng đ ố i vương gia ngươi có thánh nhân vương gia ngươi chẳng những không mang ơn đã còn muốn giết hôm nay tần hoàng ra sao giáp tâm k h ổ n phú h é t lớn một tiếng mang theo tác hạ học cung hai gạ khác đại tế diệu ngăn tại vương đằng phía trước chương bốn t h á i hoàng thái hoàng kiếm chương bốn thái hoàng thái hoàng kiếm các ngươi mau tránh ra cho ta vương đằng trận mắt nhìn ánh mắt băng lãnh nhìn xem t á t hạ học cung tam đại tế tiểu tần vũ dương giết mình đệ đệ thu này không báo không đội trời chung huynh đệ bọn họ hai người cảm tình rất sâu ở trên ngàn năm thuế n g u y ệ t bên trong vẫn luôn hai bên cùng ủng hộ không nghĩ tới hôm nay đệ đệ của mình lại bị người giết đi vương đằng làm sao có thể nhẫn vương gia chủ phải biết là đệ đệ ngươi vương sương dẫn người muốn phá hư ta hoàng đăng cơ đại điện k h n g phú khuyên giải nói đối phương còn muốn tuyên bố diệt sát ta hoàng hủy diệt trọng lập đại tần chỉ là hắn tài nghệ không bằng người bị ta hoàng chém giết mà thôi vương sương làm tức giận hoàng uy phạm vào đại nghịch bất đạo đại tội Chết c vương ta nhỏ, nhỏ h đằng hét lớn một tiếng hắn biết đối phương đây là tại buồn nôn hắn giết mình đệ đệ còn muốn cho mình làm người không việc gì giống như xảy ra vậy hắn vương đằng sau này tại thế nào tại thiên linh giới hốn lần trước mình mặc dù cũng bị cực điểm nhục nhã cũng bị người đệ xuống đất ma sát nhưng là mình lần trước là thua ở nữ đế trên tay bại không mất mặt thử hỏi thế gian ai có thể là nữ đế đối thủ đâu cho dù là cấm khu không phải là bị nữ đế đánh đến tận cửa đi tranh thủ thời gian b ồ i tội cuối cùng nhất một tiếng không có hô hạ nhưng là tần vũ dương giết mình đệ đệ liền không đồng dạng đối phương là thượng cổ đại tần dương nhiệt vương gia vốn là gây sự trước đây lại bị phản s á t không giết tần vũ dương chẳng n h ư n g hắn vương đằng không cách nào ngẩng đầu là người liền xem như toàn bộ vương g i a đều đ e c h n à mũi mất hết cái này sao có thể làm tần vũ dương hắn tất sát ma khổng phú cùng tác hạ học cung hai đại tế tự cũng biết lúc này bọn hắn đã bên ngoài trở về đ cùng vương ra là tử địch l i ê n thế không cần cho đối phương bất kỳ mặt mũi gì có thể loạn vương đằng đạo tâm khẳng định phải tại trên lửa tới một thùng dầu thế nhân đều biết vương đằng chiến lược vô song giống như thánh vương đ ỉ n h phong căn bản là không phải là đối thủ của hắn coi như bọn hắn tất hạ học cung tam đại tế t i ể u cùng tiến lên cũng chưa chắc gặp là đối phương đối thủ phải biết vương đằng đã từng cùng huyền phượng nữ đế tranh phong là kém chút thành đạo tồn tại bọn hắn nhất định phải loạn đạo tâm dạng này mới có thời cơ lợi dụng làm sao vương đằng sát ý lang yên căn bản cũng không quản khẩm phú nói cái gì hét lớn một tiếng về sau hướng thẳng đến ba người dết tới ầm ầm một thanh đế kiếm xuất hiện tại vương đằng trong tay thái hoàng kiếm làm các đại thế lực người cảm nhận được vương đằng trong tay cầm đế kiếm thời điểm phát ra một tiếng cảm thán kiếm này sở dĩ có cái tên này đó là bởi vì hắn là thái hoàng tạo ra đế binh thái hoàng là thiên cổ thứ nhất thánh hoàng vẫn lạc về sau đại tần sụp đổ đột nhiên xuất hiện một người người này có tuyệt thế chi tư mặc dù tu không phải hoàng đạo nhưng có gặp lại thượng cổ thánh hoàng thống ngự vạn vượt hồng tâm một mực dẫn người chinh chiến không nghỉ trở thành cựu đại đế chi cành sau tự phong thái hoàng một đường chinh chiến mặc dù thái hoàng thử cao nhất tại đời thứ nhất thời điểm lại không có thể xông ph phần cuối của sinh mệnh sử dụng bất tử dược kéo dài một thế tính mệnh tại đời thứ hai vẫn không thể nào xông phá thiên linh giới tại đời thứ hai lúc tuổi già lòng có sở nộ g lần nữa nghịch sống một thế hết thể sống tam thế vẫn là trời không toại lòng người thái hoàng một mực không thể xông phá thiên linh giới gông cùng xiềng xích cuối cùng nhất buồn bực sầu não mà chết hết thể sống tám vạn năm mặc dù thái hoàng biến mất nhưng là vô số t u ế n g u y ệ t đến nay đều có người đang tìm hắn đế binh thái hoàng kiếm dù sao thái hoàng chiến lược thông thiên một kiếm chấn áp h á cám cấm khu vài vạn năm không dám động đậy cho dù thái hoàng biến mất m ư ơ i vạn năm sau này bắt không thể không nói thái hoàng uy thế van r ộ i cổ kim đ ỉ n h phong nhất thời kỳ thái hoàng dám cầm kiếm hướng lên trời tại vô tận thiên phạt phía dưới vậy mà có thể mạng sống có thể thấy được thái hoàng chiến lược cao bao nhiêu khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là thái hoàng đế binh thái hoàng kiếm vậy mà xuất hiện ở vương gia gia chủ vương đằng trong tay có thể thấy được vương gia ẩn tàng đủ sâu a vương gia chưa từng sinh ra đại đế người mạnh nhất cũng chính là đương thời gia chủ vương đằng kém một chút thành đế sử dụng chính là vương gia lịch đại chế tạo thanh khí văn dòng đình có thể vương đằng hôm nay nhìn thấy mình thân đệ đệ chết thảm đạo tâm đã loạn muốn dùng đế binh thái hoàng kiếm đến đem địch nhân trước mắt toàn bộ c h é m giết thái hoàng kiếm vừa ra vạn đạo d i ê n dị kiếm khí bén nhọn tung hoành t h i ê n địa, trường kiếm ngang trời chỗ không gian chung quanh tầng tầng đứt gãy có mắt nhọn người phát hiện cũng không phải là vương đằng cầm trong tay thái hoàng kiếm c h i kiếm vương đằng một cái tay một mực hướng trên thân kiếm chuyển vận lấy tự thân lực lượng ta liền nói sao cho dù vương đằng dạng này có đại đế chi tư nhân vật cũng không có tư cách cầm trong tay thái hoàng kiếm thái hoàng kiếm vương đẳng cùng thái hoàng kiếm chỉ là một loại nào đó quan hệ hợp tác một số người nao nhao nghị luận đối với những nghị luận này vương ra đằng cái tắc hạ học cung tam đại tế tự hoàn toàn không có để ý vương đẳng cười lạnh nhìn xem ba người nói ra ta hỏi một câu nữa mau tránh ra tắc hạ học cung tam đại tế tự không có trả lời dùng hành động biểu lộ thái độ của bọn hắn vẫn như cũ ngăn tại vương đẳng phía trước ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt thái hoàng kiếm liền thế đi chết đi vương đẳng hét lớn một tiếng thái hoàng kiếm chém ra ngoài thông thiên kiếm mang mang theo vô tận khí tức hủy diệt thẳng đến tắc hạ học cung tam đại tế tự mà đi đối mặt cái này, tử vong một kiếm. khẩn g phú cùng mặt khác hai đại tế t i ể u trên thân b u ộ c phát ra một đường hào quang sang trói ba người trên đỉnh đầu phân biệt xuất hiện một kiện binh khí khẩn g phú đỉnh đầu xuất hiện một bản luận ngữ hai gã khác đại tế d i ệ u đỉnh đầu một người đỉnh đầu xuất hiện một chi bút lông một người trên đỉnh đầu xuất hiện một thanh trường kiếm làm cái này ba món binh khí xuất hiện trong tích tắc giữa thiên địa hạo nhiên chính khí bắt đầu sôi trào lên cái này ba món binh khí chính là nho r a trí bảo trong truyền thuyết là thiên cổ thứ nhất thánh hoàng trợ giúp tác hạ học cung tạo ra có được vô thượng vĩ lực trước đó tại giao đầu vương đẳng thời điểm khẩn phú sử dụng qua luận ngữ nhưng là khi đó luận ngữ không có hoàn toàn bắt đầu dùng nội hàm hạo n h i ê n chính khí cùng nho đạo chi lực không đủ mà lúc này luận ngữ đã được đến bổ sung mặc dù còn không có đạt tới toàn thịnh thời kỳ nhưng cũng có thể phát huy gia đình phong thời điểm một nửa lực lượng lại thêm con kia bút lông cùng trường kiếm ba khí tức liên tuyến cùng một chỗ tại đỉnh đầu bọn họ phía trên hình thành một đường ánh sáng sáng tỏa hoa quan g hoa đem ba người bao phủ ở bên trong hơi anh thái hoàng kiếm quang mang rơi xuống k h ổ n g phú ba người bồn u bực thốt một tiếng trên đỉnh đầu ba món binh khí phun ra hạo nhân chính khí càng lúc càng nồng nặc đem anh kiếm không ngừng ma diện tầm ầm lần nữa a n h minh một tiếng thái hoàng kiếm quang mang càng hơn không nghĩ tới tác hạ học cung lại còn có dạng này ba kiện bảo vật không ít người nhìn thấy bình yên vô sự tam đại tế tiểu đều cảm thán một tiếng tác hạ học cung trí bảo quản như không vậy mà có thể đỡ thái hoàng kiếm một kích thời đại thượng cổ Nho ra vậy mà có tại h như thế h ể có lợi hại sao? Không í thượng n cổ, cổ, cổ thời kỳ tác hạ học cung năm thứ ba đại học đại tế diệu tùy tiện một người đều có diệt một giới thực lực chỉ bất quá theo đại tần hoàng triều sụp đổ t h i ê n nhất thứ t h á n hoàng h vẫn lạc nho ra không còn ngày xưa thực lực tắc hạ học cung cũng không có ngày xưa uy phong nhưng là tắc hạ học cung đã đem cái này bà kiện trí bảo cho truyền thừa xuống tới nếu như không phải có thái hoàng kiếm tại cho dù vương ra tại đối mặt tắc hạ học cung thời điểm cũng muốn cân nhắc một chút nho ra tam đại trí bảo quả n h ư n không vương đằng mắt lạnh nhìn ba người nói ra nhưng lấy các ngươi lực lượng có thể thôi động bọn chúng mấy lần đâu thái hoàng kiếm giết cho ta vương đằng hét lớn một tiếng thái hoàng kiếm lần nữa gào thét mang theo khí thế bàn bạc kiếm khí bén nhọn lần nữa thẳng đến tắc hạ học cung tam đại tế tự mà đi không phú ba người nhìn lẫn nh lần nữa thôi động trên đỉnh đầu tam đại trí bảo vê anh một tiếng tiếng oanh minh sau ba người thân hình lần nữa nhanh l ù i lại trên đỉnh đầu tam đại trí bảo tán phát quang mang biến ảm đạm rất nhiều mà vương đẳng đối với thái hoàng kiếm chỉ huy dần dần có chút lực bất tòng tâm dù sao hắn cần không ngừng hướng thái hoàng kiếm bên trên rót vào lực lượng mà xem như trao đổi thái hoàng kiếm sẽ vì hắn ra tay nếu như tiếp tục như vậy nữa hắn còn bắt không được t á t hạ học cung tam đại tế tiểu không cần thái hoàng kiếm ra tay đầu tiên bị hút làm lực lượng coi như hắn phải biết thái hoàng kiếm thế nhưng là tuyệt thế đế binh cho dù vương đẳng đã từng kém chút thành đạo trở thành đại đế. nhưng hắn còn không phải đại đế thái hoàng kiếm cần có năng lượng quá mức khổng lồ n h ư n g hắn có chút không chịu nổi ngay tại vương đằng lần nữa tăng lớn lực lượng còn tâu muốn lần nữa chém ra một kiếm hy vọng có thể công phá đối phương trí bảo phòng hộ thời điểm lần nữa có ba đại thánh vương đ ỉ n h phong cường giả phụ xuống tại vương đằng đối diện không nói hai lời nói liền hướng phía vương đằng tiến công đi qua k h ổ n g phú ba người thấy cảnh này cũng chợt lách người đi vào vương đằng quanh thân sử dụng ba đạo trí bảo ngăn chặn thái hoàng kiếm ba người cũng không hề cố kị hướng phía vương đằng giết tới sáu đại thánh vương đình phong một vòng tề công đánh vương đằng liên tục lùi lại nếu như không phải hắn không chế thái hoàng kiếm tiêu hao quá nhiều lực lượng đối mặt sáu đại thánh vương đình phong vây công hắn còn không thấy chật vật như thế chỉ là nghìn tính vật tính hắn không có tính tới tắc hạ học cung tam đại tế tựu vậy mà có thể triệt để mở ra tam đại trí bảo vốn là muốn tốc chiến tốc thắng hắn lúc này là mình m có chút lực bất tòng tâm ba người các ngươi là ai vương đẳng liên tiếp ngăn t r ở sáu người vây công liền v ộ i hỏi mới xuất hiện ba cái k i a gương mặt lạ đối phương cũng là thánh vương đình phong có thể đạt tới trình độ này tại thiên linh giới hẳn là có rất cao danh khí mới đúng mình đã không biết vậy thì có chút trái ngược lẽ thường chúng ta là ai ngươi không cần phải để ý đến một người cười lạnh một tiếng ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta đều là đại tần thần dân là được rồi lúc này các ngươi đã dám liên lụy vào liền không sợ tương lai đụng phải thanh toán sao vương đằng lạnh giọng hỏi các ngươi riêng phần mình gia tộc đều là từ thời kỳ thượng cổ sống tạm đến bây giờ liền không sợ hải triệt để hủy diệt sao nếu như chúng ta sợ liền sẽ không đến rồi một người khác không chút do dự hồi đáp chúng ta đã tới liền không có cái gì sợ vương ra ngươi làm đại tần hoàng triều con dân vậy mà mưu toan hủy diệt đại tần xóa đi năm đó đại tần đối với các ngươi l n điện nên diện một người khác cười lạnh một tiếng lần nữa hướng phía vương đằng tiến công đi qua ba người cùng tác hạ học c u n g tam đại tế t i ể u tấn công mạnh vương đẳng đồng thời khẩn g phú ba người dùng tác hạ học c u n g trí bảo áp chế thái hoàng kiếm làm cho đối phương không cách nào cùng thái hoàng kiếm lấy được liên lạc đem vương đẳng đánh trở tay không kịp mặc dù không còn như nhường vương đẳng thâm thụ trọng thương nhưng là cũng làm cho hắn bị thương không nhẹ sáu người mang theo khí thế khổng lồ đem vương đẳng bao bọc vây quanh ngay tại sáu người muốn lấy lực lượng mạnh nhất lần nữa thẳng hướng đối phương thời điểm vương đẳng hét lớn một tiếng tiếng giống chấn động tiên địa tư thể nội cấp cho ra một cỗ tuyệt cường lực lượng đem sáu người đánh văng ra theo sau xé mở phía sau không gian phi thân tiến vào bên trong trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ trốn đi thật xa đem vương ra kêu bảy tên thánh vương nhìn s ư n g sở ngay tại chỗ qua một hồi lâu mới phản ứng được nóng n ả y quát to một tiếng gia chủ chúng ta làm sao đây đáng tiếc lúc này đã không có người lại trả lời bọn hắn liền tại bọn hắn muốn thời điểm ra đi tôn vượng mang theo nghịch lưu thành mặt k h ắ c năm tên thánh vương đem bọn hắn đường toàn bộ phá hỏng một mặt cười khẽ nhìn xem bọn hắn vương đằng sau khi đi một mực bị áp chế lấy thái hoàng kiếm buộc phát ra thông thiên quan mang kiếm khí chạm phá hư không thoát khỏi tắc hạ học công tam đại trí bảo áp chế phá không mà đi thái hoàng kiếm thuận mà là tiến vào một chỗ cấm địa bên trong tần phong nhìn xem đây hết thảy miệng bên trong lẩm bẩm nói ra nàng vốn giai nhân làm sao làm tặc theo sau thở dài một tiếng chuyển hướng mặt khác một chỗ chiến trường lúc này tôn vượng mang theo nghịch lưu thành năm đại thánh vương đem vương ra bảy tên thánh vương sau đường cho phá hỏng bảy người mang trên mặt tuyệt vọng bọn hắn sớm đã thâm thụ trọng thương ánh sáng tôn vượng mấy người bọn hắn cũng không là đối thủ mà lại đại tần lại có như vậy nhiều thánh vương đ ỉ n h phong đến đây trợ giút gia chủ còn bỏ xuống bọn hắn một mình chạy cái này để bọn hắn càng thêm tuyệt vọng bọn hắn cũng nghĩ không ra phá địch chi pháp nhưng vào lúc này tần vũ dương hét lớn một tiếng giết bọn hắn không đợi tôn vượng sáu người đạo thủ c ù n g tác hạ học cùng cùng đi thế lực này dẫn đầu hướng về bảy người g i ế tới t bọn hắn đều là đến đây tìm nơi nương tựa phía bên mình thánh vương đ ỉ n h phong đều xuất thủ vậy bọn hắn hẳn là giao ra một phần có phân lượng nhập đội vương gia bảy tên thánh vương rất nhanh bị một đám người chém giết vương đẳng vừa đáp xuống vương gia vương gia bảy tên thánh nhân mệnh đèn liên tiếp vỡ vụn vương đẳng rốt cuộc không chịu nổi đ ả kích như vậy một ngụm máu tươi phun tới ánh mắt bên trong mang theo vô tận ác độc hét lớn một tiếng tần vũ dương bản gia chủ thể nhất định phải diệt ng diệt cùng các ngươi có liên quan tất cả vương đằng phát tiết xong l ử a giận của mình về sau không có nắm chặt thời gian chữa thương mà là hướng về đông vực duy nhất cấm khu thái hổ mà đi chứ bốn trăm năm mươi tám đây đều là cái gì quái vật gia tộc chứ bốn trăm năm mươi tám đây đều là cái gì quái vật gia tộc tham kiến bệ hạ chờ vương đằng sau khi đi những người này cũng không có đi truy đi vào tần vũ dương trước người quỳ xuống t ấ t hạ học cùng tất cả mọi người cùng cùng bọn hắn cùng đi thế lực này toàn bộ quỳ xuống tần vũ dương tiếng nổ nói ra đều đứng lên đi cho dù người này đều biểu hiện ra đối với mình thần phục tư thái nhưng tần vũ dương biết có không ít thế lực cũng không phải là thực tình thần phục dù sao lấy mình thực lực hôm nay còn có uy thế còn chưa đủ lấy triệt để kinh sợ những người này mặc kệ bọn họ có phải hay không thực tình thần phục c h ỉ ít bọn hắn tại ngoại sáng bên trên đã cùng hắn thành lập đại tần đứng ở cùng một trận chiến tuyến phía trên đây cũng là khởi đầu tốt sau này chờ mình thực lực cường đại bắt đầu mặc kệ bọn hắn nội tâm là thế nào nghĩ đến lúc đó cũng không phải do bọn hắn tần vũ dương để bọn hắn bình thân về sau t á t hạ học cung tam đại tế thự chủ động đứng ở phía sau hắn dù sao tác hạ học cung tu luyện chính là hạo nhiên trinh khí chú trọng nhất chính là cương thường luân lý nói thần phục với đại tần liền thật thần phục với đại tần làm thế lực này nhìn thấy tắc hạ học c u n g tam đại tế t i ể u biểu hiện người của thế lực khác cũng hạ thấp tư thái nhao n h a u bắt đầu cùng tần vũ dương tự giới thiệu diệp gia trần gia tiêu gia lâm gia sở gia tô gia thẩm gia tham kiến bệ hạ những gia tộc này dần dần giới thiệu theo bọn hắn giới thiệu trước kia người xem náo nhiệt toàn bộ bị khiếp sợ há to miệng cái gì nếu là những gia tộc này bọn hắn vậy mà toàn bộ thần phục mới vừa một lần nữa tạo dựng lên đại tần hoàng triều những gia tộc này có cái gì chỗ kỳ lạ sao một chút k、so、số người vẫn là không quá tin tưởng nói ra đã bọn hắn như vậy lợi hại bây giờ chúng ta thế nào chưa nghe nói qua bọn hắn các ngươi chưa nghe nói qua chưa chắc bọn hắn liền không lợi hại một người khác lần nữa phản bác từ thượng cổ cho tới bây giờ thời đại này đã qua vô số tuyến nguyện một chút cường thịnh gia tộc trong năm tháng từ từ suy yếu đây là bình thường chuyện nhưng là những gia tộc này một khi đứng ra không người nào dám xem nhẹ bọn hắn dù sao bọn hắn nội tình sâu không thấy đ ấ y nói không chừng còn có một số từ thời kỳ thượng cổ tự phong sống sót l a o tổ tại có các người nói như vậy cường đại sao trước đó người kia vẫn còn có chút không tin liên tiếp lắc đầu nói ra các người đều nói những gia tộc này như vậy cường đại có cái gì chứng cứ có cái gì ý kiến sao chứng cứ lại có một người giải thích nói bọn hắn dòng họ chính là lớn nhất chứng cứ Các những g ư ơ i n ngày à này y tại một thế này, quật khởi thế khởi n lực c ù gia không nhưng hiểu tộc có lẽ l hắn, bọn rõ chúng hơi theo tồn n g ta tại tuế u ệ t tương tộc thế biết, Thiên linh giới một mực lưu truyền một câu, thà gây bát cường lưu bọn hắn linh rừng, gia giới gây đối đều đại. đại đắc tội lâu lực lá, câu, khu, chố mực cấm chớ có và dòng họ đắc tội bắt đại cấm khu có lẽ còn có thể có thể may mắn còn sống sót dù sao bắt đại cấm khu người sẽ không tùy tiện xuất thế nhưng là những n à y dòng họ chỉ cần tùy tiện đắc tội một cái có thể sẽ đụng phải diện tộc h a thương những n à y dòng họ lại được xưng là thiên mệnh dòng họ phía trên mỗi một cái dòng họ đều có không có gì sánh kịp thiên mệnh k h í v ậ n một khi đắc tội sẽ để cho mình cùng chỗ gia tộc vạn kiếp bất phục nhất là những gia tộc này những cái kia võ đạo t u ổ i mục càng không thể đắc tội người kia rất sợ đối phương không tin lần nữa từng cái nêu ví dụ nói nhìn thấy cái kia cầm đầu diệp ra người không đối phương nguyên bản không phải thiên linh giới người mà là đến từ thế tục giới năm đó cùng một đám không có bất kỳ cái gì tu vi phạm nhân vượt qua vô tận hải đi vào thiên linh giới bị trực tiếp truyền t ố n g vào đông vực thái hồ cầm khu những người kia chẳng những không chết mà lại từng cái thành tu đạo thiên tài bị các đại giáo cùng đại tộc tranh đoạt mà họ diệp tổ tiên mặc dù có được thượng cổ thánh thể nhưng là tại thời đại kia thượng cổ thánh thể bị t i ê n đạo áp chế không thích hợp tu hành bị các đại tộc vứt bỏ có người thậm chí muốn giết đối phương không ngừng truy sát diệp g i a tiên tổ chỉ bằng nhờ vào mình nghị lực trên đường đi một mình tìm tòi tu hành chẳng những phá vỡ thượng cổ thánh thể không cách nào tu hành cấm chế càng giết những cái kia đã từng đắc tội hắn những gia tộc kia cùng đại giáo hồi phi yên diệt cuối cùng nhất rất trí thánh thể đại thành cấm khu trí tôn đều bị hắn diệt mấy tôn diệp ra tiên tổ chiến lực thông tiên giết thiên linh giới các đại cấm khu trí tôn sợ hãi cuối cùng nhất bị thiên cổ thứ nhất thánh hoàng thu nhập dưới trướng bị mang đến tinh không cổ lộ thành t i ể u đại đế đại thành thánh thể kẻ thành đạo duy diệp g i a tiên tổ một người mà thôi mà lại diệp g i a cũng không chỉ điểm cái này một người mà thôi thánh hoàng v ẫ n lạc đại tân hoàng triều sụp đổ về sau diệp g i a tiên tổ tung tích không rõ qua vô số tuyến n g u y ệ t diệp g i a không ngừng suy yếu trở thành thế giới người phạm bên trong một cái tiểu gia tộc khi tất cả người đều coi là diệp g i a có thể tùy tiện khi nhục thời điểm diệp g i a lần nữa đi ra một thiếu niên từ thế giới người phạm một đường chinh chiến lần nữa dẫn đầu diệp ra trở thành thiên linh giới thứ nhất đại tộc mà lại về phía sau mỗi khi diệp gia suy sụp về sau, chỉ cần vừa có người khi nhục bọn hắn trong tộc tuổi mục tử đệ cái tiêu tuổi mục tử đệ đều sẽ mở ra lịch tập con đường dạng này gia tộc các ngươi có thể chọc được n ổ i sao các ngươi dám xem thường sao không thể chơi vào không thể chơi vào một số người cảm thán liên tục diệp ra xác thực lợi hại ta nghe nói diệp ra tiên tổ mới tới thiên linh giới thời điểm là cưỡi ngựa xe tới bây giờ chiếc xe ngựa kia còn dừng lại tại thái hồ c ấ m khu bên trong đã qua vô tận tuyến nguyện không người nào dám động cho dù đi ngang qua trí tôn đều muốn đi vòng qua đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi một người bị khiếp sợ tột đình tiếp lấy nói ra tia cái khác gia tộc đâu cái khác gia tộc cũng giống như vậy trước đó người kia tiếp lấy giải thích nói người thấy bên kia tiêu ra không tiêu ra mặc dù là thiên linh giới sinh trưởng ở địa phương gia tộc không có diệp ra từ thế tục giới đi vào thiên linh giới lại tiến vào cấm khu như vậy khó khăn chắc t r ở nhưng là tiêu ra tiên tổ giống như tràn đầy truyền kỳ mau nói thế nào cái truyền kỳ pháp người kia hỏi tiếp bày ra một bộ nghe chuyện xưa bộ dáng t r u n g quanh không ít người thậm chí đều chuyển ra ghế đầu lấy ra đậu p h ộ n g hạng dừa hoàn toàn không có để ý tần vũ dương cùng lịch lưu thành người hôm nay liền xem như thiên vương lão tử tới lão tử đều muốn đem cố sự nghe xong theo như truyên thuyết tiêu g i a tiên tổ tiêu tam hỏa sinh ra ở thế giới người phạm một tòa trong thành nhỏ tiêu g i a là trong thành phố này một cái tiểu gia tộc tiêu tam hỏa tại tiêu g i a từ nhỏ thiên phú dị bẩm mười mấy tuổi cũng đã đạt đến ngày mốt ba tầng phốc phốc làm đối phương nói đến ngày mốt ba tầng thời điểm lập tức đưa tới một mảnh tiếng cười mười mấy tuổi mới đạt tới ngày mốt ba tầng liền thiên phú dị bẩm rồi ngươi sợ không phải đang đ ù a ta chương bốn trăm năm mươi chín trước diệt v ư ơ n gia g lại diệt thái hồ cầm khu chương bốn trăm năm mươi chín trước diệt vuốt gia lại diệt thái hồ cầm khu các ngươi không hiểu ngủ lên cái dị q u y người kia cười, cười tiếp lấy nói ra các ngươi phải biết lúc ấy tiêu ra vị trí địa phương đây chính là thế giới người phạm bên trong một tòa tiểu thành thị tiểu nhân không thể nhỏ hơn tại loại này địa phương người tu hành đều rất ít đối phương có thể tại mười mấy tuổi thời điểm đột phá đến ngày mốt ba tầng tại những người phạm tục kia trong mắt cũng không được vinh dự thiên t à i sao nói cũng đúng một số người nhẹ gật đầu nói tiếp cố sự đột nhiên có một ngày tiêu tam hỏa phát hiện tu vi của mình không còn tinh tiến hơn nữa còn đang không ngừng rút lui tu vi của mình trong vòng một đêm biến mất không còn chút tung tích cái này một tin tức bị truyền đi về sau chẳng những là người của tiêu gia liền ngay cả toàn bộ trong thành nhỏ tất cả gia tộc đều đối với hắn c h â m trọc khiêu khích tiêu g i a kỳ lần con trong vòng một đêm hóa thành tụi m ụ nhường tiêu tam hỏa tuổi còn nhỏ liền trải qua tình người ấm lạnh không chỉ như thế càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì x ư ơ n g còn tại phía sau đâu vị hôn thê của hắn nghe nói hắn tao nộ về sau chẳng những không có đồng tình đối phương còn mang theo trong sư môn người tiến đến từ hôn hắn vị hôn thê thiên phú không tồi bị lúc ấy một cái đại giáo thu làm giáo chủ thân truyền đệ tử có cái kia đại giáo ở sau l ư n g chỗ dựa tiêu ra nhận hết n ụ c nhã tiêu tam hỏa trong cơn tức giận đem đối phương cho bỏ sau đó lập xuống ước hẹn ba năm trong vòng ba năm tiêu tam hỏa cố gắng tu hành không những ở ba năm về sau chiến thắng vị hôn thê của hắn càng tiêu diệt cái kia đại giáo không có tâm ma chế ước tiêu tam hỏa nhất phi trùng tiên càng ngộ hỏa chi đại đạo đánh khắp thiên linh giới vô địch thủ bởi vậy đưa tới một lớn cấm khu bên trong hồn trí tôn ngấp n g ẽ vụ trộm bắt đi từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên bạn gái cùng người nhà tiêu tam hỏa trong cơn tức giận đánh lên cấm khu đại hỏa không ngừng đốt cháy toàn bộ cấm khu thời khắc mấu chốt tấn thăng đến đại đế cảnh chém giết hồn trí tôn đồng thời tại cái khác cấm khu trí tôn liên thủ phía dưới không bị thương chút nào toàn thân trở、ra. c như... một số người tán thưởng một tiếng ta liền không hiểu rõ bọn hắn những gia tộc này người thiên phú đều không cao tại sao thiên phú càng thấp người cuối cùng nhất ngược lại thành tựu liền càng cao đâu các ngươi đây liền không hiểu được trước đó người kia tiếp lấy giải thích nói đây chính là ta trước đó nói tới những gia tộc này đều có thiên mệnh phí vận càng là thiên phú tư chất chính lệnh c à người, người kia giải thích nói đều là từ nhỏ trong gia tộc đi tới thiên phú rất kém cỏi cuối cùng nhất trưởng thành là một phương tự phách cuối cùng nhất bị thánh hoàng thu nhập dưới trướng vì đại tần hoàng triều mà chiến trở thành đại tần hoàng triều chiến tướng trợ giúp thánh hoàng trinh chiến vào giới thiên cổ thứ nhất thánh hoàng lại có thể thu phục như vậy bao nhiêu lợi hại người có thể thấy được thiên cổ thứ nhất thánh hoàng phải cường đại đến loại tình trạng nào những người kia không ngừng cảm thán lại đột nhiên phát hiện c h ú n g quanh biến lặng ngắt như tờ quay đầu nhìn lại tần vũ dương cùng lá tiêu sở rừng những gia tộc này người đều đang nhìn bọn hắn trong nháy mắt ngượng ngùng gãi đầu một cái chờ bọn hắn thanh em dừng lại về sau tần vũ dương lần nữa chậm rãi leo lên sân thượng mặc dù lúc này sân thượng sớm đã thùng trăm là lỗ nhưng tốt xấu còn có thể dùng tần vũ dương leo lên đi về sau từ trong ngực xuất ra một vật trong lúc vật xuất hiện trong tích tắc tản mát ra hào quang sáng tỏ lập tức vô tận thiên lôi xuất hiện ở trên không toàn bộ bầu trời biến l ờ m ờ vô cùng vô tận thiên uy bao phủ xuống giống như gì thế không tốt là trời giận một chút người biết nhìn hàng phát hiện đây là thực sự thiên đạo chi nộ sau lập tức quay người liền muốn trốn đang lúc vạn đạo sấm sét mang theo hủy diệt lực lượng muốn bổ xuống thời điểm tần vũ dương mi tâm thiên đạo ấn ký lập tức đem tần vũ dương khí tức cho che đậy bắt đầu mặc dù hắn thiên đạo ấn ký không có thiên linh giới thiên đạo cường đại nhưng là cả hai tính chất đều là giống nhau chỉ cần đem tần vũ dương khí tức che đậy thiên linh giới thi nhường hắn có thể tại ngàn vạn sấm xét phía dưới có thể sống sót nhưng là ngay lúc này ai cũng không có chú ý tới huân huyên l i ê n một cái trên bầu trời sấm xét cùng mây đen ánh mắt bên trong tản mát ra một đạo bạch quang sấm xét cùng mây đen trong nháy mắt tiêu tán thiên uy biến mất không còn chút tung tích ánh nắng lập tức chiếu xạ xuống dưới rơi vào tay tần vũ dương t r u y ề n quốc ngọc t ỷ phía trên nhờ ư n g tần vũ dương lập tức biến càng thêm uy nghiêm làm t á c h ạ học c u n g tam đại tế tựu cùng đến đây tìm nơi lương tự các đại gia tộc nhìn thấy tần vũ dương trong tay chuyển quốc ngọc tỳ về sau không chút do dự quỷ, trên mặt đất đối tần vũ dương quỷ lệ càng thêm thành kính cũng càng thêm tin chấm thiên mệnh sở quy tần vũ dương dơ cao truyền quốc ngọc t ỷ kinh sợ nói ra ta tần vũ dương đến tiên cổ thứ nhất thánh hoàng truyền thừa hôm nay trọn g lập đại tần hôm nay lần nữa lập thệ chấm sinh thời nhất định sẽ ghi nhớ thánh hoàng thánh dụ nhất thống thiên linh giới tái hiện tượng cổ đại tần hoàng triều chi uy nô hoàng t h á n h minh tác hạ học cung người cùng những gia tộc k i ê m người cùng l ị c h lưu thành tất cả mọi người cùng kính h ò h é t nói chấm đăng cơ về sau muốn làm chuyện thứ nhất chính là muốn diệt vương gia tần vũ dương thanh n m phi thường có lực xuyên đấu trong chốc lát vang vọng toàn bộ thiên linh giới nhường thiên linh giới tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở diệt vương gia về sau. Thu hồi thời kỳ thượng đại tần h hồi h u t ờ vũ dương một phen đem tất cả mọi người ở đây khiếp sợ nói không ra lời đại tần cái này một nhiệm kỳ hoàng đế cũng quá mạnh nhất đi chẳng những cầm trong tay thiên cổ thứ nhất thánh hoàng truyền quốc ngọc kỳ lại còn dám tuyên bố diệt cấm khu không thể không nói phần này giúp khí đúng là để cho người ta kính nghệ ngay tại tất cả mọi người chấn kinh với tần vũ dương hùng tâm tráng trí thời điểm vừa bình ổn lại không bao lâu thái hồ cấm khu h á cám chi lực lần nữa quay cuồng lên mấy trí tôn hét lớn một tiếng thanh âm xuyên thấu trời cao vô biên khí thế ép cấm khu ngoài vạn dặm sinh mệnh nằm sấp trên mặt đất không dám n g ầ n g đầu đã dám tuyên bố muốn diệt ta cấm khu ai cho ngươi lá gan một đường trí tôn thân ả n h xuất hiện tại nghịch lưu thành phía trên nặng nề tầng mây ngưng tụ thành một tấm to lớn vô cùng mặt không có người nào cho chấm lá gan chấm làm hoàng đế nên diệt đi tất cả h á m còn thiên linh giới một cái thái bình thị thế cầm lại ta vạn tộc tổ điện h u ộ n vạn tộc bình an vui sướng tần vũ dương không sợ hai chút nào nhìn chằm chằm trên bầu trời tấm kia to lớn mà nói chương 460, t r e o máy ban thưởng thánh vương cảnh chương 460, t r e o máy ban thưởng thánh vương cảnh đối với tần vũ dương thái hổ cấm khu trí tôn có chút chẳng thèm ngọt tới lãnh đạo nói ra cho dù là thiên cổ thứ nhất thánh hoàng tại thế cũng vô pháp cải biến thiên linh giới thế cục hôm nay chỉ bằng ngươi cái này nho nhỏ đại thánh còn muốn đánh vỡ hiện nay thế cục sao đơn giản chính là vào tưởng cấm k u trí tôn thanh em lãnh đạo vô cùng theo sau miệm rộng một trưởng một cỗ to lớn hấp lực xuất hiện trong ầ n Vũ d t vòng một ngày từ vương giả cảnh trực tiếp tấn thăng đến đại thánh tu vi hơn nữa còn thánh thể tiểu thành cái này khiến bọn hắn làm sao có thể nhịn được đối phương có như thế kinh khủng thiên phú nếu như sau này trưởng thành bọn hắn đem ứng đối ra sao mà lại người này đối bọn hắn cấm khu trí tôn cửu hận chi sâu tương lai trưởng thành nhất định sẽ diệt bọn hắn những ngày cấm khu nhất là tọa lạc tại đông vực trung ương thái hồ cấm khu là đứng núi chịu x à o bọn hắn lúc này cũng không lo được cùng huyền phượng nữ đế ký kết dưới khế ước chỉ có trước hết giết tần vũ dương rồi sau đó nhanh làm tên k i a trí tôn đi ra thái hồ cấm khu một nháy mắt ở xa trung vực đế cung thượng quan huyện nhi liền phát hiện bánh khỏe đang muốn ra tay đem tần vũ dương cấp cứu ra ánh mắt đột phá khoảng cách ngàn tỷ dặm phát hiện tần phong trên mặt lộ ra một k i a không hiểu ý cười tại hắn cố này ý cười lộ ra ngoài một n á y mắt tần vũ dương khí tức đã biến nguyên bản to lớn hấp lực không ngừng sẽ rách lấy đối phương nhưng là trong khoả tần vũ dương thân thể liền đứng tại giữa không trung mắt lạnh nhìn bầu trời phía trên tấm kiêng mở rộng theo sau giống như đạn tháo chủ động hướng về đối phương xung kích tới tần vũ dương sở dĩ có biểu hiện như vậy tự nhiên vẫn là cùng con của mình tần phong có quan hệ bởi vì lúc này tần phong trong đầu vang lên lần nữa mạnh nhất treo máy hệ thống nhắc nhở đinh chúc mừng túc chủ tại thiên linh giới treo máy hai tháng cả ban thưởng túc chủ thánh vương cảnh sơ kỳ tu vi quán thể thánh vương cảnh sơ kỳ tu vi quán thể đã cấp cho xin hỏi túc chủ phải trăng lập tức sử dụng lần này ban thưởng không có bất kỳ cái gì ký kết túc chủ có thể mình sử dụng cũng có thể cho những người khác sử dụng nếu như cho những người khác sử dụng mời túc chủ lựa chọn tu vi quán thể người mạnh nhất treo máy hệ thống m ộ ư ơ i phần khéo hiểu lòng người chẳng những kịp thời cho tần phong kết toán treo máy ban thưởng còn phi thường thiện ý nhắc nhở hắn một lần lần này ban thưởng là có thể cho người khác sử dụng có mạnh nhất treo máy hệ thống câu nói này tần phong không do dự nữa lập tức mở ra thánh vương cảnh sơ kỳ tu vi quán thể mà lựa chọn quán thể đối tượng dĩ nhiên chính là cha của mình tần vũ dương đinh chúc mừng túc chủ sử dụng thánh vương cảnh sơ kỳ tu vi quán thể lựa chọn nhân vật tần vũ dương hệ thống đã đem thánh vương sơ kỳ tu vi toàn bộ dốc vào tần vũ dương thể nội mời túc chủ tự hành kiểm tra và nhận theo mạnh nhất treo máy hệ thống thanh âm tại trong đầu của mình biến mất về sau tần vũ dương tu vi đang không ngừng kéo lên nguyên bản đại thánh sơ kỳ tu vi hắn lập tức tấn thăng đến đại thánh trung kỳ sau đó chính là đại thánh đình phong theo sau không có bất kỳ cái gì trở ngại tấn thăng đến thánh vương sơ kỳ đây cũng chính là vừa rồi mọi người thấy một m à n kia nguyên bản không có bất kỳ sức đánh trả nào tần vũ dương vì sao đột nhiên lịch chuyển tình thế từ đối phương hấp lực bên trong v ậ ra hơn nữa còn có lòng tin đối với đối phương tiến hành phản công tại n chiến lược cái này một khối tần vũ dương tuyệt đối là trần nhà cấp bậc cho dù tại đối mặt cấm khu trí tôn thời điểm có lục đạo lân hồi quyền cùng đấu chiến thánh pháp còn có thần khí trường thương cùng các loại thủ đoạn tình huống giới cho dù đánh không thang đối phương bảo mệnh vẫn là không có vấn đề Cũng chi Tần Vũ dù ư ơ n còn có Tần Phong cho mình con g có cho chết c thay tại, dối n con mình lần. g lắm làm một thì thể chết thay thay chết có dối Dù sao chết thay con dối có thể sử dụng mười lần đâu nhưng là tần vũ dương lại không phải như thế nghĩ hắn chẳng những muốn cùng đối phương một trận chiến còn muốn đánh xinh đẹp chỉ cần mình có thể chiến thắng đối phương cho dù là bước lui đối phương sau này mình gặp lại cấm khu trí tôn đối phương cũng muốn ngấp nghẽ mình mấy phần cho nên tần vũ dương tại tu vi tấn thăng đến thánh vương cảnh về sau không chút do dự hướng lên trời không phía trên phương hướng vào tới to lớn nắm đấm tại sáu đại luân hồi quyền gia chỉ dưới biến lăng lệ vô cùng luân hồi lực lượng dâng lên mà ra đem tầng mây quay tán loạn vô cùng tầng mây biến mất về sau thái hổ cấm khu một trí tôn hiện lộ ra trên người đối phương phiêu đã ngồng n đấm hắc cám chi lực cả người bị hắc cám ba o khỏa một quên hướng phía tần vũ dương đánh tới nắm đấm những nơi đi qua thần không gian tầng đứt gãy vê anh hai người nắm đấm đụng vào nhau tần vũ dương thân hình nhanh lùi lại thân thể không ngừng rung động đem đối phương trút xuống trên người mình lực lượng cho tháo bỏ xuống chỉ gặp tần vũ dương quanh thân không gian không ngừng đổ sụp từng đạo to lớn phong bạo gào thét lên tần vũ dương mắt lạnh nhìn đối phương vung tay lên đánh sơ lần nữa cư trú mà lên lục đạo luân hồi quyền mang theo to lớn uy thế hướng phía đối phương vào tới lục đạo luân hồi chi lực không ngừng đem đối phương hắc cám chi lực m à diệt rơi to lớn bày đầu lõe ra sáng tối chập trần qua mang thẳng đến mặt của đối phương cửa mà đi không nghĩ tới tu vi của ngươi lần nữa tăng lên thái h ồ cấm khu tên kia trí tôn hừ lạnh một tiếng thiên phú của ngươi đúng là người tiên trong vòng một ngày vậy mà có thể liên tiếp vượt cảnh giới phi tốc dâng lên nếu như cho ngươi thêm thời gian ngàn năm nói không chừng thật đúng là có thể để ngươi chém giết bản tôn làm sao ngươi không biết thương làm danh tiếng đại thịnh kết quả là chỉ có một con đường chết thái h ồ cấm khu tên này trí tôn nói thể nội lực lượng pháp tắc phun ra ngoài vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt bắn ra tần vũ dương ẩn chứa lục đạo luân hồi chi lực nắm đấm liền đứng tại trước mặt hắn mặc kệ đối phương thế nào tăng lớn cường độ nắm đấm đều không thể lại tiến thêm một bước lục đạo luân hồi chi lực tại đối phương quanh thân tạo thành vô số cái luân hồi chi môn vậy mà không cách nào thường tới đối phương bản thể mảy may chết đi thái h ồ cấm khu trí tôn h é t lớn một tiếng một trưởng hướng phía tần vũ dương đánh ra một con thông thiên cự trưởng xuất hiện che khuất bầu trời đem trời chống không mặt trời đều trò che phụ lên tần vũ dương đông cảm giác hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một cô áp lực giống h é t lớn một tiếng thượng cổ thánh thể mở ra phía sau xuất hiện một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân tần vũ dương cùng cự nhân hợp hai là một quanh thân những năm tháng tinh thần thần p h ụ giống bay phượng múa thượng cổ hung thú dị tượng hóa thành thực chất đang không ngừng gào thét một quyền hướng về đối đập tới một trường đánh tới chương 461. m ộ t m ì n h chém giết một cấm khu trí tôn chương bốn t r m ư ộ t m ì n h chém giết một cấm khu trí tôn t ì n h chém giết một cấm khu trí tôn thần thăng làm thánh vương về sau tần vũ dương lòng tin tăng nhiều vô biên chiến y xông lên trời không đối đối phương một trường kia chính là một quyền ở thế tục giới thời điểm tu vi của hắn còn không phải rất cao thời điểm liền cùng dám tại đối mặt đối phương thời điểm tần vũ dương mặc dù chiến ý như hồng nhưng là tại tuyệt đối lực lượng trước mặt y nguyên vẫn là không đáng chú ý lần nữa bị một trường cho đánh bay ra ngoài nhục thân không ngừng đụng xấu máu tươi chảy r ò n g còn tại theo tu vi của hắn tăng lên lại có thượng cổ thánh thể g i a trì thương thế của hắn khôi phục thật nhanh trong n g á y mắt cũng đã rú hợp tần vũ dương thương thế khôi phục về sau lần nữa gào thét một tiếng hướng về thái hồ cấm khu tên k i a u trí tôn vào tới song quyền làm nhiều việc cùng lúc hữu quyền lục đạo luân hồi chi lực dâng lên mà ra quyền trái không ngừng sử dụng đấu chiến thánh pháp diện hóa lấy sinh sát đại thuật vô song lực lượng mang theo khí thế một đi không trở lại liều mạng đánh vào trên người của đối phương trong lúc nhất thời tần vũ dương vậy mà tại khí thế bên trên chiếm cứ ưu thế mặc dù vẫn là bị tấp nập đánh bay ra ngoài nhưng theo hắn chiến y không ngừng tăng lên cả hai trên h lệnh biến càng ngày càng nhỏ lao giả nhìn ta hao tổn không chết ngươi tần vũ dương cắn răng một cái không để ý n g ư ợ c thương thế lần nữa v ọ t tới một quyền đánh vào thái h ồ cấm khu tên kia trí tôn trên thân bởi vì tần vũ dương trẻ trung khỏe mạnh mà đối phương thân thể sớm đã cao tuổi mỗi một lần xuất kích đều sẽ tiêu hao đại lượng sinh cơ hắn có thể không ngừng đả kích tần vũ dương tần vũ dương liền sẽ lấy cực nhanh tốc độ khôi phục tự thân thương thế mà chỉ cần đối phương bị tần vũ dương đánh trúng m ộ t quyền cũng có chút chống đỡ không được thân thể không ngừng đụng xấu mặc dù đối phương dùng mình cao thâm tu vi vững chắc lại mình không ngừng đụng xấu thân thể nhưng là tần vũ dương t r è o chống thời gian càng dài thái hồ cấm khu tên này trí tôn liền càng không kiên trì nổi đối phương mắt lạnh nhìn tần vũ dương hắn cho tới bây giờ không có bị một thánh vương ép như thế biệt khuất qua lúc này cảm thấy quét ngang lập tức mở ra cực điểm thăng hoa quay về đại đế cảnh chờ hắn trở lại đại đế cảnh về sau và đạo cùng văng lên n h o nhao thần phục với hắn quanh thân giống như đi vào bên trong tự chém qua trí tôn không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không dễ dàng cực điểm thăng hoa cực điểm thăng hoa mặc dù có thể làm cho mình ngắn ngủi trở lại định phong nhưng lại sẽ tăng nhanh mình già ả yếu tốc độ nhất định phải thôn phệ vô tận sinh mệnh tinh khí mới có thể ổn định lại mình già ả yếu hiện nay huyền phượng nữ đế đang lúc trắng n i ê n cho dù hắn cực điểm thăng hoa về sau có mà không dám phát động hắc cám náo động tàn sát thương sinh thu lấy sinh mệnh tinh hoa nếu như không có lượng lớn sinh mệnh tinh hoa đền bù mình thương tích coi như hắn có thể toàn thân trở ra sau này cũng chỉ có thể đợi tại cấm khu bị kéo dài hơi tàn từ đây sau này tính mạng của hắn cũng đem chậm g i i biến mất nhưng là hôm nay vì tốc chiến tốc thắng, triệt để giết tần vũ dương hắn liền chỉ có bí quá hóa liệu tại thái h ồ cấm khu tên này trí tôn cực điểm thăng hoa về sau vô tận đế uy bao phủ giữa thiên địa. giống như một tôn đại đế một lần nữa phủ xuống trên thế gian liền ngay cả thiên ngoại tinh thần tại cảm nhận được cái kia vô thượng uy thế về sau cũng thu hồi tự thân qua mang run rẩy đi vô c h i sâu kiến thái h ồ tên này trí tôn lạnh leo đôi mắt nhìn xem tần vũ dương c h ầ m rãi giơ lên tay phải của mình trong tay phải của hắn p h ả n phất có vô số tinh thần đang không ngừng sinh ra cùng diệt mất cầm trong tay trong chốc lát xuất hiện tại tần vũ dương trên đỉnh đầu ừ ngươi đã từng dù sao cũng là thủ hộ hơn vạn tộc đại đế lại vì trường sinh tự chém một đao hóa thân hắc cám trí tôn tàn sát chúng sinh dùng chúng sinh sinh mệnh tinh hoa đổi mình kéo dài hơi tàn chẳng lẽ đây chính là ngươi truy cầu sao cho dù ngươi dùng tự thân tu vi che giấu mình đại đạo nhường thế nhân không biết ngươi là trong lịch sử vị kia đại đế nhưng là lương tâm của ngươi qua đi sao liền không sợ vạn tộc thoá mạ sao tần vũ dương hừ lạnh một tiếng đem đối phương quần lót cho lột một cái sạch xanh xanh mặc dù hắn chưa hề nói đối phương là thiên linh giới trong lịch sử vị kia đại đế nhưng cũng làm cho tất cả mọi người biết đi vào hắc cám trí tôn thì ra là đại bộ phận đều là đã từng thủ hộ qua vì bọn họ chinh chiến qua đại đế là bọn hắn vô cùng tôn trọng cùng tín ngưỡng hoài niệm người cái này bao nhiêu châm trọc đã từng đổ long người bây giờ vậy mà trở thành ngắt long mà hóa thân hắc cá nguyên nhân đã chỉ là vì mạng sống im ngay thái h ồ tên tia trí tôn hét lớn một tiếng đừng nói nữa che giấu mình đại đạo không cho người khác nhìn ra mình là trong lịch sử vị k i a đại đế là hắn cuối cùng nhất quật cường mặc kệ p h à m là phu tụ con vẫn là thánh nhân đại đế ai không muốn trường sinh bất tử Thái hồ cấm khu tên kia trí tôn cho mình giải thích, ta từng hồ khu cho mình kia giải cấm bị đối phương tiếp lấy nói ra cho dù ngươi tại yêu nôn hoặc chúng hôm nay cũng chạy không thoát vừa chết b ả n đế hôm nay cực điểm thăng hoa tiêu hao sinh mệnh lực lượng rất nhiều hôm nay liền dùng ngươi cái này thánh thể cùng cái này lịch lưu t h a n h n h ấ t vạn người đến bổ sung ta tiêu hao sinh cơ đi. thái h ồ cấm khu tên này trí tôn nói liếm liếm b ở môi của mình trong hai mắt mang theo khát máu quang mang đồng thời ở đây gia tăng trên bàn tay lực lượng ngươi sai hơn nữa còn sai phi thường không hợp thói t h ư ờ n g tần vũ dương đối mặt với đối phương thả cực điểm thăng hoa về sau một trường không sợ chút nào kiên định nói ra chết không có cái gì ghê gớm mà nếu như một người bởi vì em lại tử vong mà làm ra tàn sắt vạn tộc hóa thân hắc cám chuyện cho dù người kia là vạn tộc cúng bái đại đế cũng đền bù không được ngươi phạm vào sai lầm lòng ngươi mất hết ngươi còn thế nào có mặt tự xưng đại đế tần vũ dương thanh em rơi xuống không do dự nữa đối mặt với đối phương tất sát một trường sở tay vào ngực đem truyền quốc ngọc tỳ đem ra hướng phía đối phương rơi xuống đại thủ liền ném tới một viên nho nhỏ ngọc tỳ cũng nghĩ ngăn cản bàn đế đơn giản chính là v ọ n g tưởng thái hồ cấm khu tên kia trí tôn cười lạnh một tiếng nhưng khi truyền quốc ngọc tỳ chạm đến hắn ngưng tụ ra bàn tay kia về sau ý cười trên mặt của hắn bắt đầu ngưng kết truyền quốc ngọc tỳ phía trên tản mát ra thông thiên quan mang quan mang vừa tiếp xúc với bàn tay của hắn cái kiêu đạo thông thiên cự trưởng đức thành từng khúc đem hắn lực lượng toàn bộ thôn vệ chống không theo sau hướng phía hắn bay đi một cỗ ảm đạm mà mênh mông lực lượng bao phủ ở trên người hắn thái hồ cấm khu tên này cực điểm thăng hoa sau trí tôn bị truyền quốc ngọc tỷ công bằng đập vào trên thân thân thể của hắn tựa như một chiếc gương giống như vỡ vụt da huyết n ụ c cùng linh hồn toàn bộ bị truyền quốc ngọc tỷ bên trên quan mang cho luyện hóa một tôn cực điểm thăng hoa sau cấm khu trí tôn cứ như vậy bị giết ngay cả lông đều không có còn lại chương bốn trăm sáu mươi hai một người giăn dạy tất cả cấm khu trí tôn chương bốn trăm sáu mươi hai một người giăn dạy tất cả cấm khu trí、tôn. một mực quan sát đến một trận chiến này cái k h á c cấm khu trí tôn khi thấy phe mình một trí tôn lại bị thiên cổ thứ nhất thánh hoàng để lại truyền quốc ngọc t ỳ đập chết thời điểm toàn bộ sôi trào đây là thiên cổ thứ nhất thánh hoàng truyền quốc ngọc t ỳ thiên cổ thứ nhất thánh hoàng đều vẫn lạc như vậy lâu n à y ngọc t ỳ thế nào còn có thể phát huy ra như thế lực lượng không được vật này không thể tồn tại nhất định phải hủy đi nghĩ đến đây bắt đại cấm khu bên trong trí tôn toàn bộ ngao ngoe muốn động muốn xông ra cấm khu phủ xuống phía trên l ị c l ư thành truyền quốc ngọc t h đối bọn hắn uy hiếp quá lớn bọn hắn lúc này đã không lo được cùng huyền phượng nữ đế ký điều ước thượng cổ thứ nhất thánh hoàng bản cho dù chết đi vô tận năm tháng nhưng vẫn là đặt ở những này cấm khu trên đỉnh đầu núi lớn nhưng mà đối phương lưu lại truyền quốc ngọc thì còn bị tần vũ dương cái này tự xưng là đối phương người thừa kế người thu h o ạ c được tia thế nào có thể làm đối phương tu hành thế nhưng là hoàng đạo hoàng đạo tăng thêm truyền quốc ngọc thì có khả năng phát huy ra năng lượng là không người nào có thể thất bì đối phương bây giờ còn không c o trưởng thành liền ép một trí tôn cực điểm thăng hoa vạn nhất đối phương trưởng thành về sau bọn hắn những n à y cấm khu đem đứng trước hai họa ngập đầu đây là bọn hắn không ngợi ý nhìn thấy khi bọn hắn vừa muốn có hành động thời điểm một cố khổng lồ đế uy bao phủ giữa thi nhất là b á t đại cấm khu những trí tôn kia cảm thụ rõ ràng nhất khi bọn hắn ánh mắt xuyên qua vô tận khoảng cách đi vào trung vực đế c u n g thời điểm lại phát hiện huyền phượng nữ đế thượng quan h u y ề n nhi đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm thế nào các ngươi lại có người muốn bị chém giết sao thượng quan h u y ề n nhi thản nhiên nói mặc dù thanh â m của nàng không lớn nhưng lại nhường b á t đại cấm khu trí tôn nghe nhất thanh nhị s ợ nếu như các ngươi không tuân thủ cùng bản đế ký điều ước kia bản đế chỉ có độc thân vào cấm khu một cái cấm khu một cái cấm khu g i t tiếp thượng quan huyện nhi hoàn toàn không để ý tới bắt đại cấm khu cảm thụ nghiêm khắc cảnh cáo nói huyền phượng n Người tại a có đ hắn đi ra cấm khu thứ nhất trong nháy mắt bản đế không có ra tay liền đã đủ cho các ngươi cấm khu mặt núi đừng lại ba khiêu khích bản đế ranh giới cuối cùng bằng không bản đế trước diện một cái cấm khu cho các ngươi chợ trợ hứng các người b ắ t đại cấm khu cái nào ngẫm lại hắc cám thần sơn bị bản đế diệt đi huyền phượng nữ đế ngươi đừng khinh người quá đáng b ắ t đại cấm khu trí tôn tốt xấu đại đa số đều là thì ra là tại thiên linh giới làm qua đại đế uy nghiêm không dung trả đạm tại lúc này lại bị đối phương như thế c h â m trọc khiêu khích tại chỗ liền chịu không được toàn bộ giận dữ khi dễ các ngươi lại như thế nào thượng quan huyền nhi khỏe miệng mỉm cười tiếp lấy nói ra một thế này có bản đế tại các ngươi b ắ t đại cấm khu tất cả mọi người đừng muốn đi ra cấm khu một bước cùng lắm thì mọi người liền cá chết lấy rách đem cái này thiên linh giới cho đánh chìm các ngươi đều sống như vậy lâu năm tháng Dám cùng bọn ả n mạng ngươi thượng quan huyển nhi liên đế Đối tiếp liều dám mặt trầm sao? sao? Các t r hắn ư trước là lửa lúc quả cầu còn có ra trùng xì hơi. Không còn có lửa lúc trước trùng thiên. h giận Bọn hắn biết huyền phượng nữ đế chính là bóp chuẩn bọn hắn không dám ra đến l i ề u mạng cho nên tại dạng này uy hiếp bọn hắn chỉ cần bọn hắn dám ra đây đối phương liền dám l i ề u mệnh dạng này không muốn sống còn rất hành đấu pháp để bọn hắn rất bất đắc dĩ nếu như bọn hắn không phải tích mệnh dì còn như tự chém một đao biến thành hắc cám trí tôn còn không phải bởi vì bọn hắn sợ h ai mất đi sinh mệnh à nhóm người mình tại bát đại cấm khu sống tạm như vậy lâu tuế y nguyệt n khẳng định không thể bởi vì một cái tần vũ dương cùng đối phương đi liều mạng a cho dù số người của bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối toàn bộ cực điểm thăng hoa cùng đối phương đại chiến một trận huyền phượng nữ đế hẳn phải chết nhưng là bọn hắn cũng muốn tử thương một bộ phận lớn nói chuyện đến chết bọn hắn ai cũng không muốn chết à, nói đi thì nói lại bọn hắn thật muốn không sợ chết cũng sẽ không bị người dạng này bóp lấy mệnh môn đã có huyền p ư ợ n g nữ đế tại bọn hắn không ra lại như thế nào muốn diệt tần vũ dương cùng hắn đại tần hoàng triều bọn hắn những n à y trí tôn tại bát đại cấm khu bên trong sống tạm vô số tuyến nguyệt s o huyền phượng nữ đế địch nhân cường đại bọn hắn kiến thức nhiều hơn mạnh như thiên cổ một thánh hoàng cũng không phải bị bọn hắn cho chịu chết có bao nhiêu đã từng hùng tâm vạn trượng đại đế không phải bị bọn hắn chịu chết chính là đem đối phương cho ngao thành bọn hắn cùng một trận doanh người đã đối phương một bước không cho liền thế chịu được tôi h dù sao bọn hắn đều tự chạy qua sinh cơ sói mòn rất chậm mặc dù bọn hắn thức tỉnh sẽ tăng nhanh tự thân sinh mệnh sói mòn nhưng là chỉ cần đánh đổi một số thứ vẫn là có thể tiến hành tự phong ta xem một chút hay có thể chịu qua tức giận trong lòng cũng tiêu tan. cũng giận lòng mỗi cái trí tôn trên mặt đều mang cười lạnh đồng thời một trí tôn nói với thượng quan huyện nhi huyền phượng nữ đế ta nhìn ngươi có thể ngăn cản chúng ta bao lâu mặc dù ngươi là làm thế lại đế nhưng ngươi cũng ngăn cản không được thời gian ở trên thân thể ngươi tạo thành tổn thương cho dù ngươi có bất tử dược nơi tay lại có thể sống được mấy đời chờ ngươi dần dần đi vào lão niên ngươi chỉ có hai con đường có thể đi hoặc là gia nhập chúng ta hoặc là bị chúng ta thốt vệ chờ ngươi sau khi chết chúng ta tái phát động hắc cám náo động làm cho cả thiên linh giới tất cả mọi người sinh linh toàn bộ trở thành kéo dài chúng ta sinh mệnh đồ ăn sau đó lại tung xuống hạt giống chung chúng ta một vòng một vòng thu hoạch không đợi tên kia trí tôn nói xong một con thông thiên cự trưởng xuất hiện tại bọn hắn cấm khu phía trên hướng thẳng đến tên kia trí tôn danh sát x u ố n g d ư ớ i vô tận đế uy bao p h ủ tại tên kia trí tôn trên đỉnh đầu tại bên cạnh hắn mấy trí tôn tranh thủ thời gian tránh ra những này trí tôn nhìn như là đoàn kết một thể nhưng là nhận được uy hiếp tính mạng thời điểm ném chính xuống dưới đồng bạn liền chạy không có, bất kỳ cái gì lưu luyến, lại không có bất luận kẻ nào muốn cùng hắn cùng nhau để ngăn cản một trường này dưới một trường này cái kia nguyên bản còn phách lối vô cùng trí tôn sắc mặt đại biến hắn đã từng cũng là đại đế tự nhiên biết một trường này có bao nhiều sao cường đ vừa muốn cực điểm thăng hoa thượng quan huyện nhi một t r ư ờ n g kia liền rơi xuống tên h i tiêu trí tôn trong nháy mắt v ô vỗ chia năm xẻ bảy ngươi thu vi của ngươi lại có tinh tiến tên h i tiêu trí tôn chỉ phát một câu nói kia trong nháy mắt bị cự t r ư ờ n g ma diệt theo sau thượng quan huyện nhi thanh â m truyền đến bắt đại cấm khu bên trong cái gì m ặ t hàng cũng dám cùng bản đế phách lối các ngươi đều cho bản đế nhớ cho kỹ tại cái này thiên linh giới chỉ có bản đế phách lối phần nếu ai lại uy hiếp bản đế người này chính là các ngươi tầm gương các ngươi những n à y giấu ở hắc cám bên trong phế vật đều cho ta tại cấm khu bên trong lợi tốt đứng thẳng nếu ai còn dám đem bản đế nói làm gió th bản đế liền g i ế t thì g i ế t các ngươi tệ ra quần chương 463. t h ự c t ì n h thần phục h ư ơ n g 463. t h ự c t ì n h thần p h ụ thượng quan huyện nhi không có cho những n à y cấm khu trí tôn bất kỳ mặt m ũ i gì g i ă n dạy bọn hắn liền cùng g i ă n dạy cháu trai đồng dạng cho dù những cái kia trí tôn biết đối phương là cố ý tại n ụ c nhã bọn hắn nhưng này chút trí tôn cũng không dám lại có người làm chim đầu đàn dù sao huyền phượng nữ đế bây giờ như mặt trời ban trưa chiến lược vô song một trường a n h sắt một trí tôn dễ như chở bàn tay ai còn dám sở đối phương rủi ro toàn bộ yên tĩnh trở lại cho dù bị hắn giết chết tên kia cấm khu bên trong trí tôn cũng không có ra phản bác làm thượng quan huyền nhi nhìn thấy bát đại cấm khu toàn bộ yên tĩnh trở lại an tâm ở tại cấm khu bên trong chứa cháu trai khoe miệng nang mỉm cười rất tốt biểu hiện của các ngươi bản đế rất hài lòng tiếp tục phát triển các ngươi hiện tại tinh thần thật sự nếu không nghe lời nhưng là muốn bị đánh cái mông sau theo sau thượng quan huy n n ha i h ha ha nợ nụ cười dễ nghe êm hai tiếng cười tại bát đại cấm khu trí tôn trong thai là như vậy trói t a i nhưng là bọn hắn cũng không dám lao ra cùng đối phương đại chiến một trận thử hỏi ai muốn chết đâu ai cũng không nghĩ đã tất cả mọi người không muốn chết liền thế không đi ra chứ sao. dù sao mất mặt cũng không phải mình là tất cả mọi người chỉ cần bọn hắn có thể cậu ở tương lai còn không phải bọn hắn nói tính thượng quan huyền nhi cũng biết chính là bởi vì mình bắt lấy đối phương sợ chết khuyết điểm này mới có thể không ngừng kinh sợ những này hắc ám trí tôn kinh sợ bắt đại cấm khu không dám hành động thiếu suy nghĩ n à n g cũng biết tại một thế này mình là khó khăn nhất bởi vì bắt đại cấm khu đại bộ phận trí tôn đều đã từ tự phong bên trong tỉnh lại đối mặt như vậy nhiều trí tôn mình cũng không phải đối thủ mình cũng không thể đem những này trí tôn mức cho gấp chỉ có thể thỉnh thoảng gó một cái thật muốn đem bọn hắn ép không có đường sống toàn bộ đi ra cấm khu phát động hắc á m náo động liền tự mình cái này một tôn đại đế cũng không giải quyết được cái gì nàng hiện tại chỉ gửi hy vọng với con tại mình làm k i n h sợ kéo thêm một đoạn thời gian cho tần phong cùng tần vũ dương tranh thủ đến đầy đủ trưởng thành thời gian đến lúc đó bọn hắn liên thủ diệt cái a cấm khu lại đánh cho tàn phế mấy cái cấm khu như chơi đ ù a sau đó tại dùng thời gian đến phân hóa cấm khu dần dần đánh tan liền rất đơn giản từ khi thượng quan huyện nhi ủy thân tần phong về sau chính mình lúc trước bị mười mấy tôn hắc á m trí tôn đánh lén tạo thành thương thế chẳng những toàn bộ g i hợp liền ngay cả mình tu vi cũng tại mỗi ngày lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tinh tiến. liền ngay cả thượng quan huyện nhi cũng không biết đây là cái gì nguyên nhân có lẽ đây chính là sức mạnh của ái tình đi nghĩ đến đây thượng quan huyện nhi liền lại có chút nghĩ tần phong liền đem ánh mắt nhìn về phía lịch lưu thành chỉ gặp lúc này đối phương chính thần h á i sáng láng đứng tại tần vũ dương phía sau cha mình giết một tôn trí tôn phản p h ấ t so chính hắn giết còn muốn cho hắn h ư n phấn dù sao tần phong luôn luôn là lấy giả heo ăn thịt h ồ gặp người âm h ư ác hắn ở sau lưng chỉ cần đem cha mình chế tạo thành cường giả tuyệt thế khiến cho mọi người đều e ngại vậy hắn liền có thể an tâm làm mình nhị thế tổ hoàn cố tử lệ thượng quan huyện nhi một tay nâng cái má ánh mắt ôn nhu vượt qua xa xôi không gian nhìn chằm chằm tần phong chỉ thấy đối phương khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười nàng đã có thể nghĩ đến ngày sau tần phong đi tại nịch lưu thành trên đường cái là bực nào muốn vì dương uy phụ thân của mình ngay cả trí tôn đều có thể g i ế t vậy hắn làm đại tần thái tử cái gì người không dám trọc tần phong phản phất cảm nhận được có người tại nhìn chăm chú chính mình quay đầu cũng hướng phía thượng quan l u y ệ n nhi ánh mắt nhìn ánh mắt hai người giữa không trùng gặp nhau theo sau riêng phần mình thu hồi ánh mắt hiểu ý cười một tiếng tất cả đều không nói lời nào mà lúc này tần vũ dương cẩn thận đem truyền quốc ngọc tỳ thu hồi trong lồng ngực của、mình. tại giết chết tên tiêu chí tôn về sau tần vũ dương phát hiện truyền quốc ngọc t ỷ bên trong lực lượng bị tiêu hao rất nhiều tần vũ dương biết muốn nhường truyền quốc ngọc thì lần nữa phát ra cùng trước đó khổng l ộ như vậy lực lượng chỉ có thể mình không ngừng dùng hoàng đạo long khí ôn dưỡng làm sao thiên linh giới hoàng đạo khí vận chi lực quá mức thưa thớt mình rất khó thu hoạch may mắn mình đăng cơ về sau thu được đại lượng hoàng đạo khí vận chi lực bị m ì n h hoàng đạo long khí đồng hóa về sau có thể không ngừng chuyển vận cho truyền quốc ngọc t h xem ra coi như tại thiên linh giới lao tử cũng không thiếu được khắp nơi trinh chiến mệnh a tần vũ dương cảm t h ắ n một tiếng chỉ có không ngừng nhường đại tần lớn mạnh chính mình mới có thể có liên tục không ngừng hoàng đạo khí vận c h i lực đến lớn mạnh chính mình hoàng đạo long khí tần vũ dương dưới đáy lòng đem mình đại chiến lược phương châm bố trí xong sau này quay người nhìn xem lão đại của mình lại phát hiện tần phong chính mục không chớp mắt nhìn xem chính mình cha lúc này mới bao lâu a ngươi liền có thể chém giết chi tôn tần phong vừa lên đến liền cho tần vũ dương đeo một cái mũ cao theo sau nói ra cha ngươi thật là thiên mệnh c h i tử mỗi khi nguy hiểm thời điểm cái gì đều không cần làm tự thân tu vi liền sẽ từ từ dâng đi lên thật sự là thiên hữu ta đại tần thiên hữu cha ngươi cái gì thiên mệnh c h i tử đối với con trai mình lấy lòng tần vũ dương mặc dù cao hứng phi thường nhưng là đối với cái gì thiên mệnh c h i tử phán đoán suy luận hắn vẫn còn có chút chẳng thèm nó g tới thiên đạo cái đồ chơi này cũng không phải là cái gì đại công vô tư cái gì bị thiên đạo sở chung vậy cũng là thiên đạo đang luận bị nó chọn chúng người đến nhu cầu một chút cái gì hắn tình nguyện không muốn cái gì thiên đạo khí vận càng không muốn bị thiên đạo ngăn được đang lúc tần vũ dương muốn nói với tần phong chút cái gì thời điểm tần phong lại trịnh trọng đối tần vũ dương bái sổ giới tham kiến đại tần hoàng đế tần vũ dương bệ hạ theo hắn hô to mặc kệ là t ắ t hạ h ọ c cung vẫn là những cái k i a đi theo thần phục gia tộc cùng lịch lưu thành tất cả mọi người quỳ theo số dưới lúc này những người này đối tần vũ dương tán đồng cùng đối đại tần hoàng triều tán đồng lại nhiều mấy phần không vì cái gì khác chỉ bằng tần vũ dương có thể lấy thánh vương sơ kỳ tu vi chém giết một trí tôn phần này thực lực không phải ai đều có thể có nếu như đối phương có thể một mực bảo trì dạng này chiến t í c h như vậy đại tần hoàng triều liên ổn theo những người này thực tình q u y l ệ tần vũ dương cảm giác được hoàng đạo khí vận chi lực từ bốn phương tám hướng tràn vào trong cơ thể của hắn lần nữa nhường hắn hoàng đạo long khí dắn chắc thêm không ít cái này không thể nghi ngờ nhường hắn vô cùng vui vẻ cũng làm cho tần vũ dương triệt để kiên định hắn muốn một mực c h i n h chiến xuống dưới đem toàn bộ thiên linh giới đều bỏ vào trong túi làm cho cả thiên linh giới đều trở thành đại tần thiên hạ mà nhường tần vũ dương càng thêm hưng phấn là chẳng những những n à y nguyên bản thần phục với đại tần thế lực quỳ xuống liền ngay cả thì ra là xem náo n h i ệ t cùng đến đây xem lễ người cũng không ít không chút do dự đối với mình quỳ xuống dù sao những người kia có thế lực cách nịch lưu thành cũng không tính quá xa nhìn thấy tần vũ dương có như thế vì thế lúc này không thần phục trở đến khi nào chủ động thần phục cùng người khác đánh tới là không giống trước đó một chút còn tại ngắm nhìn thế lực cũng không tiếp tục đang do dự mang nhà mang người toàn bộ đến đây tìm nơi nương tựa mà tần vũ dương không chút do dự chiếu đơn thu hết nhường vừa tạo dựng lên đại tần nhất cử trở thành thiên linh giới nổi tiếng thế lực lớn chương bốn trăm sáu mươi bốn long mạch chương bốn trăm sáu mươi bốn long mạch theo gia nhập đại tần thế lực càng ngày càng nhiều tần vũ dương cũng từ từ bận rộn xuống tới rất nhiều chuyện hắn đều cần tự thân đi làm đem những này vừa đầu nhập vào thế lực hợp lý an bài sau đó tổ kiến đại quân đối với một cái hoàng triều tới nói có một chi công vô bất khắc chiến vô bất thắng đại quân là phi thường có cần phải tần vũ dương cũng không muốn mình đại tần hoàng triều tại cùng thế lực khác đại chiến thời điểm thủ hạ ảnh hình người năm bẹ bảy m à n g đồng dạng bằng vào tạ tu vi cùng người khác cùng chết đây là không sáng suốt lựa chọn đàn sói sở dĩ có thể chiến thắng mánh hổ chính là dựa vào đầu sói đối với chiến thuật hợp lý an bài tần vũ dương tin tưởng chỉ cần hắn đem đại quân huấn luyện ra giống như thế lực cùng đại giáo căn bản cũng không phải là hắn đại quân đối thủ dạng này đối với hắn thống nhất thiên linh giới càng có trợ giúp mà huấn luyện quân đội đối với tần vũ dương tới nói vừa vặn là hắn cường hạng mà đang huấn luyện đại quân thời điểm tần vũ dương đều là tự thân đi làm tại thiên linh giới khác biệt với ở thế t ụ c giới hắn muốn một mực đem nhánh đại quân này nắm giữ tại trong tay của mình để bọn hắn chỉ có thể nghe chính từ mệnh lệnh tần vũ dương đem các đại thế lực người một lần nữa xáo trộn sau đó tiến hành gây dựng lại dạng n à y bọn hắn liền sẽ không tiến hành báo đoàn càng có lợi hơn với mình đối với những người này tăng cường quản lý cùng huấn luyện đồng thời còn đối bọn hắn không ngừng róc vào trung quân tư tưởng rất nhanh nhánh đại quân này tại huấn luyện của hắn xuống dưới liền đã đơn giản quy mô nhánh đại quân này dòng d ã có một trăm vạn trăm vạn đại quân chiến ý ngốc trời biêu hắn vô cùng đồng thời theo đầu nhập vào thế lực càng ngày càng nhiều tần vũ dương đang huấn luyện đại quân đồng thời cũng đang không ngừng xử lý đại tần hoàng triều nội bộ chính sự lúc này tần vũ dương cuối cùng nhớ tới trương nghi cùng bạch khởi bọn hắn tốt nếu như bọn hắn cũng tới thiên linh giới vậy mình hoàn toàn liền có thể làm một cái vung tay t r ư ở n g quỹ nội chính ném cho trương n h u ấ n luyện đại quân giao cho bạch khởi cứ như vậy mình chỉ chuyên tâm tăng lên thực lực của mình là được rồi theo đại tần hoàng triều thực lực m mặc h thành lưu đã dù vương gia thực lực cũng không yếu nhưng là không có vương đẳng người gia chủ này tòa trấn vương gia lưu thủ tại những cái kia thành trì người rất nhanh liền loạn trợ cướp thành trì rất nhanh bị đánh hạ cự không đầu hàng toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn trăm vạn tu sĩ đại quân rất nhanh liền mau đưa vương ra xung quanh những cái kia thành trì đánh xuống tới bước kế tiếp chính là trực tiếp tiến công vương ra tổng bộ mà không có tần vũ dương áp chế tần phong mỗi ngày khoái hoạt vô cùng mỗi sáng sớm tỉnh lại thời điểm trong ngực không phải ôm mình thương lão sư chính là cùng huyên huyên anh anh em em tần phong đã sớm nhìn ra huyên huyên bất phảm đương nhiên sẽ không bông u tha đối phương rất nhanh liền đem nàng bắt lại chỉ là nhiều khi huyên huyên biểu hiện khác thường đưa tới tần phong chú ý nhưng là hắn thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ huyên huyên tại sao sẽ có như thế biểu hiện khác thường có đôi khi đối phương tỉnh táo không giống một người mà có đôi khi đối phương lại biểu hiện cùng phạm nhân không khác càng có lúc hơn đợi đối phương nói ra mỗi một câu nói tần phong đều cảm giác rất có tâm ý càng sâu người tần phong trong lúc lơ đã n g phát hiện huyên huyên thể nội ẩn giấu đi một c ố mười phần mịt mở mà lực lượng khổng lồ kể từ cùng đối phương kết hợp đến nay tần phong đối với thiên đạo càng lộ biến càng ngày càng sâu có đôi khi hắn một ý niệm liền có thể câu thông thiên đạo có phụ trợ thiên đạo chi lực lực lượng khổng lộ mà chiến đấu cái này nhường hắn rất h ế u kỳ huyên đến cùng là cái gì thân phận nhưng là mặc kệ hắn thế nào suy nghĩ đều vô dụng cuối cùng nhất bất đắc di từ bỏ chỉ có thể thỏa th có thể tránh thoát một ngày là một ngày tần phong bên này trái ôm phải ấp là xấu rồi mà cha của hắn tần vũ dương coi như thảm ép một cái mỗi ngày bận rộn vui vui mặc dù tại tần phong không ngừng tu vi quán t ầ u giới thực lực tăng lên thật nhanh vẫn như cũ có chút không chịu được nổi làm tần vũ dương làm xong sau này trở lại tẩm cung của mình bên trong còn không có ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi liên có thị vệ để báo trương hổ cùng k ì n h lạc cầu kiến tham kiến bệ hạ trương hổ cùng kinh lạc cung kính ủy trên mặt đất mau mau xin đứng lên tần vũ dương vội vàng đem hai người cho dịu dắt bắt đầu đồng thời đối với hai người nói ra Phân minh. Càng có thể lung lạc lòng người. trong lúc lơ đãng liền có thể để người khác vì chính mình bán mạng đường nhìn lúc này trương hổ cùng kinh lạc lúc này chỉ là thánh nhân tu vi tại bây giờ đại tần hoàng triều bên trong tu vi đã không có chỗ xếp hạng nhưng là làm nhóm đầu tiên đi theo h ắ n người tần vũ dương vẫn là cho hai người vốn có tôn trọng đa t ạ bệ hạ nâng đỡ kinh lạc cùng trương hổ hai người hai tay ôm quyền không người đối tần vũ dương cúi đầu hai người các ngươi gần nhất có cái gì chuyện khó xử sao thế nào lúc này tới tìm ta tần vũ dương cười cười nói ra nếu như gặp phải cái gì về khó trực tiếp nói với ta là được rồi chấm trực tiếp cho các ngươi giải quyết tất cả mọi người là lao h u y n h đệ cùng chấm không cần như vậy k h á c h k h í tần vũ dương lời nói này để cho hai người càng thêm cảm động đến rơi nước mắt đồng thời lắc đầu trương hổ lần nữa nói ra bệ hạ thần phát hiện một việc có lẽ đối với bệ hạ có trợ giúp tất cả chuyên tới để nói cho bệ hạ nhà tần vũ dương nhớ g mày đối phương nói như thế mập mờ suy đoán nhường hắn cũng có chút ngậu ngay sau đó hỏi ra sao chuyện nói đến nhường chấm nghe một chút bệ hạ ngươi còn nhớ đến n ị c h lưu sông nước sông n ị c h lưu cùng long lý chuyện trưng hổ tiếng nổ hỏi tần vũ dương chấm đương nhiên nhớ kỹ vừa mới qua đi bao lâu chấm thế nào biết không nhớ do đâu lúc này n ị c h lưu sông còn tại n ị c h lưu đi qua không được mấy ngày chờ vô tận hải thủy chiều t ố i lui n ị c h lưu sông liền muốn khôi phục lại nguyên bản hình dạng tần vũ dương cảm t h ắ n một tiếng hỏi tiếp cái này cùng chấ trương hổ đối với người khác mà nói có lẽ không quan hệ nhưng là đối với bệ hạ ngài tới nói có lẽ có ngày lớn trợ giúp trương hổ nhàn nhạt nói ra t h â n phỏng đoán vô tận hải nước biển n ị c h lưu cuối cùng có thể có long mạch t h â n cũng là như thế suy đoán kinh lạc cũng theo sát lấy hồi đáp chuyện này là thật tần vũ dương nghe được long mạch một mặt kích động mà hỏi các ngươi có chứng cứ gì bệ hạ kỳ thật thần là trời sư một mạch truyền nhân trương hổ hồi đáp mặc dù ta là trời sư một mạch không thành khí nhất đệ tử nhưng cũng học qua long mạch xu thế cùng quan tinh chi thuật tại ta không đến n ị c h lưu thành thành lập mánh hổ bang thời điểm liền phát hiện mỗi năm năm vô tận hải n ị c h lưu có kịp cặp mà lại những cái kia long lý sở d ị biết thuận nước biển mà lên rất có thể chính là muốn tới gần long mạch hấp thu long mạch khí vận c h i lực đến tăng cường thực lực của mình khi thế thần thân phận là hải tộc hậu duệ đối với long lý một mạch quật khởi cũng ở gia tộc trong điện tịch thấy qua trên điện tịch ghi chép long lý vốn chỉ là vô tận hải bên trong phổ thông cá chép cũng là bởi vì hấp thu long mạch long khí cuối cùng nhất mới tiến hóa thành long lý trương hổ cùng kình lạc nói nhường tần vũ dương rất là trấn kinh mình thu phục hai cái phó bang chủ vậy mà có lai lịch lớn một cái là thần bí tiên h sư một mạch một cái thì là càng thêm thần bí hải tộc hậu duệ từ khi thật sự là tại trong lúc bất chi bất giác nhặt được bảo khó trách lúc trước bọn hắn khi nhìn đến long lý cùng long lý vương xuất hiện thời điểm biểu hiện g a loại kia không hiệu thấu thần tình nếu quả như thật là long mạch k i ê u đối chính mình trợ giúp cũng quá lớn nguyên bản thiên linh giới hoàng đạo khí vận chi lực đã sớm biến mất vô ảnh vô tung thậm chí còn không có thế tục giới hoàng đạo khí vận chi lực dồi dào thiên linh giới sở dĩ xuất hiện loại tình huống này chính là bởi vì toàn bộ thiên linh giới không cho phép có hoàng triều cùng quốc gia tồn tại mà lại cũng không có tu luyện hoàng đạo khí vận chi lực thổ nhưỡng một khi phát hiện liền sẽ bị thế lực khắp nơi liên thủ dịp sát tại nhất đại một đời giới tiếp hoàng đạo khí vận chi lực tự nhiên là trở nên yên lặng nhưng là đây cũng không có nghĩa là hoàng đạo khí vận chi lực liền biến mất không thấy tần vũ dương liền có biện pháp đoàn tụ ho mà biện pháp hữu hiệu nhất chính là chinh phục chinh phục rộng lớn cương vực cùng nhân khẩu dạng này liền có thể để cho mình liên tục không ngừng ngưng tụ hoàng đạo khí vận chi lực từ đó chuyển hóa thành hoàng đạo long khí không ngừng lớn mạnh chính mình tu vi cùng chiến lực nhưng là loại phương pháp này cần ổn ổn đánh nếu không không c ẩ n thận liền sẽ vạn tiếp bất p h ụ dù sao không ngừng chinh chiến mang đến hậu quả chính là sẽ phải gánh chịu đến các đại thế lực p h ả n kháng nhất là bát đại cấm khu đây là tần vũ dương không muốn nhìn thấy nhưng hắn cũng không có lựa chọn khác chỉ có thể làm như vậy nhưng vượt qua trương hồ cùng kinh lạc cho mình tình báo tần vũ dương trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo đã tại nghịch lưu thành phụ cận không bao xa liền có long mạch chỉ cần mình thôn p h ệ long mạch trước hết để cho mình hoàng đạo long khí tăng lên tu vi tăng lên lại tiến hành t r i n h chiến chẳng phải là để cho mình càng làm ít công to dù sao long mạch chính là hoàng đạo khí vận chi lực tại vô tận tuế nguyệt bên trong ngưng tụ ra một đầu long mạch t ầ n chứa hoàng đạo khí vận chi lực thế nhưng là mười phần khổng lồ chỉ cần mình thôn p h ệ long mạch tu vi của mình liền lại có thể đạt được chất tăng lên đến lúc đó tại không cần hỗ trợ ngoại lực tình hữu giới cứng rắn cấm khu trí tôn cũng không đáng kể nghĩ đến đây tần vũ dương khỏe miệ cười cười đối với hai người nói ra chớ được hai người chuyện á c n về sau chấm còn có khen thưởng tần vũ dương nói đem hai viên long châu một người một viên phân cho trương hổ cùng kình lạc có thể vì bệ hạ phân hữu là chúng ta phúc phận sao dám vọng tưởng đạt được ban thưởng long châu quá vị quý giá vẫn là bệ hạ thu hồi đi thôi trương hổ cùng kình lạc nhìn trong tay mình chiếu lấp lánh nhận chứa vô hạn lực lượng long châu tại chỗ quỷ xuống hai tay dâng long châu muốn nhường tần vũ dương thu hồi làm sao tần vũ dương lắc đầu đối với hai người nói ra chấm vừa rồi liền nói với các ngươi qua tất cả mọi người là lao huynh đệ không cần cùng chấm như vậy k h á c h khí long châu vốn là các ngươi nên được lúc trước chấm cướp đoạt long châu chính là vì các ngươi cái này hai viên long châu lúc ấy nên giao cho các ngươi nhưng là trong thời gian này chuyện phát sinh nhiều lắm cứ thế với chấm như vậy lâu các ngươi không nên trách chấm mới là t r ư n g hổ kinh lạc hai người bị tần vũ dương cảm động lệ nóng danh trọng khoe mắt nước mắt đang không ngừng đọc quanh thân thể run dậy lợi hại thân sợ hãi thân sợ hãi hai người trang miệng một lời hồi đáp b ậ y hạ hậu ái chúng thần hai người chỉ có lấy cái chết t ư n g báo đều bao lớn người còn khóc cái mũi tần vũ dương cười cười lần nữa đem hai người đỡ lên tất cả nhanh lên một chút đứng lên đi chấm thế nào sẽ để cho các ngươi chết đâu các ngươi thế nhưng là chấm phụ tá đắc lực cầm nhiều ít thánh vương chấm cũng sẽ không đổi đối các ngươi có hứng thú hay không theo chấm đi một lần bồi chấm đi xem một chút lòng mạch tồn tại t r ư ơ n g hổ kinh lạc hai người ứng thanh hồi đáp thần nguyện tiến về vậy thì tốt chúng ta việc này không nên chậm trễ tranh thủ thời gian lên đường đi tần vũ dương nói liền chuẩn bị mang theo hai người tiến đến tìm kiếm kiếm l ò n dù sao chờ mình tu vi tăng lên có đơn đấu trí tôn năng lực còn có thể mau chóng đem thê tử của mình cấp cứu ra đôi này tần vũ dương tới nói vô cùng quan trọng rất nhanh tần vũ dương đem mình muốn rời khỏi nghịch lưu thành một đoạn thời gian chuyện nói cho tôn vượng cùng t ắ c hạ học cung tam đại tế tựu để bọn hắn chăm sóc đại tần hoàng triều đối với tần vũ dương muốn rời khỏi một đoạn thời gian tôn vượng cùng t ắ c hạ học cung k h ổ n g phú tự nhiên không quá nguyện ý nhưng lại không chịu nổi đối phương một lòng muốn đi cũng chỉ có thể đáp ứng tôn vượng cùng tác hạ học cung ba người là mình có thể nhắc tin qua đồng thời tác hạ học cung tam đại tế t ự cũng là thánh vương đình phong mình không còn chấn áp một ch t ầ n vũ dương rất yên tâm đem chuyện đều an bài thỏa đáng về sau t ầ n vũ dương mang theo trương hổ cùng tình lạc hai người ba người thuận n ị c h lưu trên sông du lịch phương hướng mà đi lúc này n ị c h lưu trong sông toàn bộ đều là vô tận hải nước biển từ hạ du lao nhanh lấy một mực hướng thượng du mà đi dòng nước vô cùng chạy xiết ba người không có người nào phi hành cứ như vậy đi thẳng ven đường không ngừng dùng ý niệm bao phủ ở chung quanh sợ bỏ lỡ bất kỳ dấu vết gì làm sao trên đường đi ba người đều không có phát hiện cái gì, gì thường dòng g ã đi một tháng sau ba người đi tới mấy ngàn dặm bên ngoài dây núi trước mặt nơi đây trôn sâu cao ngất vô cùng xuyên thẳng chân trời cho người ta một loại trung linh thần tú cảm giác đồng thời nơi đây linh khí bành trướng vô cùng trong núi hung thú t â minh nơi đây chính là nghịch lưu sông đầu n g u ồ n cũng là vô tận hải nước biển nghịch lưu cuối cùng quần quận nước biển lao nhanh lấy tiến vào bên trong dây núi tần vũ dương ý niệm bao phủ ở trong dây núi rất dễ dàng liền phát hiện mấy cái đại yêu tồn tại nơi đây linh khí như thế nồng đậm ta nói là gì không có đại giáo hoặc là gia tộc ở trong đó thành lập tông môn đâu tần vũ dương cảm t h ắ n một tiếng thì ra là nơi đây cũng là nguy hiểm trùng đất a đi chúng ta thuận nước biển đi vào tần vũ dương nói xong lăng không bay lên hướng phía trong núi lớn bay đi người kia dừng bước ba người vừa tiến vào trong núi liền nghe được một tiếng quát lớn chỉ thấy phía trước xuất hiện một mọc r a thân người đầu hồ yêu thú tần vũ dương một chút quát tới liền phát hiện đối phương có thánh giả cành tu vi cho dù không phải cái gọi là đại yêu cũng là yêu thánh giống như tồn tại đối phương mặc dù đã hóa hình nhưng là vẫn bảo lưu lấy yêu đặc tính đây là vạn yêu sân mạch kẻ tự tiện xông vào phải chết tên kia yêu thú ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm tần vũ dương ba người muốn ngường ba người tranh thủ thời gian rời khỏi vạn yêu sân mạch chương bốn trăm sáu mươi sáu xâm nhập long mạch sở tại địa nhưng bọn hắn cũng chỉ là nghe nói qua vạn yêu sơn mạch bên trong đại yêu đông đảo thậm chí có hung thủ ở trong đó ngủ say là một cái mười phần nguy hiểm địa phương chưa hề đều không có đi vào cho nên cũng không có chuyên môn cho tần vũ dương nhắc qua nếu như bọn hắn biết nghịch lưu sông đầu nguồn ngay tại nghịch lưu bên trong dây núi đánh chết bọn hắn bọn hắn cũng sẽ không mang theo tần vũ dương tới đây đối phương thế nhưng là đại tần hoàng triều hoàng đế vạn nhất xảy ra chuyện gì bọn hắn đảm đ ư ơ n g không nổi vừa nhìn thấy đối phương tên kia yêu thánh khí thế hung hăng nhìn chằm chằm tần vũ dương hai người thân hình lõe lên đem đối phương ngăn tại phía sau các h ạ bị nhân chính là đại tần hoàng triều hoàng đế tần vũ dương ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây tần vũ dương nhìn đối phương nhàn nhạt nói ra chúng ta ba người chỉ muốn từ vạn yêu sơn mạch đi ngang qua còn xin các hạ dàn xếp một hay cái gì đại tần hoàng triều chưa nghe nói qua tên kia yêu thánh mắt lạnh nhìn tần vũ dương cùng trương hồ còn có mau mau rời đi nơi đây nếu không giết không tha tên kia yêu thánh nói trên thân dâng lên một cỗ c u ầ n bạo khí thế thằng đến trương hổ cùng k ì n h lạc hai người mà đi khí thế bên trong mang theo hết u y tinh cùng sát lục chi khí nhường trương hổ cùng k ì n h lạc trên thân lạnh lẽo lớn mật đây là ta đại tần hoàng đế bệ hạ không được vô lễ trương hổ hư lạnh một tiếng trong tay nhật nguyện kiếm ra khỏi vỏ trực chỉ đối phương đồng thời k ì n h lạc cũng cầm trong tay trường kiếm trở lấy đối phương làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị cái gì cầu thí hoàng đế không hoàng đế đối với chúng ta yêu tộc tới nói không dùng tên kia mọc ra đầu hổ yêu thánh hư lạnh một tiếng chúng ta yêu tộc không ăn các người nhân tộc kia một bộ đã các ngươi còn không rời đi liền thế đi chết đi vừa vạn bản yêu thánh cũng thật lâu chưa từng ăn qua thịt người là cái gì mùi vị tên tia yêu thánh nói dùng đầu lưới liếm liếm bờ môi của mình làm ra một bộ m ư ờ i phần dư vị biểu lộ theo sau hướng về trương hổ cùng kinh lạc vọt tới đối phương hóa thành một đường lưu quang thân hình chưa đến một con hai con hổ trào phá thoái hư không mang theo lực lượng khổng l ồ hướng phía hai người ngực tập kích mà đi tiểu tiểu h ổ yêu đã đối ta hoàng bất kính một chết trương hồ thần sắc lạnh lẽo hét lớn một tiếng nhật chảm những năm tháng lơi đao phía trên bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. tinh hoa mặt trời tại những năm tháng l ơ i đao phía trên không ngừng hội tụ một kiếm hướng phía đối phương móng đốt chém đi qua vê anh theo hắn một kích đối phương ngưng tụ ra móng đốt tiêu tán không còn chút tung tích kinh lạc cũng tương tự chém ra một kiếm đem đối phương hướng mình đánh tới móng đốt cho ngăn cản xuống tới đang lúc lúc này tên kia yêu t h á n h hướng về bọn hắn đánh tới đối với yêu thú tới nói thân thể cường độ cường hành vô cùng đây là bọn chúng cực kỳ cho rằng nhất tự hào hai cái móng đốt cấp tốc huy động mang theo vô cùng lực lượng của bạo đem hai trong tay người binh khí c ả lại đã dám cùng bản yêu thánh đ ạ thủ hôm nay ta liền muốn ăn các ngươi lão hổ yêu thánh than giống há miệng một tiếng h ổ gầm đinh hai nhức g ó c vạn thú chi vương khí thế chấn nhiếp toàn bộ núi rừng nhường trương hổ cùng k ì n h lạc hai người xa vào đến ngắn ngủi mê mội ở trong tần vũ dương tại hậu phương cẩn thận quan sát đối phương không nghĩ tới một tôn yêu thánh chẳng những nhục thể cường hãn còn biết dùng âm ba công kích tại trương hổ cùng k ì n h lạc ngắn ngủi mê mội đúng không con tia hổ yêu trực tiếp sử dụng ra một cái hắc hổ đào tâm móng đ u ố t sắc bén thẳng đến hai người ngực nếu như bị một kích này đánh trúng hai người trái tim biết trong nháy mắt biến vỡ nát thâm thụ trọng thương mất đi sức chiến đấu tần vũ dương khẳng định không thể trơ mắt nhìn hai người bị đánh xuất hiện tại hai người trước mặt một quyền hướng về đối phương móng vuốt đánh tới vê anh một tiếng tiếng nổ vang lên t r u n g quanh cây cối bị k ì n h khí quét ngang mà qua nhao nhao ngã xuống đất gian giắt tên tia yêu thánh một cái móng vuốt bị tần vũ dương một quyền đánh nát bay ngược ra ngoài nguyên bản còn mười phần phách lối yêu thánh một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm tần vũ dương tại trong ý thức của nó nhân tộc nhục thân bình thường đều mười phần suy nhược nếu như vẹn vẹn dựa vào nhục thân tri lực là không cách nào cùng bọn hắn những này yêu thú chống lại đối phương thế nào có thể chỉ bằng vào tạ nhục thân lực lượng liền đả thương nặng mình đâu thậm chí nhục thân của mình cường hãn trình độ ở trước mặt đối phương liền cùng giấy đồng dạng nhanh chóng tỉnh lại tần vũ dương một quyền đẩy lui đối phương về sau hét lớn một tiếng đem trương hổ cùng kình lạc hai người từ trong mê mội kéo lại tỉnh táo lại hai người lập tức kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người hai người bọn họ sớm đã tấn thăng làm thánh giả cảnh nhưng lại bị một cái cùng bọn hắn ngang cấp yêu t h á n h kém chút giết tóm lại tới nói vẫn là bọn hắn chủ quan vậy hạ hai người mang trên mặt tự trách muốn nói chút cái gì lại bị tần vũ dương cho ngăn lại lúc này không phải tự trách thời điểm nơi đây địch nhân đông đảo chúng ta trước tiến lên trong ầ n Vũ d nháy c nhở người, hai mắt mấy đạo thân ảnh xuất hiện ngăn cản bọn hắn đường đi những ngày thân ảnh đều là vạn yêu sơn mạch yêu thánh có tại thánh nhân cảnh giới có tại đại thánh cảnh giới thậm chí còn có một tôn thánh vương đối mặt mười mấy con yêu thánh tần vũ dương hoàn toàn không sợ lục đạo luân hồi quyền đại khai đại hợp một quyền đẩy lui c h g yêu ba người hóa thành một đường lưu quang bay ra ngoài mà kia hơn m ư ờ i người yêu thánh theo sát bọn hắn phía sau đổi tới những này nhân tộc đã dám xông vào vào ta vạn yêu s ơ n mạch tất cả yêu thú nghe lệnh cản bọn họ lại giết không tha thiên kia thánh vương cấp bậc đại yêu hét lớn một tiếng tất cả yêu thú toàn bộ bị kinh động hướng phía tần vũ dương phương hướng vây g i ế t đi qua thay vào đó chút yêu thú tất cả đều không phải là đối thủ của tần vũ dương bị hắn một quyền đánh g i ế t liền giết liền dẫn trương hổ cùng tình lạc hai người hướng phía vạn yêu sân mạch nội bộ mà đi rất nhanh bọn hắn trong nháy mắt nghịch lưu chạy xiết nước sông liền đi tới vạn yêu sân mạ nơi đây là một cái cự đại bồn đ i ệ n t r u n g quanh có năm tòa cao vút trong mây dây núi linh lực phảng phất biến thành thực chất t r ư ơ n g hổ cùng kinh lạc hai người hít sâu m ộ t hơi nồng đậm linh lực không ngừng tràn vào trong cơ thể của bọn hắn bọn hắn toàn thân lỗ chân lông mở ra linh khí điên cuồng tiến vào trong cơ thể của bọn hắn hai người ngay trong nháy mắt này cũng cảm giác được tu vi của mình lại có tinh tiến thật là một cái nơi tốt ta ố t t kinh lạc cảm thán một tiếng tần vũ dương cẩn thận quan sát chỗ này bồn điệu phát hiện vô tận hải nước biển toàn bộ vượt qua một cái lối đi tiến vào dưới mặt đất t h ư n g đạo m ư ơ i phần to lớn giống như một cái rót bất mãn hang không đáy long mạch có thể ngay tại dưới mặt đất tần vũ dương tiếng nổ nói theo sau không chút do dự nhảy vào đến lịch lưu trong sông thuận nước biển tiến vào dưới mặt đất trương hổ cùng kinh lạc nhìn thấy tần vũ dương tiến vào cũng không do dự nữa đi theo tiến vào trong nước mà những cái kia từ phía sau theo tới yêu thánh nhìn thấy đối phương tiến vào dưới mặt đất toàn bộ ngừng lại chương 467. t r ấ n thăng thánh vương đình phòng thượng cổ thánh thể lại thành chương 467, t r ấ n thăng thánh vương đình phòng thượng cổ thánh thể lại thành kia ba tên nhân loại cũng dám tiến vào ta vạn yêu sơn mạch cấm địa đơn giản chính là muốn chết tên tia thánh vương cảnh đại yêu cười lạnh một tiếng Cấm hiểm địa nguy tại r trong ù n bên như chúng g điệp, đ coi ta đại yêu cũng không dám đi vào. đối i vào, đ phương vậy mà không b i ế xuống chết. hắn Để bọn hắn liền n dưới xong mệnh lệnh về sau một yêu thánh giống to một tiếng vang vọng toàn bộ vạn yêu sân mạch tất cả yêu thánh tại nó tiếng giống to này phía dưới nhao nhao hướng về nơi đây bồn u địa mà tới toàn bộ tập hợp bắt đầu tại tên kia đại yêu mệnh lệnh phía dưới mở ra vạn yêu đ ạ i trận theo sau ẩn nấp tại bồn u địa chung quanh mà tần vũ dương vừa tiến vào dưới mặt đất bên trong liền nghe được trận trận tiếng long ngâm theo tiếng long ngâm càng ngày càng vang dội trương hổ cùng k i n h lạt hai người trong nháy mắt cảm ứng được một cỗ khổng lồ áp lực bao phụ tại trên người của bọn hắn nếu như không phải tần vũ dương sử dụng tự thân lực lượng một mực che chở bọn hắn, thân thể của bọn hắn sớm đã bị cố lực lượng này đẻ phát nổ ba người ở trong nước ám hà bên trong không ngừng đi theo dòng nước đi lên phía trước. càng đi về phía trước chưng hổ hai người cảm giác được áp lực càng lớn mà tần vũ dương lại không có việc gì nhưng là đáy nước những cái kia to lớn xương cốt lại làm cho để cho người ta mười phần chân kinh những cái kia xương cốt lớn như núi cao phía trên mang theo quần bạo khí tức mặc dù sớm đã chết đi đã lâu nhưng là từ khung xương bên trên chỗ để lộ ra khí tức liền có thể suy đoán ra bọn chúng khi còn sống thực lực phi thường c ư ờ n g đại chí ít đều là thánh vương đỉnh phong đại yêu nhiều như vậy đại yêu chết ở chỗ này phía trước khẳng định mười phần nguy hiểm điều này cũng làm cho tần vũ dương trong nháy mắt đề cao cảnh giác ngay tại ba người không biết theo nghịch lưu nước biển hướng phía trước phải bao lâu phía trước dần dần có quang minh đồng thời tiếng long ngâm cũng trở nên lớn hơn long uy cũng trở nên càng thêm côn g bạo nếu như không phải có tần vũ dương lực lượng bao phủ tại trương hồ cùng kình lạc hai người quanh thân hai người đã sớm chết ngàn tám trăm lần tần vũ dương cảm thụ một chút phía trên tràn đầy l o n g mạch khí t ứ c trực tiếp từ trong nước v à o lên chỉ gặp một con to lớn kim long không ngừng tại to lớn trong sơn động lượn vòng lấy cái này kim long nhìn thấy tần vũ dương một sao trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì địch dí cứ như vậy l ặ n g nhìn chằm chằm hắn nhưng khi trương hồ cùng kình lạc hai người vừa trả giá mặt nước về sau giống một tiếng long ngâm vang lên kim sắc cự long hướng phía hai người không chút do dự vào tới vô tận long uy bao phủ tại toàn bộ trong sân động ngoại trừ tần vũ dương bên ngoài hai người căn bản là không cách nào động đậy mắt thấy kim sắc cự long liền muốn một ngụm đem hai người cho nước vào tần vũ dương thân hình lõe lên ngăn tại mặt của đối phương trước n ừ n g tần vũ dương hét lớn một tiếng kim sắc cự long đứng tại trước mặt hắn xem ra dưới nước những cái kia đại yêu đều là ngươi ăn tần vũ dương đưa thay sờ sờ kim sắc cự long đầu không nghĩ tới đối phương phi thường thân mật trên tay hắn cọ sát trong hai mắt mang theo m ư ơ i phần vui sướng ý vị tần vũ dương biết đối phương chính là long mạch biến thành cái này long mạch đều đã sinh ra linh trí xem ra năm đó nơi này hoàng đạo khí vận chi lực mười phần n ồ n g đậm bằng không vậy cũng sẽ không sinh ra khổng lồ như thế long mạch bằng không cũng sẽ không để đối phương sinh ra linh trí kim sắc cự long sở dĩ không có công kích mình rất có thể là đối phương cảm nhận được trong cơ thể mình hoàng đạo long khí càng cảm ứ n g được trên người mình tràn đầy n ồ n g đậm hoàng đạo khí vận chi lực trên người mình khí tức cùng đối phương giống nhau ý hệ long mạch vốn chính là hoàng đạo khí vận chi lực ngưng tụ h ò thành trời sinh liền phù hợp với hoàng triều cùng hoàng triều hoàng đế tần vũ dương đến nhường kim sắc cự long hết sức hưng phấn con a tần vũ dương sờ lên nó về sau lần nữa phát ra một tiếng long ngâm tại to lớn trong sơn động xoay quanh một tuần theo sau đáp xuống một cái cự đại nền tảng phía trên kim s á c cự long hóa thành một đầu mấy trăm t r ư ợ n g long mạch hoàn toàn không có động tĩnh phản phất là tại nói cho tần vũ dương người của chúng ta cuối cùng tới ta cũng cuối cùng có đất rụ n g võ mau đưa ta hấp thu đi tần vũ dương phi thân nền tảng phía trên dùng tay mỏ sờ l o n g mạch thân thể cũng không do dự nữa quay người đối trương hổ cùng kinh lạc hai người nói ra các ngươi làm hộ pháp cho ta ta đem lòng mạch hấp thu rõ đứng tại tần vũ dương phía sau thần tính nghiêm túc nhìn xem sơn động lối vào chỗ mà tần vũ dương ngồi xếp bằng tại long mạch bên cạnh toàn lực vận chuyển hoàng đạo long khí long mạch hóa thành hoàng đạo khí vận chi lực điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn đồng thời chuyển quốc ngọc t ì tự động từ trong ngực của hắn phiêu phủ ở đỉnh đầu của hắn phía trên cũng hấp thu hoàng đạo khí vận chi lực theo đại lượng hoàng đạo khí vận chi lực bị thôn vệ chuyển hóa tần vũ dương tu vi giống như cưỡi tên lửa giống như tại đi lên kéo lên đương nhiên đối mặt vô cùng vô tận hoàng đạo khí vận chi lực tần vũ dương cũng không có cường điệu tăng lên tu vi của mình mà là phân ra một bộ phận hoàng đạo khí vận chi lực đến rèn luyện thể chất của mình thượng cổ thánh thể tại hoàng đ không ngừng tản ra ánh sáng màu vàng m á u của hắn cùng thực thể nội tạng thậm chí là tế bào đều đang không ngừng tái tạo n h ư n g hắn thượng cổ thánh thể từ tiểu thành hướng về đại thành không ngừng tiến gần đến theo thượng cổ thánh thể không ngừng tăng lên toàn bộ trong sơn động vang lên tiếng oanh minh tiếng oanh minh giống như thiên lôi giống như đinh thai nhức ó c từ tần vũ dương trên thân sông ra một cỗ cường đại khí thế tại khí thế lao ra một máy mắt hai người bọn họ trực tiếp bị chấn bay ra ngoài đâm vào sơn động trên vách đá thâm thụ trọng thương cho dù dặng này hai người vẫn không có rời đi sơn động mà là không ngừng kiên trì bọn hắn muốn cùng tần vũ dương hộ pháp không m u ố n đ ể cho người quái dày đến đối phương bởi vì long mạch diện tích quá lớn ẩn chứa hoàng đạo khí vận chi lực quá nhiều tần vũ dương đang tại hấp thu một tháng mới đem long mạch hấp thu một nửa trương hổ cùng kình lạc hai người trong một tháng này bị tần vũ dương trong lúc vô tình phát ra khí thế đả thương nặng mấy lần hai người khỏe miệng nhỏ xuống từng tia từng tia máu tươi vẫn như cũ đứng tại tần vũ dương cách đó không xa mà lúc này tần vũ dương tu vi đã tấn thăng đến thánh vương đ ỉ n h phong tu vi cả người giống như một tòa hỏa lò hoàng đạo long khí tại hắn thể nội không ngừng sôi trào hiện tại tần vũ dương nếu như chỉ bằng vào tu vi liền có thể treo lên đánh trước đó vương đằng cho dù s ử suất tất cả vốn liếng cũng không nhất định là đối thủ của hắn mặc dù hắn thượng cổ thánh thể còn tại không ngừng tăng cường bên trong nhưng là vẫn không có đạt đến đại thành cảnh giới tần vũ dương cắn r ă n g một cái lần nữa tăng nhanh hoàng đạo khí vận chi lực hấp thu đem hoàng đạo khí vận chi lực toàn bộ dùng để rèn luyện thượng cổ thánh thể chờ lần nữa qua một tháng về sau tần vũ dương thể nội lần nữa phát ra trận, trận tiếng oanh minh giang giác một tiếng thanh thúy tiếng van xuất hiện tần vũ dương trên thân thể gông xiềng pháng phất bị kéo đức cả ngươi phịch một tiếng hóa thành xương máu mà trong huyết vụ mang theo vô tận sinh cơ những cái kia xương máu toàn bộ đều kim sắc khi hắn thân thể hóa thành kim sắc xương máu về sau tất cả long mạch toàn bộ hóa khí biến thành hoàng đạo khí v ậ n chi lực dung nhập vào trong huyết vụ lập tức xương máu quang mang đại thịnh tần vũ dương thân thể tại ánh sáng màu vàng bên trong một lần nữa ngưng tụ ra ra thánh thể đại thành tần vũ dương cảm nhận được mình lực lượng cường đại khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười chương bốn t r ư h ư ợ n g cổ hông thú quỳnh n ư chương bốn t h ư ợ n g cổ h u n g thú quỳnh n làm trương hổ cùng kình lạc hai người cảm nhận được tần vũ dương trên thân kết như biện giống như u y áp về sau cũng không lo được trên người mình thương thế nhìn thấy đối phương tỉnh lại lập tức quỷ gối mặt của đối phương trước chúc mừng bệ hạ thánh thể đại thành hai người cung kính vô cùng đứng lên đi tần vũ dương vung tay lên hai người thân thể bị một cố lực lượng kéo lên đồng thời hai người thương thế bị trong nháy mắt g i hợp đối với mình thánh thể đại thành tần vũ dương cũng hết sức hưng phấn thánh thể đại thành cũng liền mang ý nghĩa mình tại sau này đối mặt cấm khu đông đảo trí tôn thời điểm đã có đánh với bọn họ một trận tư cách càng làm cho đại tần có cùng rất nhiều thượng cổ thế lực tranh phong thực lực cũng nói tần vũ dương đã có lên bàn tư cách long mạch đã bị chấm hấp thu không còn cũng nên đúng đúng thời điểm đi ra tần vũ dương khỏe miệng cười một tiếng lẩm bẩm nói ra bên ngoài còn có không ít lão bằng h ư u chờ lấy chúng ta đây trương hổ cùng kinh lạc nghe tần vũ dương nói bên ngoài còn có địch nhân chờ lấy bọn hắn cũng không có bối rối dù sao đối phương thánh thể đ ạ i thành cái gì dạng địch nhân còn có thể là đối thủ của hắn nhưng vào lúc này tần vũ dương hét lớn một tiếng phía sau ánh sáng màu vàng ngưng tụ ra một tôn kim sắc cự nhân cự nhân vô cùng to lớn xé mở toàn bộ thần sân động liền ngay cả phía trên hang núi sơn mạch to lớn cũng đi theo bị xé nát tần vũ dương mang theo không có gì sánh kịp chiến ý liền xông ra ngoài vừa phi thân lao ra trong nháy mắt liền bị vô số yêu thánh vây lại vạn yêu đại trận đem những cái kia yêu thánh hóa thành vạn đạo tinh thần t à n mát ra lực lượng khổng lồ hướng về tần vũ dương ép tới phá cho ta tần vũ dương hét lớn một tiếng một quyền đánh tới vây anh tiếng nổ vang lên vạn yêu đại trận bị hắn một quyền đánh nát mấy ngàn yêu thánh bay ngược ra ngoài thế nào có thể ngươi thế nào có thể có được như thế lực lượng trước đó tên kia thánh vương cấp đại yêu một bộ không thể tin nhìn xem tần vũ dương hỏi cho dù là đại đế cũng không có khả năng một quyền liền có thể đánh vỡ chúng ta vạn yêu đại trận ngươi là thế nào làm được ừ tên tia n ngươi cũng quá cất nhắc n g ư cất các quá đại, đại, đại, đại yêu đại cho dù bị tần vũ dương một quyển chấm bay vẫn như cũng hào không nhượng bộ lệnh leo nói ra nơi này là ta vạn yêu sân mạch ngàn vạn năm đến không có một cái nào n h â n tộc đang xông vào ta vạn yêu sơn mạch về sau còn có thể sống được ra ngoài cho dù là ngươi dạng này cường đại nhân tộc cũng không ngoại lệ nếu để cho ngươi đi ra ngoài ta vạn yêu sơn mạch sau này còn như thế nào tại thiên linh giới như thế nào tại cái này đông vực đặt chân thiên kia đại yêu nói hét lớn một tiếng cái này tiếng giống lần nữa truyền khắp toàn bộ vạn yêu sơn mạch theo sau năm đạo khí thế khổng lồ phóng lên tận trời năm đạo chấn động thiên điệu tiếng giống xuất hiện thời gian một cái nháy mắt tần vũ dương xuất hiện trước mặt năm con thánh vương đỉnh phong đại yêu năm con đại yêu không có chút gì do dự toàn bộ hướng về tần vũ dương v à tới tần vũ dương mắt lạnh nhìn năm con đại yêu thân hình loay lên liên tiếp năm quyền đánh tới năm con đại yêu kêu thả một tiếng toàn bộ bị đánh bay ra ngoài đem trên mặt đất ném ra năm cái hô to để các ngươi tránh ra các ngươi không tránh nhất định để chấm động thủ cần gì chứ tần vũ dương thở dài một tiếng tay phải nắm tay lực lượng vô tận hướng về h ư u quyền của hắn tụ đến muốn một quyền đem chung quanh yêu thánh một quyền cho h o a n g sát giống đúng lúc này một tiếng giống lên một tiếng vang lên thanh em giống như c u ầ n quận sấm sét chân chúng yêu t r o n váng một đường thân ảnh to lớn xuất hiện làm tần vũ dương nhìn thấy đạo này thân ảnh khổng lồ về sau cũng làm ư ợ i phần chấm kinh chỉ thấy đối phương toàn thân tắm rửa lấy s â m x é t trong hai mắt tản mắt ra khiếp người q u a n g mang q u a n g mang xuyên thấu trời cao đối phương thân thể vô cùng to lớn mấy trăm mét dài chỉ có một chân toàn thân màu xanh tại nó bên ngoài cơ thể bao trùm lấy giống như màu xanh tường vân cho người ta một loại thập phần thần bí cảm giác vật này ngoại hình liền cùng một con trâu nhưng lại so phổ thông t r â u uy vũ gấp mấy vạn tại tần vũ dương nhìn thấy vật này một nháy mắt liền đã biết được lai lịch của nó vật này chính là thiên linh giới tất cả châu đi ê u thánh thủy tổ thượng cổ hưng thú quý như là trời sinh lôi hệ hưng thú có được không có gì sánh kịp lực lượng nhục thân cường hành vô cùng thế gian có thể cùng hắn nhục thân chống lại chỉ có thượng cổ thánh thể còn phải là thượng cổ thánh thể đại thành mới có tư cách cùng đối phương lực lượng cường đại chống lại trước mắt quý ngưu chỉ bằng vào cường đại lực lượng cơ thể liền có thể cùng không có cực điểm thăng hoa trí tôn một trận chiến mà bất phân thắng bại quả nhiên thiên linh giới bất luận cái gì một nơi đều có một tôn áp đáy hòm kinh khủng tồn tại làm quý ngưu xuất hiện một n á y mắt xoay người vạn yêu sơn mạch chúng yêu thánh vô cùng kích động là thần vương xuất hiện đã không biết qua bao nhiều năm tháng thần vương cuối cùng thất tình thần vương xuất hiện là đến trừng phạt cái này liên tục tham kiến thần vương vạn yêu sơn mạch tất cả yêu thú toàn bộ phụ phục tại quỳnh ngưu trước mặt là như vậy cung kính là như vậy thành kính tại yêu thú thế giới bên trong chính là như vậy vĩnh viên thợ phụng cường giả chỉ cần ngươi đủ mạnh dù là khiến cái này yêu thú tự sát bọn hắn đều nguyện ý giống l à m quỳnh ngưu nhìn thấy vạn yêu sơn mạch yêu thú toàn bộ thần phục với mình lần nữa hét lớn một tiếng mang theo vô biên khí thế hạ xuống hám i ệ n g một cái cự đại lôi cầu phun g a thằng đến tần vũ dương nằm đấm mà đi vờ anh tần vũ dương trên nắm tay lực lượng toàn bộ bị lôi cầu hóa giải mất nhân tộc ngươi cũng dám đổ sát ta yêu tộc quý ngưu thanh em giống như sấm xét không ngừng m a n h minh b ị nhân không muốn gây nên chiến sự chỉ muốn rời đi vạn yêu sân mạch làm sao ngươi yêu tộc tấp nập ngăn cản chấm bất đắc dĩ mới thống hạ sát thủ tần vũ dương đối mặt thượng cổ h u n g thú quý ngưu không hề sợ hãi tiếng nổ hồi đáp chấm vẫn là câu nói kia cho dù là ngươi ở chỗ này nếu như còn muốn ngăn cản chấm rời đi chấm cũng giết không tha hào tiểu tử ngươi cũng dám tại bản thần vương trước mặt tự xưng chấm ngươi còn tưởng rằng ngươi là vạn tộc tri chủ a quý ngưu mắt lệnh nhìn tần vũ dương trên người lôi đình tri lực càng thêm côm bạo trên thân vô biên huyết khí tr nếu là ngươi trước xâm nhập ta vạn yêu sân mạch liền thế tiếp nhận trừng phạt đi quý n g u nói thân thể khổng lồ hóa thành một đường lưu quang hướng về tần vũ dương đụng tới trên đỉnh đầu con kia sắc bén độc rác l ó e ra sấm xét chi quang cho dù một tòa cự đại dây núi cản trước mặt nó cũng có thể tại nó khổng lồ như thế lực lượng va chạm xuống dưới bị đụng thành vỡ nát tới tốt lắm tần vũ dương cười lớn một tiếng cười vui cởi mở vô cùng liền thế nhìn xem là lực lượng của người lớn vẫn là chấp lực lượng lớn đi tần vũ dương nói trên nắm tay lần nữa tụ tập được lực lượng một quên hướng về quý ngữ đầu đánh tới chương bốn trăm sáu mươi chín quý ngưu thần phục kiếm chỉ vương gia chương bốn trăm sáu mươi chín quý ngưu thần phục kiếm chỉ vương gia tần vũ dương nắm đấm những nơi đi qua tầng không gian tầng đứt gãy đổ sụt trong chốc lát đi vào quý ngưu đầu c h â u phía trước trên nắm tay mang theo vô tận ánh sáng màu vàng đột phá tầng tầng s ầ m xét một quyền đánh vào đối phương đầu c h â u bên trên quý ngưu vọt tới trước lực lượng khổng l ồ bị tần vũ dương một q u y ề n c ả n lại đồng thời theo q u á n tính quý ngưu toàn bộ thân thể lẫn lên bỏ họ quý ngưu bị đau phát ra trận, trận tiến kêu t h ư n g khổ thân thể khổng lộ không ngừng điều chỉnh cuối cùng để cho mình lần nữa đem thân thể trở lại đi qua mắt lạnh nhìn t t quý ra, ra là ngưu là thánh thánh Cổ t thánh thánh nói h trên người lôi điện không ngừng nói ra hám nghiệm ra một đạo lôi quang giống như sóng sung kích hướng về tần vũ dương vào tới lôi quang những nơi đi qua tất cả sinh cơ hủy diệt tần vũ dương một quyền đánh tới lôi quang lần nữa bị hắn một quyền diệt mất tần vũ dương đã không còn bất luận cái gì lưu thủ lục đạo luân hồi lại tại đại thành thánh thể ra chỉ dưới biến vô cùng cường đại mỗi một q u y ề n doanh ra q u ỳ n h ư quanh thân đều xuất hiện một đường luân hồi chi môn không ngừng xe rách lấy nó quanh thân sấm xét cùng thân thể theo sấm xét tiến vào luân hồi chi môn bên trong quanh người hắn sấm xét từ từ bị suy yếu xuống dưới đồng thời thân thể của nó cũng tại bị không ngừng xe rách để nó vô cùng thống khổ tần vũ dương nắm lấy cơ hội thả người nhảy lên đột phá đối phương quanh thân sấm xét trực tiếp cơi ư tại q u ỳ n h ư trên thân tần vũ dương cách làm nhường q u ỳ n h ư giận dữ hắn chính là thượng cổ hông thú càng là vạn yêu sơn mạch thần vương khi nào bị người cưỡi qua đây không phải đang đánh mình mặt tà không ngừng d ấ rủa thân thể muốn đem tần v làm sao đối phương một mực nắm lấy nó con kia độc giác mặc kệ nó thế nào vỡ nẹo thân thể tần vũ dương đều vô tư nhìn phương pháp này không được quý n h ư lần nữa câu thông giữa thiên địa lôi đình c h i lực vô tận sấm sét từ trên trời r g xuống tại vừa muốn b ổ vào tần vũ dương trên người thời điểm lại bị hắn sử dụng lục đạo luân hồi đi mở ra luân hồi c h i môn toàn bộ h ú t vào chấm nhìn thực lực ngươi không tệ sau này ngươi làm tọa kỵ của ta như thế nào tần vũ dương tới tại quý n h ư thân thể to lớn phía trên lúc này hắn có đem quý ngư thu làm tọa kỵ ý nghĩ nếu như mình có chiến lực như vậy tọa kỵ liền sẽ để cho mình đại tần hoàng triều thực lực nâng cao một bước. hắn không nói câu nói này còn tốt câu nói này vừa nói ra khỏi miệng quý như càng thêm phẫn nộ bản thân vương chính là thượng cổ h u n g thú như thế nào thần phục ngươi một cái nho nhỏ nhân tộc quý như gầm hết lên cho dù chết bản thân vương cũng sẽ không khuất phục quý như không ngừng dãy rồi lấy xử x u ấ t tất cả vô liếng vô biên huyết khí không ngừng hướng tần vũ dương mạnh vọt qua đem hắn quanh thân toàn bộ bao phủ lại muốn dùng mình cường đại huyết khí đem tần vũ dương ăn m ò n rơi làm sao tần vũ dương vì thượng cổ thánh thể huyết khí so với hắn còn cường đại hơn thử hỏi giữa thiên địa vẹn vẹn so huyết khí n ụ c thân cường độ cùng lực lượng ai có thể so sánh được đại thành thánh thể đối phương huyết khí toàn bộ bị tần vũ dương quanh thân ánh sáng màu vàng hấp thu n h ư n g lực lượng của hắn không ngừng tăng trưởng đã ngơi ư không nguyện ý thần phục kia chấm lưu ngươi làm gì dùng tần vũ dương hừ lạnh một tiếng giơ lên ánh sáng màu vàng bốn cánh năm đấm cưới tại quỳ n h i ê u trên lưng một cái tay bắt lấy đối phương con kia đ ộ c rác một con hiện ra ánh sáng màu vàng năm đấm không ngừng đả kích tại quỳ n h i ê u trên thân năm đấm tựa như hạt mưa giống như rơi xuống mỗi một quần đều có đánh nát một ngọn núi lực lượng không ngừng r đều để quý ngưu cường đại thân thể máu tươi v a n g khắp nơi đầu choáng váng mắt trướng làm cho đối phương thống khổ không thôi ở giữa không trung b ò h ò b ò h ò kêu to trâm nghe nói thượng cổ hung t h toàn thân là bảo huyết nhục có thể coi như b ả o dược làm bản thân lớn mạnh yêu đan càng làm cho người tu vì không ngừng tăng lên tần vũ dương vừa đánh vừa nói ra hôm nay trâm liền muốn làm thịt ngươi cái này c h â u ăn vào ngươi yêu đan t r ợ chấm đột phá cực hạn nói không chừng hôm nay trâm chính là thiên hữu cổ đến nay cái thứ nhất lấy đại thành thánh thể thành tựu đại đế đạo qua người đến lúc đó toàn bộ thiên linh giới đều đ e m phụ phục cùng chấm giới chân còn có ngươi thận cũng là đại bồ còn có bò bít t ế t cùng châu bụng mâu nam cùng đ u ổ i bò đều là mỹ vị trở về nghĩ thế nào ăn liền thế nào ăn tần vũ dương nói đem dưới thân quỷ ngưu giật nảy mình trong lòng dâng lên vô tận cảm giác sợ hãi lần nữa xử suất sức lực toàn thân muốn đem tần vũ dương cho bò rơi đi làm sao tần vũ dương một mực nắm lấy nó con kia độc giác an ổn cưỡi tại nó thân thể khổng lồ bên trên nắm đấm lần nữa đập xuống một lần so một lần m á n h vô tận đau đớn triệt để kích phát quỷ ngưu hung tính hết lớn một tiếng về sau mang theo tần vũ dương phóng lên tận trời theo sau trực tiếp hướng về một tòa sơn mạch đánh tới、vâng cả tòa sơn mạch tại lực lượng của hắn phía dưới biến thành vỡ nát quý như hung tính đại phát theo sau lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng lên trời bên ngoài bay lên một viên to lớn tinh thần bị nó lực lượng khổng lồ đụng nát mà tần vũ dương khỏe miệng mang theo cời lạnh nắm đấm trên người nó đập mạnh quý như tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ tinh không mấy viên cách bọn họ tương đối lớn tinh thần bị nó giống to một tiếng cho c h â n vỡ theo sau quý như mang theo tần vũ dương liên tiếp đụng nát mấy chục khỏa tinh thần tinh thần mảnh vỡ che kín toàn bộ tinh không mặc dù một người một c h â u trong tinh không đại chiến mười phần thảm l i ệ t nhưng lại không có gây nên thiên linh giới bất luận người nào chú ý có lẽ là bị tần vũ dương đánh cũng có lẽ là quý n g u triệt để không có khí lực lần nữa đụng nát một viên tinh thần về sau nó thở hồng hộc ngừng lại đứng tại tinh không bên trong không nút n í c h trung thực a tần vũ dương thanh â m chuyển vào quý n g u trong hai nhường quý n g u có một loại dự cảm không tốt đã ngơi trung thực xuống d ư ớ i thật là đến phiên chấm đi tần vũ dương cười lạnh thần khí chạm lòng trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn hai tay nắm trường thương trên núi thương tản mát ra lệnh leo sắc cơ liền muốn hướng về quý ngư mi tâm tâm tới quý ngư cảm nhận được mình sắp tử vong toàn thân run dậy không ngừng chờ một chút ta nguyện ý thần phục với ngươi nguyện ý làm tọa kỵ của ngươi quý ngư hư n h ư ợ c năn nỉ nói chỉ cần ngươi không giết ta để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý chấp bằng cái gì tin tưởng ngươi tần vũ dương lạnh giọng hỏi vạn nhất ngươi lần nữa làm phản làm sao đây bản thân vương nguyện ý mở ra thần hồn của mình ngươi chỉ cần tại thần hồn của ta bên trong g e o xuống cơm chế ta bất kỳ ý tưởng gì ngươi cũng có thể ngay đầu tiên biết được nếu như ta muốn gây bất lợi cho ngươi ngươi trong một ý nghĩ liền liền có thể đem thần hồn của ta g i ế mất nghe được quý như câu nói này tần vũ dương cuối cùng thu hồi trường t h ư ơ n g ngươi sớm như thế làm chẳng phải xong đâu còn có thể thụ như vậy nhiều da thịt nỗi khổ quý như cười khổ đem thần hồn của mình mở ra nhường tần vũ dương tại thần hồn của mình bên trong gieo cấm chế trong lòng không ngừng mặc nghiệm bản thân vương vì mạng sống bất đắc di mới thần phục với đối phương cũng không có ném thượng cổ hùng thú mặt mũi tần vũ dương tại đối phương thần hồn bên trong thiết hạ cấm chế sau này lập tức thấy rõ trong lòng đối phương ý nghĩ khoe miệng mịt cười cũng không có nhiều lời cái gì ngươi đã hoàn toàn thần phục quý như rời đi tinh không trở về vạn yêu sân mạch hắn lúc này đã th hơn nữa còn thu phục thượng cổ hông thú quỳnh n h là thời điểm đối vương ra đ ộ n g thủ chỉ chờ triệt đ ể diệt vương ra chương 470. t h ầ n phong thu hoạch chương 470, t h ầ n phong thu hoạch thượng cổ hông thú quỳnh n h thần phục về sau vạn yêu sơn mạch tất cả yêu thú toàn bộ thần phục lần nữa vì tần vũ dương đại tần vương triều tăng thêm lực lượng khổng lồ vạn yêu sơn mạch bên trong yêu thánh liền có mấy ngàn thánh vương cùng thánh vương đỉnh phong đại yêu có hơn một trăm con tần vũ dương bằng vào tạm những lực lượng này liền có thể tùy tiện dẹp viên đông vực bất kỳ một cái nào thượng cổ chuyển thừa xuống thế lực lớn theo tất cả yêu thánh lần lượt thần phục tần vũ dương không có chút gì do dự cưới quỳ ngưu mang theo hơn một trăm tên đại yêu trở về đại tần lúc này đại tần b i n h mã đã đem vương ra ngoại vi tất cả cương vực đánh hạ chỉ cần tần vũ dương trở về liền có thể khởi xướng tổng tiến công đại tần hoàng t r i ề u một số người cũng phi thường kỳ quái không biết bọn hắn hoàng đế b ệ hạ tại sao rời đi hai tháng vẫn luôn không có động tĩnh để bọn hắn phi thường gấp gáp một mực không dám đối vương ra khởi xướng tổng tiến công còn tốt tần phong một mực bình yên tại lịch lưu thành bên trong mặc dù trong mắt người ngoài tần phong không có bất kỳ cái gì tu vi nhưng là hắ tần vũ dương con trai độc nhất chỉ cần có h ã n tại vẫn là có thể đưa đến ổn định quân tâm tác dụng nhưng những cái kia thần phục với đại tần thế lực không có bởi vì tần vũ dương rời đi như vậy thời gian dài mà náo ra nhiễu loạn lúc này tần phong chính ôm ấp thương tích nguyệt cùng huyên huyên đột nhiên trong đầu vang lên mạnh nhất treo máy hệ thống thanh âm nguyên bản tại hai tháng trước tần phong tại cho tần vũ dương tu vi quán thể thời điểm theo đ ố i phương tu vi không ngừng tăng lên mạnh nhất treo máy hệ thống nhắc nhở vẫn tại trong đầu hắn vang lên lại bị hắn chủ động cho che đậy một lúc sau liền ngay cả tần phong chính mình cũng không để ý đến hắn cùng mình lao c a có đơn p ư ơ n g tu vi cùng hưởng chỉ cần tần vũ dương tu vi tăng lên tu vi của hắn cũng biết đi theo tăng lên tới giống nhau cảnh giới làm tần vũ dương tăng lên tới thánh vương đình phong thánh thể đại thành thời điểm mạnh nhất treo máy hệ thống thanh âm không ngừng trong đầu cho hắn nhắc nhở n h ư n g tần phong tử trong giấc ngủ tỉnh lại đinh bởi vì túc chủ cùng tần vũ dương cùng hưởng tu vi đối phương tu vi tăng lên tới thánh g i ả cảnh ban thưởng túc chủ tu vi cũng tăng lên tới thánh g i ả cảnh xin hỏi túc chủ phải trăng lập tức tăng lên đinh bởi vì túc chủ cùng tần vũ dương tu vi cùng hưởng đối phương tu vi tăng lên tới đại thánh cảnh ban thưởng túc chủ tu vi cũng tăng lên tới thánh gia cảnh xin hỏi túc chủ phải trăng lập tức tăng lên đinh tần vũ dương tu vi tăng lên tới thánh vương cảnh ban thưởng túc chủ thánh vương cảnh tu vi xin hỏi túc chủ phải trăng lập tức tăng lên tới thánh vương cảnh làm tần phong nhìn thấy những n à y thông tin thời điểm cũng không có cái gì kỳ quái dù sao mình lao cha tu vi đều là hắn tăng lên hắn chỉ là lần nữa nhìn một lần những n à y thông tin ngay sau đó là đi kiểm tra đem mình đánh thức những cái kia thông tin cái này xem xét không biết xem xét giật mình tần phong lập tức từ trên giường nhảy dựng lên đem đang say g i ấ nồng thương tích nguyệt cùng huyên huyên đánh thức thương tích nguyệt cùng huyên huyên một mặt kỳ quái nhìn đối phương khi thấy tần vũ dương không mảnh vải c h e thân thời điểm hơi đỏ mặt song song dùng chăn mền đem mặt mình cho che lại đinh tần vũ dương tu vi tấn thăng đến thánh vương đỉnh phong tu vi lên một lượt cổ thánh thể đại thành bởi vì túc chủ cùng đối phương cùng hưởng tu vi ban thưởng túc chủ thánh vương đỉnh phong tu vi thượng cổ thánh thể đại thành xin hỏi túc chủ phải t r ă n g lập tức tiếp thu tu vi tăng lên tiếp thu theo tần phong lựa chọn tiếp nhận tu vi của hắn vụt một tiếng liền được để thăng tới đinh chúc mừng túc chủ tu vi tăng lên tới thánh giả cảnh đinh chúc mừng túc chủ tu vi tăng lên tới đại thánh cảnh đinh chúc mừng túc chủ tu vi tăng lên tới thánh vương cảnh sơ kỳ đinh chúc mừng túc chủ tu vi tăng lên tới thánh vương cảnh đình phong đinh chúc mừng túc chủ thượng cổ thánh thể đại thành theo hệ thống từng tiếng tiếng chúc mừng trong đầu vang lên thần phong tu vi liền như là c ư ớ i tên lửa không ngừng tăng lên mặc dù tu vi tăng lên dị tượng bị mạnh nhất treo máy hệ thống cho che đậy ngoại nhân căn bản là nhìn không ra cái gì nhưng là thương tích nguyệt lại nhạy cảm, cảm giác được t h ầ n phong khí chất trên người biến càng ngày càng sâu thúy cả người liền như là biển cả tràn đầy thần bí mà mang theo bảng bạc lực l ư ợ n mà huyên, huyên lặng lẽ ven tràn lên trong hai mắt tản ra bạch quang nhà nhạc một đôi mắt biến băng lãnh m à vô tình làm mạnh nhất treo máy hệ thống nhắc nhở t ầ n phong hãn thượng cổ thánh thể đã đại thành thời điểm hắn thân thân thể giống như tần vũ dương t m vang sụp đổ biến thành một đoàn kim sắt s ư ơ n g máu khi thấy một màn này thời điểm thương tích n g u y ệ t bị bị hủ hoa rung thất sắc một trái tim nắm chặt ở cùng nhau nàng hoàn toàn không nghĩ tới một k h ắ c trước còn rất tốt một giây sau đối phương liền biến thành sương máu nàng có chút không tiếp thụ được không biết xảy ra cái gì thương tích nguyện nước mắt ngăn không được ảo ảo chạy xuống cả người tâm phản phất đều đã chết liền như thế nằm ở nơi đó không n ú c đích mà huyên, huyên trong hai mắt mạch sắc quan mang càng ngày càng c nàng chậm rãi đứng dậy muốn phóng tới đoàn kia tràn ngập sinh cơ kim sắc xương máu thời điểm huyên huyên dùng tay cố gắng đánh lấy đầu của mình trên mặt vô cùng thống khổ thì thầm nói c ú t cho ta lan ra ngoài theo nàng không ngừng đánh đầu của mình huyên huyên trong hai mắt ánh sáng màu trắng cùng lạnh lùng biến mất không thấy gì nữa không mảnh vải c h e thân thân thể s ủ i lơ trên giường xa vào đến trong hôn mê toàn bộ thân thể băng lánh không thôi mà vừa lúc này tần phong hóa thành kim sắc xương máu không ngừng tản mát ra hảo quang sáng tỏ chung q u n h linh lực điên cùng tràn vào đến trong huyết vụ trong né mắt thân hình của hắn lần nữa bị tái tạo ra trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo miệng bên trong tự l ầ m b ầ m đây chính là thượng cổ thánh thể đại thành mang đến lực lượng sao ta cảm giác bản thiếu ra một quyền có thể đại bạo một trí tôn liền xem như cùng đại đế bản thiếu ra cũng có chiến tri lực mình thượng cổ thánh thể đại thành nhường tần phong tự nhiên cao hứng phi thường chậm rãi quay đầu đi liền nhìn thấy huyên huyên sủi lơ tại bên giường hôn mê bất tỉnh thương tích nguyệt chính nước mắt như mưa nhìn xem chính mình làm tần phong nhìn thấy hai người bộ dáng liền biết hai người vừa rồi khẳng định là đang lo lắng chính mình một cái lắc mình đi vào thương tích nguyệt trước mặt đem đối phương khỏe mắt nước mắt xóa đi đem đối phương ôm vào trong ngực theo sau đó đến huyên huyên bên người một cỗ linh lực độ vào đối phương thể nội một lát sau huyên huyên mới ung dung tỉnh lại huyên huyên tỉnh sau một mặt mê mang nhìn xem tần phong cùng thương tích nguyệt hoàn toàn quên đi mình mới vừa rồi là thế nào hôn mê chỉ nhớ rõ nàng tận mắt thấy thiếu g i a nhà mình đột nhiên liền biến thành một đoàn sương máu nhường nàng lo lắng không thôi thương tích nguyệt ôm thật chặt lấy tần phong ghé vào trong ngực của hắn khóc giống không thôi t ầ n phong một cái tay ôm một người nhẹ giọng an ủi thương l ã o sư huyên huyên các ngươi không muốn có qua ta đây không phải không có cái gì chuyện sao bản thiếu ra chẳng nhưng không có việc gì mà lại thu hoạch còn rất lớn nha tần phong không hổ là hoa trận lao thủ tại hắn không ngừng an ủi d đồng thời cũng tại hắn trên dưới đủ trong tay hai nữ dần dần bình tĩnh lại tâm tình cũng khôi phục rất nhiều theo tần phong tay không ngừng du động hai người trong mắt nổi lên làn thu thủy nhẹ kêu một tiếng sụi lơ trên người tần phong nhìn thấy hai người mê người bộ dáng tần phong khỏe miệng m ỉ m cười hôm nay bản thái tử liền muốn nhường thế n h â n biết cái gì là bạch nhận k n t l i dâm. ư ơ n g Vương gia hủy dâm i gia、hủy、diệt. ệ t Thượng t Chương cổ hủy h Vương n trên đại thành về sau, Tần Phong từ trước đại đ về sau, ế dù sao tần phong một mực căn cứ mình có thể không động thủ liền không động thủ nguyên tắc có thể làm cái hoàn khố tử đệ liền làm hoàn khố tử đệ hắn tại hai nữ trên người dụ tâm so với mình thánh thể đại thành còn muốn đệ bụng một mực chờ đến ba ngày sau tần phong mới đau lưng nhức eo từ trong phòng đi ra đang bước đi thời điểm thậm chí đều muốn người khắc nâng coi như thượng cổ thánh thể cũng không nhịn được hắn dạng này tạo a mà tần vũ dương mang theo hơn một trăm con đại yêu cưới thượng cổ hung thú quỳnh như thẳng đến vương g i a trung tâm mà đi lúc này đại tần hoàng triều đại quân sớm đã chờ không nổi nữa nếu như tần vũ dương không về nữa Bọn hắn n đây t là thượng cổ n g t hùng thú quỳnh yêu tắc hạ học cùng đại tế diệu khẩn g phú ánh mắt co giúp lại kinh sợ nói ra loại này trong truyền thuyết hung thú vậy mà tồn tại đây chính là có thể trực diện chiến thắng trí tôn tồn tại tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tôn vượng hét lớn một tiếng loại này thượng cổ hung thú thế nào sẽ xuất hiện tại n h â n tộc địa giới tiêu ra một thánh vương đình phong cao thủ nghi ngờ nói tại thời khắc này đại t ầ n hoàng triều tất cả mọi người thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm khí thế như hồng quý mưu sợ đối phương sẽ đối với bọn họ bọn hắn những n à y thánh vương đình phong liên thủ lại cũng không phải đối thủ của đối phương đây chính là thượng cổ trong truyền thuyết hung thú bị yêu thú xưng là thần vương là vô địch tồn tại mà người của vương ra cùng đại tần hoàng triều người thì hoàn toàn tương phản từng cái mang trên mặt vui mừng bọn hắn đã bị đại tần hoàng triều người vây khốn hai tháng mà gia chủ vương đằng từ khi t h ụ thương trở về về sau liền đi chưa có trở về để bọn hắn vô cùng gấp g á p chỉ có thể trơ mắt nhìn đại tần hoàng triều đại quân không ngừng từng bước xâm chiếm bọn hắn c ơ vực cứ thế với cuối cùng nhất đem bọn hắn tất cả mọi người vây khốn tại vương ra bên trong bị diện tộc mây đen một mực quấn quanh ở trong lòng của bọn hắn nhường vương ra tâm tình của mọi người biến rất thấp khi bọn hắn nhìn thấy bầu trời phía trên xuất hiện tượng cổ hung thú q u n h i ê u thời điểm thay đổi trước đó trong lòng mây đen cũng quét sạch x a n h xanh ta vương g i a được cứu rồi đây là gia chủ mời tới cứu binh sao ta vương g i a có thượng cổ h u n g thú quỳnh ngưu tòa c h ấ n diệt đi đ ạ i tần dễ như t r ở bàn tay ta vương g i a không thể lừa gạt giáng c a n đảm xâm chiếm ta vương g i a người xa đâu cũng giết vương g i a các đệ tử chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu một khi quỳnh ngưu đối đại tần hoàng triều phát động tiến công ta vương g i a các đệ tử toàn thể xuất kích làm tốt phản công chuẩn bị giết đại tần hoàng triều những n à y vô tri tiểu nhi không c h ừ mảnh giáp vương ra một thánh vương cường giả tối đình hét lớn một tiếng bắt đầu động viên bắt đầu đang lúc hai bên tất cả mọi người làm xong chiến đấu tần vũ dương thanh âm tại đại tần hoàng triều đại quân phía trên văng lên tất cả mọi người nghe lệnh theo ta giết ta vương ra hôm nay hủy diệt vương ra một tên cũng không để lại là bệ hạ là bệ hạ trở về đại tần hoàng triều đại quân nghe được tần vũ dương thanh âm kích động không thôi nhất là những cái kia bị tần vũ dương tự mình huấn luyện qua đại quân tại trong lúc bất chi bất giác bọn hắn sớm đã hoàn toàn trung thành với tần vũ dương trung thành với đại tần đối phương thanh âm quen thuộc vừa xuất hiện nhường những đại quân kia lập tức có động lực mà tôn vượng cùng lịch lưu thành những cao thủ kia còn có tác hạ học cùng cùng các đại thế gia cao thủ khi nghe đến tần vũ dương thanh âm về sau cũng ổn định nhất là khi bọn hắn nhìn thấy bị đầy trời sấm xét bao khỏa quỷ mưu trên lưng người lại là tần vũ dương về sau trong lòng càng là không biết dùng cái gì để hình dung mỗi người đều có một loại lệ nóng doanh t r ọ n g cảm giác theo tần vũ dương ra lệnh một tiếng mỗi người đều ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm một vô lớn nhà mình hoàng đế bậy hạ vậy mà có thể thu phục thượng cổ h u n g thú quỷ mưu còn mang theo trên trăm con đại yêu phủ xuống bọn hắn biết mình lựa chọn thần phục đại tần là lựa chọn đúng đi theo tần vũ dương hốn nói không chừng thật có thể tái hiện đại tần tại thượng cổ thời kỳ hy vọng vạn nhất đại tần thật triệt để thống nhất thiên linh giới làm sớm nhất một nhóm thần phục đại t ầ n người bọn hắn đều chính là không chuyện gia công thần tiền đồ bất khả h ạ lượng tần vũ dương ra lệnh một tiếng về sau còn không cho bọn hắn động thủ thượng cổ hung thú quý n h ư u dẫn đầu bắt đầu chuyển động b õ họ sáu quý n h ư u nửa mặt lên trời gào to một tiếng con duy nhất chân một c ư ớ c hướng phía vương g i a đại trận đạp x u ố n g dưới vương g i a hộ tộc đại trận đ ứng thanh vỡ vụn chân to vô tình dẫm đạp xuống tới vương g i a vô số người bị quý n g u một cất dấm chết đến mãi không hết sấm xét bổ số dưới không có bị dấm chết phản ứng tương đối trầm vương ra tử đệ bị sấm xét chém thành cho đùi thế nào sẽ quỳ ngư thế nào sẽ đối với ta vương gia phát động công kích vương gia một chút thánh nhân không hiểu hỏi ánh mắt bên trong mang theo tuyệt vọng nhìn xem con em nhà mình cùng tộc nhân chết ở trước mặt mình lòng của bọn hắn như cho tàn ở trong lòng không ngừng cầu nguyện gia chủ người ở nơi đó mau đến xem nhìn a ta vương gia liền muốn hủy diệt mặc kệ bọn hắn như thế nào cầu nguyện vương đẳng từ đầu đến cuối không thấy t â m hơi không ngừng có đệ tử chết tại quỳ ngư sấm xét phía dưới trong n y mắt vương gia mấy vạn người liền chết bởi bỏ mạng thảm hại hơn chính là theo quỳ ngư một cước công phá vương gia hộ tộc đại trận tần vũ dương mang tới kia trên trăm con đại yêu sông vào vương ra từng cái giống như núi cao giống như đại yêu đối người của vương gia mở ra đ ổ sát những n à y đại yêu cường hành vô cùng đỉnh lấy vương gia thánh vương oanh kích há miệng ra liền đem vương g i a mấy thánh nhân nuốt xuống dưới liền ngay cả những cái kia thánh vương đều không phải là những cái kia thánh vương đỉnh phong đại yêu đối thủ vương g i a một thánh vương bị hắn một móng nuốt t r ọ n g thương theo sau một ngụm đem đầu của đối phương c ă n xuống tới toàn bộ thân thể bị nó một ngụm nuốt vào miệng bên trong giống như linh khí sắc bén như vậy răng nhai nhai nhấm nuốt một chút liền đem đối phương nuốt xuống không tệ giòn mùi thịt gà thiên kia thánh vương đỉnh phong lớn áp cảm thán một tiếng lần nữa hướng phía vương ra một tên khác thánh vương đỉnh phong cao thủ vào tới có như vậy ăn ngon không ta cũng đến một chút một tên khác thánh vương đỉnh phong đại yêu một mặt nghi vấn hỏi không đợi đối trả lời nó thả người nhảy lên liền đến đến một vương gia thánh vương đỉnh phong cao thủ trước mặt to lớn là thân thể đ ầ m vào trên người của đối phương đem đối phương đụng bay ra ngoài thân hình lóe lên đi vào đối phương bên người há miệng liền cắn một trận ken kết tâm t h a n h tại trong miệng nó văng lên kia là xương vỡ vụn thanh âm ăn ngon tên kia thánh vương đỉnh phong đại yêu tán thưởng một tiếng lại đến lần nữa xông về vương gia còn sót lại không nhiều thánh vương đỉnh phong cao thủ lúc này vương gia đệ tử đã bị tàn sát còn thừa không nhiều tấn thăng một chút thánh nhân phía trên thực lực tương đối cao người còn tại kiên trì toàn bộ vương gia sớm đã thành đổ nát thê lương máu chảy thành sông mùi máu tơi gây mũi đang tại thái hồ cấm khu bế quan vương đằng phản phất cảm ứng được mình vương g i a thảm trạng hét lớn một tiếng xé mở trước người không gian vượt qua vô tận khoảng cách đi tới vương gia phía trên chương bốn trăm bảy mươi hai vương đằng gia nhập cấm khu là vương đẳng đi vào vương gia trên không về sau nhìn thấy vương gia thảm trạng về sau ánh mắt bên trong mang theo tơ máu lúc này vương gia đã sớm bị cho một mồi lửa vương gia mấy vạn tử đệ toàn bộ bị giết thánh nhân đại thánh thánh vương toàn bộ bị tần vũ dương mang tới đại yêu ăn sạch a m ộ ư ơ i vương đằng quát to một tiếng thanh âm truyền khắp toàn bộ thiên linh giới nhường không rõ ràng cho lắm người lập tức cảm thấy mười phần k ỳ quái đây là người nào vậy mà có thể phát ra thê thảm như thế tiếng ảo liền xem như cả nhà ăn bữa tiệc cũng không cần kêu thê thảm như thế đi nghe nói bây giờ đông ngược đại loạn đại tân hoàng triều cùng vương gia đánh long trời lỡ đất có thể phát ra thê thảm như thế gọi tiếng không phải vương gia vương đằng chính là đại tần hoàng triều tần vũ dương lần này có trò hay để nhìn đánh đi mặc kệ ai thắng ai thua đều cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào thiên linh giới rất nhiều tu sĩ đang không ngừng thảo luận chỉ có một ít thượng cổ để lại thế lực lớn người trao mày không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì vương đằng l ử a giận trong lòng hừng hực thiêu đốt lên trên thân vọt lên một cấu ngang ngược khí tức đâu còn có đại đế chi tư dáng vẻ t ầ n vũ dương hôm nay bản gia chủ yếu đem ngươi rút ra đảo gần lấy báo ta vương g i a mấy vạn anh linh bị giết mối thủ vương đằng nổi giận gầm lên một tiếng một quên đánh bay một con chính thôn vệ vương gia thánh vương đỉnh phong đại yêu theo sau hướng về tần vũ dương vào tới lớn mật thượng cổ hung thú quý như hư lạnh một tiếng cũng dám đối ta vạn yêu sơn mạch yêu thú ra tay còn dám đối chủ nhân b ấ t kính muốn chết quý như thân thể khổng lồ cản trước mặt tần vũ dương vô tận tia chấp hướng về vương đằng trên thân bổ tới đối mặt đầy trời sấm sét vương đằng sừng sững bất động đấm ra một q u y ề n sấm sét tiêu tán một tay bóp ra bình loại quyết kiếm khí bén nhọn giống như một tràng ngân hạ hướng về quý như đỉnh đầu rơi xuống đi qua xúc sinh bản gia chủ hôm nay muốn đem ngươi tháo thành tắm khối vương đẳng vô cùng phẫn nộ hoàn toàn không nghĩ tới một con hung thú cũng dám khiêu khích chính mình cho dù ngươi chính là thượng cổ hung thú qu vương đằng mắt l ạ n h nhìn quý ngư nói ra hôm nay phạm là tham dự diệt ta vương g i a người đều phải chết lời này ta nói coi như thiên đạo hàng thế đều cứu không được các ngươi đối với vương đằng quý ngư không thèm để ý chút nào cho dù đối phương thiên phú dị bẩm so giống như thánh vương đ ỉ n h phong chiến l ự c cường đại hơn nhiều cho dù ngươi vương đằng có đại đế chi tư lại như thế nào dù sao không phải đại đế ta quỳ ngư thân là thượng cổ hông thú trời sinh có được lôi hệ bản nguyên lại là vạn thú sơn mạch thần vương tên tuổi cũng không kém nếu như mình bị đối phương uy hiếp cho hụ sợ vậy mình những ngày tên tuổi còn muốn hắn tác dụng gì làm đối phương kia giống như một tràng ngân hà giống như kiếm khí sắp rơi vào trên đỉnh đầu của mình thời điểm quý n h ư hét lớn một tiếng lôi đỉnh bạc quân bên ngoài thân lòe ra lôi quang tất cả sấm xét tụ tập tại nó quanh thân hình thành một thanh đại truy sấm xét đại truy hướng phía kiếm khí của đối phương liền đập nện tới ầm ầm sấm xét đại truy vô cùng cường đại một truy xuống dưới bình l o ạ n quyết kiếm khí đầy trời biến mất không còn chút tung tích quý n h ư cười ngạo n g cùng bản thân vương đấu ngươi còn non điểm đối phương trào phúng nhường vương đẳng càng thêm phẫn nộ h ã n cũng biết nếu như lấy mình bây giờ tu vi căn bản là không cách nào chém gi nhưng là hắn đã từ trước kia cùng cấm khu hợp tác triệt để đầu nhập vào cấm khu càng là tại thái hồ cấm khu tu luyện h ắ cám chi lực thực lực nâng cao một bước chỉ cần trực tiếp sử dụng r a h ắ cám chi lực muốn giết đối phương cũng không phải không có khả năng giết ngươi còn không đơn giản hôm nay bản gia chủ liền để ngươi cái này thượng cổ h u n g thú kiến thức một chút cái gì là chân chính lực lượng vương đằng nói huyết hồng hai mắt dần dần biến đen như mực ánh mắt của hắn p h ả n p h á t xuyên qua quỳ ngưu h n thân thể trực chỉ tần vũ dương lãnh k ố c đối với đối phương nói ra tần vũ dương ngươi chỉ có khả năng như thế sao nhân tộc ta nội bộ chuyện ngươi đã muốn có phụ trợ với yêu thú nói cái gì trùng kiến đại tần nói cái gì nhường đại tần tái hiện thời kỳ thượng cổ huy hoàng chẳng lẽ ngươi sẽ chỉ trốn ở một con xúc sinh phía sau sao có bản lĩnh liền đến cùng bản gia chủ c h â n nước chân giáo đánh một trận trốn ở một con xúc sinh phía sau tính cái gì thật anh hùng nói ai là xúc sinh đâu vương đằng nói nhường quỳnh như giận dữ thân thể cao lớn hướng phía vương đằng vào tới con tia to lớn sừng trâu mang theo đạp phá thế ở giữa tất cả khí thế từ trên xuống dưới thẳng đến đối phương mà đi thông tin bàn chân khổng lộ còn không có rơi xuống vương đằng dưới thân thể diện ẩm vang đổ sụp xuống dưới bị lực lượng khổ lộ ép dưới mặt đất hàng hơn mấy triệu vương gia nguyên bản địa phương xuất hiện vô số khe hở một cái đại hạp cốc xuất hiện lan tràn đến mấy ngàn dặm bên ngoài vương đằng đen như mực ánh mắt bắn ra một đường hắc quang nhường quý như con kia cấp tốc dẫm đạp xuống tới chân ổn định ở đỉnh đầu của mình phía trên nồng đầm hắc á m chi lực tràn ngập tại toàn thân của hắn đem hắn bao vây lại nhường khí thế của hắn không ngừng kéo lên mang theo hắc á m chi lực một quyền hướng phía quý như đánh tới vâng bốn quý như thân thể khổng lộ bị một quyền đánh bay may mắn đối phương chính là thượng c ủ hưng thú nhục thân cực kỳ cưng hãn và không vừa rồi vương đằng một quyền kia liền đem thân đem thân khẩn g phú lạnh lùng nhìn xem vương đằng ngươi đã dám đầu nhập vào cấm khu hiện tại biết sợ rồi sao vương đằng điên cùng cười lớn cái gì hắc cám chi lực không hắc cám chi lực chỉ cần có thể giết các ngươi cho dù cùng hắc cám hòa làm một thể lại như thế nào vương đằng nói xong không còn phản ứng khẩn g phú thả người nhảy lên lần nữa hướng về q u ỳ ngư h n công kích đi qua tiện tay vung lên bình loạn quyết lần nữa bị sử dụng ra mà lần này bình loạn quyết không còn có trước đó đường hoàng đại khí có chỉ là đen như mực kiếm khí cùng băng lanh hắc á m chi lực làm đạo kiếm khí kia sắp chém xuống trên người quỷ ngư thời điểm tần vũ dương động lục đạo luân hồi quyền vận dụng mà ra một quyền đem đạo kiếm khí kia tần vũ dương n g ư ơ i cuối cùng xuất hiện sao vương đ ằ n g lãnh khóc nhìn xem tần vũ dương hắn lúc này sớm đã dung nhập vào hắc cám bên trong không có tình cảm của nhân loại m ặ t không thay đổi nhìn thẳng đối phương chấm vừa rồi không xuất hiện là sợ ngươi chết quá thảm tần vũ dương khỏe môi nết lên mỉm cười đối vương đ ằ n g nói ra vương gia ngươi có hôm nay tất cả đều là ngươi vương gia tự tìm chẳng trách người khác nếu như năm đó vương gia ngươi không có phản bội đại tần nếu như ngươi không cùng cấm k u hợp tác nếu như ngươi không hạ lệnh để cho người ta chặn giết chấm đâu còn có vương gia hôm nay chi ha ha ha ha. Ta chết quá thảm trạ vương đẳng cười to mấy tiếng một chi chỉ mình ngươi biết mình lại nói cái gì sao ngươi nhiều nhất chỉ là thánh thể tiểu thành cầm cái gì cùng tìm hiểu hắc cám chi lực ta chống lại ngươi cũng không cần dù sao vẫn đánh lấy ta vương gia đã từng qua được thượng cổ thứ nhất thánh hoàng ân huệ kia đã qua rất xa xưa năm tháng lương chi bởi vì lấy một mà rừng ta vương gia có thể từ thượng cổ một mực chuyển thừa đến hôm nay vẫn như cũ cường thịnh dựa vào là cấm khu che chở dựa vào là ta vương gia tổ tiên đời đời kiếp kiếp phấn đấu cùng đại tần không có bất cứ quan hệ nào hôm nay ngươi mang nhân đồ ta vương gia ta cái kia vương đẳng hôm nay cũng muốn diệt ngươi lại tần chó gà không tha chương 473. sắt vương đằng đ ộ c sông cấm khu chương 473. sắt vương đằng đ ộ c sông cấm khu nghĩ diệt ta đại tần lấy ngươi bây giờ tu vi còn chưa đủ tần vũ dương cười khúc khích hắn đã nhìn ra đối phương đã điên rồi đã cùng cấm khu trí tôn làm bạn còn tu luyện đối phương cho hắn hắc cám chi lực lý trí của hắn đã sớm bị hắc cám t h ô n vệ không cần lại cùng đối phương nói nhảm cái gì giết là được tần vũ dương khỏe miệng mỉm cười một quyền hướng về vương đằng đánh tới vương đằng đen như mực ánh mắt bên trong mang theo trào phúng hoàn toàn không có để ý tần vũ dương một quyền này làm đối phương một quyền này sắp đến trước mặt mình thời điểm vương đằng trên mặt biểu lộ đại biến hắn phát hiện đối phương một quyền này hoàn toàn khóa chặt mình để cho mình không thể động đậy mà lời này một quyền phía trên mang theo lực lượng có hủy thiên diệt địa chi uy ngươi ngươi vì sao có thể phát ra cường đại như thế một quyền vương đằng có chút khó tin mà hỏi chẳng chẳng lẽ ngươi lên cổ thánh thể đại thành bây giờ mới biết một... tần vũ dương hử lạnh một tiếng nắm đấm không chút do dự đánh vào vương đằng trên thân vương đằng cả người dưới một quyền này biến thành sương máu theo sau bị tần vũ dương đều luyện hóa cái gì đều không có còn lại xét nhà Vương đằng sau tại c hắn t t vũ、dương、đối đại tần bên dưới đại quân xong mệnh lệnh về sau tần vũ dương hóa thành một đường lưu quang hướng về đông vực trung ương thái hồ cấm khu mà đi đối phương năm lần bảy lượt nhắm vào mình muốn giết mình rồi sau đó nhanh hắn đã sớm nhẫn nhịn không được muốn tiến cấm khu đại náo một phen cũng tốt nhường thiên linh dưới tất cả mọi người biết hắn tần vũ dương cùng đại tần không phải quả hầm mềm cũng không phải là như vậy dễ mà bóp hắn cũng nghĩ dựa vào lấy một trận chiến này tại toàn bộ thiên linh giới tên tuổi đây càng có lợi với nhường hắn nhất thống toàn bộ thiên linh giới nhất là lần này thái h ổ cấm khu không những ở trước đó không lâu xuất hiện một trí tôn muốn giết mình tại đối phương cực điểm thăng hoa sau bị hắn sử dụng c h u y ể n quốc ngọc t h cho đ ậ p chết vừa mới qua đi bao lâu đối phương còn dám n â n g đỡ vương đẳng tần vũ dương thế nào có thể chịu vừa vặn hắn có thể mượn cơ hội này trực tiếp xâm nhập thái h ổ cấm khu bên trong tần vũ dương tốc độ rất nhanh trong nháy mắt liền đi tới thái hồ cấm khu bên ngoài hắn hoàn toàn không có thu liễm trên người mình vì thế trực tiếp đáp xuống thái hồ cấm khu bên ngoài. thái hồ cấm khu vốn là một chỗ khoáng đạt bình nguyên bên trong hồ nước đông đảo linh lực nồng đậm là thai nén vạn tộc cái nôi nhất là nhân tộc tại thiên địa phối hợp chỗ ở trong đó phồn diễn sinh sống mà bây giờ thái hồ cấm khu bị hắc ám trí tôn chiếm cứ vô biên vô tận thái hồ cấm khu bao phủ hắc ám tri lực tần vũ dương mắt l ạ n h nhìn thái hồ cấm khu cất bước bước đi vào quanh thân ánh sáng màu vàng đem thái hồ cấm khu hắc ám chống ra hai mắt nhìn thẳng thái hồ cấm khu trung ương kia phiến lớn nhất hồ nước tần vũ dương ngươi cũng dám tự tiện xông vào thái hồ cấm khu một tiếng quát lớn vang lên đừng tưởng rằng có huyền phượng nữ đế ở sau lưng cho ngươi chỗ dựa chúng ta cũng không dám giết ngươi là chính ngươi muốn xâm nhập ta thái hồ cầm khu coi như giết ngươi cũng là ngươi tự tìm l i ê n ngay cả huyền phượng nữ đế cũng phải vì ngươi ra mặt đương đương trí tôn vậy mà l é n lén lút lút tần vũ dương hừ lạnh một tiếng ngươi thái hồ trí tôn tấp nập nhằm vào chấm muốn giết ta rồi sau đó nhanh hôm nay chấm liền muốn diệt vừa diệt uy phong của các ngươi giết các ngươi mấy tôn trí tôn để các ngươi ghi nhớ thật lâu đừng tưởng rằng một đám trí tôn ở chỗ này báo đoàn liền không có người có thể trị được các ngươi tần vũ trên thân chiến y sông tiêu một q u y ề n hướng phía cái hướng kia đánh tới vanh năm một q u y ề n chấn vỡ trước mắt hắc ám một hắc ám trí tôn bị hắn một q u y ề n đánh bay ra ngoài thân thể đức thành tướng khúc máu đen chạy sôi xuống tới ngươi đã thượng cổ thánh thể đại thành tên kia trí tôn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ngươi thế nào có thể tại như vậy trong thời gian ngắn thánh thể đại thành chuyện ngươi không biết còn nhiều lấy lấy tần vũ dương mắt lạnh nhìn đối phương lại đấm một quyển đánh tới lục đạo luân hồi quyền l o ạ ra luân hồi lực lượng tên kia hắc ám trí tôn ngay cả cực điểm thăng hoa đều không đến cùng liên bị tần vũ dương một quyển đánh nát mắt thấy đối phương còn phải một lần nữa ngưng tụ thân thể tần vũ dương một b ư ớ c khen ra đại thủ bao trùm tại đối phương thân thể tàn phế phía trên đem đối phương thân thể cùng thần hồn cùng một chốt đều luyện hóa một hắc cám trí tôn liền cứ như vậy bị hắn tùy tiện chém giết ngay tại tần vũ dương vừa chém giết đối phương trong nháy mắt năm sáu đến khổng lồ khí tức đem xuất hiện ở xung quanh hắn sáu tên hắc cám trí tôn mắt l ạ n h nhìn tần vũ dương nói ra lúc ấy chúng ta nên đỉnh lấy huyền phượng nữ đế áp lực đem ngươi giết đi không nghĩ tới hôm nay đã nuôi hổ gây họa ta cấm khu tên sách trí tôn trực tiếp sống g á n tiếp chết bở trong tay của ngươi hôm nay không thể để muốn giết chấm các ngươi có khả năng k i a sao tần vũ dương đối mặt sáu tôn hắc cám trí tôn vây quanh không sợ chút nào phía sau ánh sáng màu vàng nứt vỡ hắc cám ngưng tụ thành một cái cự đại kim sắc cự nhân dẫn đầu hướng về đối phương vào tới một tiếng long ngâm tiếng vang lên cự nhân quanh thân xuất hiện một đầu to lớn kim long kim long gào t h é t một tiếng một cái đuôi hướng phía sáu tên hắc cám trí tôn đánh ra cùng lúc đó cự nhân giống như núi cao giống như nằm nấm cũng hướng phía kia sáu tên hắc á m trí tôn đánh tới sáu tên hắc á m trí tôn trước sau cực điểm thăng hoa sáu tôn đại đế khí tức bao phụ tại dòng g ã cái thiên linh giới nhường thiên linh giới hết thể mọi người sắc mặt đại biến đang lúc đám người không biết xảy ra chuyện gì thời điểm tần vũ dương cùng sáu tôn hắc ám trí tôn đại chiến tình hình bị chiếu d ọ i tại thiên linh giới trước mắt của tất cả mọi người hình tượng bên trong tần vũ dương mang theo thông thiên chiến ý cùng lục đại cực điểm thăng hoa trí tôn đánh cuối bụi mặc dù sáu người cực điểm thăng hoa về sau đều là đại đế nhưng là sớm đã giàn mua không chịu nổi cứ việc phát huy được lực lượng không có huyền phượng nữ đế thượng quan huyện nhi cường đại nhưng là đối mặt sáu tôn đại đế liên thủ vây công cũng làm cho tần vũ dương có chút lún cuốn tay chân trên thân nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương do máu màu vàng nóng văng k h n g khắng tần vũ dương chiến ý không giảm chút nào kim s á c cự nhân mỗi một q u y ề n o à n h ra đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa trong lúc nhất thời thái h ồ cấm khu hát cám chi lực cùng tần vũ dương trên người ánh sáng màu vàng không ngừng sôi trào quyết tán tần vũ dương t r ư ờ n g thương trong tay tản mát ra lạnh leo qua mang một cây t r ư ờ n g thương hoành đặt ở thái h ồ cấm khu phía trên một thương quét ngang ra ngoài một hát cám Chi tôn bị hắn một thương quét bay tần vũ dương thả người đuổi theo nắm đấm như một điểm giống như hướng phía đối phương trên mặt đập tới mắt thấy phía bên mình một trí tôn liền bị tần vũ dương mưa to gió lớn giống như công kích cho giết chết còn lại năm tên hắc ám trí tôn liên thủ hướng về tần vũ dương g i ế t tới đây đối mặt năm người phía sau đánh lén tần vũ dương không có chút nào né tránh chọi cứng năm người một kích phía sau vỡ ra một cái lỗ hồng lớn tần vũ dương chịu đựng đau đớn trên người một quyền đem trước mặt hắc ám trí tôn đánh nổ liên liên đối phương đế đạo pháp tắc đều cùng nhau luyện hóa tần vũ dương chính là dùng dạng này không muốn mạng đấu pháp tại sáu tên hắc ám trí tôn vây công xuống dưới g i ế t đối phương một người dù sao mình là thượng cổ thánh thể trời sinh thích hợp chiến đấu trên người mình thương thế có thể nhanh c h ó n g chữa trị dùng thương thế của mình đổi đối phương mệnh không có chút nào thua thiệt. chém giết sáu tên h ắ cám trí tôn chương bốn trăm bảy mươi bốn chém giết sáu tên h ắ cám trí tôn tần vũ dương liền ỵ vào mình thượng cổ thánh thể đại thành triển khai không muốn mạng đấu pháp tại chém giết một vây công hắn trí tôn về sau cái khác năm tên trí tôn lập tức trong lòng phát lệnh bọn hắn gặp qua hành còn không có gặp qua tại bọn hắn cấm khu bên trong như thế không muốn mạng lúc ấy huyền phượng nữ đế xâm nhập thái hồ cấm khu bọn hắn khuất phục nhưng người ta tốt xấu là làm thế đại đế tại một thế này vạn đạo thần phục có vô địch chi tư không có người có thể cùng nàng tranh phong nhưng người tần vũ dương là cái gì người tại chúng trí tôn trong mắt chính là nhỏ ma Cả Đông, nhỏ đỏ là bọn hắn một hơi cũng có thể diệt sâu kiến vừa mới qua đi bao lâu đối phương liền từ bị bọn hắn miệt thị sâu kiến nhất cử thánh thể lại thành từ khắp nơi cần huyền phượng nữ đế bao che một cái nhỏ yếu vô cùng người trong nháy mắt liền cùng bọn hắn công thủ chuyển đổi tần vũ dương ngược lại thành có thể chém giết bọn hắn tồn tại trong lòng t r ê n lệch cảm giác cùng cảm giác nhục nhã nhường còn lại năm tên trí tôn có chút thẹn quá hóa g i ậ n đồng thời lại thêm tần vũ dương đại thành thánh thể nguyên bản liền có thể cùng đại đế tranh phong mà không bại bọn hắn cho dù cực điểm thăng hoa nhưng thân thể quá mức gián mua sinh cơ xói mòn quá nhiều tại một đối còn có tần vũ dương như thế không muốn mạng đấu pháp để bọn hắn có chút trở tay không kịp nhà ai xâm nhập cấm khu như thế cái đấu pháp vạn nhất bị đông đảo trí tôn vây công không lưu c h ú t khí lực chạy trốn tần vũ dương cách làm hoàn toàn vượt ra khỏi tư tưởng của bọn hắn phạm chủ. cái này không hợp lý a càng không hợp uy nhưng là không có cách nào mặc kệ bọn hắn thế nào tức giận cũng không cải biến được bọn hắn bị đánh liên tiếp lùi lại hiện thực nguyên bản bọn hắn còn hy vọng cấm khu đồng liêu cái khác hắc hám trí tôn lại trợ giúp bọn hắn nhưng kết quả lại làm bọn hắn thất vọng cái khác trí tôn chẳng những không có hỗ trợ ngay cả một cái xuất hiện đ tại nhiều loại nhân tố tình hồ dưới sáu tiên trí tôn vây công tần vũ dương một người chẳng những không có chém giết đối phương còn bị đối phương phản s á t một người còn lại năm người bị đối phương đuổi theo đánh n h ư n g thấy cảnh này tiên linh giới vạn tộc mở to hai mắt nhìn đây là hắc ám cấm khu sao cấm khu bên trong sáu tiên trí tôn vây công một người bị phản s á t một người đây là sự thực sao ta không phải là đang nằm mơ chứ đây chính là cái gọi là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật cấm khu đây chính là mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ nhấc lên hắc ám náo động trí tôn thế nào bị người ta một người đánh cùng chó giống như thì ra là cấm khu cũng không phải là không thể chiến thắng Cấm khu bên trong Chí Tôn cũng khu không phải bên trong Tôn Trí vậy ô Tôn địch. đánh ta ta cảm giác cũng có cấm thể khu Ta ta Trí một với n phương người chiến tên Tôn, chiến vẫn không có cái gì vấn đối đại đại đề đi. cái thể gì có có một Trí ta một sáu sao dù v ậ vẫn là đại tần hoàng triều hoàng đế tần vũ dương sao thế nào biết như vậy lợi hại không phải nói tu vi của hắn chỉ có vương g i ả cảnh thánh thể tiểu thành sao cái này tu vi rõ ràng sớm đã thánh thể đại thành khó trách dám lớn tiếng diệt vương ra đại tần hoàng triều tần vũ dương chiến l ự c cường đại như thế trước đó đại tần để lại những cái kia còn tại nắm nhìn thế lực lúc này hẳn là vô cùng hối hận đi quả nhiên không hổ là đại tần hoàng triều hoàng đế một lời không hợp liền độc sông cấm khu có thiên cổ thứ nhất thánh hoàng bà khí người đây không phải nói nhảm sao d á m tuyên bố trùng k i ế n đại tần người há lại hời hợt hàng người tần vũ dương đại chiến cấm khu lục đại trí tôn hình tượng bị chiếu chiếu vào thiên linh giới các nơi mà tần vũ dương thông thiên chiến lực nhường các đại thế lực người có mừng rỡ có yêu sầu nhất là những cái kia còn không có thần phục với đại tần thế lực này trong lòng càng nói không nên lợi là cái gì tư vị luôn cảm giác mình bỏ qua hai trăm triệu nhưng là mặc kệ thế nào nói tần vũ dương lần này hành động nhường bắt đại cấm khu nhất là đông n ự c thái hồ cấm khu mất hết thể diện càng làm cho bọn hắn tại thiên linh giới vạn tộc trong lòng chế tạo sợ hãi cùng áp lực quét sạch sành xanh tại tần vũ dương lấy tổn thương đổi mệnh đấu pháp phía dưới chém giết một trí tôn về sau đối còn lại năm tên cực điểm thăng hoa trí tôn một vòng tấn công mạnh cuối cùng một trí tôn bởi vì quá mức giàn mua sinh cơ sắp bị tiêu hao sạch sẽ từ cực điểm thăng hoa bên trong lui ra trên thân khí thế dần dần yếu bớt tần vũ dương nắm lấy cơ hội trường thương trong tay hương phía đối phương đâm tới hơi anh một thương đi qua một tiếng long ngâm qua sau tên kia trí tôn đeo thảm một tiếng triệt để bị trường thương phía trên lực lượng biến thành cho tản tần vũ dương ngươi cũng dám giết ta cấm khu hai tên trí tôn thái hổ cấm khu vây công hắn bốn tên hắc ám trí tôn giận dữ ngươi như thế c u ầ n vọng chẳng lẽ liền không sợ ta cấm khu tất cả trí tôn toàn bộ xuất thế đưa ngươi chém giết sao giết đều giết còn ở lại chỗ này cùng chấm phế cái gì nói a tần vũ dương h ừ lạnh một tiếng chẳng thèm nó tới nói ra nếu như hắn hắc ám trí tôn dám xuất hiện cũng sẽ không trơ mắt nhìn ta giết kia hai tên trí tôn các ngươi coi là giết hai người các ngươi đồng bạn chấm nộ khí liền sẽ tiêu tan sao nói cho các ngươi biết làm không được các ngươi bốn người đều phải chết tần vũ dương lặng lẽ hô hào đối phương cầm trong tay trường thường đ o ạ t mệnh thập tam thương bị hắn cùng một chỗ sử dụng ra mười ba thức tất sắt thần k ỹ mang theo uy thế hủy tiên h d i ệ t đ ị a đem toàn bộ thái hồ cấm khu bao phủ ở bên trong nhờ nguyên n g bản bình tĩnh như thường nước hồ không ngừng rung động đồng thời thái hồ cấm khu hắc cám chi lực không ngừng hướng lên trời bên ngoài quyết tán một nháy mắt thái hồ cấm khu diện mạo hiện ra tại thiên linh giới trước mắt của tất cả mọi người mà hình tượng này ngay tại một nháy mắt lần nữa bị nồng đấm hắc cám chi lực chỗ che đậy đoạn mệnh thập tam thương phát tán ra lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ đem còn lại bốn tên cực điểm thăng hoa hắc á m chi tôn bao phủ ở bên trong bốn người theo cực điểm thăng sinh cơ tiêu hao ngược lại càng lớn đồng thời chiến l ự c càng ngày càng yếu mà đã thượng cổ thánh thể đại thành tần vũ dương theo thời gian chiến đấu càng ngày càng dài mặc kệ là chiến ý vẫn là chiến lược lại càng ngày càng cường thịnh nguyên bản tứ đại hắc á m tri tôn cực điểm thăng hoa về sau còn có thể để ép tần vũ dương đánh cho dù r ế t không được đối phương vẫn như cũ có thể để cho đối phương trọng thương làm sao tại bọn hắn đỉnh phong nhất thời điểm đều r ế t không được đối phương chờ bọn hắn thời đỉnh cao thoáng qua một cái tần vũ dương triệt để chờ được phản công k è lệnh muốn nhất cử diện sát thái hồ cấm khu tứ đại trí tôn ngay tại hủy thiên diệt địa một thương sắp rơi xu tần vũ dương khỏe miệng mỉm cười nói ra các ngươi không nghĩ tới đi các ngươi sống như vậy lâu thời gian hôm nay vậy mà lại chết bởi tay ta tại các ngươi lao ra một n y mắt các ngươi liền bị thái hồ cấm khu tất cả trí tôn đem thả bỏ bọn hắn để các ngươi sáu người ra trực diện chấm một là vì để cho các ngươi thăm dò chấm thực lực hai chính là nếu như các ngươi giết không được chấm vậy các ngươi sáu người mệnh chính là bọn hắn đẩy ra nhường chấm xuất khí mặc kệ thế nào nói các ngươi đều chẳng qua là cấm khu cái khác trí tôn hay là cấm khu chi chủ lợi dụng quân cờ hôm nay cũng coi là chết có ý nghĩa đầu ó c là cái thứ tốt kiếp sau hy vọng các ngươi có tần vũ dương nói n h ư ợ n g kia tứ đại trí tôn mặt sám như cho không tốt đối phương muốn giết người chu tâm đồng thời còn nghĩ buồn nôn ta cấm khu một phen tại cái khác hắc ám trí tôn kịp phản ứng thời khắc muốn ngăn cản tần vũ dương nói tiếp đáng tiếc đã chậm chương 475, t r ự c diện hắc ám cựu t r ư ở n g chương 475, t r ự c diện hắc ám cựu t r ư ở n g tần vũ dương đã sớm nói xong sau đó một thương hướng phía tứ đại cực điểm thăng hoa trí tôn đâm tới tứ đại trí tôn mặt không biểu tình trong lòng mang theo bi p ẫ n ảo não bọn hắn ảo nao nhóm người mình thế nào liền dẫn đầu vọc ra lúc đầu cầu hảo sống như vậy nhiều năm tháng thế nào ngay cả điểm ấy tiểu kế mưu đều không có nhìn tấu h nếu như là trước kia bọn hắn đỉnh phong thời kỳ căn bản liền sẽ không d ạ n g này dù sao bọn hắn đã từng cũng là đại đế là trên thế giới này nhất nhân vật phong hoa tuyệt đại dù sao mỗi một thời đại đại đế đều là đến thiên địa sở trung đến thiên đạo chiều cố mặc kệ là tài tình vẫn làm mưu kế cùng chiến lược đều là đương thời mạnh nhất làm sao bọn hắn vì mạng sống c ầ u tại cấm khu bên trong c ầ u trong bóng đêm hóa thân hắc cám tri tôn phát động hắc cám náo động trong năm tháng vô tận tại vô tận giết chóc bên trong tự thân sớm đã chết lặng từ bọn hắn tự chém một khắc này bọn hắn liền không còn là cái tia thủ hộ vạn tộc bị vạn tộc chỗ quỷ bái vô thượng đại đế mà trở thành một cái có thực lực cường đại người bình thường bọn hắn bị tính kế chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n có lẽ bọn hắn lựa chọn tự chém một đao bước vào cấm khu gia nhập cấm khu đều là bị tính kế nguyên bản lòng như cho ngội bốn người tại trước khi chết giờ khắc này phản g p h ấ t triệt đề nghị thông suốt trên người hắc cám chi lực đều bị tịnh hóa trở về đến mình nguyên bản bộ dáng trên người ngang ngược chi khí bị quét sạch xanh bốn người ánh mắt bình tĩnh nhìn tần Vũ Dương, một trí tôn nhàn nhạt nói ra người trẻ tuổi cảm ơn ngươi giúp chúng ta giải thoát vì cầu trường sinh trung q u i là chúng ta sai tên tiêu chí tôn cảm rất nói ngươi phải chú ý cấm khu c h i chủ cùng thiên đạo đây là chúng ta trước khi chết đối ngươi thiện ý nhắc nhở hy vọng ngươi có thể ghi nhớ a i năm bốn người đồng thời thở dài một tiếng lần nữa chậm rãi nói ra trường sinh trường sinh cái gì mới là trường sinh từ xưa đến nay bao nhiêu nhân kiệt vì truy cầu hư vô mở mịt trường sinh mà phạm phải vô tận tội nghiệt trung q u i là chúng ta thanh toán vạn tộc chúng ta không xứng làm vạn tộc đại đế từ xưa anh hùng nhiều tịch liêu vì cầu trường sinh nửa điểm không do người theo thanh em của bọn hắn dần dần biến mất bốn người nhắm mắt lại bình yên nhận lấy cái chết vây anh tần vũ dương trường thương rơi xuống bốn người biến thành cho b ụ i theo một trận bay bay ra thái hồ cầm khu rơi vào thiên linh giới các nơi bọn hắn xuất từ thiên linh giới tại thiên linh giới phấn đấu tại thiên linh giới trưởng thành tại thiên linh giới thành đạo cuối cùng nhất trở thành đại đế sinh tại thiên linh giới chết bởi thiên linh giới cho dù chết cũng của bọn họ không cách nào rửa sạch bị bọn hắn giết hại vô số thiên linh giới anh linh nhưng bọn hắn cuối cùng nhất hiểu ra cũng tương đương với mình cho mình cứu rỗi tại giết chết bốn người về sau tần vũ dương bất đắc dĩ lắc đầu hắn có chút không hiểu rõ trường sinh liền như vậy làm cho người m êm hội à thậm chí nhường đại đế không thiết tự chém hóa thân hắc cám thu hoạch vô tận sinh linh đều muốn đi truy cầu tội gì khổ như thế chứ làm sao tần vũ dương căn bản là nghĩ mãi mà không rõ đối với đại đế tới nói bọn hắn có được nhiều đến vài vạn năm sinh mệnh mà thân nhân của bọn hắn cùng người yêu cùng bọn hắn bảo vệ người cũng chỉ có ngắn ngủi ngàn năm hay là ba ngàn năm sinh mệnh cho dù tại bọn hắn không ngừng cố gắng dưới thân nhân của bọn hắn cùng người yêu cũng nhiều nhất chỉ có thể sống năm ngàn tuổi đây là tại bọn hắn dùng hết tất cả biện pháp tình hồ dưới năm ngàn năm tuyến nguyện đối với phà nói xa xa xưa đến thương hạ nhưng đối với những này có được vài vạn năm thuế n g u y ệ t đại đế tới nói cũng chỉ là trong n g á y mắt người bên cạnh đổi một vòng lại một vòng một lứa lại một lứa cuối cùng nhất chỉ còn bọn hắn cô độc đứng tại đỉnh cao nhất tới lúc đó cô độc tịch mịch trống rỗng lạnh lần lượt đánh tới cho đến lúc đó cho dù là một khối băng lanh khối sắt tại thời gian dài đối mặt loại tình huống này thời điểm cũng biết xuất hiện biến hóa tới lúc đó bọn hắn không còn thủ vững nguyên tắc của mình duy nhất có thể để cho bọn hắn theo đuổi chỉ có trường sinh m à thôi vì trường sinh bọn hắn thậm chí dùng bất cứ thủ đoạn nào tần vũ dương hiện tại không cảm giác được những này chẳng qua là bởi vì bọn hắn còn tuổi còn rất trẻ mới bốn mươi năm mươi tuổi liền đã thánh thể đ ạ i thành thượng c ổ thánh thể giống như đại đế có lâu đời sinh mệnh đối với hắn hiện tại tới nói hắn điểm ấy niên kỷ đối với thiên linh giới đông đảo tu sĩ tới nói còn quá trẻ hắn kinh lịch còn quá ít chính là bởi vì dạng này đối với hắn tới nói ngược lại thành chuyện tốt không cần tại nội tâm đi đối mặt vô tận tra tấn cũng đã thành đứng tại thiên linh giới đỉnh người không thể không nói có một cái bậc hặc như tử chính là tốt tần vũ dương giết chết sáu tên vây công mình hắc á m trí tôn về sau vẫn không có muốn rời khỏi thái hồ cấm khu y tứ thả n g ư ờ i hướng về cấm khu trung ương lớn nhất kia phiến hồ nước bay đi dọc theo đường không ngừng có trí tôn phát ra công kích tiến hành c h ặ n đường lại bị tần vũ dương huy động mình nắm đấm vàng cho từng cái hóa giải hắn cũng không có sông đi lên đem những cái kia trí tôn t i ê u d i ệ t hết dù sao hắn cũng sợ đối phương vây công chính mình mình lấy thương n ổ i thương giết chết sáu tên cực điểm thăng hoa trí tôn đã là cực h ạ n lại nhiều ngược lại sẽ để cho mình bỏ mình tần vũ dương không quan tâm v ọ t tới thái hồ cấm khu trung ương trên nắm tay hội tụ ra lực lượng vô tận ngay tại hắn muốn một quyển hướng phía trên mặt hồ đánh tới thời điểm một đường quắt lớn tiến văng lên dừng tay cái tiêu đạo trên bàn tay truyền đến một đường thanh nham vinh nghiêm bàn tay không đợi tần vũ dương hám miệng tiếp lấy nói ra chẳng lẽ lại ngươi còn muốn diệt ta, ta thái hồ cấm khu tại bát đại cấm khu bên trong không tính cường đại nhưng là cho dù huyền phượng nữ đế tới cũng không dám nói có thể diện ta thái hồ cấm khu có chừng có mực đi nhanh chóng rời đi thế nào các ngươi cấm khu bên trong trí tôn tấp nập g đi ra cấm khu muốn giết ta ta mới giết các ngươi sáu người ngươi liền muốn đuổi ta đi à. tần vũ dương lắc đầu tiếp lấy nói ra chấm thụ như vậy nhiều khí thế nào lấy cũng phải chờ ra đủ lại đi à, ngươi một câu tựa như muốn đem chấm cho đ u ổ i đi kia chấm r ấ t không mặt mũi tần vũ dương nhìn như nhẹ như mây gió tại cùng đối phương có kẻ mặc ả kỳ thật một mực tại lưu ý lấy chung quanh một khi có cái gì động tĩnh hắn liền sẽ không chút do dự xông ra thái hồ cấm khu rời đi bởi vì trước mắt cái kia đạo bàn tay cho mình rung động quá lớn tại đối mặt đối phương thời điểm tần vũ dương phảng phất tại đối mặt một tòa vực sâu hát cám thâm bất khả chắc trên người đối phương toát ra từng tia từng tia khí t ứ c liên ép mình có chút không t h ở nổi tần vũ dương nghĩ mãi mà không rõ đối phương có thực lực cường đại như vậy mà lại không giết ra cấm khu thống nhất thiên linh giới bàn tay kia cường đại như thế cho dù là con dâu của mình huyền phượng nữ đế cũng không phải đối thủ đi chương cấm k u bốn trăm h ế l ự bảy g ư ơ i không có gì có sáu thê lực cường đại, tử tung nói tích chương bốn trăm bảy mươi sáu thê tử tung tích các ngươi nói so hát thêm hai tần vũ dương nếp miệng tiếp lấy nói ra các ngươi cũng không phải là không muốn giết ta mà là không muốn trả giá quá lớn đại giới nếu như chấm không có thánh thể đại thành liền trực tiếp xông vào cấm khu bên trong các ngươi đã sớm đem ta giết hoặc là các ngươi bây giờ có n ắ m chắc giết ta mà có không trả giá quá lớn đại giới ta cũng xông không đến thái h ổ cấm khu trung ương đến đối với đối phương t ầ n vũ dương cũng không tin tưởng cái gì mạnh được yếu thua mình khi yếu đ ớt bất kể là ai đều có thể giết chính mình chờ mình cường đại bọn hắn cấm khu liền không đối tự mình động thủ những lời này đúng là lời nói thật nhưng cũng là không có ích lợi gì nói nhảm các ngươi năm lần bảy lượt muốn giết chấm bây giờ chấm đánh tới cửa rồi các ngươi muốn thế nào lắng lại chấm lựa giận tần vũ dương hỏi tiếp các ngươi cũng không hy vọng chấm ở tại các ngươi thái h ổ cấm khu không đi đi thật muốn dạng này đó cũng không phải là chết sáu tên trí tôn như vậy đơn giản đã đối phương muốn cùng mình hòa đàm tần vũ dương trong lòng liền có lực lượng biết đối phương sẽ không dễ d à n g động chính mình và không đã sớm động thủ cũng sẽ không chờ đến bây giờ ngươi làm như thế nào bàn tay lớn kia do dự một lát hỏi vậy phải xem các ngươi xuất ra đồ vật có thể hay không khiến chấm tâm động tần vũ dương khỏe miệng cười một tiếng biểu hiện hết sức rõ ràng chính là muốn lừa đảo chẳng lẽ bản tôn buông tha ngươi còn không phải đối ngươi lớn nhất ban dân sao bàn tay lớn kia cũng chính là cấm khu c h i chủ ung dung nói ra ngươi đừng khinh người quá đáng ngươi l ạ i tần hoàng triệu là tại đông vực ta thái hồ cấm khu cũng tại đông vực mọi người sau này ngẩng đầu không thấy túi lầu gạo ngươi không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước chấm hôm nay đánh tới cửa chính là vì lấy một cái ý kiến tần vũ dương ngữ khí biến vô cùng băng lãnh hôm nay ngươi thái hồ cấm khu nếu như không cho chấm một cái ý kiến chấm hôm nay liền đại chiến thái hồ cấm khu đem các ngươi cấm khu quấy một cái lòng trời lở đất vừa rồi cho ấ m để dù ngươi cứng rắn như thế nhưng bản tôn cũng biết ngươi vừa rồi tại đại chiến ta cấm khu lục đại trí tôn thời điểm sớm đã thâm thụ trọng thương cho dù ngươi thánh thể đại thành thương thế khôi phục rất nhanh nhưng ngươi còn có bao nhiêu lực lượng cùng ta cấm khu đại chiến đâu bản tôn cho ngươi thêm một cơ hội tranh thủ thời gian rời đi thôi nếu không chớ trách bản tôn vô tình cấm khu chi chủ nói bàn tay lớn kia nhẹ nhàng chấn động không gian chung quanh trong nháy mắt bị xé nứt một cố khí thế khổng lồ hướng phía tần vũ dương ép tới tần vũ dương ánh mắt như điện thượng cổ thánh thể ánh sáng màu vàng bộ phát ra trong nháy mắt chống ra đối phương k i ệ n như biển giống như khí thế thế nào không dám đánh cược tần vũ dương hử lạnh một tiếng ngươi không thử một chút lại thế nào biết chấm còn có thể hay không tài chiến ngươi ngay cả đánh cược dũng khí cũng không có sao nào có trẻ nhỏ mỗi ngày khốc nào có dân cờ bạc mỗi ngày thua c h ấ m cũng cho n g ư ơ i một cơ hội liền cực c h ấ m còn có hay không sức tài chiến tần vũ dương tiếng nói vừa ra trường thương xuất hiện trong tay lực lượng ngưng tụ tại trường thương phía trên cầm trong tay trường thương bay người về phía bàn tay lớn kia đâm tới trường thương l ử a vạch phá không khí thanh â m trói hai lại sáng tỏ tại trường thương sắp rơi vào trên bàn tay lớn kia thời điểm vô tận hắc cám chi lực từ đại thủ phía trên dâng lên mà ra đem tần vũ dương trường thương ngăn cản xuống dưới bản tôn ngược lại là xem thường ngươi cấm khu chi chủ trầm g i i nói thanh em không vui không buồn đối phương phẳng phất không có bất kỳ cái gì cảm tình tại ngăn lại tần vũ dương một kích về sau bàn tay lớn kia lần nữa phát ra thanh âm. không nghĩ tới thương thế của ngươi khôi phục nhanh như vậy tại lịch đại thượng cổ thánh thể bên trong ngươi đ ạ i thành thánh thể có thể xếp vào ba vị trí đầu nói đi ngươi muốn cái gì chỉ cần bản tôn có thể đưa cho ngươi nhất định sẽ cho thính ngươi thức thời tần vũ dương thu hồi trường thương rơi vào trên mặt hồ nhàn nhạt, nhạt nói ra chấm chỉ hỏi ngươi ba cái vấn đề chỉ cần ngươi có thể trả lời ta ngươi thái hồ cấm khu năm lần bảy lượt muốn giết ta chuyện liền xóa bỏ như thế nào ba cái vấn đề cấm khu c h i chủ trong thanh em mang theo nghi vấn hỏi tiếp đơn giản như vậy ngươi xác định không có yêu cầu khác tần vũ dương cũng chỉ muốn ba cái vấn đề đáp án k h cấm c h khu ô n cần. g Cấm k h chi chủ vậy thì tốt là cái gì vấn đề tần vũ dương thôn vệ trí tôn xuất từ cái nào cấm khu người là cái gì người thiên đạo có hay không khống chế thiên linh giới làm tần vũ dương liên tiếp hỏi ra ba cái hỏi về sau trong mặt hồ bàn tay lớn kia không ngừng chấn động mỗi chấn động một lần không gian chung quanh liền không ngừng bị xé nứt đồng thời toàn bộ thái hồ cấm khu không ngừng lay động có thể thấy được thái hồ cấm khu cấm khu chi chủ lúc này vô cùng kích động qua mười mấy phút về sau đại thủ cuối cùng đình chỉ chấn động cấm khu c h i chủ thanh e m ung dung truyền đến ta có thể trả lời ngươi vấn đề thứ nhất nhưng là mặt khác hai cái tha thứ ta không thể trả lời làm đối phương nói đến có thể trả lời mình thôn vệ trí tôn xuất từ cái nào cấm khu thời điểm tần vũ dương vô cùng kích động bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài dù sao quan hệ này đến vợ mình tung tích bây giờ mình đã thánh thể l ạ i thành đã có thực lực đem vợ mình tiếp trở về nhưng là đối phương lại không nói cho mình mặt khác hai vấn đề nhường tần vũ dương có chút tức giận nhưng là tần vũ dương vẫn như cũ không nguyện ý từ bỏ tức giận nói ra đã ngươi không nguyện ý trả lời liền thế tiếp chiêu đi không đợi tiếng nói vừa ra tần vũ dương lần nữa cầm trong tay t r ư ờ n g thương hướng phía đối phương đâm tới thôn vệ trí tôn xuất từ trung vực lôi hạ cấm khu cũng chính là thượng cổ c ử u trạch một trong lôi hạ trạch chỉ là ngươi phải cẩn thận lôi hạ trạch cấm khu chi chủ vô cùng c ư ờ n g đại tiến vào bên trong hữu tử vô sinh coi như h u y ề n phượng nữ đế cũng không dám độc thân xâm nhập lôi hạ cấm khu bên trong bởi vì cùng lôi hạ cấm khu tương liên còn có mặt khác một chỗ cấm khu vì hạ trạch cấm khu hạ trạch cũng là thượng cổ cựu trạch một trong không cẩn thận liền sẽ đụng phải hai đại cấm khu vây công thái hổ cấm khu cấm khu chi chủ hỏi đối với vấn đề này ngươi nhưng nói tiếp đi ai sáu cấm khu chi chủ thở dài một tiếng tiếp lấy nói ra ta chỉ là một cái tìm hiểu hắc ám chi lực thân thể tàn phế tại vô tận trong năm tháng sống đến nay tại vào thời viết cổ vạn tộc xưng hô ta là tiên mà như lời ngươi nói thiên đạo thiên đạo vốn là khống chế thế gian tất cả tất cả đạo ngoại trừ hoàng đạo toàn bộ thoát thai cùng thiên đạo thiên đạo đương nhiên một mực trường khống giả thiên linh giới nhưng mà thiên đạo vô tình tất cả mọi người chạy không khỏi thiên đạo luân hồi ba cái vấn đề ta đã trả lời xong ngươi mau mau rời đi, đi. lúc này cấm khu chi chủ đã hạ lệnh t r ụ khách hắn biểu thị không muốn lại nhìn thấy đối phương mà tần vũ dương lắc đầu đối với đối phương nói ra ngoại trừ cái thứ nhất hỏi ta đối còn lại hai cái này hỏi đáp án không phải rất hài lòng chương 477. hao cấm khu lâu dê chương bốn t r ư ơ i bảy hao cấm khu l n g dê n g ư ơ i cấm khu chi chủ giận dữ ngươi không muốn được một t ứ c lại muốn tiến một tước đừng tưởng rằng bản tôn không đối với ngươi đậu thủ chính là không có năng lực giết ngươi bản tôn chỉ là không hy vọng vì ngươi cái này không quan trọng người tiêu hao quá nhiều nếu như ngươi thật muốn muốn chết bản tôn thành toàn ngươi cấm khu chi chủ nói đại thủ không chút do dự huy động một đầu ngón tay biến to lớn vô cùng mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hướng phía tần vũ dương xoa tới bản tôn muốn giết n g ư ơ i giống như bóp chết một con kiến cấm khu chi chủ thanh e m vô cùng băng lãnh c h u y ê n đến tần vũ dương trong t hai nhường cả người hắn toàn thân khẽ run dày vô tận hắc cám chi lực tại tay của đối phương chỉ phía trên quanh quần xôi trào tại đối phương xuất thủ một máy mắt ở xa trung vực đế cung huyền phượng nữ đế thượng quan huyện nhi h ừ lạnh một tiếng đưa tay liền muốn xé mở trước người mình không gian đến đây trợ giúp tần vũ dương không đợi nàng đậu thủ tần vũ dương dẫn đầu đậu thượng cổ thánh thể cùng hoàng đạo chi lực đem kết hợp cả hai b ộ phát ra không có gì sánh kịp lực lượng một tôn to lớn vô cùng thân ả n h vàng nóng xuất hiện mặc trên người vòng quanh hoàng đạo phát tắc c ự nhân trên thân dòng bay phượng múa chủ nhận tinh thần c u ố n quanh một quên hướng phía đối phương tràn ngập hắc cám chi lực ngón tay đánh tới hoa anh một đường kịch liệt tiếng nổ vang vọng toàn bộ thiên linh giới chân trời vô số tinh thần bị rung động mà rơi xuống phốc phốc tần vũ dương một q u y ề n chặn tay của đối phương chỉ một ngụm máu tươi phu n tới cấm khu chi chủ phàng phất cảm nhận được huyền phượng nữ đế đang tại xa xôi trung vực nhìn xem mình một kích qua sau liền ngừng lại không tệ vậy mà có thể ngăn trở bản tôn một thành lực lượng cấm khu tri chủ tán thưởng một tiếng theo sau lần nữa nói ra thế nào ngươi còn không rời đi bản tôn không có giết n g ư ơ i đã là đối ngươi phá lệ ban ân lại không rời đi chờ bản tôn cải biến chủ ý ngươi muốn đi cũng khó khăn cấm khu tri chủ nói nhường tần vũ dương trong lòng kinh hãi đối phương vậy mà chỉ sử dụng một thành lực lượng liền đem mình cho đánh thành trọng tương h thì còn đến đâu mặc dù tần vũ dương không biết đối phương nói thật hay giả nhưng đối phương vừa rồi tại trả lời vấn đề của hắn thời điểm cũng đã nói chính cấm khu t i chủ là một tiên nhân thân thể tàn phế rất có thể chính là trước mắt đại thủ này mặc dù trên thế giới này có tiên hay không ai cũng không biết nếu quả thật có đối phương cho dù chỉ còn lại một tay nắm mình cũng không phải đối thủ mặc dù mới vừa rồi bị đối phương một chỉ làm trọng thương tần vũ dương vẫn như cũ không có sợ hãi khoe miệng tà mị cười một tiếng đạo này tiếu dung cùng tần phong không có sai biệt tần phong bình thường đều là đang đùa vô lại thời điểm mới có thể như thế cười tần vũ dương làm tần phong l á o tử như thế cười nói giống như cũng là muốn chơi xỏ lá đi đâu vừa rồi ngươi trả lời đáp án nhường chấm bất mãn vô cùng đã để chấm mười phần tức giận rồi mới vừa rồi còn vọng tưởng giết chấm chấm nếu như không lấy lại công đạo nhường thiên linh giới vạn tộc như thế nào nhìn chấm như thế nào nhìn ta đại tần hoàng triều còn nhường chấm như thế nào lại làm đại tần hoàng triều hoàng đế chấm không thể đi tần vũ dương dùng tay biến mất mình khỏe miệng máu tươi một mặt kiên định nhìn xem trong mặt hồ đại thủ lần nữa nói ra chấm vừa rồi thụ t h ư ơ n g cần linh dược chưa thương chờ ta thương lành lại cùng các người đòi lại một cái công đạo tần vũ dương nói cũng mặc kệ đối phương nghĩ như thế nào đi thẳng tới ven bờ hồ dùng tay kéo một cái từng thành từng thanh linh dược bị hắn cho nhổ tận gốc những linh dược này một mực sinh trưởng ở thái hồ cấm khu lớn nhất bên hồ cái này hồ cũng tại cấm khu trung ương linh lực dồi dào v mỗi một gốc sinh trưởng mấy ngàn năm công hiệu vô cùng tương đại có linh dược thậm chí có trên vạn năm lịch sử đều k h ó i hoạt thành tinh tần vũ dương không quan tâm mỗi một gốc đều nổ h tận gốc theo sau nhét vào mình chữ vật giới chỉ bên trong ngay trước mặt cấm khu c h i chủ liên tiếp hái đối phương mấy trăm gốc linh dược tần vũ dương tâm tình sảng khoái vô cùng khi hắn muốn đem vừa hái một gốc vạn năm linh dược thu vào mình nhẫn chữ vật thời điểm đột nhiên bị trước mắt lóe ra thất thải quan g mang hấp dẫn cấm khu tri chủ nhìn thấy tần vũ dương kêu lóe ra tham l a n quan mang ánh mắt nhìn lại đối phương phía trước kia ba cây trường sinh dược lập tức có một loại dự cảm bất tưởng ngay tại cấm khu chi chủ muốn ngăn cản thời điểm tần vũ dương thả người nhảy lên một tay ôm ba cây trường sinh dược tận gốc mang thổ một thanh c h o lôi xuống quay người liền muốn trốn vô s ỉ t i ể u tặc cũng dám trộm cắp ta cấm khu trường sinh dược cho ta để m ạ n g lại tần vũ dương vừa bay tới giữa không trung mấy hát cám trí tôn liền hướng phía mình đuổi đi theo đồng thời cấm khu chi chủ bàn tay lưng kia mang theo khí thế khổng l ồ một cái chớp mắt liền xuất hiện ở sau lưng của mình tần vũ dương không dám dừng lại tăng thêm tốc độ muốn mau chóng thoát đi thái hồ cấm khu cái này ba cây bình thường thảo dược coi như là các người cấm khu chi chủ vừa rồi đối chấm ra tay tạ tội lễ vật. tần vũ dương k h ẽ cười một tiếng trong thanh â m mang theo vô tận trào phúng chính đạo cấm khu chi chủ đại thủ sắp rơi trên người tần vũ dương thời điểm thái h ồ cấm khu không gian bị mở ra một con thon dài ngọc thủ xuất hiện trực tiếp chặn một trường của đối phương huyền phượng nữ đế là đối phương trước trộm lấy ta cấm khu trường sinh dược trước đây ngươi còn muốn bao che hắn sao cấm khu chi chủ lạnh giọng hỏi mà tại vết nước không gian bên trong nhưng không có phát ra một k i a thanh â m không có người trả lời vấn đề của đối phương tần vũ dương nhìn cấm khu chi chủ cùng rất nhiều h á cám trí tôn một chút khoe môi n h t lên tiểu dung các ngươi chỉ nói chấm đoạt các ngươi trường sinh dược các ngươi thế nào không nói vừa rồi các ngươi cấm khu chi chủ muốn giết chấm đâu chấm kém chút liền bị giết đến bây giờ còn thâm thụ trọng tương đâu muốn các ngươi bà cây trường sinh dược căn bản cũng không tính nhiều dù sao nhà chúng ta năm thanh người đâu các ngươi nói bà cây thế nào phân tần vũ dương cố ý làm ra một bộ mười phần xoắn suýt bộ dáng n h ư n g thấy cảnh này huyền phượng nữ đế cách cách n ở nụ cười không thể không nói cha nào con đấy thượng quan huyện nhi trước t i ê một mực vẫn còn tương đối hoài nghi tần phong như vậy biết chơi xỏ lá là học của ai hiện tại nàng cuối cùng tìm tới đầu mượn tần vũ dương chơi sọ là dáng vẻ đơn giản liền cùng tần phong giống nhau như lúc hai người không hổ là phụ tử tần vũ dương mặc dù ngoài miệng nói trong nhà năm thanh người không đủ phân nhưng lại nhưng trong lòng hương p h ấ n không thôi không thể không nói hao lông dê hao đến cấm khu trên người hắn vẫn là đầu một cái có thể hao cấm khu lông dê chính là thoải mái a mắt thấy tần vũ dương liền muốn bay ra thái hồ cấm khu cấm khu chi chủ một ngón tay lần nữa hướng phía tần vũ dương công kích đi qua ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc huyền phượng nữ đế thượng quan huyện nhi xuất thủ lần nữa thay tần vũ dương lần nữa đỡ được một cách này dù sao đối phương là tần phong cha ruột là nàng tương lai công công một k í c h này nàng không ngăn cũng phải cản cho dù mình là làm thế lại đế ở trước mặt đối phương cũng muốn biểu hiện tốt một chút chỉ cần mình biểu hiện tốt đạt được chuẩn công công tán thành vạn nhất có một ngày gà đi mình chẳng phải là thỏa thỏa thái tử phi thái h ồ cấm khu trí tôn nhìn thấy tần vũ dương đã trốn ra cấm khu h é t lớn một tiếng truy chương 478, t i ê n giới cùng hạo thiên chúa tể chương 478, t i ê n giới cùng hạo thiên chúa tể mấy trí tôn vừa định đuổi theo ra thái hổ cấm k h lại bị cấm k h chi chủ bàn tay lớn kia cho ngăn lại được rồi tùy hắn đi đi cấm khu chi chủ thanh n â m chuyển vào kia mấy tên trí tôn trong lỗ thai những người kia s ư ớ n g sở mặc dù mang trên mặt không cắm lỏng nhưng cuối cùng vẫn dừng bước một trí tôn nhìn xem cấm khu trung ương bàn tay khổng lồ kế h ỏ i tôn thượng chúng ta liền như thế bông u thà đối phương đây chính là ba cây trường sinh dược đối phương xông ta cấm khu giết chết mấy trí tôn còn cướp đi ta cấm khu trường sinh dược chúng ta nếu như không đi truy cứu ta thái h ồ cấm khu sau này còn như thế nào tại đông đảo cấm khu bên trong ngầm đầu lên không truy cứu cấm khu chi chủ hư lạnh một tiếng bản tôn thời điểm nào nói qua không truy cứu đối phương chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm bây giờ thiên linh giới không chỉ là có huyền phượng nữ đế một người mà thôi lại tăng thêm một cái thánh thể đại thành tần vũ dương riêng là ta thái h ồ cấm khu một cái cấm khu cùng đối phương khai chiến không khỏi sẽ tạo thành thương vong thảm trọng lấy tần vũ dương lớn lối như thế cá tính nhất định sẽ đắc tội cái khác cấm khu đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ hành động giết đối phương dễ như chở bàn tay lại nói bây giờ bản tôn đang tại thời khắc mấu chốt chờ bản tôn thực lực khôi phục lại một chút bản tôn tất sắt tần vũ dương không chỉ là giết tần vũ dương đến lúc đó coi như cái khác bảy đại cấm khu tri chủ cũng không phải bản tôn đối thủ hiện tại trước hết để cho những người kê phách lối một đoạn thời gian chờ bản tôn triệt để khôi phục chính là tần vũ dương tự kỳ hôm nay hắn giết ta cấm khu trí tôn trộm ta trường sinh dược đến nhật bản tôn phải dùng mệnh của hắn đến trả cấm khu trí tôn thanh em vô cùng b ă n g lãnh một nháy mắt toàn bộ thái hồ cấm khu lần nữa bị vô tận hắc ám chi lực bao phủ hắc ám chi lực tại bao phủ toàn bộ thái hồ cấm khu đồng thời còn tại không ngừng lan tràn ra phía ngoài một chút cách thái hồ cấm khu tương đối gần sinh linh tại nhiễm phải hắc ám chi lực sau trong nháy mắt bị đồng hóa là đen ngầm sinh linh đã mất đi ý thức của mình biến thành trong bóng tối chỉ biết là giết ch Khiêu mấy tên hắc ám chi tôn nghe được cấm khu tri chủ đ cảm khái nói ra cái này còn muốn cảm tạ các ngươi trăm ngàn năm qua không ngừng vì ta cung cấp sinh mệnh tinh hoa cuối cùng nhường bản tôn thực lực phải có điều khôi phục bản tôn tại toàn thịnh thời kỳ chính là nhân tiên làm sao một trận đại chiến nhường bản tôn chỉ còn lại có đạo này thân thể tàn phế thực lực trăm không còn một thái hồ cấm khu trung ương bàn tay lương kia đang nói đến nơi đây thời điểm không ngừng rung động phóng xuất ra vô cùng vô tận hắc cám chi lực hắc cám chi lực biến nồng đậm vô cùng đem thái hồ cấm khu phía trên ánh nắng đều cho che lại làm cấm khu chi chủ dựa vào xuống tới về sau tiếp lấy nói ra cho dù chỉ là một đường thân thể tàn p h ế nhưng là bình thường đại đế đều không phải là bản tôn đối thủ nói đến bản tôn nhất muốn cảm tạo vẫn là các ngươi ngàn vạn năm đến là các ngươi một mực liên tục không ngừng vì bản tôn cung cấp sinh mệnh tinh hoa mới khiến cho bản tôn thực lực có thể không ngừng khôi phục qua không được bao lâu bản tôn liền có thể khôi phục toàn thịnh thời kỳ hai thành thực lực có cái này hai thành thế lực bình định toàn bộ thiên linh giới không đáng kể Đến lúc đó nói không chừng còn lúc có thể một ở r h i môn, trí tôn liền vội vàng hỏi đã có tiên giới tại sao như vậy nhiều năm qua tiên giới vẫn luôn không có mở ra cũng chưa từng xuất hiện có thể trường sinh người tiên giới cũng được xưng là thiên hoàng là thiên đạo tạo dựng thế giới tiên giới từ thiên đạo ý thức hạo thiên trường quản nhất định phải đạt được hạo thiên tán thành hoặc là dựa vào thực lực mở ra thiên duy trì môn đạt được hạo thiên đồng ý mới có thể ở tại tiên giới tiên giới bên trong trường sinh thừa số vô cùng vô tận chỉ cần thực t ỉ n h phụng dưỡng hạo tiên h tại trong tiên giới liền có thể bất lão bất tử bất d i ệ t vĩnh sinh bất hủ đây chính là cái gọi là tiên các ngươi cho dù không thể thành tiên nhưng là nếu như đi theo ta tiến vào trong tiên giới giống như có thể vĩnh có thể trường sinh tạ tôn chủ cấm khu tất cả hát cám trí tôn cùng kêu lên đ ố i bàn tay lớn kêu bài số dưới bọn hắn vì trường sinh cậu tại cấm k u bên trong không biết bao nhiêu năm tháng bây giờ cuối cùng nhìn thấy trường sinh hy vọng bọn hắn có thể nào không cao hứng có thể nào không hưng phấn chúng ta nhất định lấy tôn chủ như thiên lôi sai đầu đánh đó cúc cung tận tụy chết rồi sau đó đã mấy chục tên i hắc á m chi tôn quỷ gối đại thủ trước mặt cung kính vô cùng bọn hắn lúc này đã không có bất kỳ tôn nghiêm đồng thời cũng không có vô địch c h i tâm lam đã từng đại đế bọn hắn một mực cao ngạo vô cùng bất luận cái gì có thể trở thành đại đế người đều nhất định muốn có một trái tim vô địch không sợ ngày không sợ địa càng không e ngại người khác không có người có thể khiến cho bọn hắn quỳ xuống có thể nói mỗi một vị đại đế đầu gối đều là cứng rắn nhưng là bây giờ vì kia một tia hy vọng bọn hắn triệt để từ bỏ tôn nghiêm của mình Cấm theo u c sau toàn bộ thái hồ cấm khu toàn bộ yên tĩnh lại hoàn toàn mặc kệ ngoại giới là thế nào bình luận bọn hắn tần vũ dương diệt vương gia từ thái hồ cấm khu ra về sau cũng không có mang theo đại quân trở về nịch lưu thành mà là không ngừng bình định đông vực các đại thế lực diệt vương gia cũng không phải là hắn mục đích chủ yếu mà là muốn triệt để kinh sợ thiên linh giới nhiều đại tần hoàng triều có hai lòng thế lực c ù những g n cái kia cùng cấm khu âm thầm hợp tác thế lực mặc dù hắn hiện tại phi thường đội vàng muốn đi lôi hạ cấm khu tiếp về thê tử của mình nhưng là hắn biết mình hiện tại gấp không được nếu như mình tùy tiện xông vào cấm khu ngược lại sẽ hại thê tử của mình hắn nhất định phải ổ n ổ n một đánh không ngừng xúc tích lực lượng dạng này mới có thể tại tiếp về vợ mình thời điểm bảo đảm vạn vô nhất thất mà hắn hàng đầu làm chính là nhất thống đông vực dạng này mình liền có thể dựa vào cái này thanh đạo nhất cử đột phá đến đại đế cảnh đại thành thánh thể cùng đại đế cảnh đồng thời hội tụ tại mình một người trên thân dạng này chính mình mới có năm chắc hơn tần vũ dương nghĩ kỹ tiếp xuống mình việc cần phải làm về sau liền ngựa không ngừng vó bắt đầu hành động mang theo t á t hạ học cung tam đại tế t i ể u cùng lịch lưu thành mấy thanh vương cùng b ạ n yêu sơn mạch đại yêu còn có cùng t á t hạ học cung cùng một chỗ thần phục hắn những gia tộc kia đ ố i toàn bộ đông vực bắt đầu triệt để thanh lý pham là không thần phục đại tần thực lực tần vũ dương trực tiếp lựa chọn sân bằng mà những cái kia cùng thái hồ cấm khu có thiên ti vạn lũ quan hệ thế lực tần vũ dương càng không có lưu thủ trực tiếp chấn sát ngắn ngủi một tháng thời gian đại tần hoàng triều lấy lịch lưu thành vì trung tâm đã thống nhất đông vực một nửa c lúc này đại tần hoàng triều cương vực so thế tục giới dòng giã lớn hơn trăm lần chương bốn trăm bảy mươi chín n u y ê n huyên trên người bí ẩn chương bốn trăm bảy mươi chín n u y ê n huyên trên người bí ẩn mà lúc này tân phong cuối cùng từ ôn nhu hương xa vào bên trong đi ra nguyên bản hắn còn muốn cùng thương tích nguyệt cùng h u y ê n huyên lại vớt vẻ an ủi một chút thời gian làm sao cả ngày hoa tiền mượn hạ động một chút lại cao hơn nhanh n h ư ờ n g thân thể của hắn có chút không chịu đựng nổi đồng thời tại đại tần hoàng triều cương vực càng lúc càng lớn tình hồn g ư ớ i thương tích nguyệt làm tắc hạ học cung thành nữ đương nhiên là có lấy giá hóa vạn tộc gánh nặng mang theo dần dần bắt đầu công việc lưu cùng hắn gặp gỡ thời gian càng ngày càng ít tần phong chỉ có thể cùng huyên huyên một người anh anh em em làm sao quen thuộc ba người hắn đột nhiên thiếu mất một người đông cảm giác thiếu chút tình thú v ư ợ bực ngán n g ầ m hắn lập tức có muốn đi ra nghịch lưu thành du lãm nương vực du ngoạn thiên linh giới tốt đẹp sơn h ạ ý nghĩ dù sao thế nhân đều biết thiên linh giới các đại giáo cùng trong đại tộc t i ê n tử thủy linh vô cùng ra ngoài tìm kiếm chút vận may nói không chừng liền có thể nhận được một chút t i ê n tử ở bên ngoài tắm rửa quần áo duyên phận cái này không liền đến sao tần phong luôn luôn đều là nghĩ đến cái gì liền làm cái gì không có chút nào dây dưa dài dòng đã thương tích vậy hắn liền mang theo huyên huyên dù sao huyên huyên tại mình không ngừng tầm bổ cùng bồi dưỡng xuống dưới sớm đã thân kinh bác chiến hầu hạ mình đầy đủ đồng thời hai người ở chung được như vậy lâu thời gian cảm tình cũng sâu có thể nói nàng biết tần phong d à i ngắn tần phong biết sâu cạn của đối phương đều là h i ể u rõ người có cảm tình cơ sở tại trên đường đi cũng sẽ không thái quá nhàm chán tần phong mang theo huyên huyên, làm đến tám con địa long kéo tiêu tử trên bầu trời phi nhanh chỉ chốc lát nghịch lưu thành liền trong mắt bọn họ biến nhỏ bé vô cùng thiếu ra ngươi thế nào nhớ tới muốn du lãm đông rồi h u y ê n huyên nhìn trước mắt xuất khí vô cùng nam nhân có chút không hiểu bản thiếu gia đương nhiên là muốn mang ngươi đi khắp nơi đi thuận tiện điều tra thêm thân thế của ngươi thần phong dùng nhẹ tay vớt nhẹ một cái huyên huyên cái múi huyên huyên thẹn lưới thẹn thung nói ra ta có thể có cái gì thân thế ta chính là thế giới người phạm một cái thôn nhỏ nông g i a nữa à thiếu gia ngươi cũng biết huyên huyên đang nói đến mình thân thế thời điểm câu mày có như vậy một tía mất tự nhiên mặc dù tại trong trí nhớ của nàng mình từ lúc vừa ra đời liền sinh hoạt tại thánh tiên thôn chưa bao giờ từng rời đi thôn duy nhất lợi hại một lần vẫn là mình tại gặp được tần phong thời điểm đồng thời tại ngày đó toàn bộ thánh tiên thôn ngoại trừ chính nàng toàn bộ bị giết nếu thật là dạng này ngược lại liền không có chuyện gì nhưng là từ khi đi theo tần phong về sau trong đầu của mình thường xuyên xuất hiện một cái không h i ể u thấu thanh âm không ngừng tại tự nhủ giết hắn giết hắn đồng dạng tại mình nhìn thấy tần vũ dương thời điểm thanh âm này cũng biết tại trong đầu của mình xuất hiện âm thanh kia vẫn muốn khống chế thân thể của mình làm sao huyên huyên ý chí lực tương đối cường đại mỗi lần tại đối phương sẽ phải khống chế thân thể của mình thời điểm đều bị nàng đem thân thể quyền khống chế cho đoạt lại đồng thời trong cơ thể mình có một cỗ lực lượng khổng lộ thỉnh thoảng liền sẽ bạo phát đi ra nếu như không phải tần phong nhiều lần giúp mình ngăn chặn chính mình cũng không biết chết qua bao nhiêu lần chính là bởi vì liên tiếp chuyện xấu xuất hiện tại trên người mình huyên huyên cũng có chút hoài nghi mình thân thế chẳng lẽ mình thật chỉ là thế giới người phạm bên trong thánh t i ê n thôn một cái bình thường nông gia nữ hải nếu thật là dạng này tại sao trên người mình sẽ xuất hiện liên tiếp quái sự huyên huyên không nghĩ ra bất quá khi nàng nghe tần phong nói đối phương mang mình ra ngoài là vì cha ra mình chân chính thân thế hay là muốn triệt để giúp mình giải quyết trên người cỗ lực lượng kia huyên huyên nội tâm cảm kích vô cùng một mặt dịu dàng nhìn xem tần phong bên mặt theo sau r ú t vào đối phương trong lực an tính nhắm mắt lại đối với h u y ê n huyên trên thân chuyện xảy ra tần phong tự nhiên nhất thanh n h ị sở hẳn thấy h u y ê n huyên trên thân khẳng định tồn tại bí mật không muốn người biết mà lại bí mật này còn cùng mình có quan hệ hiện tại bình tĩnh lại ngấp lại mình gặp được h u y ê n huyên, huyên phảng phất liền cùng người khác g an bài tốt đồng d ạ n g đã một mực ở tại nịch lưu thành bên trong cho dù đem huân huyên toàn thân cao thấp đều cho đào sạch sẽ cũng vô pháp thời g a huân huyên trên người mê vụ vậy mình liền mang theo đối phương ra nói như vậy không chắc chắn có thu hoạch tần phong cẩn thận quan sát huân huyên, huyên tuyệt mỹ gương mặt khỏe miệm mỉ có đôi khi đụng phải đại tần hoàng triều đại quân tại công thành nổ trại có đôi khi nhìn lượt nhân thế gian sinh ly từ biệt từng cảnh tượng ấy chẳng cảnh mặc kệ là đối v i ê n huyên vẫn là đối tần phong tới nói đều là một loại rất sâu cảm lộ dòng g ã đi qua hai tháng tần vũ dương đã thu phục đông vực thái hồ cấm khu tất cả c ơ vực mà tần phong cũng mang theo huyên huyên đi khắc ngoại trừ thái hồ cấm khu tất cả địa phương nửa đ ư ờ n g bọn hắn cũng gặp phải không ít tu sĩ cùng đối bọn hắn lòng mang ý đồ số người mỗi khi nghe đến hắn là tần vũ dương nhi tử đại tần hoàng triều thái tử thời điểm phần lớn người đều sẽ quay người rời đi mà những cái kia đầu s ắ c người tự nhiên bị tần phong tùy tiện giải quyết thế nhân chỉ biết là tần vũ dương tu vi đã đạt đến thánh vương đình phong thượng cổ thánh thể đại thành là giám đ ộ c sông cấm khu cứng rắn m chí tôn tồn tại nhưng lại không biết đối phương nhi tử cũng có được giống như hắn tu vi thậm chí so với hắn chiến l ự c còn mạnh hơn làm tần phong cùng h u y ê n huyên du lãm xong đông vực địa phương khác về sau tần phong không chút do d ự lựa chọn hướng thái h ồ cấm khu xuất phát thái h ồ cấm khu chiếm cứ đông vực lớn diện tích cương vực tần vũ dương mặc dù đã thống nhất đông vực trừ thái hổ cấm khu tất cả cương vực nhưng những n à y cương vực còn chưa kịp thá có thể thấy được thái hồ cấm khu là bao nhiêu mênh mông đối với xâm nhập thái hồ cấm khu tần phong không có một tia e ngại mình đến tiên linh giới như vậy lâu cũng không vào cấm khu đi một lần đúng là t i ế c nối thế nhân thường giảng không vào cấm khu không phải hảo hán tần phong ngược lại muốn xem xem cấm khu bên trong đều là một chút cái gì ngư q u ỷ xà thần l i ê n cái này một mẫu ba phần đất không thể có một mẫu đều là h á cám trí tôn đi tám con đ ệ u long lôi kéo kiêu tử chậm dại hướng phía thái hồ cấm khu phương hướng mà đi càng tiếp cận cấm khu biên giới tám con địa long càng là táo bạo nếu như không phải tần phong đang một mực cát đủi tám con địa long đã sớm chạ cho dù dạng này tại tám con địa long tiếp cận thái hồ cấm khu một máy mắt hai mắt đỏ bừng gào thét một tiếng xoay người chạy thần phong ôm lấy huyên huyên n g ả y xuống cố kiệu cười khổ một tiếng xem ra con đường sau đó cũng chỉ có bản thiếu ra mình đi còn muốn bản thiếu ra tự mình đi đường thật mẹ nhà hắn mệt mỏi thần phong phát câu bực tức nắm huyên huyên tay không chút do dự đi vào thái hồ cấm khu tại cấm khu bên trong vòng tôi vô tận đánh tới không đợi tần h phong đậu thủ huyên huyên tay biến vô cùng băng lãnh trên thân vọt lên trắng loãn mà băng lãnh quan hoa hát á m chi lực tại gặp được trắng loãn quan hoa về sau liền giống như chuột gặp được mèo nhanh chóng trốn tránh không kịp tránh né toàn bộ bị quan hoa xô tan chừng bốn trăm tám mươi vừa đưa tiễn một cái thai họa lại tới một cái chừng bốn trăm tám mươi vừa đưa tiễn một cái thai họa lại tới một cái huyên huyên biến hoa trên người nhường tần phong đặc biệt hiếu kỳ mặc kệ tần phong thế nào áp chế đều không thể tiêu trừ trên người đối phương phát ra ánh sáng màu trắng bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ dù sao huyên huyên trên thân ngoại trừ những n à y phát ra ánh sáng trắng thân thể cũng chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào huyên, huyên bản thân không có cái gì chuyện nhưng lại nhường thái hồ cấm khu h á m trí lực có chút chống đỡ không được phạm vi năm m bên trong hát cám chi lực toàn bộ bị trên người nàng ánh sáng màu trắng cho xô tan t h á n h khiết lực lượng đem chung quanh chiếu sáng rõ huyên huyên tại thái hồ cấm khu bên trong liền như là một cái bóng đèn đồng dạng rất nhanh liền hấp dẫn tới mấy chục đạo ánh mắt liền ngay cả cấm khu chi chủ ánh mắt đều hướng bên này đ ầ u tới cấm khu chi chủ ý niệm bao phủ trên người huyên huyên t h á n h khiết quan g mang không ngừng thiêu đốt lấy đối phương ý niệm làm cho đối phương có một loại muốn bị tỉnh hóa cảm giác một loại sẽ rách linh hồn cảm giác đau đớn xuất hiện cấm khu chi chủ lập tức đem ý niệm của mình thu hồi có chút sau sợ nhìn chằm chằm tần phong cùng huyên huyên. nhất là huân y huyên khí tức trên thân cùng k i a thánh khiết ánh sáng màu trắng nhường hắn có một loại cảm giác đã từng quen biết cấm khu c h i chủ cùng k i a mười mấy tên hắc á m c h í tôn đặc biệt hiếu kỳ hai cái này p h à m nhân đến cùng là cái gì người bọn hắn tại sao có thể không nhìn thái h ồ cấm khu hắc á m c h í lực có thể tự do ghé qua với cấm khu bên trong còn có huân y huyên trên thân vậy mà có thể tản mát ra khắc chế hắc á m chi lực thánh khiết q u a n g mang để bọn hắn có một loại dự cảm không tốt nguyên bản xông vào cấm khu người những n à y hắc á m trí tôn liền sẽ xuất hiện đem đối phương giết mà giống huyền phượng nữ đế cùng tần vũ dương như thế bọn hắn liền sẽ đem đối phương đuổi ra ngoài. nhưng là bọn hắn nhưng không có đối tần phong cùng huyên huyên đ ậ u thủ bởi vì bọn hắn không biết lai lịch của đối phương càng không biết đối phương vì sao mà tới bọn hắn quyết định muốn tiếp lấy nhìn quan sát quan sát nếu như đối phương thật chỉ là bình thường phạm nhân lại ra tay giết cũng không mượn dù sao thái hồ cấm khu bên trong không chỉ là có trí tôn còn có đến mãi không hết hắc cám yêu thú chỉ cần bị hắc cám yêu thú phát hiện bọn hắn những cái kia hắc cám yêu thú liền sẽ trực tiếp xông lên đi đem hai cái này phạm nhân sẽ nát đúng là bọn họ ý nghĩ như vậy nhường tần phong cùng huyên huyên đem toàn bộ thái hồ cấm khu cho họa hại không nhẹ thiếu ra ta cảm giác được thể nội có một cố lực lượng khổ chính là c ố lực lượng này phát ra ánh sáng màu trắng huyên huyên như thật nói với tân phong nguyên bản tại cái này hắc cám bên trong để cho ta mười phần kiềm chế nhưng khi những ngày ánh sáng màu trắng xuất hiện về sau trong lòng ta kiềm chế trong nháy mắt biến mất không còn thiếu ra trong cơ thể ta c ố lực lượng này đến cùng là cái gì ta phi thường lo lắng ta sợ có một ngày sẽ rời đi thiếu ra hoặc là tổn thương thiếu ra tân phong vô vô huyên huyên sau lưng nhường tâm tình của nàng cố gắng ổn định lại dịu dàng nói ra không cần sợ có thiếu ra tại không có người sẽ đem ngươi từ bản thiếu ra bên người mang đi còn như cái khác ngươi càng không cần sợ có thể tổn thương bản thiếu da người còn chưa có xuất hiện đâu tần phong chủ động nắm huyên huyên yếu đuối không xương tay trận trận lạnh bút chuyển vào trong cơ thể của mình đồng thời huyên huyên trên người màu trắng thánh khiết quang hoa vượt qua tay của nàng điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn ánh sáng màu trắng không ngừng chiết xuất lấy trong cơ thể hắn linh lực nhường linh lực của hắn càng thêm lương thực tại sách tồn linh lực đồng thời ánh sáng màu trắng bên trong khí tức t h á n h khiết muốn lưu tại trong cơ thể của hắn lại bị tần phong đạo cho toàn bộ loại trừ bên ngoài cơ thể t ầ n phong đạo chính là khai thiên tích địa đầu một phần là hắn tủy tâm sở dục lĩnh nộ ra tới l i ê n cung nói tên gọi không biết đồng thời tần phong cũng không biết loại này đạo đến cùng có cái gì tác dụng cùng năng lực phán phất tất cả đạo đều có thể khống chế tất cả đạo cũng đều có thể đồng hóa ánh sáng màu trắng gặp không cách nào tại tần phong thể nội lưu lại khí tức t h á n h khiết cũng không còn vì hắn chiết xuất linh lực đ ỉ n h chỉ tiến vào trong cơ thể của hắn mà huyên huyên có tần phong nắm mình tay trong nháy mắt a n t ĩ n h xuống dưới tới hai người dạo bước tại thái hồ cấm khu bên trong những nơi đi qua tất cả hắc á m bị huyên huyên trên người quan hòa xô tan hai người không cần có phụ trợ bất kỳ vật gì liền có thể thấy do hết thể chung quanh hai người dạo bước tại các đại hồ nước bên bờ tại quan g hoa chiếu dọi xuống t r u n g quanh khắp nơi đều là linh dược những linh dược này đối với tần phong tới nói không quan trọng nhưng là huyên huyên trong hai mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh mỗi đi qua một chỗ liền sẽ đem dưới lưng phương linh dược hải xuống thẳng đến hai cái tay nhỏ bắt không được quay người giao cho tần phong nhường hắn thu vào chữ vật giới chỉ bên trong huyên huyên cách làm cùng tần phong láo cha tần vũ dương tại ngắt lấy linh dược thời điểm đều là truy vấn một tơ một hào đều không cho thái hồ cấm khu trí tôn lưu lại không đến thời gian một tiếng huyên huyên liền đem chung quanh năm cái bên cạnh hồ bên cạnh sinh trưởng linh dược cho thanh không có tồn tại thuế n g u y ệ t tương đối xa xưa linh dược đều đã sinh ra linh trí nguyên bản có thể chạy trốn nhưng là tại cảm nhận được huên y huyên khí tức trên thân cùng kia thánh khiết ánh sáng màu trắng về sau chủ động thoát ly thổ nhưỡng nhảy đến tay của đối phương bên trên nhường hắn đem mình mang đi một màn này nhường huên y huyên kinh h ỉ vô cùng cảm giác mình cuối cùng là một một người hữu dụng mình cuối cùng có thể giúp thiếu ra nhà mình huên y huyên nội tâm một mực lấy mình là cái phạm nhân không có tu vi mà tự thi nhưng là hiện tại nàng trí ít có thể làm một cái vì thiếu ra nhà mình hái thuốc thị nữ trong lòng có ánh dạng đông nếu như là lúc bình thường tần phong căn bản khinh thường với ngắt lấy những linh dược này mình có thánh tâm quyết loại này thần kỳ mang theo bất lão bất tử bất d i ệ t coi như thâm thụ trọng thương cũng có thể lập tức g ũ hợp hoàn toàn không cần linh dược liền xem như trường sinh dược hắn cũng không hiếm có nhưng khi hắn nhìn thấy viên h u y ê n kia vui vẻ tiếu dung về sau liền không có đánh gây đối phương còn cùng đối phương cùng nhau gia nhập ngắt lấy linh dược quá trình làm hai người như phong quyển tàn vân giống như đem chúng quanh mười cái hồ nước linh dược toàn bộ tận gốc mang thổ đều cho hái xong về sau còn muốn đi đến kế tiếp hồ nước hái thời điểm một mực nhìn chăm chú lên bọn hắn những cái kia h ắ cám trí tôn cuối cùng không nhịn nổi cái này mẹ nó đều là cái gì người a mới vừa đi một cái vô lại cực kỳ tần vũ dương thỏa thỏa mối họa lớn một cái đem bọn hắn linh dược hao đi một m ả n g lớn còn đem bọn hắn trưởng sinh dược cho lấy đi ba cây đây là vừa đưa tiễn một cái thai họa lại tới một cái a chiếu bọn hắn như thế làm pháp bọn hắn thái hồ cấm khu tất cả linh dược đều muốn bị thai họa ánh sáng a không được như thế ngắt lấy xuống dưới coi như địa chủ nhà cũng không có dư lạng a nhất định phải làm bọn hắn một hát cám c h i tôn trực tiếp phái ra một con thánh vương đỉnh phong h á cám yêu thú h á cám yêu thú gào t é t một tiếng trong nháy mắt liền xuất hiện ở tần phong cùng huyên, huyên cách đó không xa. Khổng lồ khí lồ t ứ chương kéo t e o vô i lớn đem quanh mình đem cây bốn trăm tám mươi mốt sông chính là các ngươi cầm khu bản thiếu gia muốn đánh mười cái trí tôn chương bốn trăm tám mươi mốt x o n g chính là các ngươi c ă n cụ bản thiếu ra muốn đánh mười cái trí tôn tần phong nhường những cái k i a t i ề m phục tại âm thầm trí tôn s ữ n g sờ đối phương vậy mà đã sớm phát hiện chúng ta hắn một kẻ phạm nhân trên thân không có bất kỳ cái gì tu vi vì sao có thể phát hiện chúng ta xem ra đối phương cũng không có nhìn bề ngoài như vậy đơn giản đ mau nhìn đối phương đối mặt một t h á n h cấp đỉnh phong đại yêu vậy mà không chút hoang mang một hát cám trí tôn chỉ vào tần phong nói ra hơn nữa còn như thế đi bộ nhàn nhã đối phương khẳng định có lấy rất sâu thực、lực. vì sao chúng ta tại trên người đối phương không cảm giác được bất kỳ tu sĩ nào khí thức muốn bao nhiêu cao thâm tu vi mới có thể che đậy chúng ta cảm giác một tên k h á c trí tôn theo sát lấy nói ra cái này có không phù hợp lẽ thường chẳng lẽ tu vi của đối phương sớm đã siêu việt chúng ta lần nữa có một trí tôn mang trên mặt vẻ mặt bất khả tư nghị nói ra vừa rồi tiểu nữ hải kia tại lúc t i ế n m à o trên thân kia thánh khiết ánh sáng trắng liền có thể xua tan hắc ám chi lực có thể là cái gì hời hợt hàng người không muốn giải người k h á c t h í khí diệt uy phong mình cấm khu chi trụ tại những này t h í tôn nhao nhao túi bụi thời điểm quát lớn Đối không đợi cấm n g có h khu tri chủ nói xong con tia thánh vương định phong hát cám đại yêu đã vọt tới tần phong trước mặt mở ra miệng to như chậu máu gào thét một tiếng há miệng liền hướng phía hắn cùng huyên huyên căn xuống tới muốn đem hai người bọn họ cho một ngụm nuốt vào trong bụng hử tần phong hử lạnh một tiếng nho nhỏ x ú t sinh lại còn dám ở bản thiếu ra trước mặt càng hẳn rỡ đi chết đi thần phong một quyền hướng phía đối phương trên c h á n đánh tới tại năm đấm của hắn vung ra đi một n g á y mắt vô biên ánh sáng màu vàng b ộ c phát ra thần phong cả người huyết khí như hồng chiến ý n g ậ p trời một quyền đi qua con kia hắc á m đ ạ i yêu thân thể hóa thành một đoàn xương máu tà thao mười mấy tên hắc á m trí tôn thấy cảnh này cùng kêu lên sổ một câu nói t ụ lại tờ m ở là đại thành thánh thể một thế này lấy ở đâu như vậy nhiều đại thành thánh thể bây giờ thượng cổ thánh thể đại thành làm bán buôn sao tùy tiện ra một cái bề ngoài xấu xí tiểu từ chính là thánh thể đại thành mười mấy tên hắc ám trí tôn ánh mắt nhìn thẳng t ầ n phong liền ngay cả cấm khu c h i chủ đều có chút bó tay rồi đây là thế nào chuyện năm nay bọn hắn thái hồ cấm khu là phạm thái tuế sao liên tiếp có đại thành thánh thể xâm nhập bọn hắn cấm khu bên trong tới còn có thiên lý sao còn có vương pháp hà t ầ n phong một quyền đánh nổ trước mặt hắc ám đại yêu về sau ánh mắt xuyên qua bóng tối vô tận nhìn chăm chú lên nút trong bóng tối kia mười mấy tên trí tôn cao giọng nói ra các ngươi còn giấu đầu lộ đôi đến thời điểm nào t ầ n phong ánh mắt bắn ra một vệ kỳ quang hắc ám lui tránh mười mấy tên hắc ám trí tôn thân hình hiện lộ ra tiểu tử đừng muốn cũng dám xâm nhập ta thái hồ cấm khu còn dám khiêu chiến chúng ta trí tôn cũng quá không đem chúng ta coi là chuyện đáng kể một trí tôn vừa xài bước ra đi vào tần phong trước người tại đối phương hiện lộ ra đại thành thánh thể về sau thái hồ cấm khu trí tôn liền biết bọn hắn đã ẩn t à n g không nổi nữa đối phương có cùng đại đế tranh phong thực lực muốn phát hiện bọn hắn dễ như t r ở bàn tay lại ẩn giấu đi sẽ chỉ làm đối phương xem nhẹ còn không bằng thoải mái đứng ra nếu như bản thiếu ra coi các ngươi là làm một lần chuyện ta liền sẽ không tiến vào cấm khu bên trong đến rồi tần phong mắt lạnh nhìn đối phương khiêu khích nói trở về đi ngươi không phải là đối thủ của ta đem bên kia mấy người đều gọi tới bản thiếu gia muốn đánh mười cái trí tôn tiểu tử đừng tưởng rằng mình là đại thành thánh thể liền có thể tại ta cấm khu bên trong ngông cổng như thế tên tiêu hắc ám trí tôn tức giận nói ra chúng ta thật muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay các ngươi muốn giết ta đây chính là ngươi nói tần phong khỏe miệng mỉm cười tiếp lấy nói ra ta nhưng nói cho ngươi bản thiếu gia ta là có hậu đài nếu như các ngươi không muốn thái hồ cấm khu bị người gây l o n g trời l ở đất ngươi tốt nhất lại để chín mệnh trí tôn tới đứng tại kia bất động đường bản thiếu gia giết không giết đủ mười tên trí tôn khó tiêu bản thiếu gia mối hận trong、lòng. tiểu tử cắn rỡ đi chết đi mười mấy tên trí tôn nghe được tần phong nói lập tức giận dữ ngươi cho rằng ngươi là ai coi như ngươi có hậu đài lại làm sao cái này thiên linh giới còn có người có thể chọc được n ổ i ta thái hồ cấm khu ngươi biến huyền phượng nữ đ ể tới hôm nay cũng mang không đi ngươi hôm nay ngươi hẳn phải chết tên kia trí tôn nói nén giận ra tay một trường hướng phía tần phong liền chụp đi qua cha ta tần vũ dương t ầ n phong ung dung mà hỏi cái này hậu đài đủ cấm không nghe nói hai tháng trước cha ta đọc sông cấm khu chẳng những giết các ngươi bà cây trường s i n dược cha ta đều có thể giết các ngươi sáu tôn trí tôn vậy bản thiếu ra làm con của hắn cũng muốn giết các ngươi mười tên trí tôn t hao các ngươi mười cây trường sinh dược bằng không bản thiếu ra cùng các ngươi không xong khẩu khí thật lớn trường sinh dược thế gian khó được liền ngay cả ta cấm khu đều không có mười cây ngươi còn muốn cùng chúng ta không xong coi như tần vũ dương tới chúng ta cũng muốn đưa phụ tử các ngươi cùng nhau quy t i ê n hôm nay bản tôn trước hết giết con của hắn ngày sau lại giết tần vũ dương ta nhìn ngươi vị này hậu đài thế nào cho con hắn báo thủ tên t i ê trí tôn nói xong không do dự nữa thông thiên cự trưởng rơi xuống thần phong đối mặt một trường này không chút nào hoảng trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm trường kiếm cắm ở trong vỏ kiếm liền giống như phàm sát không có bất kỳ cái gì kiếm khí tiết lộ ra ngoài tần phong c h ậ m dai rút kiếm ra vỏ chỉ gặp trường kiếm trong tay vậy mà không có mở lưới phía trên không có một tia sáng cho dù là dạng này cấm khu chi chủ cùng kiêm mười mấy tên h ắ c á m trí tôn nhìn thấy cái này thường thường không có gì lạ trường kiếm thời điểm cũng ánh mắt cò dục lại thanh kiếm này mặc dù còn không có hoàn toàn luyện chế thành nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng để bọn hắn có một loại trong lòng run sợ cảm giác không sai tần phong cầm trong tay chính là đại la kiếm thay kiếm này là do thiên địa ở giữa thứ nhất đế luyện chế mà thành. là đối phương để kiếm cái này đế cũng không phải cái gọi là đại đế mà là tiên đế càng là tu vi cao người càng có thể nhìn ra này kiếm thai bất phàm thần phong ném đi kiếm trong tay vỏ vừa x à i bước ra một tay cầm chua kiếm một tay nâng t h â n kiếm miệng bên trong hét lớn một tiếng nhất kiếm cách thế đại la kiếm thai tản ra kiếm minh vang tận mây xanh thần phong quanh thân kiếm ngân vang âm thanh l i ê n miên không dứt một đường kiếm mang màu đỏ giống như tia la ghe giống như hướng vệ phương xa kích xả mà đi thần phong một kiếm vung ra kiếm mang màu đỏ hướng phía đối phương thông thiên cự trưởng đánh tới kiếm mang màu đỏ mở ra đối phương từ linh lực ngưng tụ ra bàn tay một kiếm hướng phía đối phương chém đi qua kiếm mang giống như c ắ t đậu hũ trong nháy mắt mở ra đối phương quanh thân linh lực vòng bảo hộ tại kiếm mang tới gần tên kia hắc á m trí tôn một nháy mắt đối phương sinh cơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sói mòn nguyên bản tóc đen nhánh trong nháy mắt biến hoa dâm chờ kiếm khí từ trên người hắn xuyên qua về sau tên kia trí tôn thân thể cùng linh hồn bị kiếm mang màu đỏ làm hao mòn hầu như không còn thân thể biến thành một túm đất vàng l ư l o t rơi vào trên mặt hồ theo sau chìm vào đáy hồ đây chính là tần phong thực lực một kiếm mi chương bốn trăm tám mươi hai giết tới cấm khu trí tôn sợ hãi chương bốn trăm tám mươi hai giết tới cấm khu trí tôn sợ hãi tần phong một kiếm miểu sắt một trí tôn nhường cái khác hắc cám trí tôn mở to hai mắt nhìn bị kinh ngạc có chút nói không ra lời bọn hắn đã từng tung hoành qua tiên h linh giới càng là vô địch một thời đại cũng là thấy qua việc đời người nhưng là chưa từng thấy qua bén nhọn như vậy một kiếm trước mắt người này chẳng những đã thượng cổ thánh thể đại thành hơn nữa còn lĩnh ngộ ẩn chứa thời gian một kiếm thời gian chi đạo cũng không phải người người đều có thể lĩnh ngộ vừa rồi một kiếm kia nhưng như xuân đi thu đến dường như đã có mấy lời tựa như thời gian đang lao nhanh không nghỉ mười phấn hoa lệ đồng thời lại lăng lệ vô cùng chí ít sống như vậy nhiều tuổi tháng bọn hắn là chưa từng gặp qua nghe nói thời gian chi đạo quan hệ trường sinh tại tần phong sử dụng nhất kiếm cách thế giết chết nhà mình tên k i a h ắ c á m trí tôn thời điểm còn lại mười mấy tên trí tôn hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm hắn đầy mắt che giấu không được tham lam đều muốn đem tần phong chiếm làm của riêng những này trí tôn đều đ ộ n g ý đồ xấu muốn đem tần phong chiếm làm của riêng lúc này bọn hắn nghĩ đã không phải là giết chết tần phong bảo vệ cấm khu cùng bọn hắn tự thân tôn nghiêm như vậy đơn giản mà là muốn Có có lẽ tấn h ể phong k h ỏ t miệng mang theo lâu dài không đổi tiêu dùng ánh mắt miệt thị nhìn t h ằ m chằm một đám hắc cám trí tôn đem những cái kia hắc cám trí tôn nhìn một trận run dày vậy bản thiếu gia liền chủ động giết tới t ầ n phong vô cùng lạnh leo nói ra đến lúc đó vạn nhất rất nhiều cũng đừng trách bản thiếu gia không có sớm nhắc nhở các ngươi đến chết thời điểm càng đừng trách bản thiếu gia nói không giữ lời đây đều là các ngươi tự tìm tấn phong tiếng nói còn không có rơi xuống thân thể hóa thành một đường lưu quang trong tay đại la kiếm thai lần nữa chém ra một đạo kiếm mang một kiếm này hội tụ sức mạnh vô cùng vô tận giống như khai thiên tích địa thái hồ cấm khu hắc cám chi lực bị một kiếm này đều chém ra thật lâu không cách nào hội tụ vào một chỗ nhưng phạm là kiếm mang những nơi đi qua hắc cám chi lực bị kiếm mang xô tan hắn một kiếm này sử dụng chính là trạm thiên bản kiếm thuật trạm thiên bản kiếm thuật chỉ cần có đầy đủ lực lượng trời đều có thể chạm phá húng chi một kiếm này hội tụ tần phong trí ít một nửa lực lượng ba tiên trí tôn còn không có kịp phản ứng liền bị kiếm mang cho chém thành hai nửa bị đánh mở thân thể bị kiếm mang chém vỡ cho dù là trong nháy mắt giết ba tên hắc á m trí tôn chẳng thiên b ạ t kiếm thuật kiếm mang giống như hướng phía chân trời bay đi toàn bộ bầu trời đều bị chém ra một cái động lớn trên trời cao xa xôi tinh thần bị chém xuống đến biến thành một phấn trong nháy mắt một kiếm giết chết ba tên hắc á m trí tôn cấm khu c h i chủ cùng còn lại hắc á m trí tôn mới phản ứng được tần vũ dương đứa con trai này muốn so t r a hắn chiến lược còn cao hơn, hơn nhiều nhất là đối phương kiếm đạo đã đặt đến xưa nay chưa từng có sau không người đến cảnh giới nếu như lại cho hắn thời gian trưởng thanh t i ế p không có người nào là đối thủ của hắn nếu như đối phương thành t i ể u đại đế có lẽ một kiếm ra ngay cả tiên nhân cũng có thể chẳng chi toàn bộ không nên nhìn h í các ngươi cùng tiến lên trước tiên đem cái này cùng đồ chém giết cấm khu chi chủ h é t lớn một tiếng theo hắn ra lệnh một tiếng mười mấy tên trí tôn đem tần phong vây ba tầng trong ba tầng ngoài mười mấy tên trí tôn khỏe môi n ế t lên nụ cười tàn nhẫn nhìn chằm chằm tần phong tựa như chó nhìn thấy phân đều nghị xông lên đến thử cho dù đối phương một kiếm giết nhà mình ba tên h á cám trí tôn nhưng cũng không thể suy yếu bọn hắn đối với thời gian đại đạo khát vọng tiểu tử còn không thúc thủ chịu trói một trí tôn nhìn xem tần phong lạnh gi chỉ cần n g ư ơ i thúc thủ chịu chói b ả n tôn có thể tha cho n g ư ơ i một mạng các ngươi đây là tại lửa gạt đ ồ đần chơi đâu tần phong chẳng thèm nó tới nói ra nếu như b ả n thiếu ra thúc thủ chịu chói lại so với chết còn thảm thế nào các ngươi còn muốn lấy nhiều đánh y ta vậy hôm nay bản thiếu ra liền thành toàn các ngươi bản thiếu ra một người đơn đấu các ngươi một đám tần phong nói trong tay đại la kiếm thai lần nữa lóe ra trùng thiên kiếm ý đạo đạo kiếm minh thanh âm vang vọng toàn bộ thái hồ cấm khu nếu như không phải cấm khu chi chủ cố ý che đậy thái hồ cấm khu bên trong chuyện xảy ra động tĩnh của nơi này đã sớm đưa tới toàn bộ thiên linh giới thế lực khắp nơi tr bản tôn thừa nhận ngươi thiên phú tuyệt thế t u ổ i con nhỏ liền có thành tựu như thế này quả thực chính là ngút trời kỳ tài một hát cám chi tôn chi tiết nói ra bản tôn tại ngươi cái tuổi này thời điểm không bằng ngươi nhưng là ngươi phải biết cho dù là thiên tài cho dù là đại thành thánh thể nhưng cuối cùng còn không phải đại đế không có thành đạo ở tại chúng ta trước mặt ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ ngươi một người muốn chém giết chúng ta không thể nghi ngờ là người xin nói ngậu chờ chúng ta mạnh nhất hình thái sử dụng ra ngươi liền sẽ biết cái gì mới thật sự là vô địch bản tôn vốn định cho ngươi một con đường sống đã ngươi không biết tốt xấu liền thế đi chết đi tên kia trí tôn nói lập tức mở ra cực điểm thăng hoa lập tức vạn đạo thần phục khí thế của tự thân không ngừng kéo lên thái hồ cấm khu bên trong xuất hiện đến mãi không hết dị tượng đại đế chi vi c h ấ n n h i ế t toàn bộ cấm khu tại hắn mở ra cực điểm thăng hoa một máy mắt lại có mấy tên h ắ cám trí tôn mở ra cực điểm thăng hoa tần phong đến một chút quang cực tận thăng hoa trí tôn liền có dòng d ã mười tên những n à y trí tôn đều là sinh cơ còn thừa không nhiều người ở thời điểm này mở ra cực điểm thăng hoa coi như không được giết chết sau này còn thừa thời gian cũng không nhiều bọn hắn vào lúc này xuất ra liệu mạng tư thế Coi chóng như muốn mau b ắ tấn l y t phong thu hoạch đối ư ợ c chi hắn thời quyền dụng gian sử đem đạo đ từ phương thể nội rút tại ra ra, cái ó có có hạn lĩnh hội thời thân thể Không đại đạo trong sống gian còn tự cuộc cứu. lẽ đ n n h này nhiều đường o n Tân Phong n g một chút cái sao. đối à mười mấy tên hắc á m chi tôn dễu cực nói các ngươi không cần thiết như thế liền xem như lấy nhiều khi ít người ngoài cũng không nhìn thấy nhưng là bản thiếu ra nhưng nói cho các ngươi biết ta luôn luôn thích lấy ít l ớ n nhiều tấn phong nói vung trong tay đại la kiếm thai thân kiếm không ngừng k h é run hắn chính là muốn lấy lãnh khốc nhất sát phạt giết những n à y hắc á m trí tôn sợ hãi những người này trường kỳ nhường thiên linh giới vạn tộc bao phủ đang sợ hãi bên trong bây giờ cũng làm cho bọn hắn đánh giá một chút cái gì là vô tận sợ hãi theo sau kiếm khí đẩy trời ngưng tụ ra vô số đại la kiếm thai không có một t h à n h kiếm thai phía trên đều tản ra thông thiên kiếm mang làm cho cả thái hồ cấm khu giống như trở thành kiếm hải dương kiếm hai mươi hai thần phong thanh âm vang lên giống như hồng trung đại lữ theo thanh âm của hắn rơi xuống vô số kiếm mang ngưng tụ ra trường kiếm hướng phía trước mắt mười tên cực điểm thăng hoa hắc á m trí tôn bay đi kiếm khí ngưng tụ thành trường kiếm đến mãi không hết giống như nước chạ không ngừng đánh thẳng vào vây công hắn mười tên cực điểm thăng h ó a h ắ t cám t r i tôn tức gặp bọn họ đã cực điểm thăng hoa nhưng là tại tần phong kiếm hai mươi hai phía dưới vẫn như cũ có chút ngăn cản không nổi cho dù bọn hắn đều xử suất tất cả vừa liếng quanh thân linh lực vòng bảo hộ đều bị kiếm khí ngưng tụ ra trường kiếm x u y ê n đấu kiếm khí xông vào bọn hắn đã khô héo vô cùng thân thể nhường hắn bọn hắn thống khổ không thôi thể nội nguyên bản không nhiều tinh huyết bị bốc hơi chống không cuối cùng tại bọn hắn sắp chống đỡ không nổi thời điểm kiếm hai mươi hai kiếm mang biến mất không còn tam tích mười người điều khiển m hấp thu trí tôn sinh cơ chương bốn trăm tám mươi ba hấp thu trí tôn sinh cơ đế binh phía trên mang theo lực lượng khổng lồ mỗi một chôi đều có rời núi lấp biển lực lượng dốc hết kia mười tên cực điểm thăng hoa trí tôn tất cả lực lượng bọn hắn biết mình cực điểm thăng hoa về sau ngày giờ không nhiều lại bị kiếm của đối phương tầng hai mươi hai sáng tạo muốn sớm làm tốt phát ra sáng trói một kích hy vọng có thể đem tần phong giết chết cuối cùng nhất cướp đoạt thân thể của đối phương sau đó đi lĩnh hội thời gian đại đạo làm sao bọn hắn cũng quá coi thường tần phong đối phương căn bản cũng không sợ bọn họ đế binh trong tay hắn đại la kiếm thai so thế gian bất luận cái gì binh khí đều cường đại hơn. cho dù là bị đại đế thiên truy b á c h luyện dùng mình đại đạo ôn dưỡng đế binh đều không kịp hắn đại la kiếm thai một phần ngàn coi như tiên khí lâm thế cũng không ngăn cản được đại la kiếm thai một kích thần phong nhẹ nhàng q u o t tay đại la kiếm thai gào thét một tiếng hướng phía trên đỉnh đầu hoành tới mười trôi đế binh chém đi qua vê anh một trận tiếng oanh minh vang lên đại la kiếm thai thế như t r ẻ tre giống như c ắ t đậu hũ đem mười trôi đế binh chém thành hai đoạn coi như đế binh bên trong ý thức cũng bị đều diệt sát mười trôi đế binh rầm rầm rơi trên mặt đất bị huyên huyên giống như bảo bồi giống như nhặt lên tới nguyên bản đế binh đều là sử dụng thiên linh giới cực kỳ đặc thù chất liệu chế tạo cho dù là đế binh một góc cũng nặng nề vô cùng không phải bình thường tu sĩ có thể cầm lên nhưng chẳng biết tại sao huyên huyên vậy mà tùy tiện cầm lên đồng thời đoạn thành hai đoạn đế binh bên trong lần chứa lực lượng đều bị huyên huyên hấp thu nhường trên người nàng thánh khiết quang hoa biến càng thêm sáng tỏ tự thân bản mệnh đế binh bị hủy kiêm m ư ờ i tên cực điểm thăng hoa hắc cám trí tôn mỗi người phun ra một mụm máu tươi một mặt hoảng sợ nhìn xem tần phong trong tay đại la kiếm thai đồng thời khí tức của bọn hắn cấp tốc hạ xuống bởi vì thụ thương qu tại cảnh giới của bọn hắn hạ xuống một nháy mắt thần phong một chiêu tam phân quy nguyên khí đánh ra ngoài như nước giống như linh l ự cầu c tại mười người trên thân nổ tung mười tên cực điểm thăng hoa sau hắc ám c h í tôn bị trong nháy mắt giết chết tàn thể tản mát đầy đất mười tên cực điểm thăng hoa hắc ám c h í tôn bị giết còn thừa lại hơn ba mươi tên hắc ám c h í tôn con người rụt lại một hồi lúc này trong lòng bọn họ hoảng sợ không thôi đây là một cái cái gì dạng yêu nghiệt sử dụng công pháp thiên kỳ bách k h á i đều là bọn hắn chưa từng nhìn thấy chưa bao giờ nghe mà lại một chiêu một thức phát ra lực lượng đều vô cùng kinh khủng giết trí tôn liền cùng giết con gà con con con con người này không có treo đi thật đúng là đừng nói bị bọn hắn cho đón đúng người khác hắn không biết nhưng tần phong biết mình là thật có treo nếu như mình không có treo hắn có thể mang theo huyên huyên xông vào thái hồ cấm khu tới đây không phải là đầu góc có h ồ à chính là bởi vì hắn mạnh nhất treo máy hệ thống đồng thời thánh tâm quyết đã tu luyện to lớn viên mãn đã có thể để cho mình bất tử bất d i ệ t hắn mới dám tiến vào cấm khu đến sóng bằng không hắn cũng sẽ không tới gần cấm khu ngàn dặm phạm vi bên trong cực điểm thăng hoa về sau không phải liền là đại đế sao tần phong k i n h thường nói ra đại đế ta đều ngủ qua còn không thể giết đại đế các nơi g ư cực điểm thăng hoa về sau cũng không nhiều không tầm thường tần phong mắt lạnh nhìn cuối cùng nhất còn lại hơn ba mươi tên hắc ám trí tôn trong lòng đột nhiên có một loại muốn đem thái hồ cấm khu tất cả trí tôn diệt sạch ý nghĩ loại ý nghĩ này mới vừa xuất hiện hắn liền quyết định phải bỏ ra hành động kiếm nhị thập tam trong nháy mắt phát động thời gian cùng không gian bị định trụ cách hắn gần nhất năm tên trí tôn bị định tại nguyên chỗ không n ú c ních chỉ có thể một mặt hoảng sợ nhìn xem tân phong cầm trong tay đại la kiếm thai một kiếm chém xuống trên người bọn hắn cái này năm tên hắc ám trí tôn ngay cả cực điểm thăng hoa đều không đến cùng liền bị tần phong một kiếm chém giết. thi thể bị kiếm mang lên i thành một tùng s á m theo gió trôi hướng phương xa còn lại hai mươi lăm tên trí tôn nhìn thấy tần phong chiến lược cường đại như thế lại sát phạt quả quyết quái chiêu tầng tầng lớp lớp thân thể không tự chủ lùi lại cách hắn xa một chút ánh mắt thời khắc đề phòng đối phương sợ đối phương biết xông lên chém giết chính mình lúc này bọn hắn mới phát hiện đứng tại dưới chiến trường phương huênh y u y ê n có trí tôn suy đoán phía dưới thu thập đế binh cùng linh dược huênh y u y ê n có thể là tần phong uy hiếp chỉ cần có thể bắt lấy nàng liền có thể làm cho đối phương thúc thủ chịu trói hai tên h á cám trí tôn không chút do dự hướng về huênh u y ê n và tới làm tần phong muốn cứu viện thời điểm đã tới đã không kịp. hai tên h ắ t cám trí tôn một người đã bắt lấy huyên huyên một cái tay tại bọn hắn vừa tiếp xúc đến huyên huyên cánh tay một nháy mắt hai người đồng thời cảm giác được mình tay bị hút tại huyên huyên trên cánh tay không dùng được cái gì phương pháp đều bắt không được tới hai tên trí tôn ý thức được không tốt tâm lập tức chìm đến đáy cốc liên tại bọn hắn gấp đầu đậy mồ hôi thời điểm t ầ n phong một cái tung ý đang t i ê n bộ trong nháy mắt xuất hiện tại hai người bọn họ phía sau tam phân thần chỉ vận dụng mà ra tam phân thần chỉ mang theo hủy diện lực lượng đem hai người bao phủ ở bên trong ngay tại hai người sắp đứng trước tần phong một kích thời điểm h u y ê n huyên trên thân thiêng liêng mà trắng đ o á n quang hoa từ thể nội buộc phát ra đem hai người thể nội hắc cám chi lực đều xua tan đồng thời h u y ê n huyên thể nội xuất hiện một cỗ to lớn hấp lực đem hai tên hắc cám chi tôn trên người sinh cơ cho toàn bộ hấp thu không muốn hai tên hắc cám chi tôn quắt to một tiếng trong nháy mắt sinh cơ hoàn toàn không có chỉ còn lại hai cỗ sắc không đứng tại chỗ tần phong tam phân thần chỉ đánh vào trên người của bọn hắn hai cỗ sắc không biến thành hạt tròn chết vô cùng thê thảm đồng thời tần phong sợ hai người hóa thành hạt tròn rơi trên người n u y ê n huyên đại thủ mở ra đem bọn hắn hạt tròn đều nắm trong tay hướng về còn lại hắc á m chi tôn tới miệ bên trong hô lớn một câu hôm nay thưởng các ngươi cho cốt trộn lẫn cơm chưa ăn qua đi mà hấp thu hai tên trí tôn sinh cơ huyền huyền trên mặt lập tức xuất hiện vô cùng thống khổ biểu lộ thân thể cực nóng vô cùng toàn thân đỏ bừng t h á n h k h i ế t quan g hoa không ngừng từ trong cơ thể của nàng buộc phát ra trong nháy mắt đem toàn bộ thái hổ c ấ m khu cho c h i ế u sáng thú vị là bọn hắn cùng kia hơn hai mươi tên c ấ m khu trí tôn vị trí quan g hoa nhất là cường thịnh đối mặt cái này cực nóng mà băng lãnh t h á n h k h i ế t mà vô tình quan mang kia hai mươi mấy tên trí tôn trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không rét mà run khi bọn hắn phi thân muốn chạy đi thời điểm lại phát hiện mình bị quan hoa ổn định ở tại chỗ một bước đều động đậy không được cho dù bọn hắn cực điểm thăng hoa đều không thể đào thoát kia trắng loạn thánh quang đồng dạng một màn này xuất hiện cũng làm cho cấm khu c h i chủ phát hiện không thích hợp cấm khu trung ương bàn tay lớn kia gào thét một tiếng đi tới đông đảo trí tôn đỉnh đầu phía trên muốn đem kia cuối cùng nhất hơn hai mươi tên trí tôn cấp cứu đi làm sao cấm khu c h i chủ bàn tay lớn kia vừa tiếp xúc với kia hơn hai mươi tên hắc á m trí tôn trên người t h á n h quang tay của hắn giống như được bỏ vào lưu toan bên trong phía trên hắc á m tri lực không ngừng bị ăn mòn rơi đồng thời đại thủ phía trên không ngừng khói đen b u c lên đại thủ bên trên da thịt bị ăn mòn rơi năm ngón tay lộ ra bạch c ố ấ t âm vũ cấm khu chi chủ đại thủ bên trên vội vàng buộc phát ra nồng đậm hắc ám trí lực thoát khỏi những cái kia thánh quang thời gian một cái nháy mắt liền quay trở về tới cấm khu trung ương rơi vào đến trong hồ nước điên cuồng hấp thu bên trong năng lượng để cho mình mau chóng khôi phục t h ư ơ n g thế a bảy đúng lúc này cuối cùng không chịu nổi huyên huyên hét lớn một tiếng vô tận thánh quang lần nữa buộc phát ra tại thánh quang tiếp xúc đến kia hơn hai mươi tên bị định tại nguyên chỗ hắc ám trí tôn về sau bọn hắn cùng huyên, huyên ở giữa phảng phất ngay cả lên đạo đạo thánh quang hình thành dây nhỏ bọn sinh cơ thuận dây nhỏ hướng về huyên huyên thể nội mạ n hơn ữ n sinh g cái c kia t o à bộ hai ộ i tại tụ trong cơ thể cơ c ủ nàng, hình thành càng cường đ ạ hơn thanh Thái Hổ quang. Trưng 484, c ấ mươi n t h Hổ Khu Cấm tên Tôn t đoàn diện. 484, Thái Hổ Cấm Khu tôn bị đoàn diện. Hơn 20 hắc á m trí tôn chỉ có thể đứng tại chỗ trơ mắt nhìn trên người mình sinh cơ không có khô mất thân thể của bọn hắn không ngừng giải yếu liền ngay cả thể nội tinh huyết trong chốc lát biến mỏng manh vô cùng theo thánh khiết q u a n hoa không ngừng thu lấy bọn hắn sinh cơ những cái kia hắc á m trí tôn từ từ cảm giác được tu vi của mình đang ngã xuống tu vi ngã xuống vẫn chỉ là tiếp theo so sánh với với sinh mệnh sói mòn để bọn hắn càng thêm bất lực loại tâm tình này chỉ có chính bọn hắn có thể cảm nhận được bọn hắn nguyên bản cũng là phong hoa tuyệt đại vô địch một thế nhân vật vì trường sinh tự chém một đao mỗi cách một đoạn thời gian vì bổ sung mình sói mòn sinh cơ liền sẽ một lần phát động hát cám náo động đến thu hoạch thiên linh giới v ạ n tộc vì chính là có thể có thể trường sinh dù là tham sống sợ chết dù là bị vạn tộc chửi mắng đều sẽ không tiếc bọn hắn ngàn vạn năm ngủ say vu cấm trong vùng cùng h á cám làm bạn mắt thấy cấm khu chi tu vi liền muốn khôi phục có thể dẫn đầu bọn hắn tiến vào trong tiến giới trường sinh đến nhìn đang lúc bọn hắn đều chuẩn bị thỏa đáng chỉ có thể cấm khu chi chủ tu vì khôi phục về sau theo đối phương giết ra cấm khu từ đây sau này không cần tại tin phục có thể ngao du cựu thiên thời điểm bọn hắn phát hiện lĩnh nộ thời gian chi đạo t ầ n phong phát hiện này để bọn hắn lòng tin càng thêm l ư ơ n trướng đối với sau này con đường trường sinh lại tràn đầy hướng tới cho dù bọn hắn hơn m ộ ư ơ i người trí tôn bị chém giết vẫn như cũng ngăn không được bọn hắn viên kia khao khát trường sinh trái tim nhưng là ngay trong nháy mắt này bọn hắn hy vọng toàn bộ phá diệt mà đánh vỡ bọn hắn tất cả hy vọng người chỉ là một cái kỳ quái tiểu nữ hải trên người đối phương tản ra vô tận thánh khiết quang mang. những ánh sáng kia vừa dính vào đến trên người bọn họ đem bọn hắn ngưng luyện ra tới hát cám chi lực toàn bộ xua tan đồng thời còn đang không ngừng hấp thu bọn hắn sinh cơ bọn hắn không cam tâm vì cầu trường sinh tình nguyện chém giết mình trước đó bảo vệ và tộc vì cầu trường sinh hóa thân hát cám vì cấm khu chi chủ làm chó kết quả là lại muốn như thế biệt khuất chết đi thậm chí ngay cả cuối cùng nhất cực điểm thăng hoa đều không thể mở ra càng không cách nào sáng trói một trận chiến những n à y chi tôn tâm trong nháy mắt chết rồi bọn hắn muốn giống to lại vô luận như thế nào đều không phát ra được một tia thanh âm chỉ có thể chậm rãi trải nghiệm mình không khô mất sinh mệnh trơ mắt nhìn thân thể của mình tại từ từ già ả yếu liền tại bọn hắn xa vào đến tuyệt vọng một m á y mắt tự thân sinh cơ tiêu tán càng thêm cấp tốc mà một màn này cấm khu chi chủ đều nhìn ở trong mắt cho dù hắn cũng mười phần gấp gáp nhưng đối với những này thánh khiết quan g mang cũng không thể tránh được chỉ có thể trơ mắt nhìn mình những n à y thủ hạ sinh cơ bị hấp thu trong không không bao lâu những n à y trí tôn chỉ còn lại có da bọc xương lại qua không đến một khắc đồng hồ những n à y hắc cám trí tôn chỉ còn lại có một tấm da người tại thân hồn của bọn hắn sắp tiêu tán một náy mắt lại thoáng nhìn ôm huyên huyên tần phong đối phương hoàn toàn không bị ảnh hưởng khỏe môi nhét lên một bộ như có như không mỉm cười chính nhìn xem bọn hắn cái này cái này không công bằng bằng cái gì hắn sinh cơ sẽ không bị hấp thu hết đây là những n à y hắc á m trí tôn tại trước khi chết cuối cùng nhất một khắc đáy lòng vang lên thanh âm theo sau ý thức của bọn hắn toàn bộ tiêu tán thân thể hóa thành một tốn cho bụi theo gió phiêu đ n g hướng về phía thái hồ cấm khu phương xa thao. tần thao. t phong nhìn trước mắt cái này hơn hai mươi tên hắc á m trí tôn toàn bộ bị huênh y u y ê n trên người thành quang giết chết mà bọn hắn sinh cơ cũng bị huênh u y ê n hấp thu nhị không được tuân ra một câu q ố c túy cái này mẹ nó cũng quá hung hắc đi tần phong lòng vẫn còn sợ hai nói ra đây chính là dòng dã hơn hai mươi tên hắc ám trí tôn à, nói g i ế t liền g i ế t đi mà lại ngay cả lông đều không có để lại còn đem người khác sinh cơ hóa thành mình bản nguyên lực lượng không thể không nói các ngươi là thật tầm ở không may nếu như đứng tại kia nhường bản thiếu ra g i ế t bản thiếu ra đều nói nhiều nhất giết các ngươi mười cái các ngươi bay muốn vây công bản thiếu ra cuối cùng nhất chơi thoát đi bị đo n diệt thần phong cười cười một mặt lo lắng nhìn xem trong n g ư ờ h u y ê n huyên từ khi đối phương hấp thu hai mươi mấy tên hắc ám trí tôn sinh cơ về sau khuyết tán đến toàn bộ thái hổ cấm khu thánh khiết quan mang biến mất mà h u y ê n huyên thể nội b ộ c phát ra càng khủng bố hơn lực lượng nhưng là có lực lượng này bị gắt gao áp chế ở trong cơ thể của nàng cũng không có khuyết tán ra không ngừng tại trong cơ thể của nàng n ư n g tụ nhường h u y ê n huyên tựa như một cái mặt trời nhỏ trong ngực tần phong tản ra sáng tỏ thanh quang h u y ê n huyên thể nội có được như thế nồng đậm thanh quang đối phương không phải là thiên đạo hóa thân à. tần phong trau mày cảm thấy rất ngờ vực nói ra không có khả năng tuyệt đối sẽ không h u y ê n huyên thế nào có thể là thiên đạo đâu có thể thiên đạo ở trên người hắn làm cái gì tay chân đúng nhất định là như vậy t ầ n phong một mặt kiên quyết lông mày theo sau gián ra mặc dù hắn không hy vọng h u ê n huyên cùng thiên đạo có bất kỳ quan hệ nhưng là mặc dù có quan hệ hắn cũng không sợ dù sao mình có treo còn có thể sợ thiên đạo thế tục giới thiên đạo lúc trước như bức ẩm ẩm cũng không phải bị cha mình tần vũ dương cho thu phục vậy vẫn là tại cha mình diệt treo tình hồ giới mà mình có treo năm nay thiên linh giới thiên đạo muốn so thế tục giới mạnh đại thiên lần vạn lần hắn cũng không sợ có treo nhân sinh giống như thế tùy tâm sử dụng có lực lượng tần phong nghĩ thông suốt sau này tiếu dung lần nữa che kín cả khuôn mặt bên trên ôm huân huyên hướng phía thái hồ cấm khu trung ương bay đi theo huân trên người thánh quang không còn bao phủ toàn bộ thái hồ c cấm khu chi chủ bàn tay lớn kia phía trên bạch cốt âm u biến mất không thấy gì nữa r a thịt lần nữa dài đi ra liền ngay cả thương thế của hắn cũng đã hoàn toàn chữa trị khi hắn nhìn thấy tần phong ôm huyên huyên đi vào thái hồ cấm khu trung ương thời điểm cấm khu chi chủ từ đáy hồ chậm rãi thăng lên đi lên một cái đại thủ mang theo nồng đấm hắc ám chi lực mang theo khí thế n h ấ t người nếu như là người bình thường sớm đã bị trên người hắn mang theo khí thế kinh sợ đứng thẳng không được mà tần phong lại là một cái ngoại lệ hắn chẳng những có đại thành thánh thể càng có được đến mai không hết thần cấp công pháp đối phương cố khí thế kia đối với mình căn bản vô dụng người trẻ tuổi các ngươi đã giết sạch ta thái h ồ cấm khu tất cả trí tôn vì sao còn không rời đi cấm khu c h i chủ đã sớm muốn một bàn tay đem tần phong cho trục chết nhưng là huênh y u y ê n trên thân kia trắng loan thánh quang để nó lòng còn sợ hãi cho dù hắn có viễn siêu thực lực của đối phương vẫn như cũ không dám tùy tiện độc thủ bản thiếu gia còn không có giết quan g nghiện đâu thế nào liền có thể như thế lợi hại tần phong ôm huênh y u y ê n nhường hắn tại trong ngực của mình ngủ thoải mái hơn một chút n ư ờ i ha hả nói ra ngươi không phải còn chưa có chết đó sao nguyên bản bản thiếu gia chỉ muốn giết các ngươi mười tên h tám trí tôn nhưng là các ngươi không đồng ý hiện tại bản thiếu gia th m u ố nghe xong đối phương thần phong cười khoe miệng cười mười phần sán lạc cái gì lãnh địa của ngươi thái hổ cấm khu bản đàng khai thiên tích địa thời điểm vốn là chín đại trạch một trong thái hổ chính là vạn tộc khởi nguyên cái nôi thời điểm nào thành ngươi đến hát cám sinh vật lãnh địa có thể nói ra lần này nói ngươi cũng không chê e lệ b ả n t h i ế u r ô m nay l tám mươi n l giới t r ừ hại, không c ó n g ư ơ i cái n à y cấm khu chi chủ c à n n g diệt g ư ơ i cái n à y hắc chi cám n g u y ê n Xua t a n thái hồ c ấ m khu hắc c á m thu tộc hồi vạn mươi ả n này tinh h khiết tổ điện. ệ n c ấ m khu chi chủ. trực diện cấm khu chi chủ t ầ n phong nói một tay nắm cả hôn mê bất tỉnh huyên huyên một tay cầm trong tay đại la kiếm thai gặp trực diện trước thông thiên cự thủ ánh mắt bên trong sát ý bắn ra bốn phía đầy trời kiếm ý phá thể mà ra phản p h t sau một khắc liền muốn hướng phía cấm khu chi chủ chèm tới tiểu tử ngươi lừng khi người quá đáng cấm khu c h i chủ cắn răng n g h i ế n lợi nói ra cho dù bản tôn chỉ còn lại có một tay nắm nhưng bản tôn bản thể tại vô tận tuế nguyện trước đó chính là nhân tiên t r i thể sớm đã thành tiên bất tử bất d i ệ t bản tôn muốn giết ngươi chỉ là trong một ý nghĩ nếu như ngươi thật có thể giết b ả n thiếu ra còn có thể theo ta nói nhảm đến bây giờ tần phong cười lạnh nói ra nếu như ngươi thật có như vậy thực lực cường đại sẽ còn thả ta cha tần vũ dương cùng huyền phượng nữ đế thượng quan huyện nhi bình yên rời đi nếu như ngươi thật có toàn thịnh thời kỳ một phần trăm chiến l ư c các ngươi cũng sẽ không lẩn nút tại cái này cấm khu bên trong con kiên hắc ám tri tôn cùng n g ư ơ i cái này cấm khu c h i chủ cũng chỉ bất quá là sẽ chỉ phô trương thanh thế hổ giấy thôi tại không có đại thành thánh thể cùng đại đế nên đại liền sẽ đi ra cấm khu phát động hắc ám náo động tại có đại đế thời điểm liền sẽ vây công đương thời đại đế nếu như g i ế t không chết đối phương liền sẽ giấu ở cấm khu bên trong thành thành thật thật ngủ say đợi đến đương thời đại đế vào năm liền sẽ xối rục đương thời đại đế hoặc là c h ờ đối phương vẫn lạc về sau trở ra phát động hắc ám náo động các n g ư ơ i những lũ tiểu nhân này hành vi cũng liền sẽ chỉ cả một đời cậu khắp nơi chỗ không thấy mặt trời nhưng làm ộ t thế này các người gặp ta tần ra phụ tử vậy bản thiếu gia liền muốn diệt ngươi chờ tám lớn cấm khu hôm nay liền muốn cái thứ nhất bắt n g ư ơ i thái hồ cấm khu khai đao chờ diệt ngươi thái hồ cấm khu về sau vì cha ta t ẩ n vũ dương chế tạo con đường vô địch c h i t để uy c h ấ n cái khác cấm khu hôm nay các ngươi thái hồ cấm khu không thể không làm cái này bàn đạp tần phong nói tựa như một tay gai thật sâu đâm vào đến thái hồ cấm khu c h i chủ trong lòng nhường hắn tâm đều đang chảy máu bọn hắn thái hồ cấm khu uy trấn thiên linh giới vô số cái kỷ nguyên thời điểm nào luân lạc tới trở thành người khác xưng bá thiên linh giới bàn đạp tiểu tử ngươi hiểu cái gì cấm khu tri chủ phản bác ng ngươi cũng đã biết chúng ta cấm khu một mực trường tồn thế gian là vì cái gì chúng ta vô số lần phát động hắc á m n ã o động ngươi cho rằng chỉ là đơn xuyên thôn vệ vạn tộc sinh cơ bổ sung mình sinh cơ sao ngươi thật sự cho rằng b ả n tôn không ra tay với các người liền thật là coi là b ả n tôn không có năng lực giết các n g ư ờ i sao ngươi s a i mười phần s a i cấm khu chi chủ nói cùng tiếu lên vô tận hắc á m chi lực tại thái hồ cấm khu điên cuồng cuồng cuộn b ả n tôn không phải là không muốn giết các n g ư ờ i mà là cảm giác không cần thiết bởi vì bản tôn đang không ngừng xúc tích lực lượng chờ bản tôn lực lượng khôi phục lại hai thành về sau diện sắt toàn bộ thiên linh giới toàn bộ sinh linh đều không phải là vấn đề Cấm khu đối phương nhường tần phong khe giật mình chẳng lẽ cấm khu tri chủ còn không phải hắc cám cấm khu bên trong người mà nhất phía sau còn lẩn giấu đi càng cường đại hơn người cái này, sao có thể đâu, cái này không phù hợp lẽ thường đối phương còn nói đạo tiên liên giới chẳng lẽ thiên linh giới phía trên còn có một cái thế giới càng thêm cường thịnh thế giới không ra sao tần phong nhàn nhạt, nhạt hồi đáp đối với trường sinh bản thiếu gia không có t h è m đối với tiên giới bản thiếu gia càng không hướng tới cho dù không đi hướng tiên giới bản thiếu gia y nguyên có thể trường sinh bất tử thần phong nói cấp tốc vận chuyển mình t h á n h tâm quyết t h á n h tâm quyết tại thể nội điên cuồng lao nhanh một cỗ trường sinh chi lực hiện ra tới nhường cấm khu chi chủ kinh hãi cái này cái này sao có thể cấm khu chi chủ có chút khiếp sợ nói ra đây là trường sinh chi lực ngươi thế nào sẽ có được trường sinh chi lực chỉ có đạt được hạo thiên ban â n mới có thể thu được có thể trường sinh bằng không cho dù là tiền cũng muốn theo t u ế nguyện sói mòn và hóa thành một tốn đất vàng cho ta ta cùng người trao đổi cấm khu chi chủ tham lam nhìn xem t ầ n phong muốn cùng bản thiếu gia trao đổi trường sinh chi lực không có cửa đâu t ầ n phong cười lạnh nói đã ngươi không nguyện ý trao đổi vậy bản tôn liền giết ngươi cấm khu chi chủ thanh niên băng lánh vô tình con kia tràn đầy hắc ám chi lực đại thủ hướng phía tần phong đánh ra đại thủ những nơi đi qua tầng không gian tầng đứt gãy đổ sụp một c ỗ tịch diệt lực lượng xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay t ầ n phong cảm nhận được đối phương trong lòng bàn tay lực lượng cường đại cảm thán một tiếng tất nhiên cấm khu chi chủ lực lượng muốn so những cái kêu hắc ám trí tôn cường đại hơn rất nhiều tại đại thủ này trước mặt ta đã có loại không thể lập địch cảm giác nếu như một trưởng này rơi xuống tần phong cùng huyên huyên hai người tại chỗ liền sẽ bị trục chết chính tần phong cũng không sợ dù sao mình có thánh tâm quyết tại căn bản cũng không sợ đối phương giết mình mình có thể tùy thời dựa vào thánh tâm quyết phục sinh hắn tương đối lo lắng chính là trong ngực huyên huyên tần phong buộc phát ra thể nội tất cả lực lượng toàn lực tránh thoát đối phương áp chế muốn đem huyên huyên cho ném ném đi ngay tại hắn vừa muốn động thủ một nháy mắt đại thủ đã rơi xuống huyên huyên thể nội thánh quang cảm nhận được nguy hiểm lần nữa bạo phát ra lần này bạo phát đi ra thánh quang so trước đó còn muốn thánh k i ế t còn có cực nóng một nháy mắt xông phá bóng tối vô tận đem cấm khu chi chủ bàn tay kia đứng yên ở giữa không trung bên trong cấm khu chi chủ bàn tay vừa mới tiếp xúc đến kia cực nóng thánh quang liền bắt đầu cháy rừng rực vừa r ú hợp thương thế lần nữa bị đánh về nguyên hình năm ngón tay lộ ra bạch cốt âm út vô biên đau đớn nhường hắn không ngừng gáo ghét cái này sao có thể đây là hạo thiên thần huy cấm k h chi chủ gáo ghét hạo thiên chúa tể thế nào khả năng cùng các ngươi những thức ăn này làm bạn ta không tin đây là sự thực cái gì thật hay giả tần phong chẳng thèm ngó tới nói ra cái gì đồ ăn không ăn vật bản thiếu ra hôm nay muốn giết n g ư ơ i không có thương lượng thừa dịp cấm khu chi chủ không ngừng gào thét thời điểm tần phong thả người vọt lên một q u y ề n hướng phía bàn tay khổng lồ kia đánh tới vây anh tần phong băng xương quyền đ ả t ạ i cấm khu chi chủ trên bàn tay đối phương khổng lồ bàn tay lập tức bị băng phong tại bên trong đồng thời cũng ngăn cách hạo thiên thần huy đối với đối phương ăn mòn cho dù đối phương tại hạo thiên thần huy phía dưới t â m t ụ trọng thương nhưng là thực lực vẫn như cũ rất mạnh Ngọn l ử a màu đen t ừ trong lòng bàn tay dâng lên đem băng tinh hòa tan tránh thoát ra bộ phát ra bàng bạc lực lượng hướng về tần phong cùng hắn trong ngực huênh y u y ê n công kích đi qua làm sao công kích của hắn đều bị huênh y u y ê n bên ngoài cơ thể hạo thiên thần huy xô tan không có khả năng hạo thiên chính là thiên linh giới c h ú a t ể càng là tiên giới c h ú a t ể thế nào biết vứt b ỏ ta thế nào sẽ cùng ngươi có thể đồ ăn làm bạn cấm khu c h i chủ vẫn là một bộ không thể tin được dán vẻ không ngừng gào thét chương 486 t h i ê n linh giới bản chất chương bốn thiên linh giới bản chất cấm khu c h i chủ phảng phất vô cùng n g ư h i ngoài đối với huyên huyên trên người thánh huy có thể trọng thương mình nhường tín ngưỡng đều cho sụp đổ hắn muốn hủy đi huyên huyên nhưng là công kích của hắn đối với huyên huyên tới nói không hề có tác dụng cho dù đối phương vẫn như cũ lâm vào trong hôn mê thể nội quan g minh thánh huy chỉ là đang bị động phòng thủ cấm khu c h i chủ vẫn như c ũ không cách nào làm bị thương đối phương mảy may thậm chí huyên huyên trên người quan g minh thánh huy dần dần đem cấm khu c h i chủ tấn thăng bàn tay lớn kia cho bao phủ lại đem đối phương định tại m ư n chỗ nhường hắn không cách nào động đậy đem đại thủ bên trên h á cám chi lực không ngừng xô tan phân giải nhường lực lượng của hắn cùng sinh cơ từ từ xói m cho dù hắn không ngừng gào t h é t cũng không làm nên chuyện gì hạo thiên chính là thiên đạo ý thức đại biểu quang minh lại thế nào biết phù hộ ngươi dạng này cấm khu c h i chủ tần phong nghe cấm khu c h i chủ thanh âm thống khổ c h ậ m g ã i nói ra ngươi sở dĩ có hôm nay đều là lúc trước một tay tạo thành nếu như không phải là bởi vì ngươi mê hoặc đông đảo đại đế hóa thân hắc á m t r í tôn tàn sát và tộc cũng sẽ không có hôm nay chi k i ế p ngươi hôm nay sở dĩ có cảnh n ộ như thế đều là tại còn tưởng là vi phạm lần đầu dưới tội nhiệt tạ bao ứng bạn tôn hẳn là có cái gì bao ứng cấm khu tri chủ phi thường không tán đồng tân phong nếu như bác, thanh âm của ư hắn có thể truyền đi nhất định sẽ làm cho cả thiên linh giới xôn xao đã có thể có người đem đường đường cấm khu chi chủ bức thành bây giờ bộ dáng này cũng đúng là hiếm thấy người trẻ tuổi đừng tưởng rằng mình thiên phú tuyệt thế tuổi còn nhỏ thượng cổ thánh thể đại thành tựu coi là thấy rõ thế giới này bản chất cấm khu chi chủ tựa như đang giáo dục t ầ n phong trong lời nói mang theo trào phúng nói ra nếu như không phải là vì trường sinh ai sẽ cam tâm từ bỏ quang minh hóa thân hắc á m nếu như không phải là vì còn sống lại có người nào biết cam tâm từ bỏ vạn tộc cùng bái tự chém một đao làm đồ sắt vạn tộc đao phủ những cái kia tự chém đại đế không cam tâm bản tôn cũng không cam chịu tâm nhưng này lại như thế nào bản tôn có thể thay đổi cái gì đâu chỉ có thể hy sinh đã từng bảo vệ đồ vật đồng thời một vòng một vòng đi thu hoạch tính mạng của bọn hắn để cho mình có thể trường sinh đọ sức một cái tiến vào tiên giới cơ hội đọ sức một cái bị hạo thiên trúc phúc vĩnh sinh cơ hội muốn trường sinh các ngươi có thể dựa vào chính mình dựa vào chính mình không ngừng tu luyện chỉ cần mình tu vi đầy đủ đắc đạo thành tiên cũng không phải không có khả năng tần phong có chút không phục nói ra từ xưa đến nay đại đế nhiều như sao trời không phải cũng là có như vậy nhiều đại đế từ chiến hắc cám không cùng các ngươi thông đồng làm vậy sao đây chỉ là các ngươi vì chính mình tìm lý do mà thôi lúc này cấm khu c h i chủ đại thủ bên trên hắc cám chi lực s ắ p bị huyên h u y ề n trên người quang minh thánh huy cho ăn mòn một tia không dư thừa đại thủ phía trên búc cháy lên cực nóng mà thánh k ế t hòa diễm hắn sinh cơ cũng xói mòn càng lúc càng nhanh cũng trở nên càng ngày càng suy yếu trực chỉ linh hồn đau đớn nhường cấm khu chi chủ hít sâu m ộ t hơi cố nén thân thể cùng thẳng tới trời cao đau đớn cấm khu chi chủ cuối cùng bình tĩnh lại thở dài nói với tần phong bọn hắn thanh cao bọn hắn không tầm thường vì hư danh mà thôi không muốn tính mạng của mình còn có ngươi cùng phụ thân ngươi cùng huyền phượng nữ đế những người này tu vi đột phá đều quá đơn giản không có trải qua cái gì gặp chắc trở nói rất khinh xảo dựa vào chính mình đạt được thành tiên ủng có thể trường sinh trên thế giới này chứ ngươi ở ngoài có ai tự thân liền mang theo người trường sinh chi lực bên người còn mang theo một cái có được hạo thiên thần huy nữ tử không có một cái đều không có n g ư ơ i biết chúng ta chỗ thiên linh giới là một cái cái gì dạng thế giới sao cấm khu chi chủ cười lạnh một tiếng hỏi n g ư ơ i biết thế giới này chân tướng là cái gì sao thần phong s ư n g sở cái gì dạng thế giới chân tướng là cái gì cấm khu chi chủ thiên linh giới chính là thiên đạo thế giới cũng chính là hạo thiên thế giới hạo thiên chính là thiên đạo ý thức ngưng tụ mà thành chủ giải thiên linh giới duy trì thiên linh giới chấp hành nhường thiên linh giới bảo trì ổn định mà thiên đạo ý thức ngưng tụ thành hạo thiên sau này sáng lập thiên giới một mình ở tại trong thiên giới được xưng là hạo thiên chúa tể hạo thiên không chỉ là chúa tể tiên giới càng chi phối lấy thiên linh giới toàn bộ sinh linh sinh tử tồn u vong đối phương mặt ngoài nhìn như vô cùng qua mình kỳ thật chúng ta cấm khu hắc cám c h i tôn cùng cấm khu c h i chủ trên người hắc cám c h i lực đều là đến từ hạo thiên chúng ta mỗi một cái thời đại đều phát động hắc cám náo động mà thu hoạch đến sinh mệnh đều hiến tặng cho hạo thiên chúa t ể mới lấy đội ta c h ở đến lấy sống sót đi xuống tuổi thọ kỳ thật thế giới này bản chất chính là vạn tộc chỉ là hạo thiên nuôi nhốt súc vật mà thiên linh giới chính là một cái nông trường chờ súc vật trưởng thành chính là hạo thiên thu hoạch thời điểm hạo thiên cũng chính là thiên đạo tại sao muốn thu cắt thiên linh giới sinh linh tân phong hỏi ngược lại một cái thế giới sinh ra sinh linh. sinh ra ý thức tuyệt đối không phải chuyện đơn giản nếu như một cái thế giới chỉ còn lại chính nó kia là cỡ nào cô độc cỡ nào tình mịch nó sẽ không không rõ đạo lý này t h ú n g chi đối phương tự xưng là quang minh hóa thân lại thế nào biết thân có hắc c à m đâu người hiểu cái gì từ khi thiên đạo sinh ra cường đại sau này liền tự khoe là thiên linh giới c h ú a tể c h ú a tể lại thế nào sẽ để ý x u ấ t sinh ý nghĩ càng không muốn nhìn thấy nó chỗ nuôi nốt x u ấ t sinh siêu việt mình cấm khu chi chủ cười lạnh một tiếng tiếp lấy nói ra t h ú n g chi duy trì một cái thế giới cân bằng cũng cần năng lượng nó không thu gặt toàn bộ thế giới sinh mệnh năng lượng từ đâu mà đến từ khai thiên tích địa đến nay thiên linh giới ra đời nhiều ít đại đế những n à y đại đế liền sẽ cùng hạo thiên cấp đoạt càng nhiều năng lượng cũng chính là thiên địa linh khí c h o những n à y đại đế cường đại sau này liền sẽ hướng về tìm kiếm như thế nào xông ra thiên linh giới cái này liền xúc phạm hạo thiên bản thân lợi ích nhà ngươi bãi nuốt cựu bị mình nuôi dê tấp nập phá hư ngươi biết thế nào làm không phải cũng là dết dê ăn thịt dê dạng này chẳng những sẽ không để cho dạng tiếp tục phá hư bãi nuốt cựu còn có thể để cho mình hưởng thụ ăn uống chi dụ vì chính mình bổ sung năng lượng như thế một công nhiều về chuyện nếu như là ngươi, ngươi biết thế nào tuyển mà lại hạo thiên sinh ra với thiên linh giới cũng bị khốn cùng thiên linh giới nó muốn siêu thoát ra ngoài triệt để thoát khỏi thiên linh giới đối với mình giam cẩm muốn đánh vỡ l ồ n giam duy nhất cách làm không phải liền là tích xúc năng lượng ý đồ có một ngày triệt để đánh vỡ thiên linh giới cái này gông cùng xiềng xích sao còn như ngươi nói hạo thiên tự xưng là quang minh cũng càng tốt giải thích cực h ạ n quang minh chính là hắc ám hắc ám cùng quang minh vốn là một thể đây chính là ta trước đó tại sao nói hạo thiên đã từ bỏ chúng ta chúng ta mặc dù hóa thân hắc cám nhưng lại là hạo thiên trung thành nhất tín đồ so bất luận kẻ nào đều muốn trung thực bản tôn vốn cho rằng thờ phụng hạo thiên về sau vì nó thu thập vô tận sinh mệnh lực lượng liền có thể đổi lấy trường sinh cơ hội c ố n trăm tám mươi bảy thái hổ cấm khu hủy diệt bốn trăm tám mươi bảy thái hổ cấm khu hủy diệt sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế đâu tần phong cảm thán một tiếng nói ra ngươi cũng không cần cảm giác đáng tiếc làm ngươi đổ đao đối thiên linh giới vạn tộc vung xuống đi thời điểm vận mệnh của ngươi đã được quyết định từ đâu bị rết chỉ là vấn đề thời gian coi như ngươi không chết tại quang minh thần huy phía dưới ngày sau cũng biết chết tại người khác chi thủ hôm nay ngươi như thế tử vong cũng chỉ là bởi vì đúng dịp mà thôi nếu như không có biến cố của hôm nay ngươi cũng không sống nổi thời gian dài bao lâu cha ta tần vũ dương dốc lòng nhất thống thiên linh giới thủy diệt tất cả cầm khu lại sáng tạo thiên n h ữ cổ thứ nhất thánh hoàng thời điểm thánh cảnh coi như hôm nay ngươi không chết ngày sau cũng biết chết tại cha ta trong tay chết sớm chết muộn đều phải chết lúc trước ngươi liền không nên cùng hạo thiên làm bạn mà là hẳn là tại mình đ ỉ n h phong nhất thời điểm đánh với hạo thiên một trận triệt để tiêu diện hạo thiên coi như không thể nhưng là dũng khí của ngươi cũng biết người dẫn đạo ngàn vạn vạn hậu thế đại đế ngươi cho rằng hạo thiên là như vậy hiếu chiến thắng sao từ xưa đến nay muốn chiến thiên người vô số kể cấm khu c h i chủ tự rêu nói nhưng là có ai thành công cũng liền thiên cổ thứ nhất thánh hoàng thắng xuất hiện phá vỡ cái này một âu cục chẳng những chiến thắng hạ tiên h còn đem đối phương đánh về thiên đạo nguyên hình càng thu phục đối phương nhưng đó là thiên cổ thứ nhất thánh hoàng a tự chế hoàng đạo siêu việt thiên đạo chỗ chính là bởi vì thiên cổ thứ nhất thánh hoàng t h u phục thiên đạo mới khiến cho thế gian xuất hiện vô số đại đế cùng nhân tiên thánh hoàng dẫn đầu bọn hắn chinh chiến vạn giới đại tần hoàng triều binh phong trị vạn giới đều thần phục mà đại tần đại quân cũng bị diệt đối phương kéo lây cuối cùng nhất một hơi trở về thiên linh giới sợ mình gào thét thiên linh giới bị ngoại giới cựu địch trả thù liền đem trời đạo chính từ thể nội tháo rời ra để nó một lần nữa biến thành hạ o tiên h t ò a c h ấ n tiên giới đem trời linh giới ẩn giấu đi bắt đầu làm sao hạo thiên không muốn lại để cho thiên linh giới xuất hiện thiên cổ thứ nhất thánh hoàng dạng này người sợ mình lần nữa bị nô dịch liền hạ lệnh tiêu diệt thiên hạ thắng họ người còn đem tất cả tu luyện hoàng đạo người cho giết chết tại mỗi thánh hoàng về sau thắng họ người vì tránh né đồ sắt có một bộ phận nên họ tần cũng chính là n g ư ờ i cái họ này cho dù dạng này hạo thiên vẫn không có bưng tha bọn hắn thiên linh giới tất cả họ tần người bị tàn sát không còn nghe nói chỉ có một chi thánh hoàng hậu nhân chi nhánh chạy ra ngoài chạy trốn tới thế tục giới tại kia chi hậu thiên linh giới bị ẩn giấu đi bắt đầu hạo thiên ngủ say thắng họ cùng họ tần người tại thiên linh giới tuyệt tích tu luyện hoàng đạo người vừa xuất hiện liền sẽ bị giết chết cái này cũng tạo thành lớn như vậy thiên linh giới cho dù là thế giới người phạm liền không còn xuất hiện một cái hoàng triều hiện tượng mà về phía sau tuyến n g u y ệ t hạo thiên liền sẽ cố định thức tỉnh một lần mỗi lần thức tỉnh đều cần để cho chúng ta phát động hắc cám náo động thu hoạch vạn tộc sinh cơ đang hấp thu những sinh mạng này về sau hạo thiên lại biết ngủ say từ khi thiên cổ thứ nhất thánh hoàng bỏ mình chi hậu thiên linh giới lại tạo thành dĩ vãng luân hồi hạo thiên không ngừng thu hoạch sinh linh người nói thiên cổ thứ nhất thánh hoàng họ doanh đối với cấm khu chi chủ cái khác nói tần phong không có nghe loạn duy chỉ có đối thiên cổ thứ nhất thánh hoàng thắng câu nói này nghe đặc biệt rõ ràng như thế nói đối phương họ doanh lại thêm cha mình trong tay truyền quốc ngọc tỳ vậy đối phương thân phận đã vô cùng sống động đối phương cũng giống như mình đều là người xuyên việt đối phương khẳng định chính là tần thủy hoàng doanh chính cái kia tại tần phong kiếp trước thế giới người hoa tất cả đều biết thiên hữu cổ nhất đế chi na nhất hùng tài đại lượng khai sáng chi na đại nhất thống cách cục hoàng đế tần thủy hoàng ta loại vê đốt có vê đốt tần phong cảm thán một tiếng đây chính là chi na tất cả mọi người kính ngưỡng vô cùng lao tổ tông tần thủy hoàng nó lao nhân ra cũng chơi xuyên qua không hộ là chúng ta chi na lão tổ tông cho dù là ở cái thế giới này cũng như vậy ngư bức mà lại vừa rồi cấm khu chi chủ cũng đã nói bọn hắn thánh hoàng có một chi người đời sau đổi họ tần tại đồ sắt bên trong trốn vào thế tục giới có thể chính là bọn hắn lao tần ra cái này một chi như thế nói cha hắn thành lập đại tần hoàng triều cái này căn bản là thành lập mà là phục hồi hơn nữa còn là danh chính luân thuận bọn hắn liền hẳn là đại tần hoàng triều người thừa kế đây chính là cùng hắn đến từ cùng một cái thế giới lao tổ tông thành lập đại tần hoàng triều nên bọn hắn khi ra tổ chủ c cái này không thì có người chiến thắng thiên đạo hay là hạo thiên sao tần phong khỏe môi n i t lên tiếu dung nói ra ngươi nhìn bọn ta ra lão tổ tông tiên cổ thứ nhất thứ nhất thánh hoàng đ nào giống ngươi ngay cả phản kháng cũng không dám chiến thiên có như vậy khó sao ai nói bản tôn không cùng hạo thiên chiến đấu qua cấm khu chi chủ không phục nói ra bản tôn tại chiến thiên thời điểm còn tại thiên cổ thứ nhất thánh hoàng trước đó nếu như không phải là bởi vì chiến thiên bản tôn cũng sẽ không chỉ còn lại cái này tay bản tôn tại viễn cổ thời điểm dù sao cũng là đệ nhất nhân kiệt đánh liền thiên linh giới vô địch thủ càng là tại thành tựu đại đế thời điểm chém g i ế t mấy chục vị hắc cám c h í tôn trọng thương tiền nhiệm thái h ồ cấm khu chi chủ bản tôn cả đời chiến vô bất thắng thậm chí tại đỉnh phong nhất thời điểm siêu viện đại đế thành tựu nhân tiên tri vị Bản t một một cấm ộ đi khu chi chủ phản bác mặc dù bản thân bị hạo thiên một chiêu miệng sát nhưng là dựa vào lấy bản thân tu vi cùng tuyệt cường ý chí tuốt xấu một ngón tay đụng chạm tới hạo thiên cai chắn làm cấm khu chi chủ nhìn thấy tần phong khoe miệng một màn kia c ư ờ i khẽ lập tức không c a o hứng ngươi đ ừ n g t ư ở n g rằng đụng phải hạo thiên cái chán không đáng giá nhắc tới cấm khu chi chủ ngay sau đó nói ra bản tôn thế nhưng là viễn cổ thứ nhất tiên lữ áo xanh tại như vậy đánh nữa ngày người trong bản tôn từ xưa đến nay đều là đệ nhất nhân liền xem như thiên cổ thứ nhất thánh hoàng về sau nho ra đại lao khổng phu tử thực lực so với ta còn mạnh hơn còn không phải tại chiến thiên thời điểm chỉ mò đến hạo thiên bản chân mà bị đối phương một chiều cho dây đem mình thổi như vậy ngư bức còn không phải chỉ còn lại có một bàn tay mà lại vì mạng sống trở thành hạo thiên chó săn tần phong lắc đầu không còn cùng đối phương xoắn suýt xuống dưới nhiều ít bị xuống đất ăn tỏi rồi người ngay cả hạo thiên lớn lên cái dạng gì đều không nhìn thấy đâu cấm khu chi chủ có chút không phục nói nói chuyện đến hạo thiên bộ dáng cấm khu chi chủ nhìn về phía tần phong trong ngực h u y ê n huyên, lập tức ngây n g ẩ n cả người ngươi trong ngực tiểu nữ hoa nhi vì sao cùng hạo thiên dài như vậy giống ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây hắn nói đem tần phong cũng làm sững sờ đang lúc tần phong muốn hỏi lại đối phương một chút cái gì thời điểm cấm k u chi chủ lần nữa hết thảm một tiếng âm thanh ngọn lửa trên người thiêu đốt càng thêm tràn đầy chỉ chốc lát toàn bộ bàn tay liền biến thành cho tàn đối phương liền như thế bị giết chết chỉ để lại tần phong xứng sở ngay tại chỗ túi đầu nhìn xem trong ngực huyên huyên theo cấm khu chi chủ chết đi toàn bộ thái hồ cấm khu liền tuyên cáo hủy diện mà huyên huyên trên người hạo thiên thần huy cũng từ từ trở về tới thể nội huyên huyên cũng khôi phục bình thường từ tần phong trong ngực tỉnh lại một mặt mê mang nhìn đối phương chương 488. xuất binh thái hồ cấm khu chuẩn bị nhất thống đ ô n g vực chương bốn xuất binh thái hồ cấm khu chuẩn bị nhất thống động vực huyên huyên từ tần phong trong lồng n g ra mê hoặc hỏi thiếu gia ta vừa rồi thế nào rồi không có cái gì ngươi vừa rồi chỉ là ngất đi hiện tại không sao tần phong t i ệ n ý giải thích nói có bản thiếu gia tại sẽ không để cho ngươi bị thương tổn những cái kia hắc ám chi tôn đâu thế nào đều không thấy huyên huyên nhìn chăm chú lên hoàn cảnh bốn phía hỏi lần nữa mặc dù nàng biết tần phong khẳng định đối với mình che giấu cái gì nhưng là nàng cũng không muốn vạch trần dù sao đối phương cũng là vì mình tốt cẩn thận quan sát tần phong dịu dàng mà hỏi ta nhớ được tại ta lúc hôn mê chung quanh có rất nhiều hắc ám chi tôn muốn giết chúng ta bọn hắn thế nào đều không thấy thiếu ra ngươi không có bị thương chớ ngươi yên tâm đi những cái kia hắc ám trí tôn thế nào có thể sẽ đối bản thiếu gia tạo thành tổn thương tần phong tự ngạo cười một tiếng giải thích nói những cái kia hắc ám trí tôn đã toàn bộ bị bản thiếu gia giết liền ngay cả cấm khu chi chủ đều đã bị bản thiếu gia cho diệt trừ từ đây sau này cái này thái h ồ cấm khu không còn có cái gì cấm khu chi chủ cùng hắc ám trí tôn từ đây về sau ta vạn tộc tổ địa sẽ nên đón một mảnh q u a n minh tần phong sợ những cái kia hắc ám trí tôn sinh cơ đều là bị huên huyên trên người hạo thiên thần huy cho hấp thu cho nàng tạo thành quá lớn áp lực tâm lý mà cô y dâu diếm xuống tới không nói chỉ là nói cho nàng những cái kia hắc ám trí tôn cùng cấm khu chi chủ đều là bị mình giết chết làm tân phong đem những này lại nói lúc đi ra huyên huyên ánh mắt biến sáng tỏ vô cùng trên mặt càng là mang theo sùng bái c h i tình nói với tân phong thiếu gia ngươi thật sự là quá lợi hại tám lớn cấm khu tồn tại vô số tuyến nguyệt đều không ai có thể hủy diệt bọn hắn không nghĩ tới lại bị thiếu gia nhẹ nhàng l ỏ n g liền tiêu diệt thiếu gia ngươi đơn giản chính là thiên linh giới đại anh hùng cái này có cái gì à thiếu gia của ngươi lúc đầu tiến vào cái này thái hồ cấm khu bên trong đến vì chính là vì ta thiên linh giới vạn tộc trừ hại tới tân phong dày khuôn mặt khoe còn nói bây giờ thái hồ cấm khu bị diệt cũng ta một cọp tâm sự chúng ta có thể đi về mặc dù cấm khu c h i chủ bị giết nhưng là toàn bộ thái hồ cấm khu hắc cám c h i lực như cũ tại b ả o phủ cần không ít thời gian mới có thể tiêu tán tần phong cũng không có để ý những n à y hắc cám c h i lực càng không có tiêu diệt thái hồ cấm khu kia đến mãi không hết hắc cám yêu thú hắn muốn lưu cho cha mình đến lúc đó cái này bất còn muốn cha mình tần vũ dương đến giả hắn cùng huyên Huyên đã đem thái hồ cấm khu tất cả khó khăn nhất thu thập hắc cám c h i tôn cùng cấm khu c h i chủ giết đi nhất định phải cho tần vũ dương lưu vài thứ n h ư n g hắn đến lúc đó diễn một trận vợ kịch đem tần vũ dương hy vọng đẩy lên tối cao huyên huyên từ khi tỉnh lại về sau lần nữa đem trên đất đế binh mảnh vỡ nhặt lên ôm trong ngực đến cùng bảo bối đồng dạng đầu lông mày cười cong thành hình trang lưới liềm thiếu ra ngươi nhìn những n à y sáng lấp lánh mảnh vỡ thật nặng khẳng định đều là bảo bối huyên huyên tranh công giống như đi vào tần phong trước mặt đem trong lồng ngực của mình đế binh mảnh vỡ toàn bộ cho tần phong t ầ n phong cũng chưa hề nói cái gì thu sạch cái này cũng chưa hết huyên huyên nhìn xem đầy đất linh dược lần nữa mở ra ngắt lấy hình thức đem toàn bộ thái hồ cấm khu tất cả linh dược ngắt lấy trống không ánh sáng trường sinh dược tần phong cùng huyên, huyên đều thu hoạch năm cây hai người tại thái hồ cấm khu bên trong dòng giá chờ hai người cuối cùng hài lòng rời đi bọn hắn chân trước vừa đi tần vũ dương đã đang tập trung đại quân chuẩn bị tiến công thái hồ cấm khu lúc này đại tần hoàng triều tại tần vũ dương dẫn đầu dưới đã đem đông vực tất cả cương vực thu sạch phục các đại thế lực đều thần phục với đại tần hoàng triều toàn bộ đông vực ngoại trừ thái hồ cấm khu đã không có một chỗ không phải hắn đại tần hoàng triều cương vực đã dạng này vậy cũng chỉ có thể đối thái hồ cấm khu phát b i n h mặc dù tần vũ dương biết thái hồ cấm khu bên trong còn có mười mấy tên h cám trí tôn cùng thực lực cường đại vô cùng cấm khu tri chủ nhưng là hắn vẫn như c ũ không sợ chỉ bằng nhờ hắn hấp thu hoàng đạo khí vận chi lực càng ngày càng nhiều thực lực bản thân cũng đang không ngừng kéo lên rất có thể tùy thời đều có thể đột phá thánh vương cảnh đ ỉ n h phong tấn thăng đến đại đế cảnh lấy hắn tu vi hiện tại giết cái mười mấy hai mươi cái hắc cám trí tôn vẫn là không đáng kể mà lại mình lần trước mặc dù là hao thái hồ cấm khu l n g dê nhưng suy cho cùng vẫn là bị đuổi ra ngoài mình làm đại tần hoàng triều hoàng đế nhất định phải tìm về cái này trang tử còn có điểm trọng yếu nhất chính là t ấ n phong tử khi từ thái hồ cấm khu trở về về sau một mực tại tần vũ dương bên thay đổ thêm dầu vào lửa n h ư n g hắn giết tiến thái hồ cấm khu bên trong cha lúc này ta đại tần đã binh phong cường thịnh toàn bộ đông vực đều đã phụ phục tại ta đại tần hoàng đế dưới chân tần phong khỏe miệng cười một tiếng nhàn nhạt nói ra chỉ còn lại thái hồ cấm khu còn không có thần phục cha ngươi không bằng dẫn đầu ta đại tần hoàng triều đại quân đem thái hồ cấm khu tiêu diện cứ như vậy tại ta đại tần công phạt cái k h á c bốn vực thời điểm liền không cần tại cố kỵ thái hồ cấm khu ở sau lưng cho chúng ta đảo loạn húng chi một núi không thể chứa hai hồ ta đại tần hoàng triều đã sớm làm mất lòng thái hồ cấm khu bằng không rõ ràng diệt bọn hắn xong hết mọi chuyện làm cho cả đông vực biến thành bến chắc như thép toàn bộ trở thành ta đại tần hoàng triều cương vực dạng này còn có thể kinh sợ cái khắc cấm khu để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ đối với con trai mình ở một bên châm n g o i thổi gió cùng cho mình lời tân b ú ố c tần vũ dương thế nào có thể chịu được tại chỗ sẽ đồng ý phải biết tần phong cho mình lao cha tần vũ dương tẩy não công phu lô hỏa thuần thanh tần vũ dương không có một tia hoài nghi lúc này dẫn theo tác hạ học cung tam đại tế t i ể u cùng nịch lưu thành tôn vượng còn có vạn yêu sơn mạch kia trên trăm con đại yêu cùng đại tần hoàng triều đại quân còn có các đại thế gia cao thủ quy mô lớn hướng về thái hổ cấm khu mà đi trên đường đi hát thủy long kỳ trong gió tung bay tần vũ dương cưỡi tại thượng cổ hùng thú quỳnh n h ư u trên lưng cả người người mặc áo bào màu vàng uy phong lẫm liệt không có bất kỳ cái gì dầu diếm cứ như vậy hướng về thái hồ cấm khu giết tới đại tần hoàng triệu một màn này nhường thiên linh giới vạn tộc rất là rung động nhao nhao nghị luận đại tần hoàng triều đây là điên rồi sao lại muốn công phạt cấm khu đại tần vừa mới trọng lập bao lâu cho dù tại toàn bộ đông v ự c đều không có đi thủ cũng không thể như thế tìm đường chết ta phải biết đây chính là tám lớn cấm khu một trong bên trong hắc á m trí tôn nhiều vô số kể coi như tần vũ dương đã thượng cổ thánh thể đại thành cũng không phải như vậy nhiều hắc á m trí tôn đối thủ vạn nhất chọc giận thái hồ cấm khu tất cả hắc ám trí tôn bọn hắn cùng một chỗ cực điểm thăng hoa đem tần vũ dương chém giết về sau chẳng phải là muốn phát động hắc ám náo động vậy chúng ta liền gặp nạn rồi song a lần này ngày muốn bị x u y ê n phá hắc ám náo động sắp phủ xuống nhanh đi trung vực đế cung cầu huyền phượng nữ đế phù hộ thiên linh giới vạn tộc cùng các đại thế lực phát hiện tần vũ dương muốn phát binh thái hồ cấm khu thời điểm đầu tiên là chào phúng đại tần hoàng triều không biết tự lượng sức mình sau đó lại biến hoàng sợ không chịu nổi một ngày kỳ vọng huyền phượng nữ đế có thể xuất hiện cứu bọn họ kỳ vọng huyền phượng nữ đế có thể giút bọ mà cái khác b ả y đại cấm khu hắc á m c h i tôn cùng cấm khu chi t r ụ t thì là h ư l ệ n h một tiếng chuẩn bị xem việc vui chương bốn trăm tám mươi chín để cho mình lao cha tần vũ dương giả cái lớn mức chương bốn trăm tám mươi chín để cho mình lao cha tần vũ dương giả cái lớn mức liền ngay cả huyền phượng nữ đế nghe nói tần vũ dương muốn phát b i n h thái hồ cấm khu thời điểm cũng là s ứ c sở mình nam nhân cái này cha bây giờ biến tự tin như vậy sao cũng dám đi d i ệ t cấm khu huyền phượng nữ đế vẻ mặt vô cùng nghi hoặc loại này tồn tại vô tận t u ế nguyên h á m cấm khu liền xem như nàng cũng bình thường cũng chỉ dám gõ một cái diện bọn hắn một hai cái tri tôn mà không dám thật đem đối phương cho c h ọ c tới mặc dù thượng quan huyện nhi là hiện nay đại đế có thể vô địch đương thời nhưng cũng làm không được đơn đấu một đám cực điểm thăng hóa h ó a hắc cám trí tôn lại không dám nói có năm chắc chiến thắng cấm khu trí chủ lại không dám đem đối phương b ứ c cho gấp vạn nhất đối phương không quan tâm toàn bộ s ô n g ra hắc cám cấm khu phát động hắc cám náo động nàng liền trở thành toàn bộ thiên linh giới tội nhân làm thượng quan huyện nhi nghĩ mãi mà không do tần vũ dương tại sao muốn như thế làm thời điểm nàng mở ra mình một đôi mắt đẹp từ trung vực đế cung nhìn về phía đông vực đại tần hoàng triệu đại quân trên thân chỉ gặp đại quân mang theo vô song k h í thế hát thủy long kỳ đón gió bay lên cho người ta một loại rất có rung động sung kích cảm giác tần vũ dương cưới tại thượng cổ hung thú q u ỳ nghiêu trên t h ầ n mà tần phong ngồi tại tám con điệu long kéo trong tiệu nam tại trong tiệu nhắm mắt dưỡng thần khoe miệng mang theo một vòng nụ cười khó hiểu hoàn toàn không lo lắng cha mình tần vũ dương tiến đến tiến đánh thái hồ cầm khu hơn nữa còn mình đi theo đang tại nhắm mắt dưỡng thần t ầ n phong phảng phất cảm nhận được thượng quan huyện nhi cách khoảng cách vô tận tại nhìn chăm chú chính mình từ, từ mở mắt hướng phía kiệu đỉnh phía trên mị cười thiếu dung mười phần mê người nhường thượng quan huyện nhi hơi đỏ mặt. Tần phong ngươi không cần lo lắng bản thiếu gia sớm đã sắp xếp xong sôi tất cả thiếu gia ta không lo lắng a muốn thiếu gia tại đi nơi nào ta đều không lo lắng một bên huyên huyên còn tưởng rằng đối phương là tại nói chuyện với mình đâu lập tức b ầ m nói h ú n g chi thái h ồ cấm khu cấm khu chi chủ c ũ n g như vậy nhiều hà nam trí tôn không phải đã bị thiếu gia giết đi sao ta càng sẽ không lo lắng đâu nàng nói nhường tần phong cùng thượng quan huyện nhi đồng thời s ư n g sở tần phong cười cười dùng tay vớt một cái huyên huyên cái mũi cũng không có giải thích cái gì đối nàng nói ra ngươi đối bản thiếu gia có lòng tin liền tốt theo sau đem huyên, huyên kéo vào trong n ự c Mà lúc này lúc xuyên qua phía trên hắc ám tri lực thượng quan huyện nhi phát hiện thái hồ cấm khu hắc ám tri lực trở thành nhạt rất nhiều đang tại nàng một trận kỳ quái thời điểm nếu như i xuất hiện loại tình huống này hoặc là chính là cấm khu chi chủ sử dụng vô thượng tu vi đem mình cùng đông đảo hắc ám c h í tôn ẩn giấu đi bắt đầu hoặc là chính là nó mang theo những cái kia hắc ám trí tôn rời đi thái hồ cấm khu nhưng là hai loại có thể đều không giải thích được tại sao mình liền đối phương một tơ một hào khí tức đều không cảm ứ n g được đột nhiên thượng quan huyện nhi có một cái to gan ý nghĩ chẳng lẽ cấm khu chi chủ cùng những cái kia h ắ cám trí tôn đều bị tần phong cho lặng lẽ xóa bỏ rồi chỉ có dạng này mới có thể giải thích tần phong vì sao không sợ chút nào thái hồ cấm khu còn nhường phụ thân hắn tần vũ dương đối thái hồ cấm khu xuất binh bởi vì chỉ có những người này đều đã chết khí tức của bọn hắn mới có thể hoàn toàn tiêu tán phát hiện này nhường thượng quan huyện nhi không thể không giật này cả mình được rồi t r á c không được nhà mình nam nhân tần phong sẽ cùng theo đại quân đi theo sẽ để cho phụ thân hắn tiến đánh thái hồ cấm thì ra là đối phương đã sớm đem thái hồ cấm khu cấm khu chi chủ cùng những cái kia hắc cám trí tôn riết đi thái hồ cấm khu hoàn toàn sẽ không cho tần vũ dương còn có đại tần hoàng triều đại quân tạo thành bất kỳ phong hiểm cái này hoàn toàn chính là tần phong cho tần vũ dương diễn một màn kịch n h ư n g tần vũ dương u y vọng tại toàn bộ thiên linh giới đạt tới tối cao chẳng những có thể lấy kinh sợ thế lực khác nhường những cái kia còn đang do dự thế lực triệt để đầu hàng đại tần hoàng triều càng thêm có thể kinh sợ đến cái khác bảy đại cấm k u cứ như vậy đại tần liền có thể lấy toàn bộ đông vực tất cả tài nguyên dần dần từng bước xâm chiếm cái khác tứ lại vực cuối cùng nhất rảnh tay sẽ cùng nhau thu th nghĩ rõ ràng những ngày sau này thượng quan luyện nhi khoe miệng mỉm cười vì mình nam nhân tự hào không thôi liền không còn lo lắng thái hồ cấm khu phát sinh tình trạng cũng không còn quan tâm tần phong lần này có hay không nguy hiểm hết sức chuyên trú tại mình đế cung bên trong tu luyện khi tất cả ánh mắt đều tụ tập đến thái hồ cấm khu về sau tần vũ dương cũng xuất l í n h lấy đại quân đi tới thái hồ cấm khu bên ngoài tần vũ dương chiến tại thái hồ hung thú quỷ ngưu trên lưng quý ngưu hội tụ ra đẩy trời tiết chớp làm nổi lên đối phương mười phần ủy vũ ba khí giống sáu. tần vũ dương vung trong tay trường thương c h ầ n long một đầu kim long gào thét mà ra tại trên đỉnh đầu của mình lượn vòng lấy ta đại tần các dũng sĩ thái h ồ cấm khu bên trong hắc ám t r i tôn cùng hắc ám sinh vật chiếm lấy ta vạn tộc tổ đ ị a vô tận với nguyện tần vũ dương cao giọng gào thét lớn nói ra chấm làm đại tần hoàng triều hoàng đế nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm tiêu diệt cấm khu chi chủ cùng tất cả hắc ám t r i tôn thu hồi ta vạn tộc tổ đ ị a các vị tướng sĩ có bằng lòng hay không cùng chấm cùng nhau giết địch giết. giết giết đại tần hoàng triều đại quân dùng hành động của mình nói rõ tất cả tiếng la rết vang động trời lên coi như thái hổ cấm khu kia vô biên h t ạ i cái này t i ế n bên trong đều đang g la dết đều k hạ ô n ngừng g người l i t học i ê cung người cùng lịch lưu thành người còn có đại tần hoàng triều đại quân cùng những cái kia xuất hiện qua thiên mệnh c h i tử gia tộc cũng không chút do dự đi theo tần vũ dương giết đi vào bọn hắn cũng mặc kệ biết đánh nhau hay không qua đã bọn hắn đều đã bị trói tại đại tần hoàng triều chiến xa bên trên kia lúc này cũng không phải là lùi bước thời điểm tần vũ dương tiến vào thái hồ cấm khu về sau đối diện liền sông lên mấy trăm con h á cám yêu thú không đợi tần vũ dương độc thủ những cái kia hắc ám yêu thú toàn bộ bị giới người hắn quỳnh như sử dụng sấm sét đánh g i ế t đối với những n à y hắc ám yêu thú tần vũ dương hoàn toàn không có để vào mắt hắn ơi quỳnh như thẳng đến những cái kia hắc ám trí tôn ẩn giấu địa phương mà đi thẳng đến đến mục đích tần vũ dương nhưng không có phát hiện một tôn hắc ám trí tôn mà đi theo hắn giết tiến đến những cái kia đại tần hoàng triệu đại quân tại thái hồ cấm khu tiếng g i ế t dung trời đếm mãi không hết hắc ám yêu thú bị chấm rết tần vũ dương đối thân hình quỳnh như nói ra đi đi thái hồ cấm khu trung ương hôm nay sẽ phải biết cấm khu trí chủ chương bốn trăm chín mươi di diễn vừa ra cho hay giống bốn thượng cổ hung thú quý như hét lớn một tiếng vô tận sấm xét từ trên trời giáng xuống làm cho cả thái hồ cấm khu phía trên toàn bộ bị lôi đình chi lực chiếm cứ nhường thiên linh giới tất cả chú ý thái hồ cấm khu thế lực cực kỳ chấn động không nghĩ tới đối phương thật d i ế t tiến vào cấm khu bên trong thanh thế như thế to lớn đây là bất diệt thái hồ cấm khu quyết không bỏ qua tư thái a đang lúc tất cả mọi người đang chờ mong thái hồ cấm khu bên trong xảy ra thông thiên đại chiến thời điểm quý như thân thể cao lớn mang theo tần vũ dương đi tới thái hồ cấm khu trung ương vừa mới bắt đầu quý như cùng tần vũ dương còn thận trọng sợ nơi này có mai làm sao thẳng đến đắp xuống thái hồ cấm khu mặt hồ về sau đều không có cảm ứng được cấm khu chi chủ chút nào khí tức chủ nhân nơi này giống như không a i quý ngưu thưa giả nói với tần vũ dương ta không có cảm nhận được bất luận cái gì cấm khu chi chủ khí tức mà lại ý thức của ta đã đem trong phương viên vạn dặm đều dò xét một lần cái này thái hồ cấm khu trung ương rõ ràng không có một hay chỉ có xung quanh một chút thực lực coi như không tệ hắc ám yêu thú chẳng biết tần vũ dương xứng sợ thần không cần quý ngưu nhắc nhở mình hắn từ lâu phát hiện tình huống không đúng đoạn thời gian trước hắn tới thời điểm rõ ràng cái này thái hồ cấm khu bên trong còn có mấy chục vị hắc mà cái này cấm khu trung ương phân bộ chính là cấm khu chi chủ sở tại địa vì sao hôm nay nơi này liền đối phương một tia khí tức đều không thấy chẳng lẽ nơi đây xuất hiện không muốn người biết b i ế n cố thái hồ cấm khu cấm khu chi chủ cùng những cái tia h ắ cám chi tôn toàn bộ đều đã chết ngay cả một tia bột phấn đều không có còn lại nghĩ đến đây tần vũ dương hít vào một ngụm khí lạnh đến cùng là ai lại có thực lực như thế có thể vô thanh vô tức đem thái hồ cấm khu tất cả cao thủ đều cho xóa đi ngay tại tần vũ dương nghi hoặc vô cùng phi thường sáng suốt mình nhặt được một món hời lớn thời điểm thần phong mang theo huyên huyên đến cha ngươi thế nào dừng lại tần phong giả bộ như cái gì cũng không biết cố ý hỏi thế nào không đi giết những cái kia hắc á m tri tôn cùng cấm khu tri chủ phong nhi thật sự là thiên hữu ta tần ra thiên hữu ta đại tần hoàng triều tần vũ dương mặt mày hớn hở nói ra thái h ồ cấm khu cấm khu tri chủ cùng tất cả hắc á m tri c h t i tôn đều bị người vô thành vô tức giết đi không cần tra lại động thủ ta đại tần đã có thể không hưởng phí một mình một tốt liền có thể thu phục thái h ồ cấm khu sau này toàn bộ đông vực chính là ta đại tần hoàng triều thiên hạ tần phong nhìn thấy tần vũ dương kích động như thế cũng giả bộ như phi thường kích động dán vẻ cái gì thiên hữu bọn hắn đại tần ho chỉ có hắn cùng huyên huyên biết thái hồ cấm khu bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì có lẽ chỉ có tần phong biết thái hồ cấm khu cấm khu c h i chủ cùng tất cả hát cám trí tôn cụ thể là thế nào chết nhưng là tần phong nhưng không có nói ra mà là nói với tần vũ dương cha cho dù dạng này ngươi cũng phải đem thái hồ cấm khu làm ra một chút động tĩnh lớn ra dạng này mới có thể hiện lộ rõ ràng cha ngươi uy vũ bá khí chiến lược thông thiên cũng càng có thể hiện lộ rõ ràng ta đại tần hoàng triều đại quân chiến vô bất thắng đúng ngươi không nói ta còn không có nhớ tới tần vũ dương thu hồi nụ cười trên mặt khen ngợi tần phong mờ câu không hổ là ta tần vũ dương nhi tử có thể nhìn thấu chuyện bản chất. hắn một điểm liền rõ ràng làm đại tần hoàng triều hoàng đế một cái hợp cách người cầm quyền biết như thế nào tăng lên mình hy vọng cho dù lúc này thái h ồ cấm khu ngoại trừ những cái kia đang bị tàn sát hắc cám y ê u thú đã không có địch nhân khác nhưng là hắn cũng muốn chế tạo một địch nhân đem cái này xuất diễn diễn tiếp mà lại chẳng những muốn diễn chân thực còn muốn đem động tính làm phi thường lớn dạng này mới có thể để cho người ta cảm giác chân thực dạng này mới có thể để cho người càng trực quan cảm nhận được hắn đại tần hoàng triều cường đại mình hy vọng tại thiên linh giới mới có thể đạt đến đình phong tần vũ dương hít sâu một hơi hét lớn một tiếng thái hổ cấm khu hắc á m trí tôn đã bị chấm đều chém giết. ta đại tần tất cả duệ sĩ bằng nhanh nhất tốc độ đem thái hồ cấm khu bên trong h ắ t cám yêu thú thanh lý mất tất cả mọi người không được đi vào thái hồ cấm khu trung ương trong vòng vài dặm chấm muốn cùng k i a cấm khu c h i chủ đại chiến ba trăm hiệp triệt để đưa nó chém giết tần vũ dương ba khí vô cùng thanh âm giống như sấm xét giống như chuyển khắp toàn bộ thiên linh giới hắn những lời này không chỉ là đối đại tần hoàng triều người nói càng là đối với thiên linh giới các đại thế lực cùng cái khác bảy đại cấm khu nói ngay tại tất cả mọi người ngây người công phu tần vũ dương thượng cổ thánh thể bộ phát ra hảo quan sáng trói ánh sáng màu vàng ở sau người ngưng tụ ra một tô kim sắc cự nhân quanh thân vây quanh vô số tinh thần giống bay p h ư ợ n g múa thượng cổ hung thú gào thét quý ngưu mang theo vô tận sấm sét đứng tại hắn một bên thân thể khổng lồ nứt vỡ hắc ám xuất hiện phía trên thái hồ cấm khu chủ đánh chính là thành thế to lớn nguyên bản tần vũ dương vừa nói ra hắn đã đem thái hồ cấm khu tất cả hắc ám trí tôn chém giết hầu như không còn thời điểm l i ê n đệ thiên linh giới tất cả thế lực kinh hãi lúc này mới mới vừa đi vào thái hồ cấm khu bao lâu tất cả hắc ám trí tôn liền bị một mình người tiêu diệt đây chính là hắc ám trí tôn cũng không phải mười mấy cái màn tàu liền xem như mười mấy cái màn tà thiên linh giới tất cả thế lực cùng với khắc cấm khu không biết tần vũ dương nói nói là thật là giả còn đang hoài nghi đối phương có phải hay không cố ý nói ra lời này đến kích thích đại tần hoàng triệu đại quân sức chiến đấu ngay lúc này bọn hắn nhìn thấy tần vũ dương bá khí vô cùng xuất hiện tại thái hồ cấm khu phía trên trường thương trong tay tản mát ra hào quang sáng chói dưới thân quý ngữ hội tụ giả vô tận sấm xét tần vũ dương một thương hướng phía thái hồ cấm khu trung ương đâm tới quý ngữ há mồm phun ra một viên to lớn lôi cầu oanh bốn một tiếng đinh hai n ứ c góp tiếng nổ vang lên tại tần vũ dương dưới một cách này thái hồ cấm khu trung ương nhất cái kia trong hồ lớn nước hồ bị bốc hơi một nửa toàn bộ thiên linh giới rung động không thôi tựa như xảy ra địa chấn thậm chí thái hồ cấm khu t r u n g quanh dây núi đều bị chấn sụp đổ xuống dưới tần vũ dương một thương qua sau mắt lạnh nhìn thái hồ cấm khu phía dưới toàn bộ nhân hoàng đạo chi lực trải rộng toàn thân đem hắn làm nổi lên giống như vô thượng đế giả tại tuần s á t mình cương vực cùng con dân bá đạo vô cùng mà thái hồ cấm khu phía dưới xuất hiện gầm lên giận dữ bản tôn thật hận à sớm biết ta thái hồ cấm khu biết hủy với người đại tần tri thủ lúc trước bản tôn liền không nên bông thang đạo này thanh em tức giận cùng cấm khu chi chủ lữ áo xanh thanh em giống nhau như lúc chỉ vì bản tôn nhất thời nhân từ nương t a y mới ủ thành hôm nay họa lớn chẳng những dẫn đến ta thái hồ cấm khu tất cả trí tôn đều bị diệt hôm nay liền ngay cả bản tôn đều muốn bỏ mình bản tôn hung hạ cả hận không thể nhường đ ả o ngược thời gian nếu như thời gian còn có thể trở lại mấy tháng trước b ả n tôn quyết sẽ không thả ngươi đi mà là tại chỗ muốn giết ngươi cấm khu chi chủ thanh em biến mười phần ảo não cũng càng ngày càng suy yếu đương nhiên cấm khu chi chủ đã sớm chết rồi đạo thanh em này là tần phong cố ý mô phỏng ra đối với cấm khu chi chủ nói tần vũ dương vô tư vẫn như cũng bởi vì hắn rất sợ chính mình nói nhiều biết phá công diễn ký lộ tẩy sẽ không tốt chương 491. h í ắ c ám tiêu tán uy c h ấ n tiên linh giới chương 491. h í ắ c ám tiêu tán uy c h ấ n tiên linh giới t ầ n phong nhìn thấy cha mình không có cái gì động tĩnh chỉ có thể lần nữa mô phỏng ra thái hồ cấm khu c h i chủ thanh âm học bộ dáng của hắn nói ra bản tôn mặc dù bị ngươi giết chết nhưng là tần vũ dương ngươi không nên đắc ý một ngày nào đó sẽ có người thay bản tôn báo thủ n g ư ơ i tu luyện hòn đạo trọng lập đại tần đã xúc phạm tiến độ h ạ thiên chúa tể sớm mượn muốn phủ xuống không có ngươi cùng ngươi lại tần ha ha, ha, ha. làm tần i phong đem mô phỏng cấm khu tri chủ cuối cùng nhất một câu nói xong về sau tần vũ dương lạnh giọng nói ra châm chính là đại tần hoàng đế làm trấn áp thế gian tất cả địch mặc kệ là người cấm khu c h i chủ vẫn là truyền thuyết tiêu bên trong thiên đạo cũng hay là hạ tiên chỉ cần có người dám ngăn trở chấm tái hiện đại tần ngày xưa chi hùng phong chấm sẽ làm chẳng chi tần vũ dương những lời này nói là cho thiên linh giới cái khác bảy đại cấm khu nghe đồng thời cũng là nói cho cái khác bốn vực thế lực chính là hướng bọn hắn cho thấy thái độ ta đại tần có diệt thế lực của các ngươi tranh thủ thời gian chủ động thần phục đừng để chấm mang theo đại quân giết đi qua tần vũ dương đem tiêu bá đạo vô cùng lời nói xong về sau không còn lên tiếng mà là dùng hành động thực tế biểu hiện ra cho toàn bộ thiên linh giới người nhìn lục đạo luân hồi quyền bị hắn sử dụng ra vô tận lục đạo luân hồi chi lực tại hắn quanh thân dạy đặt đồng thời hoàng đạo pháp tắc cũng tại trên nắm tay không ngừng một quyền hướng phía thái hồ cấm khu trung ương đánh tới tần vũ dương âm thầm sử dụng linh lực của mình ngưng tụ ra cùng thái hồ cấm khu giống nhau như lúc một cái đại thủ tại tần vũ dương một quyền phía dưới đầy trời ánh sáng màu vàng phóng lên t ậ n trời thái hồ cấm khu hắc ám chi lực bị ánh sáng màu vàng đĩa cơ tán toàn bộ cấm khu hắc ám chi lực toàn bộ biến mất mà một cái đại thủ tại hoàng đạo chi lực cùng lục đạo luân hồi chi lực xuống dưới không ngừng t i ê u đốt lên không lâu lắm bàn tay lớn kia đã toàn bộ bị t i ê u đốt hầu như không còn cái gì đều không có để lại đại tần hoàng triều người cùng thiên linh dưới tất cả mọi người toàn bộ xứng sờ ngay tại chỗ đại tần hoàng đây chính là chúng ta đại tần hoàng triều hoàng đế b ệ hạ sao quả nhiên uy vũ ba khí một q u y ề n chém giết cấm khu chi chủ chúng ta đây là gặp được minh quân a một người đã có thể diệt đi một cái cấm khu liền ngay cả năm đó thiên cổ thứ nhất thánh hoàng đều chưa từng làm được a ta đại tần hoàng triều nhất định đâu quá nặng hiện thời kỳ thượng cổ huy hoàng Không, là nhất định có thể siêu việt thời kỳ thượng cổ đại tần hoàng triều tất cả mọi người con ở một bên nhảy cấm hoan hô theo sau quỳ trên mặt đất hô to nô hoàng u y vũ quả nhiên tất cả vẫn là phải dùng thực lực nói chuyện nguyên bản đại tần hoàng triều còn, còn có hai lòng người tại tần vũ dương diệt đi cấm khu chi chủ sau đem toàn bộ tiểu tâm tư thu vào đã toàn bộ thật muốn thần phục mà thiên linh giới cái k h á c bốn vực thế lực cùng bảy đại cấm khu người thì là miệng bên trong thì thầm nói đại tần vì sao trưởng thành nhanh chóng như vậy tần vũ dương vì sao có như thế thực lực cường đại chẳng lẽ chúng ta chú định biết lần nữa bị đại tần thống ngự sao chúng ta muốn lần nữa thần phục với đại tần hoàng t r i ề u sao nhất là bảy đại cấm khu người bọn hắn mặt buồn rời rời bọn hắn không thể tin được tần vũ dương cùng đại tần đã phát triển đến tình trạng như thế muốn lao ra cùng tần vũ dương đại chiến một trận không muốn ngồi mà chờ chết nhưng là cuối cùng nhất vẫn là nhịn xuống Tần vũ dương cái này xuất diễn diễn quá mức rất thật, Dương này diễn diễn Vũ cái mức quá bảy ọ n hắn không thật h biết là thật hay giả. Bày đại cấm khu chi chủ hư lệnh một tiếng không tiếp tục nói cái gì đem riêng phần mình ánh mắt thu hồi đối với mình thủ hạ hắc cám Chi tôn nói ra sau này không có bản tôn mệnh lệnh không được đi ra cấm khu bảy đại cấm khu hắc cám Chi tôn tự nhiên không muốn ra ngoài chịu chết đối mặt tần vũ dương những này loại người hung á c cùng tên điên bọn hắn tự nhiên không muốn đắc tội bằng không sẽ chỉ rơi vào cùng thái hổ cấm khu trí tôn kết quả giống nhau mặc kệ tần vũ dương có phải hay không đang diễn trò người ở bên ngoài xem ra thái hổ cấm khu chính là bị diệt cấm khu chi chủ cùng tất cả hắc á m trí tôn bị、giết. h á c ám c h i lực bị đổi tàn ra thái h ồ cấm khu khôi phục được lúc đầu diện mạo khắp nơi đều là to lớn hồ nước không có hắc á m chi lực toàn bộ thái h ồ cấm khu bị nồng đậm linh lực b a o khỏa. hoa tươi từng mảnh n ở rộ hương hoa sông v à muối c h ấ m tuyên bố thái h ồ cấm khu từ đây xóa tên tần vũ dương thanh n m vang r ộ i vang lên lần nữa thượng cổ k i ự u trạch một trong thái hồ trở lại vạn tộc c ô n ấp thái hồ chính là vạn tộc tổ đ ị a sau này vạn tộc tổ điện xây dựng ở nơi này vạn tộc muốn trở về tổ điện g ư ờ i đều có thể tới đây tần vũ dương n ư ờ n g thiên linh giới không ít tộc đàn hương phấn không thôi tổ đ i ệ là vạn tộc nơi phát nguyên. cổ lão nơi ở có nồng đậm linh lực càng thích hợp vạn tộc tu hành lúc này có không ít thế lực đã có trở về tổ đ ị a ý nghĩ bọn hắn cũng biết ý vị này cái gì muốn trở về tổ đ ị a nhất định phải thần phục với đại tần cho dù dạng này bọn hắn cũng nguyện ý dù sao tổ đ ị a đối bọn hắn dụ hoặc vô cùng chi lớn mà lại bây giờ đại tần như thế cường thịnh tìm cho mình một cái chỗ dựa lại có cái gì không tốt khi nghe đến tần vũ dương hiệu triệu tiên linh giới vạn tộc đều có thể đến thái hồ về sau đã có không ít tộc đàn chuẩn bị thu thập bọc hành lý hướng phía đông vực thái hồ phương hướng xuất phát mà thái hồ cấm khu bị diệt về sau đại tần hoàng tri cho tới nay đều nói cấm khu bên trong tài nguyên tu luyện phong phú có trăm ngàn vạn năm tích lũy bên trong bình thường linh dược thậm chí đều ra đời ý thức đang lúc bọn hắn muốn thu thập những linh dược kia thời điểm lại phát hiện thái hồ thậm chí ngay cả một gốc linh dược đều không có đây chính là cái gọi là h ắ t cám cấm khu cái gọi là tổ điện một người người đầy mặt nghi vấn vì sao ngay cả một gốc linh dược đều không có càng đừng đề cập trong truyền thuyết trường sinh dược cái này tờ mờ là tên ăn mày ổ đi nếu như không phải bọn hắn nhìn tận mắt nhà mình hoàng đế bệ hạ dẫn đầu giết tiến đến nếu như bọn hắn không phải tự mình tham dự g i ế t chết kêu bóng tối vô cùng vô tận yêu thú bọn hắn cũng hoài nghi đây có phải hay không là đã từng hắc cám cấm khu có phải hay không vạn tộc đã từng tổ đ ị a đại tần hoàng triều người hận không thể đem toàn bộ thái hồ cấm khu đều đào sâu ba thước nhưng cuối cùng nhất vẫn là nhịn xuống cho dù bọn hắn phi thường hoài nghi cấm khu bên trong vì sao như thế cằn cỗi như thế khắc thường nhưng là toàn bộ bị thắng lợi làm choáng váng đầu góc không có nhiều lời cái gì tần vũ dương từ thái hồ, hồ ương trên mặt hồ nhường đại quân chỉnh đốn đồng thời để bọn hắn thành lập thái hồ đem nơi này làm đại tần hoàng triều phán phất cảm nhận được cái gì đối tác hạ học cùng tam đại tế t i ể u cùng tần phong phân phó vài câu thời gian ngắn thượng c ủ a hung thú quỳ như cùng mấy trăm tên đại yêu đem toàn bộ hồ lớn vây lại đồng thời tác hạ học cùng cao thủ còn có nghịch lưu thành cao thủ cùng các đại thế gia cao thủ cũng tới đến thái hồ vùng đất trung ương đem cái này địa phương vây lại theo sau tần vũ dương một đầu đâm vào hồ nước bên trong hướng phía sâu không thấy đáy dưới hồ nước lặn mà đi chương 492, t h á i hồ cấm khu dưới đầu tiên chương 492, t h á i hồ cấm khu dưới đầu tiên tần vũ dương sở dĩ muốn đi vào quá trong hồ ương dưới nước tự nhiên là cảm ứng được tại dưới nước nồng đậm hoàng đạo khí từ khi tần vũ dương nhất thống đông vực về sau l i ề n phát giác toàn bộ thiên linh giới hoàng đạo khí vận c h i lực phảng phất bị bắt đầu dùng không cần mình chuyên môn hấp thu l i ề n có thể chủ động tiến vào trong cơ thể của mình bị hoàng đạo long khí hấp thu đồng hóa nhường tu vi của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng trưởng cho dù dạng này tần vũ dương cũng có thể cảm giác được tại thiên linh giới hoàng đạo khí vận c h i lực cũng không phải là đặc biệt nồng đậm tất cả không thể để cho hắn tại vô cùng trong thời gian ngắn đột phá đến đại đế cảnh hoặc là đây là cùng thiên linh giới một mực chưa từng xuất hiện hoàng triều cũng chưa từng xuất hiện chân chính tu luyện thành hoàng đạo người có quan hệ nhường hoàng đạo long khí toàn đ ộ ngưng tụ bắt đầu biến thành thực chất biến thành long mạch đã hán tại thái hồ cấm khu trung ương trên mặt nước cảm ứng được dưới nước có hoàng đạo long khí tồn tại liên phòng đ o á n phía dưới có thể có một đầu chân chính long mạch đối phương đã tại cấm khu phía dưới hơn nữa còn là tại cấm khu c h i chủ vị trí như vậy lâu tuyến nguyệt cái này long mạch khẳng định không nhỏ nếu như mình hấp thu nói không chừng có thể để cho mình nhất cử thành đạo tấn thăng làm đại đế tần vũ dương không kịp chờ đợi một đầu ôm số dưới hắn phát hiện dưới nước linh lực muốn so trên mặt nước nồng nặc gấp trăm lần không thôi áp lực còn to lớn vô cùng khi h ắ n đem hoàng đạo pháp tác trải rộng toàn thân thời điểm, mới cảm giác được những cái kia áp lực đẫu nhiên biến mất chống không. trong đầu xuất hiện một đường thanh âm vội vàng đang chịu hoán lấy mình không ngừng hướng xuống lặn xuống tần vũ dương không có chút gì do dự vận chuyển thể nội hoàng đạo long khí quanh thân c á c h ra trói mắt ánh sáng màu vàng một đầu ngũ trào kim long tại mình quanh thân không ngừng lượn vòng lấy đem từ phía dưới tràn tương lai hoàng đạo khí vận c h i lực thôn vệ chống không làm tần vũ dương lặn xuống không biết bao lâu cuối cùng nhìn thấy phía dưới xuất hiện một mảnh ánh sáng màu vàng ánh sáng màu vàng lóa mắt vô cùng từ một cái sơn động bên trong khuyết tán ra tới toàn bộ sơn động tràn ngập nhàn nhạt tiên đạo phát tắc Nếu như tần Phong ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra đây chính là cấm khu chi chủ lữ thanh y lưu lại tiên đạo pháp tắc chỉ là theo lữ thanh y lìa bị giết tiên đạo pháp tắc biến càng ngày càng yếu dần dần bị long mạch chỗ tiêu tán ra hoàng đạo long khí nơi bao bọc không cần nghĩ trước kia cấm khu chi chủ một mực tại bên trong hang núi này ngủ say có thể nói cái sơn động này chính là đối phương c h â u ngủ say địa phương đối với một mực áp chế long mạch tần vũ dương vừa mới tiếp xúc đến những cái kia ánh sáng màu vàng vây quanh hắn xoay quanh con kia ngũ trào kim long biến càng thêm vui sướng đồng thời trong sơn động long mạch cảm ứng được tần vũ dương trên người hoàng đạo long khí cũng trở nên càng thêm vui thích tàn mát ra trận trận tiếng long phản phất tại mời đối phương vào sơn động bên trong tần vũ dương không có chút do dự nào trận lách người tiến vào trong sơn động chỉ gặp toàn bộ sơn động bị ánh sáng màu vàng c h i ế m cứ mà tại ánh sáng màu vàng phía dưới khắp nơi đều là pháp bảo linh thạch cùng một chút vô thượng tài nguyên tu luyện mỗi một kiện chỉ cần đặt ở bên ngoài đều sẽ gây nên không ít tông môn đại giáo tranh đ o ạ n xem ra đây chính là cấm khu chi chủ trăm ngàn vạn năm đến thu thập bảo vật tần vũ dương khỏe miệng cười một tiếng vung tay lên mở ra nhận chữ vật không chút do dự đem những cái kêu bảo vật thu sạch đi vào bởi vì bảo vật cùng tài nguyên tu luyện thực sự có nhiều tần vũ dương dòng g ã giả bộ hai ba mươi cái nhẫn chữ vật mới đổ đấy theo sau tần vũ dương mới hướng phía sơn động chỗ sâu nhìn lại toàn bộ sơn động vô cùng to lớn giống như một cái thế giới tại chỗ sâu có một chỗ cấm chỉ chỉ có số ít hoàng đạo khí vận chi lực từ bên trong tiêu tán ra mà cái khác hoàng đạo khí vận chi lực toàn bộ bị cấm chỉ nhốt ở bên trong tần vũ dương vượt qua cấm chỉ hướng về phía bên trong nhìn lại chỉ gặp một con to lớn kim sắc thần long ở bên trong không ngừng lượn vòng lấy dùng đầu không ngừng va chạm cấm chỉ n h ư n g cấm chỉ xuất hiện tầng tầng vận sóng mà những cái kêu hoàng đạo khí vận c h i lực chính là từ đối phương trên thân tứ tán ra đáng tiếc mặc kệ đối phương như thế nào va chạm đều không thể đột phá cấm chế kim sắc thần long nhìn thấy tần vũ dương về sau mang trên mặt vui mừng một bộ khẩn cầu bộ dáng muốn nhường tần vũ dương mở ra cấm chế tần vũ dương biết cái này khổng lồ hoàng kim cự long chính là hoàng đạo khí vận c h i lực ngưng tụ thành long mạch đối phương không biết tại bên trong hang núi này bị ẩn dưỡng bao nhiêu năm tháng sớm đã mở ra linh trí nếu như đối phương không phải cảm ứng được tần vũ dương trên người hoàng đạo long khí cùng trên người đối phương hoàng đạo còn không biết sẽ ở này bị nuốt bao lâu hoàng đạo khí vận c h i l ự c sứ mệnh chính là muốn tiến vào hoàng triều hoàng đế thể nội phù hộ đối phương hoặc là trở thành đối phương chiến lược mạnh mẽ cũng hoặc là tán với đối phương thành lập hoàng triều bên trong nhường một cái hoàng triều biến càng thêm cường đại biến càng thêm địa linh nhân kiệt tần vũ dương căn bản cũng không sợ hãi mình giúp đối phương mở ra cấm chế sau này đối phương biết chạy trốn cái này mãi mãi cũng là không thể nào tần vũ dương không có chút gì do dự cấp tốc vận chuyển hoàng đạo long khí hoàng đạo long khí tại thể nội lao nhanh không ngừng tiến vào hắn bên ngoài cơ thể con kia ngũ trào kim long thể nội làm cho đối phương thân thể cấp tốc mở rộng ngũ trào kim long gào thét một tiếng một đầu hướng về cấm chế đụng tới Vâng. tại ngũ trào kim long cùng kim sắc thần linh trong ngoài hợp lực phía dưới cấm khu chi chủ b ả y ra cấm chế bị hủy với một khi kim sắc thần linh thoát khốn về sau gào thét một tiếng chân toàn bộ cấm khu không ngừng lay động một trận trời đất quay cuồng về sau đại tần hoàng t r i ề u lưu tại thái hồ bên trong người cảm thấy rất ngờ v ự g theo toàn bộ cấm khu bình tĩnh trở lại những người kia lại lần nữa khôi phục như thường chỉ có bị tần vũ dương lưu tại trên mặt hồ những cái kia tuyệt đối cao thủ toàn bộ một bộ lo lắng nhìn chằm chằm dưới mặt hồ sợ đối phương xuất hiện nguy hiểm mà tần phong thì là một bộ phong khinh vân đạo bộ g á n g lại không chút nào lo lắng cho mình phụ thân ra cái gì chuyện làm kim sắc thần linh gào thét xong về sau vây quanh tần vũ dương xoay một tuần theo sau không chút do dự kéo lấy thân thể khổng lồ hướng phía tần vũ dương bay đi long m ạ c h hóa thành hoàng kim c ự long từ tần vũ dương đỉnh đầu trực tiếp chui vào đối phương thể nội trực tiếp tiến vào trong đan đ i ể n của hắn nguyên bản có mấy ngàn dặm c h i ề u dài thân thể một mạch tiến vào trong cơ thể mình tần vũ dương lập tức cảm giác được thân thể của mình một trận căng đau nếu như mình không phải đã thượng cổ thánh thể đại thành như thế nồng đậm hoàng đạo khí vận chi lực tiến vào trong cơ thể mình rất có thể sẽ đem mình cho nó、no、bạo tần vũ dương ổn định tâm thần không ngừng vận chuyển hoàng đạo long khí dùng để hấp thu trong cơ thể mình k i a h nồng đậm đạo tan không ra hoàng đạo khí vận c h i lực đem hoàng đạo khí vận c h i lực chuyển hóa thành hoàng đạo long khí theo hắn không ngừng đồng hóa tần vũ dương tu vi đang không ngừng tăng lên đồng thời cũng làm cho hắn hoàng đạo long khí không ngừng chất biến theo chuyển hóa hoàng đạo long khí càng ngày càng nhiều tần vũ dương đem hoàng đạo long khí không ngừng áp s ú c tại bên trong đan điển của mình nguyên bản đã phi thường nồng đậm hoàng đạo long khí tại hắn không ngừng áp xúc phía dưới dần dần vụ hóa lại từ vụ hóa biến thành giọt mưa đan điển của hắn phía trên bờ bốn trăm chín mươi ba tìm kiếm mình hai tên tỷ t n bốn h n trăm chín h ư ơ i ba tìm kiếm mình hai tên tỷ tỷ tân vũ dương tiến vào thái hồ cấm khu xuống núi trong động đã có hai tháng hai tháng này thời gian một mực tại không ngừng chuyển hóa tiến vào trong cơ thể hắn long mạch đem long mạch phía trên hoàng đạo khí vận chi lực cho chuyển hóa thành hoàng đạo long khí cho dù đan điền của hắn c a n tại khổng lồ hoàng đạo long khí không tách ra thắt xuống đã tựa như b i ể n cả nhưng là vẫn không có tìm tới để cho mình triệt để t h ổ i biến tấn thăng đại đế thời cơ mà tần phong nhìn xem tần vũ dương còn chưa có đi ra cho đám người lên tiếng chào hỏi liền mang theo huyên huyên rời đi lúc này đại tần hoàng triệu đã nhất thống toàn bộ đông v ự c càng diệt thái hồ cấm khu uy c h ấ n tiên linh giới đại tần hoàng triệu những cái kia cao tầng cũng không sợ tần phong cái này đại tần thái tử gặp được cái gì nguy hiểm dù sao chỉ cần nói với người khác hắn là đại tần hoàng triệu thái tử liền không có thế lực nào dám chọc hắn coi như cái khác bốn vực có một ít đầu sắt thế lực muốn đối bọn hắn thái tử điện hạ bất lợi chỉ cần đối phương báo ra đại tần hoàng triều hoàng đế bậy hạ tên thế lực này cũng nhất định phải cân nhắc một chút trừ phi bọn hắn muốn được diệt mới dám tổn thương tần phong còn như cái khác cấm khu cái gì bọn hắn tự nhận là bọn hắn thái tử điện hạ không có chút nào tu vi chắc chắn sẽ không chủ động muốn chết đi gây những cái kia cấm khu đã đối phương an toàn vô cùng những cao tầng này cũng tùy theo tần phong đi dù sao người ta là thái tử toàn bộ đại tần đều là người ta nhà dù sao vẫn tới nói bọn hắn chỉ là người ta nô bục thái tử điện hạ muốn đi nơi nào tự nhiên không có người, có thể quản. tần phong ngồi tại tám con đ i ệ u long kéo trong ghế xe lần nữa xuất phát thiếu ra lần này chúng ta muốn đi đâu huyên huyên yếu ớt mà hỏi đương nhiên là ra ngoài lãng tần phong cười cười hô to một tiếng xuất phát tám con đ i ệ u long đằng không bay lên hướng về đông vực bên ngoài bay đi tần phong lần này sở dĩ đi ra đông vực chính là vì tìm kiếm mình hai cái tỷ tỷ mình hai cái tỷ tỷ vì tìm kiếm mẫu thân rất sớm đã đi tới thiên linh giới so với hắn cùng mình l á o cha tần vũ dương tới sớm hơn nhiều nghe nói hai người bái nhập cùng một cái tô môn chẳng qua là lúc đó đối phương đi gấp chưa hề nói bái nhập chính là cái nào tô môn nhưng là tần vũ dương từ khi đi vào thiên linh giới về sau náo ra động tĩnh lớn như vậy thiên linh giới mọi người đều biết hắn hai cái tỷ tỷ tần yên nhi cùng tần thắng nam không có khả năng không biết đối phương đã sớm hẳn là đi tìm đến mới lạ nhưng là một mực chờ đến tần vũ dương trọng lập đại tần thậm chí đại tần hoàng triều nhất thống đông mực đối phương đều không có bất cứ động tĩnh gì tần phong hoài nghi mình hai cái tỷ tỷ có lẽ gặp cái gì nguy hiểm cũng hay là bị vây ở một chỗ nào đó trong lúc nhất thời không cách nào cùng bọn hắn đoàn tụ mà tần vũ dương một mực tại bận bịu đại tần hoàng triều chuyện căn bản không có thời gian tìm kiếm các nàng hai người mà bây giờ tần vũ dương lại bị những chuyện khác trì hoãn kia tìm kiếm hai tên tỷ tỷ chuyện tự nhiên muốn mình làm tần phong nhớ lại cùng tần yên nhi còn có tần thắng nam cùng một chỗ thời gian khoe miệng không tự chủ lộ ra vẻ mỉm cười hai người đều là thân nhân của hắn đối với mình từng ly từng tí cho dù mình là võ đạo t u ổ i m ụ hai người cũng hoàn toàn như trước đây yêu mến lấy chính mình nếu như hai người không phải gánh vác mình tìm kiếm mẫu thân trách nhiệm bọn hắn có thể lúc này còn tại thế tục giới làm hai cái không buồn không lo q u n chủ nhưng là bởi vì tần phong không có bất kỳ cái gì tu vi hoàn toàn chính là một bộ hoàn k ố tử đệ bộ g á n g t ầ n yên nhi cùng tần thắng nam mới không được đã trước sau một mình đi vào thiên linh giới một bên tu hành một bên nghe ngóng mẫu thân tung tích hy vọng có thể tìm được mẫu thân bây giờ tần phong đã biết mẫu thân bị tám lớn cấm khu hắc cám trí tôn bắt đi hiện tại rất có thể tại bảy đại cấm khu một cái cấm khu bên trong tần vũ dương càng là biết đối phương thân ở cái nào cấm khu tần phong muốn nói cho hắn hai cái tỉ tỉ sau này không cần như vậy vất vả đệ đệ trưởng thành cũng đã biết mẫu thân người ở phương nào không bao lâu bọn hắn liền có thể đem mẫu thân tiếp trở về một nhà đoàn tụ tần phong cũng không biết mình hai cái tỉ tỉ thân ở cái nào một vực n h ư n g tám con địa lòng chẳng có mục đích lôi kéo xe ở chân trời bay lượn. tám con địa long tùy tâm sử dụng thẳng đến lấy nam vực phương hướng mà đi nam vực cùng đông vực liền nhau khoảng cách gần vô cùng tám con địa long tốc độ thật nhanh khi chúng nó mang theo tần phong tại một chút đại giáo hoặc là đại tộc trên đỉnh đầu bay qua thời điểm một chút đại giáo hay là đại tộc rất nhanh liền phát hiện đỉnh đầu bọn họ phía trên kia tám con thân hình to lớn địa long cùng phía sau kéo cốc i ệ u những n à y nam vực đại tộc cùng đại giáo tin tức thật nhanh tự nhiên biết kia là đại tần hoàng t r i ề u thái tử tần phong tỏa giá đều không có tỏ vẻ ra là muốn chặn lại ý tứ lấy đại tần hoàng triệu thực lực hôm nay bọn hắn căn bản là không thể chơi vào còn không bằng làm cho đối phương đi qua、đâu. cho dù một chút không biết tần phong lai lịch đệ tử nhìn thấy tần phong lớn lối như thế nhường tám con địa long tới cố kiệu tại nhà mình gia tộc hay là trên tông môn vương không chút k i ê n kỵ phi hành bọn hắn muốn thả người mà lên đem tần phong cho đoạn dừng lại lại bị mỗi cái gia tộc hoặc là tông môn trưởng lao cho ngăn lại thả chúng nó đi qua trong t i ệ u kéo người chúng ta không thể chơi vào cho dù những đệ tử kia có chút không h i ể u đấu còn có cái gì người là bọn hắn loại này thượng cổ đại giáo hay là đại tộc không chọc nổi nhưng cuối cùng vẫn ngừng lại trơ mắt nhìn tám con địa long đi xa tần phong ngồi tại trong t i ệ u một khắc đều không có ngừng lại mà là sử dụng ý niệm của mình một mực cảm ứng đến tần yên nhi cùng tần thắng nam khí t ứ c bọn hắn là t ỷ đệ càng là trí thân đều là cùng một loại huyết mạch lấy tần phong bây giờ tu vi muốn cảm ứng được đối phương vẫn là rất đơn giản không còn như giống như mò kim đáy biển làm sao toàn bộ nam vực cùng đông vực cương vực bao la vô cùng đại giáo cùng đại tộc nhiều như sao trời thậm chí còn có khổng lồ thế giới người phàm muốn tìm được hai người cũng không dễ dàng mà lại hắn hai tên tỷ tỷ cũng không nhất định ngay tại nam vực bên trong ngay tại tần phong nhức đầu không thôi thời điểm tần phong đột nhiên cảm ứng được một cô đến từ huyết mạch r u n động mà lại ý thức của mình luân phiên cho mình cảnh báo tần phong biết mình hẳn là sắp tìm tới mình hai cái t ỷ t ỷ tần phong nhường tám con đ ị a long rừng ở trên không trung đi ra cố kiệu hướng phía nơi xa nhìn lại ánh mắt chiếu tới chỗ ngay phía trước có một tòa thông thiên s ơ n mạch dây núi cao lớn vô cùng kéo dài tới chân trời cả tòa núi tiên khí lở lở linh lực dồi dào khắp nơi có thể thấy được t i ê n hạc tại vây quanh cả tòa sơn mạch bay lượm mà loại huyết mạch kia bên trong rung động chính là tới từ phía trước dây núi kia bên trong tần phong ra lệnh một tiếng tám con đ i ệ long tăng thêm tốc độ hướng phía phía trước dây núi mà đi rất nhanh tám con đ i ệ long đáp xuống đ phía trước có thể gặp đến rất nhiều tu sĩ những tu sĩ này thực lực đều không thấp thậm chí còn có không ít thánh nhân cũng không ít đại thánh cùng thánh vương dẫn đội khi bọn hắn nhìn thấy tám con địa long lôi kéo một cái xa hoa vô cùng cốt i ệ u từ trên trời giáng xuống thời điểm đều một mặt tò mò nhìn còn tưởng rằng đối phương là cái gì đại nhân vật đâu làm tần phong cùng huyên huyên từ trong t i ệ u đi ra thời điểm nhưng không có phát hiện trên thân hai người có bất kỳ tu vi một chút bình thường tu sĩ hừ lạnh một tiếng ta còn tưởng rằng là cái gì đại nhân vật thì ra là chính là hai cái phạm nhân bây giờ phạm nhân đều như vậy lớn phô trước sao chương bốn trăm chín mươi b ố k h á o s ơ n t ô n g c h ư ơ n g 494, k h á o sơn tông đối với những này trào phúng mình người tần phong căn bản cũng không có để ý tới đi vào nam vực về sau tự nhiên sẽ có rất nhiều người không biết hắn tại tràn đầy tu sĩ thế giới nhìn thấy mình cũng huyên huyên hai người đều là phạm nhân còn cần đem chỉ địa long lôi kéo cố kiệu tự nhiên sẽ có người trào phúng bọn hắn càng có người đố kỵ hay là đối bọn hắn đánh một chút khác chủ ý đây đều là bình thường nhân chi thường tình tự nhiên cũng không phải không có người nhận không ra chính mình càng là lớn đại giáo hay là đại tộc cao tầng người tu vi càng cao càng biết mình là ai coi như không biết mình cũng chí ít nhận biết cái này tám con địa long cũng hẳn là nhận biết tám con địa long phía sau kéo cố kiệu bên trên đại tần hoàng t r i ề u tiêu chí mà lại những n à y thế lực lớn người sở dĩ có thể trở thành thế lực lớn chính là bởi vì bọn hắn đều có đầu óc cũng không đ ầ n coi như bọn hắn nhận không ra đại tần hoàng t r i ề u tiêu chí nhưng cũng chí ít biết nếu như hắn cùng huyên huyên thật sự là phạm nhân lại có cái gì năng lực làm tám con địa long kéo cố kiệu đâu nhưng là bọn hắn chẳng những làm còn bình yên vô sự một bộ đương nhiên bộ dáng cái này chứng minh bọn hắn thân phận không giống như tần phong suy nghĩ như thế quả nhiên vẫn là có người nhận ra hắn ngay tại không ít người đối với hắn và huyên huyên chỉ trỏ nói này nói kia lạnh nói trào phúng thời điểm nam vực một chút đại giáo đại tộc thế lực lớn người khi nhìn đến tần phong một củng cố kiệu bên trên đại tần hoàng triều tiêu chí một khắc này ánh mắt co rụt lại theo sau một mặt đồng tình nhìn xem những cái kia trào phúng tần phong người mang theo nhà mình thế lực người cấp tốc rời đi bọn hắn hiển nhiên đã biết người trước mắt chính là đại tần hoàng triều thái tử tần phong người này không phải dễ c h ơ i cho dù đối phương không có bất kỳ cái gì tu vi cũng không phải bọn hắn có thể chọc được nổi vì phiên toái không cần thiết chỉ có thể dẫn người rời đi mau tới núi vạn nhất chọc đối phương đem đại tần hoàng triều đại quân dứt lấy bị diệt môn liền được không bù、mất. bây giờ đại tần hoàng triều thế nhưng là diệt thái hồ c ấ m khu thống nhất toàn bộ đông vực ai dám cùng ngươi chi tranh phong ngoại trừ h u y ề n phượng nữ đế thượng quan huyện nhi không người nào dám sờ đại tần hoàng triều rủi ro chỉ cần những cái kia không biết sống chết trào phúng đại tần thái tử người coi như bọn họ không may chính bọn hắn muốn tìm chết chúng ta cũng ngăn không được ai những cái kia trào phúng tần phong người đột nhiên phát hiện có chút không đúng cùng bọn hắn cùng đi thế lực này thế nào đều đi mà lại thế lực càng lớn đi liền càng nhanh các vị các ngươi chờ một chút chúng ta a một cái thực lực người hô tất cả mọi người là tới tham gia k h á o sơn tông thánh tử hôn lễ không bằng cùng một chỗ tiến vào k h á o sơn tông đưa lên hạ lệ như thế nào mặc dù hắn thanh em hết sức vang dội làm sao vẫn không có ai trả lời hắn những cái kia c h à o phúng tần phong cùng huyên huyên người cũng không lo được c h à o phúng tần phong mau tới núi mà đi bốn phía không có thương ưng tần phong cùng huyên huyên cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm tự tại chậm rãi hướng về trên núi đi đến vượt qua vừa rồi người kia nói tần phong biết tòa dạng núi này bên trong có một cái đại giáo gọi khảo sơ tông đối với khảo sơ tông tần phong nghe nói qua nhưng không hiểu nhiều chỉ biết là đối phương là nam vực đệ nhất đại giáo cũng là từ thời kỳ thượng cổ liền lưu truyền xuống thực lực cường hãn vô cùng liền xem như đ ỉ n h phong nhất vương ra cũng không dám cùng núi tông so sánh với cả hai thực lực căn bản cũng không tại một cái tầng cấp lúc này hắn cùng huyên huyên mới hiểu được tới c h ắ c không được có như vậy nhiều tu vi cường đại tu sĩ lên núi mà tới thậm chí là đại thánh thánh vương đều có thậm chí nam vực nhân vật có mặt mũi đều tới thì ra là hôm nay là kháo sơn tông thánh tử ngày đại hôn nghĩ đến đây tần phong nhữ mày trong lòng có một loại dự cảm bất tưởng sẽ không như vậy cầu h ế t đi tần phong lẩm bẩm nói ra đối phương cưới không phải là tỷ tỷ của ta a Tân phong tưởng tượng nơi này bước chân không tự chủ liền tăng tốc không ít nhường bên cạnh huyên huyên có chút sở không tới đầu não tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân đi theo hai người theo cầu thang đi lên càng chạy phía trên linh lực càng nồng đậm rất nhanh hai người tới một cái cự đại trước sơn môn sơn môn vô cùng to lớn trên đó viết k h á o sơn tông bà chữ to huyên huyên mệnh thở hồng hộc cuối cùng đi theo tân phong hôm nay k h á o sơn tông răng đèn kết hoa treo đỏ chót đèn lồng b à y khắp thảm đỏ khắp nơi đều nghĩ đến du dương tiên nhạc bên trong đệ tử mang trên mặt vui sướng toàn bộ tông môn bên ngoài vậy mà không có đệ tử phòng thủ tần phong cùng h u y ê n huyên rất tự nhiên liền tiến vào đến kháo sơn tông bên trong lúc này chỗ tân khách đều đã đến đ ô n g đủ lại nhìn thấy ngoài sơn môn đột nhiên đi tới hai tên phạm nhân nhường một chút đến sớm người so với kỳ quái nhưng là cân nhắc đến đây là kháo sơn tông có lẽ hai cái này phạm nhân là kháo sơn tông mời tới cũng không có nhiều lời cái gì chỉ có trước đó gặp qua tần phong cùng h u y ê n huyên người nhìn thấy bọn hắn đến h ừ l ạ n h một tiếng đúng lúc này kháo sơn tông một trưởng lao đi ra khoe miệng mang theo một tiêu m ỉ m cười đầu tiên là đối đám người ô n quyền sau đó nói ra hoan nghênh các vị tới tham gia ta kháo sơn tông thánh tử hữu lễ Các vị có t h ể t r o n g trăm c ô n g ngàn v i ệ c n h í n chút t h ờ i gian, c h í n h là ta k h á o s ơ n Tông n v i h Hạnh. Hy vọng t ạ i c á c vị c h ứ n g k i ế n phía dưới, ta kháo sơn tông thánh a k o s ơ Tông t á n h tử có thể có một cái thể một hôn mãn viên lễ. đại trưởng lao k h á c h khí đám người cùng t ê o lên hồi đáp cho mời thánh tử đại trưởng lao cùng mọi người hàn huyên một trận về sau s a u cao giọng h ô chỉ gặp một nam tử người mặc một thân áo đỏ trên thân mang theo một chùn hoa hồng lớn khí vũ hiên ngang đi ra làm khó với các đại thế lực người nhìn thấy kháo sơn tông thánh tử một khắp này kích động không thôi kháo sơn tông thánh tử nam cung thanh phong chính là nam vực thế hệ trẻ tuổi có thiên phú nhất người trẻ t u ổ i dễ đã đột phá đến đại thánh cảnh giới trước đó trung vực mộ dung ra cái kia mộ dung thu trăm năm thành thánh cùng nam cung thanh phong so sánh đơn giản chính là rắt r ư ỡ i kháo sơn tông thật sự là ra một cái tốt thánh tử a không ít người cảm thán một tiếng t u ổ i còn trẻ liền đã đ ạ t đến đại thánh tu vi sau này chấp trưởng kháo sơn tông ổn định nam vực ở trong tầm tay ngay tại không ít người đối nam cung thanh phong khen ngợi không thôi thời điểm tần phong ý thức trực tiếp bao p h ủ tại toàn bộ kháo sơn tông không có mặc kệ hắn thế nào tìm kiếm đều không thể tìm tới mình hai cái tỷ tùng tích ngay tại ý thức của hắn xuyên qua đại sảnh đi vào bình phong phía sau thời điểm t chỉ gặp hai cái d á người n g cao gầy đầu đội mũ phượng người khoác hà khoác trên đầu bị vải đỏ che khuất nữ tử đưa tới chú ý của hắn hai người này khẳng định chính là hôm nay tân lương nhưng là nhường tần phong tương đối kỳ q u á i lạ tu vi của hai người bị phong ấn liền tựa như một người bình thường mà lại trên thân hai người khí chất nhường tần phong hết sức quen thuộc cùng h ế t mạch bên trong rung động càng thêm rõ ràng không thể nghi ngờ hai người này chính là đại tỷ của hắn tần yên nhi cùng nhị tỷ tần thắng nam không thể nghi ngờ thảo kháo sơn tông các ngươi thật đáng c h ế ta tần phong miệng bên trong thì thầm nói đã dám bức bách đại tỷ của ta cùng nhị tỷ gả cho các ngươi thánh tử nam cung thanh phong hơn nữa còn là cước bách hôm nay các ngươi nhất định phải diện ai tới cũng không giữ được các ngươi tần phong sắc mặt tâm trầm trên người mang theo sát ý lạnh như băng ngay tại hắn phải lập tức hành động đại não k h á o sơn tông thời điểm t ầ n yên nhi cùng tần thắng nam phảng phất cảm nhận được tần phong thân thể không ngừng rung động đệ đệ là ngươi đã đến sao mau rời đi nơi này rất nguy hiểm hai người đồng thời mở miệng nói ra chương bốn đại não khảo sơn tông thánh tử h u ấ lễ chương bốn đại não kháo sơn tông thánh tử huấn lễ hai người tại cảm ứng được tần phong về sau thân thể biến không ngừng run dày muốn dùng tay s ố c hết lên trên đầu màu đỏ khăn cô dâu không làm gì được nhưng các nàng tu vi bị phong ấn liền ngay cả tay chân của các nàng đều không thể động đậy cho dù hai người tại bình phong phía sau hô to nhưng là bình phong phía sau phảng phất bị cấm chế ngăn cách mặc kệ thanh â m của các nàng lớn bao nhiêu đều không thể đem thanh â m chuyển ra ngoài đang lúc hai người bối rối không thôi vì tần phong an toàn lo lắng thời điểm trong đại sảnh vang lên lần nữa thanh â m nam cung thánh tử chính là ta nam vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân lúc này có người chê không biết là cái nào thế g i a nữ tử có thể bắt được trái tim của ngươi đâu không dối gạt các vị các nàng hai vị là ta bình sinh ít thấy nhất là tuyệt sắc nữ tử bọn hắn đều là ta k h á o sơn tông nữ đệ tử chẳng những tiên p h u tuyệt thế, thế mà lại rung nhăn cũng như trên trời tiết tử có thể lấy hai người bọn họ nam cung thanh phong đời này cũng liền thỏa mãn nam cung thanh phong đang nói tới tần yên nhi cùng tần thắng nam thời điểm một mặt say mê giờ lành đã đến ngay tại nam cung thanh phong say mê không thôi thời điểm k h á o sơn tông đại trưởng lão hô lớn một tiếng cho mời hai vị tân ương lập tức toàn bộ đại sảnh biến an tính lại hết thể mọi người đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến một cái hành lang chỗ bọn hắn đều muốn nhìn một chút có thể để cho kháo sơn tông thánh tử hồn rắc g ộ n g cuốn hai tên nữ tử đến cùng là ai đến cùng có bao nhiêu tuyệt sắc tiếng nhạc du dương vang lên lần nữa bốn tên kháo sơn tông nữ đệ tử đỡ lấy tần yên nhi cùng tần thắng nam chậm rãi đi đến không ít tu vi cường đại tu sĩ tại cảm giác được tu vi của hai người bị phong về sau trên mặt biến một trận kỳ quái bọn hắn có chút không hiểu rõ kháo sơn tông thánh tử cưới nhà mình tông môn hai tên nữ đệ tử vì sao muốn đem tu vi của đối phương cho phong ấn chẳng lẽ đây là mạnh cưới mà trước đó gặp qua tần phong một chút thế lực cường đại phán phát hiểu rõ cái gì khoe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không đã chuẩn bị xong nhìn một trận vở kịch thánh tử giờ lành đã đến n ê n bái đường thành thân kháo sơn tông đại trưởng lão vui vẻ đối nam cung thanh phong nói ra còn không m a u đem ngươi hai vị tân nương tử nhận lấy nam cung thanh phong nghe xong tranh thủ thời gian cái d á m điên chạy đến tần yên nhi cùng tần thắng nam bên người nhường k i a bốn tên nữ đệ tử lui ra đang chuẩn bị dắt tay của hai người thần phong lại không đúng lúc đánh gây đối phương thả ra ngươi tay bẩn thần phong nói nhường kháo sơn tông tất cả mọi người giận g ữ nhất là nam cung thanh phong ánh mắt như điện quét mắt đại sảnh một vòng muốn e m nói câu nói này người tìm cho ra lớn mật hôm nay ta kháo sơn tông thánh tử đại hôn ai như thế không đúng lúc ra đảo loạn nhà ta thánh tử đại hôn một kháo sơn tông đệ tử lạnh giọng nói ra người muốn chết liền đứng ra cho ta hôm nay ta nam cung thanh phong muốn cưới tần yên nhi cùng tần thắng nam hai người làm vợ nam cung thanh phong ngay sau đó nói ra huynh đại như thế nói năng lỗ mãng có phải hay không không đem ta nam cung thanh phong cùng kháo sơn tông để vào mắt nam cung thanh phong đang nói câu nói này thời điểm con mắt nhìn chòng chọc vào tần phong rất rõ ràng hắn đã phát hiện xuất hiện kiêu ngạo người chính là trước mắt cái này nhìn xem đi lên không có bất kỳ cái gì tu vi người nếu như không phải ngay trước như vậy nhiều t â n khách hắn đã sớm đi lên đem tần phong cho hoành sát ta nam cung thanh phong muốn cưới thê tử của mình ai tán thành ai phản đối nam cung thanh phong trong lòng h ừ lạnh một tiếng một p h à m nhân đơn giản không biết sống chết ta phản đối tần phong kiên quyết nói ra đừng nói ngươi nam cung thanh phong lấy vợ hôm nay liền xem như thiên vương l á o tử c ư ớ i vợ bản thiếu gian nên phản đối cũng muốn phản đối làm tần yên nhi cùng tần thắng nam nghe được tần phong thanh n m quen thuộc về sau kích động không thôi thân thể không ngừng run dày động lên quả nhiên là đệ đệ tới tới cứu bọn hắn nhưng là tần phong không có bất kỳ cái gì tu vi làm sao có thể chống đỡ được k h á o sơn tông nhiều như vậy cường đại tu sĩ hai người thay tần phong lo lắng không thôi tiểu tử n g ư ơ i muốn chết k h á o sơn tông một đệ tử hét lớn một tiếng liền muốn đối tần phong đ ộ n g thủ lại bị nam cung thanh phong cho khoát tay ngăn lại mà k h á o sơn tông đại trưởng lão thì là một mặt một â m trầm nhìn xem tần phong muốn biết đối phương đến cùng là người thế nào cũng dám phá hư k h á o sơn tông thánh tử h ô n lễ h u y n đài ta nam cung thanh phong muốn cưới thê tử của mình thiên kinh địa nghĩa nam cung thanh phong sắc mặt khó coi nói ra cho dù ngươi muốn phản đối cũng phải cấp ta một cái lý do đi cho dù nam cung thanh phong lúc này muốn đem tần phong giết đi nhưng là vì bảo trì phong độ của mình cho nam vượt các đại thế lực người đều lưu một cái ấn tượng tốt vẫn là cố nén trong lòng mình lựa giận nhường tần phong cho hắn một hợp lý lý do bản thiếu gia bình thường là sẽ không cho người lý do tần phong cười lạnh nói ra vì để cho ngươi chết nhắm mắt vậy bản thiếu gia sẽ nói cho ngươi biết ngươi muốn cưới các nàng ngươi thông chi nhà các nàng bên trong người không có nhà các nàng bên trong người không đồng ý ngươi có cái gì lý do mạnh cưới chỉ bằng ngươi kháo sơn tông thế lớn phong bế tu vi của các nàng sao b ả người thánh tử một ngươi đệ đệ, chết nào b i ế nam h không cung thanh phong giận dữ cô dâu của mình bị người khác bóc khăn cô dâu đối bất kỳ một cái nào tân lang tới nói đều là vô cùng nhục nhã lúc này hắn chỉ muốn giết người trước mắt bị lựa dận choáng váng đầu góc hắn đã hoàn toàn quên đi đối phương một kẻ phạm nhân là thế nào vô thanh vô tức vòng qua mình đem tần yên nhi cùng tần thắng nam khăn cô dâu b ó c rơi nam cung thanh phong một trường hướng về tần phong đánh ra một trường này ẩn chứa hắn tất cả tu vi hẳn là nói một phạm nhân liền xem như một cái thánh nhân tu sĩ cũng phải bị hắn một trường đánh chết nam cung thanh phong ngươi dám giết đệ đệ ta tỉ m ộ i chúng ta cùng ngươi không đội t r ờ i c h u n g t ầ n yên nhi cùng tần thắng nam chăm miệng một lời nói hai người nói nhường nam cung thanh phong xứng sở vừa nâng lên bàn tay xứng sở tại tần phong trước mặt muốn giết ta ngươi dám không bản thiếu ra thế nhưng là họ tần tần phong không thèm quan tâm nói ra cha ta thế nhưng là tần vũ dương đại tần hoàng triều hoàng đế n g ư ơ i muốn giết ta ngươi liền không sợ ngươi kháo sơn tông bị diệt sao tần phong dùng tay tại nam cung thanh phong trên mặt vũ vũ làm cho đối phương trên mặt một lúc xanh một lúc đỏ nam cung thanh phong phảng phất nhận lấy đ ờ i này lớn nhất vũ n h ụ bị tức ngực không ngừng phập phồng l i ê n ngươi cái này một kẻ phạm nhân còn muốn cầm đại tần hoàng đế tới dọa bàn thánh tử nam cung thanh phong khi nghe đến tần vũ dương cái tên này về sau giận dữ hắn đã không chỉ một lần tại tần yên nhi cùng tần thắng nam miệng bên trong nghe nói qua cái tên này đối phương một mực nói tần vũ dương là các nàng cha ru thế nhưng là hắn không tin nếu như các nàng thật sự là tần vũ dương nữ nhi đối phương thế nào có thể để các nàng hai cái độc thân bái nhập bọn hắn kháo sơn tông mà lại hắn biết hai người này đều là từ thế tục giới tới hai người sở dĩ nói như vậy chính là vì hù dọa mình không để cho mình cưới hai người bọn họ ngươi nghĩ nhận đại tần hoàng triều hoàng đế làm cha người ta cũng nhất định phải nhận ngươi à, ngươi đủ tư cách này sao nam cung thanh phong dếu cần nói, nói là ngươi liền xem như hai người bọn họ thiên phú như thế tuyệt thế mới hơn hai mươi tuổi đã đạt đến thánh giả cảnh muốn làm đại tần hoàng đế nữ nhi người ta cũng không cho a Ép bản. Chương 496, Thu vi cùng hưởng càng bất kể đối phương cùng đại tần hoàng triều hoàng đế tần vũ dương có quan hệ hay không dù sao chỉ cần hắn không thừa nhận tiên hạ thủ vi cường chỉ cần đem đối phương giết đi sau đó mạnh cưới tần yên nhi cùng tần thắng nam đem gạo nấu thành cơm Coi nếu h phương thật Hoàng ư đối Đại đ Tần sự là、Đại、Tần Hoàng đế Tần t Dương hai nữ, nhưng việc đã đến nước này Đại tần Hoàng Vũ việc hai Đại i đã r ề h o à như g Dương cũng đế Tần Vũ k ô n từng xảy ra, trở thành cố định sự thật chuyện mà giết mình cái này còn dễ đi. Nếu n g giết thể trở thật h vì đã đi. xảy ra, mà cố cái sự dễ đối phương thật như thế làm hắn hai cái nữ như thế nhưng là sẽ thương tâm nghĩ đến đây nam cung thanh phong khỏe miệng c h ả y ra một k i a tà ác tiêu dung không còn nói với tần phong cái gì lần nữa một trưởng hướng về đối phương đánh tới lần này người nào cản trở bản thánh tử đều không tốt làm người trước mắt phải chết chỉ có hắn chết mới có thể dựa sạch đối phương phá hư bản thánh tử hôn lễ xỉ đục chỉ có hắn chết mới có thể để cho bản thánh tử đi vào đinh phong mặc kệ đối phương có phải hay không đại tần hoàng triều hoàng đế tần vũ dương nhi tử đều phải chết nếu như hắn không phải tần vũ dương nhi tử vậy bản thiếu gia x ỉ nhục sẽ bị rửa sạch có có thể được hai cái xinh đẹp thiên tiên tân nương nếu như hắn là tần vũ dương nhi tử hắn chết bản thiếu gia chẳng những x ỉ nhục bị rửa sạch còn có thể danh chấn thiên linh giới càng có thể được đến hai cái xinh đẹp thiên tiên tân nương càng có thể trở thành đại tần hoàng đế tần vũ dương con rể một bước lên trời thử hỏi bản thánh tử thế nào thua mặc kệ ép lớn ép nhỏ bản thánh tử đều tất thắng. tần phong xem xét đối phương biểu lộ liền biết k h á o sơn tông thánh tử nam cung thanh phong chính là một cái cực chó hơn nữa còn là không có chút nào lo d gì cực chó đối với một trưởng của đối phương tần phong trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng đối phương mới là đại thánh căn bản là không phá được bình p h ò n g tự tôn chính mình cũng dám giết huống chi là một cái đại thánh chỉ là tần phong đến không muốn như thế tùy tiện giết đối phương mà là muốn đem đối phương g i ả n vật đến chết liền như thế chết cũng quá tiện nghi tiểu tử này đột nhiên tần phong nghĩ đến một cái tuyệt mỹ chú ý đó chính là để cho mình hai cái tỷ tỉ, tỉ đem đối phương đánh bại sau đó diệt khảo sơn tông nếu quả thật có chuyện như vậy xuất hiện trước mắt nam cung thanh phong há không đau đến không muốn sống đây cũng là cho kháo sơn tông một cái giáo hấn nho nhỏ để bọn hắn khi nhục mình hai cái t ỷ t ỷ các ngươi bất diệt hai diệt t ầ n yên nhi cùng tần thắng nam chỉ là thánh nhân tu vi để các nàng đánh bại nam cung thanh phong cái này đại thánh căn bản cũng không có thể diệt toàn bộ kháo sơn tông cũng chỉ là thiên phương giả đàm trên đời không ai có thể làm được nhưng không có nghĩa là tần yên nhi cùng tần thắng nam hai người làm không được ai bảo các nàng hai người có một cái treo bức đệ để đâu tần phong k h ỏ miệng không tự chủ lộ ra vẻ mỉ cười không ớn tiểu đệ ngươi đi mau t ầ n y ê n nhi cùng tần thắng nam hai người lo lắng tần phong an nguy đồng thời gào thét một tiếng nước mắt giống như trời mưa giống như rơi xuống hướng về tần phong trước người chạy tới muốn vì hắn ngăn lại một trường này đối hai người quan tâm cùng phấn đấu bên mình tần phong phi thường cảm động nhưng là hắn đứng ở nơi đó lại động cũng không động miệng bên trong mặc niệm một câu mạnh nhất treo máy hệ thống mở ra hối đoái giao diện tại hắn mặc niệm một máy mắt chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy hối đoái giao diện xuất hiện ở trước mắt từ lần trước chợ giúp cha mình tấn thăng đến thánh vương cảnh về sau tần phong liền đã đem treo máy khen thưởng thêm cũng đã sử dụng nhưng là trải qua lần trước sau này tấn phong lại lần nữa c ú t máy hơn mấy tháng đã có rất nhiều treo máy điểm vừa vặn hắn có thể hối đoái tu vi có thể nhường tân yên nhi cùng tần thắng nam tu vi của hai người nhanh chóng tăng lên bởi vì tu vi của hai người đều đã đạt đến thánh giả cảnh tấn phong chỉ cần hối đoái đại thánh cảnh tu vi là được rồi đang lúc hắn muốn tốn hao một n g h n sáu trăm vạn treo máy điểm hối đoái hai cái đại thánh cảnh tu vi thời điểm lại nhìn thấy đến trên màn hình xuất hiện một cái tu vi cùng hưởng tu vi cùng hưởng hắn vô cùng quen lúc trước hắn liền từng hối đ á i qua khi đó hắn còn hao tốn năm mươi điểm treo máy điểm đổi lấy chính là cùng tần vũ dương đơn phương tu vi cùng hưởng nói cách khác tần vũ dương tu vi chỉ cần tăng lên hắn liền sẽ đi theo tăng lên mà mình tăng lên mà tần vũ dương tu vi thì là không có chút nào biến hóa mặc dù cái này tu vi là đơn phương tu vi cùng hưởng nhưng lại dùng rất tốt từ đây sau này tần phong không còn có tu lượt qua nằm liền thánh thể lại thành tu vi càng là đạt đến thánh vương cảnh đ ỉ n h phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể vấn đ ỉ n h đại đế khi hắn nhìn thấy tu vi cùng hưởng một khắc này ánh mắt sáng lên đ ừ n g quản có hữu dụng hay không trước đ ổ i lại nói dù sao tiện nghi đinh chúc mừng túc chủ tốn hao năm mươi treo máy điểm hối nói đơn phương tu vi cùng hưởng m ờ i túc chủ lập tức ký kết cùng túc chủ tu vi cùng hưởng người một khi ký kết túc chủ có thể cùng hưởng tu vi của đối phương đối phương nếu có đột phá túc chủ tu vi cũng biết đi theo đột phá n g h e tốt nhất treo máy hệ thống thanh â m tần phong đầu tiên là sửng sốt một chút theo sau giới đáy lòng hỏi mạnh nhất treo máy hệ thống vậy ta có thể hay không nhường tần yên nhi cùng tần thắng nam hai người bọn họ tu vi cùng hưởng tu vi cùng hưởng sở dĩ tiêu hao treo máy điểm ít là bởi vì đây là có vụ lợi túc chủ n g ư ờ i nếu để cho cùng túc chủ bên ngoài người tu vi cùng hưởng là có thể chỉ là phải thêm treo máy điểm mạnh nhất treo máy hệ thống một bộ cùng tần phong đòi tiền bộ dáng thật là một cái gian thương tần phong nhất miệng bất quá khi nhìn thấy mình treo máy điểm phía sau những cái kia số、0. đối với mạnh nhất treo máy hệ thống nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng trở nên không thèm để ý chút nào hỏi tiếp nói đi phải thêm nhiều ít nếu để cho tần yên nhi cùng tần thắng nam đơn phương cùng hưởng tu vi cần tại năm mươi điểm treo máy điểm trên cơ sở gia tăng gấp mười nếu để cho hai người lẫn nhau cùng hưởng tu nhất định phải tại năm mươi điểm trên cơ sở gia tăng gấp trăm lần treo máy điểm xin hỏi túc chủ phải trang chịu tốn hao nhiều như thế treo máy điểm nhường tần yên nhi cùng tần thắng nam cùng hưởng tu vi mạnh nhất treo máy hệ thống kém chút đem mình giật mình t h ầ n phong còn tưởng rằng cần bao nhiêu treo máy điểm đâu thì ra là để cho hai người cùng hưởng tu vi chỉ cần tiêu hao năm n g h n điểm treo máy điểm liên điểm ấy hắn vẫn có thể ra được không hổ là mạnh nhất treo máy hệ thống từ trước đến nay đều là hoa tiền trinh làm đại sự có đôi khi là phi thường đáng tin cậy nhưng là chó bắt đầu là thật chó t h ầ n phong không chút do dự hao tốn năm n g h n treo máy điểm đội tu vi cùng hưởng đinh cùng hưởng túc chủ tiêu hao năm n g h n treo máy điểm hối đoái tu vi cùng hưởng mời túc chủ tại trong vòng mười hai tiếng lựa chọn tu vi cùng hưởng người nay tu vi cùng hưởng chính là đỡ lũ ép bản có thể nhường hai bên cùng hưởng tu vi một phương tu vi tăng lên một phương khác cũng biết đi theo tăng lên không tồn tại một phương thâu được ích lợi tình huống tại mạnh nhất treo máy hệ thống thanh âm dừng lại về sau tần phong quả quyết lựa chọn đem tu vi cùng hưởng dùng tại tần yên nhi cùng chính tần thắng nam hai cái t ỷ t ỷ trên thân các nàng đang hướng phía tần phong chạy tới một n y mắt đột nhiên cảm giác được hai người mình bị một luồng khí tức thần bí liên tuyến ở cùng nhau chương 497, c á c t ỷ t ỷ buộc phát ra các n g ư ờ i tiểu vũ trụ a chương bốn t r c ư á c tỉ tỉ buộc phát ra các ngươi tiểu vũ trụ a cố khí tức này để các nàng hai người tu vi biến tự nhiên mà thành phản phất các nàng chỉ cần một người tu luyện hai người đều sẽ đạt được tăng lên nhưng là hai người m ư ờ i phần lo lắng cho mình đệ đệ tần phong không có quản nhiều trên người mình biến hóa vẫn như cũ phấn đấu quên mình hướng phía tần phong chạy tới đúng lúc này tần phong hô to một tiếng cắt tỉ tỉ buộc phát ra các ngươi tiểu vũ trụ đi theo hắn đạo này thanh â m vang lên nguyên bản tu vi bị phong tần yên nhi cùng tần thắng nam hai người trên thân dân g lên trùng tiên khí thế trong nháy mắt hai người xuất hiện tại tần phong trước mặt đem hắn ngăn tại phía sau hai người đồng thời đánh ra một trường hoa anh Kháo Sơn tân g phong, phong, phong, tu vi, tu vi phong không chút do dự liên đối với mình hai cái tỷ tỷ sử dụng tu vi có thể dù sao các nàng tu vi cùng hưởng cái này cũng đến cái này mình có thể bớt một nửa treo máy điểm hai người chẳng những xông phá phong ấn tu vi còn nhảy lên tới đại thánh cảnh cho dù là tần yên nhi cùng tần thắng nam hai người đều cảm giác được có chút khó tin chẳng lẽ là chúng ta lo lắng đệ đệ b ạ o phát ra mình tiểu vũ trụ trong chốc lát đã đột phá một cái lớn đẳng cấp hai người mang trên mặt nghi vấn nhưng lại không nghĩ nhiều mà là quay người nhìn về phía tần p h o n g trong miệng một lời mà hỏi đệ đệ ngươi không sao chứ t ầ n phong cười cười lắc đầu hai người sờ lên tần phong mặt theo sau nói với tần phong đệ đệ ngươi trước về phía sau đ ứ n g đứng vừa rồi nam cung thanh phong đã muốn giết người chúng ta hôm nay liền hào hảo giáo hấn một chút hắn nhường hắn quỷ gối trước mặt ngươi cho ngươi nhận sai đệ đệ của chúng ta há lại hắn có thể khi n h hai người mang trên mặt lạnh lẽo chi sắc đang nói đến nam cung thanh phong thời điểm mang trên mặt vô tận l ử a giận cho dù đối phương muốn cưỡng ép c ư ớ i hai người bọn họ cho dù đối phương phong ấn tu vi của các nàng cho dù hắn một mực tổ chức các nàng đi tìm vụ thân của các nàng tần vũ dương nhưng những n à y hận ý đều không kịp đối phương muốn giết tần phong tới mãnh liệt đây chính là đệ đệ của các nàng ai dám động đến ai động ai chết thân nhi cùng tần thắng nam hai người sát ý ngập trời một cố cường đại linh lực từ thể nội xông ra hai người ngoài thân áo bào đỏ biến thành vỡ nát giống như bơm bướm đồng dạng tại toàn bộ đại điện bên trong bay múa trên thân hai người mặc một thân áo trắng giống như tiên tử giống như trắng toát tần yên nhi tiên khí b ồ n g bền có không dính phạm trần tiên tử khí chất nhồi mỗi một cái thấy được nàng người đều như si như say mà tần thắng nam cũng đồng dạng một thân áo trắng khí chất lại cùng tần yên nhi khác nhau rất lớn hai người đơn giản chính là hai thái cực nếu như nói tần yên nhi là tiên khí mở mịt giống như tiên tử lâm thế kia tần thắng nam chính là anh tư bừng bừng phân chấn khí khái anh hùng hừng hực giống như bút bê giống như trên mặt mang theo không có gì sánh kịp khí khái hào hùng cả người giống như ra khỏi vỏ trường kiếm vô cùng sắc bén nhưng hai người đồng dạng đều mỹ lệ vô song nam cung thanh phong không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hai người trong mắt có say mê có mê luyến có không thể tự k i ể m chế càng có đ i ê n cuồng đây không có khả năng các ngươi vừa mới nhập thánh bao lâu tại tu vi bị phong tình hướng dưới vậy mà đột phá đến đại t h á n h cảnh giới nam cung thanh phong thì thầm nói ra cái này không hợp lý không khoa học nam cung thanh phong ngươi bất nói nhảm tần thắng nam tính tình nóng này hừ lạnh một tiếng ngươi đã muốn giết đệ đệ ta hôm nay ta liền phải đem ngươi đánh quỳ gối đệ, đệ ta trước mặt dập đầu nhận tội tần thắng nam trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm một kiếm hướng về nam cung thanh phong đâm tới cứ việc đối phương còn tại mê hoặc bên trong nhưng dầu gì cũng được vinh dự nam vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú tại tần thắng nam một kiếm sắp đâm tới thời điểm nam cung thanh phong trong tay cũng tương tự xuất hiện một thanh ba thước thanh kiếm kiếm này liền như là tên của hắn dài ba thước toàn thân hiện ra ánh sáng màu xanh kiếm khí đ ầ y trời từ ba thước thanh phong bên trên vỏ r a chặn tần thắng nam một kích đàn g bốn thanh âm thanh thúy vang lên kia là hai người trưởng kiếm không đoạn giao phong kết quả toàn bộ trong đại sành khắp nơi đều là kiếm khí nếu như không phải có kháo sơn tông đại trưởng lao sử dụng tự thân kình khí bảo hộ lấy toàn bộ đại sành nơi đây đại sảnh sớm đã tại hai người kiếm khí phía dưới biến thành một phấn ngay tại hai người giao thủ mười mấy hiệp về sau tần thắng nam trường kiếm trong tay buộc phát ra một đường khổng lồ kiếm mang một kiếm b ổ về phía nam cung thanh phong nam cung thanh phong quanh thân linh lực vòng bảo hộ vỡ vụn bị tần thắng nam một kiếm đánh bay ra ngoài đây không có khả năng nam cung thanh phong mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói ra ngươi vừa tấn thăng đại thánh cảnh thế nào có thể có như thế chiến l ự c đồng thời kháo sơn tông đại trưởng lão chẳng lẽ một thế này thật là đại tần hoàng triều thiên hạ à trước có đại tần hoàng triều hoàng đế một người diệt đi toàn bộ thái hồ cấm khu nhất thống đông ngực sau có hắn hai cái nữ nhi lần nữa đầu lộ cao chót vót tần gia cha con ba người đây là muốn lực gáp toàn bộ thiên linh giới tồn tại may mắn trong mắt bọn hắn tần phong cũng chỉ là một cái không có bất luận cái gì tu vi võ đạo quỷ mục và không bọn hắn có thể ghen gắt chết cái này có cái gì không thể nào tần thắng nam k i n h thường nói ra nam cung thanh phong ngươi không nghĩ tới đi ngươi kháo sơn tông tổ chức ta cùng đại tỷ trở lại đông vực cùng ta phụ thân gặp nhau còn phi thường bị ổi muốn chúng ta t ỷ mội gà cho ngươi đồng thời còn phong ấ n tu vi của chúng ta nhưng là các ngươi nhìn g tính và tính đều không thể tính đạo ngay tại hôm nay chúng ta tiểu đệ t ầ n phong đã tìm được chúng ta mà lại tại thời khắc mấu chốt t ỷ mội chúng ta hai người đang lo lắng tiểu đệ an ủi tình huống dưới tiềm lực bị kích phát chẳng những sông phá phong ấ n còn để chúng ta tu vi tấn thăng đến đại thánh cảnh hôm nay ta liền phải đem các ngươi kháo sơn tông cho là t u n g lấy báo các ngươi khi nhục t ỷ mội ta mối thủ đồng thời ngươi nam cung thanh phong nhất định phải quý gối đệ đệ ta trước mặt tạ tội bằng không ta tần thắng nam hôm nay cùng các ngươi kháo sơn tông còn chưa xong cho dù chúng ta đã từng bái sư tại ngươi kháo sơn tông cũng không được lớn mật hai người các ngươi chỉ là ta kháo sơn tông nội môn đệ tử để các ngươi gả cho thánh tử các ngươi còn không biết cảm ơn kháo sơn tông đại trưởng lão h ừ lạnh một tiếng nếu không phải lúc trước thập tam trưởng lão đem các ngươi từ thế tục giới mang về các ngươi còn chưa hẳn có hôm nay chi thành cựu các ngươi tất cả đều là ta kháo sơn ngày đại hôn liên hợp một ngoại nhân phá hư hôn lễ của mình còn giả mạo mình là đại tần hoàng triều hoàng đế nữ nhi tội đáng chết và lần hôm nay ta k h á o sơn tông liền muốn chấp hành gia pháp thanh lý môn hộ tiêu diệt các ngươi hai cái cũng coi là cho đông đảo tân khách một cái công đạo càng cho đại tần hoàng triều một cái công đạo chết đi k h á o sơn tông đại trưởng lao nói không có chút gì do dự một trưởng hướng phía tần thắng nam đánh tới chương bốn trăm chín mươi tám tu vi của bọn hắn vì sao tăng trưởng như vậy nhanh chương bốn trăm chín mươi tám tu vi của bọn hắn vì sao tăng trưởng như vậy nhanh khảo sơn tông đại trưởng lao xuất thủ vô tình một trưởng kia chính là chạy giết tần thắng nam mà đi hoặc là nói hắn căn bản là không có dự định để lại người sống chuẩn bị đem tần thắng nam cùng tần yên nhi còn có một bên tần phong toàn bộ giết chết cứ như vậy mặc kệ đối phương có phải hay không đại tần hoàng triều hoàng đế tần vũ dương con cái chỉ cần mấy người kia vừa chết liền biến thành không có chứng cứ người đều chết rồi coi như đối phương là tần vũ dương con cái đối phương cũng không thể bởi vì ba cái người chết mang binh tiến đánh bọn hắn nam vực càng sẽ không tìm tới bọn hắn kháo sơn tông cái này nam vực đệ nhất thế lực lại thêm cấm k u né tránh ở bên trong đối phương nhất định phải nhịn xuống khẩu khí này nhưng là kháo sơn tông đại trưởng lão hoàn toàn quên đi thánh thể đại thành mang ý nghĩa cái gì đây chính là có thể cùng đại đế khiêu chiến tồn tại h á n cách cục không thể nghi ngờ nhỏ rất nhiều liền ngay cả toàn bộ kháo sơn tông cách cục cũng không lớn bằng không cũng sẽ không để nhà mình thánh tử mạnh cưới tần yên nhưng cùng tần thắng nam tìm mọi từ xưa đến nay hoàng đế giận dữ nằm thi trăm vạn mà tần vũ dương giận dữ toàn bộ nam vực đều muốn máu chạy vạn rằm không thôi thử thương làm sao dừng trăm vạn chỉ có thể nói tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ tại kháo sơn tông đại trưởng lao ra tay với tần thắng nam một n á y mắt liền chú đ kháo sơn tông muốn bị di thậm chí đều không cần tần vũ dương tự mình đến đây tại tần phong không ngừng ra chỉ dưới có tần thắng nam cùng tần yên nhi hai người như vậy đủ rồi đối mặt kháo sơn tông đại trưởng lão m ộ t trường tần thắng nam muốn tránh cũng không được chỉ có thể vận chuyển trong cơ thể mình tất cả linh lực cưỡng ép ngăn lại một cách này mắt thấy đối phương oanh tới một trường kia liền muốn rơi vào tần thắng nam trên thân tần yên nhi chợt lách người đi vào đối phương bên người lựa chọn cùng nàng cùng nhau ngăn địch hai người tay cầm trường kiếm tóc dài theo gió bay lên trên người quần áo màu trắng bị linh lử quét bắt đầu giống như b ơ m b ư m giống như nhẹ nhàng nhảy múa hai người một cái như nước giống như di tĩnh một cái như lửa giống như nứt toát nhưng lại đều giống như tiên tử đẹp làm cho người không dám nhìn thẳng hai trong tay người trường kiếm giao hội cùng một chỗ lực lượng của các nàng hoàn mỹ dung hợp tạo thành một đường khổng lồ kiếm mang kiếm mang tư tán mà ra đem đại điện nóc phòng đều l ụ n g nát một kiếm hướng về kháo sơn tông đại trưởng lão bàn tay kia chém đi qua bàn tay tại cái kia đạo sắc bén kiếm mang phía dưới biến mất không thấy gì nữa đồng thời kiếm mang hướng về phía đối phương vào tới tại sắp đến trước người đối phương thời điểm kháo sơn tông đại trưởng lão nhẹ nhàng huy động ống tay náo một cỗ lực lượng xuất hiện đem tần yên nhi cùng tần thắng nam hai người hợp lực một kích hóa gi không tệ các ngươi còn có chút năng lực kháo sơn tông đại trưởng lão chào phúng một tiếng đã có thể ngăn lại bản trưởng lão một kích đã không tệ tại thế hệ trẻ tuổi bên trong các ngươi xem như đệ nhất nhân nhưng chú định chạy không khỏi hôm nay hẳn phải chết chi kết cục kháo sơn tông đại trưởng lão làm thánh vương đ ỉ n h phong tồn tại đương nhiên là có nói lời này tư cách nhưng ở trường hợp này lại nói lời này cũng có chút không đúng lúc dù sao mình làm kháo sơn tông đại trưởng lão nam vực tối đ ỉ n h phong một tốn người tồn tại nén giận vung ra tới một trường bị người nhà mình hai cái hậu bối đệ tử một kiếm cho chàn phá trên mặt xác thực rất không có ánh sáng hắn nói như thế tần thắng nam nói h chút tìm mặt m để c xong không chút do dự liền cùng tần yên nhi dẫn theo trường kiếm phi thân hướng về đối phương đâm tới tần thắng nam cùng tần yên nhi đều biết hôm nay bọn hắn muốn rời khỏi nhất định phải tại cực nhanh thời gian bên trong đục lỗ trước người một trở tay không kịp bằng không các nàng dễ liền không cách nào trốn qua kháo sơn tông đại trưởng lao truy kích húng chi kháo sơn tông cao thủ nhiều như mây nhiều vô số kể lại thêm tần phong ngay tại các nàng phía sau các nàng đã lui không thể lui chỉ cần tần phong có thể sống rời đi các nàng tự thân chết sống căn bản là không quan trọng gì chỉ là các nàng có chút không cam tâm hai người mình bị nhốt như vậy lâu còn chưa có báo thủ hủy kháo sơn tông đâu liền bị giết ít nhiều có chút không có lời cho nên hai người không có chút gì do dự hướng phía đối phương giết tới chính là muốn tại thời khắc mấu chốt vì mình đệ đệ tần phong giết ra một đường máu cho dù các nàng được sự giúp đỡ của tần phong từ thánh giả cảnh tấn thăng đến đại thánh cảnh lại thêm hai người hợp kích có thể phát huy ra siêu việt các nàng bản thân gấp b ộ i chiến l ự c nhưng là tại kháo sơn tông đại trưởng lão cái này thánh vương đ ỉ n h phong tu vi người trước mặt vẫn như c ũ không đáng chú ý nhìn thấy hai người chủ động hướng phía công kích mình đi qua đối phương khỏe miệng cởi khẩy một quyền hướng phía tần yên nhi cùng tần thắng nam đành tới một quyền này mang theo hắn cảm nộ ra thánh đạo pháp tắc đem hai người t ầ n yên nhi cùng tần thắng nam hẳn phải chết ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tần phong hai mắt nổi lên ánh sáng màu vàng miệng bên trong thì thầm nói lao thất phu muốn giết tỷ tỷ của ta không cửa b ả n thiếu ra lần này để các ngươi tất cả mọi người ở đây đều kiến thức một chút cao thủ là thế nào bị lựa sản xuất ra tần phong không chút do dự lần nữa tiêu hao một n g h n sáu trăm vạn treo máy điểm đổi đại thánh trung kỳ tu vi quán thể đinh chúc mừng túc chủ tiêu hao một n g h n sáu trăm vạn treo máy điểm hối đ o i đại thánh trung kỳ tu vi có thể mời túc chủ lựa chọn tu vi quán thể đối tượng tần yên nhi tần phong phi thường quả quyết đại thánh tu vi tu vi quán thể một theo đại thánh tu vi bị rót vào trong cơ thể mình tân yên nhi cả người tu vi tăng nhiều từ thánh sơ kỷ một nháy mắt tấn thăng đến đại thánh trung kỳ mà cùng nàng cùng hưởng tu vi tần thắng nam cơ hội chính là tại cùng nàng trong nháy mắt tu vi tăng nhiều tu vi của hai người đồng thời đột phá biến cố này nhường tất cả mọi người ở đây kinh hãi lại đột phá cái này sao có thể mọi người ở đây khiếp sợ không thôi thời điểm tân yên nhi cùng tần thắng nam tu vi lần nữa đột phá nhất cử tấn thăng đến đại thánh đ ỉ n h phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể đ ă n g lâm thánh vương cảnh trở thành toàn bộ thiên linh giới đỉnh tiêm tồn tại đương nhiên hai người tu vi tăng lên vẫn là không thể rời đi t ầ n phong ở sau l ư n g thao tác cho hai người đổi đại thánh trung kỳ tu vi quán thể về sau t ầ n phong ngay sau đó tiêu hao ba n g h n hai trăm vạn treo máy cho mình một chút hai cái tỷ tỷ đổi đại thánh đỉnh phong tu quán thể lúc này mới có trong mắt người ngoài t ầ n yên nhi cùng tần thắng nam hai người liên tục vượt hai cấp biến hóa như thế tại hai người tấn thăng đến đại thánh đỉnh phong về sau kháo sơn tông đại trưởng lão một q u y ề n cũng đã đến phía trước hai người tân yên nhi cùng tần thắng nam tu vi tăng lên về sau đối phương vừa rồi một quyển kia đã vô p h ư c định trụ các nàng hai người có thể tự do hoạt động về sau trường kiếm trong tay để trận trận kiếm hoa hai người đồng thời một kiếm vung ra kiếm khí đẩy trời ngưng tụ cùng một chỗ một kiếm đem đối phương nắm đ ấ m cho đánh sơ sát hai người cầm kiếm lặng lẽ nhìn kháo sơn tông đại trưởng lão một chút lần nữa hướng về đối phương đâm tới các nàng lúc này kiếm khí như h ồ n g khí thế ép người chiến lược tăng nhiều tu vi tăng lên cho các nàng không có gì sánh kịp lòng tự tin ngay tại tất cả mọi người đang khiếp sợ tần yên nhi cùng tần tháng năm hai người vì sao tu vi tăng lên nhanh như vậy thời điểm thần phong tao thao tác lại tới chương bốn trăm chín mươi chín bổ sung kỹ năng nhà ngươi ở đâu chỉ cái phương hướng chương bốn trăm chín mươi chín bổ sung kỹ năng nhà ngươi ở đâu chỉ cái phương hướng hệ thống h ô i đoái treo máy ban thưởng thần phong ra lệnh một tiếng về sau mạnh nhất treo máy hệ thống thanh âm lần nữa tại tần phong trong đầu vang lên đinh chúc mừng túc chủ duy trì liên tục treo máy năm tháng lẻ bốn ngày hệ thống ban thưởng đang tại kết toán đinh hệ thống ban thưởng kết toán hoàn tất ban thưởng túc chủ vô thượng kiếm thể cùng thánh vương đỉnh phong tu vi ban thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian mời túc chủ tự hành kiểm tra và nhận bùn hệ thống tướng tiếp tục vì ngày treo máy treo máy thời gian càng dài ban thưởng càng trở nên phong phú mỗi kết toán một lần ban thưởng hệ thống đem một lần nữa vì ngài tính toán treo máy thời gian trước mắt ký kết thế giới thiên linh giới chờ mong ngài tiến vào cao hơn vĩ độ thế giới bùn hệ thống nhất thẳng tận tụy vì ngài phục vụ ban thưởng tới tay còn như mạnh nhất treo máy hệ thống cuối cùng nhất nói tần phong căn bản là không có nghe vào hắn để ý nhất vẫn là lần này kết toán cho hắn ban thưởng bởi vì lần này so vừa tới thiên linh giới cho mình lao cha tần vũ dương hối đoái tu vi quán thể thời điểm treo máy thời gian dài kết tính toán ban thưởng cũng muốn so với lần trước nhiều một hạng thần phong không kịp chờ đợi kiểm tra lên vô thượng kiếm thể. loại thể chất này nghe thấy tên liền rất như bức tần phong ý thức rơi vào vô thượng kiếm thể phía trên phía trên nổi lên đ ố i hắn thể chất giới thiệu vô thượng giả thể thần cấp thể chất chính là kiếm đạo tối cường thể chất thức tình kiếm này thể trời sinh cùng kiếm đạo phù hợp với nhau thế gian tất cả kiếm đạo ý niệm liền có thể càng lộ vô thượng kiếm thể người sở hữu nhưng một kiếm khai thiên càng có thể nhất n i ệ m gì thế càng kèm theo một cái thần cấp kỹ năng nhà ngươi ở đâu chỉ cái phương hướng này kỹ năng có thể căn cứ đối phương tuân ra địa chỉ một kiếm vùng ra kiếm ý có thể tự động hướng dẫn mặc kệ đối phương ở thế giới nào đều có thể một kiếm đem đối phương nhà phá hủy tu luyện đến đại thành cũng có thể một kiếm đem đối phương thế giới c h ả n g diện ta thao cái này nưu bức làm thần phong nhìn đến đây thời điểm gọi thẳng người trong nghề đây quả thực là vì mình hai cái tỷ tỷ chuẩn bị vô thượng thể chất bởi vì hai người tu vi cùng hưởng tự nhiên để bọn hắn cùng hưởng vô thượng kiếm thể liền có thể đem ích lợi tối đại hóa người tốt hệ thống đem vô thượng kiếm thể tiến hóa thành cùng hưởng bạn cần tiêu hao nhiều ít treo máy điểm thần phong lần nữa tìm tới mạnh nhất treo máy hệ thống năm trăm thần phong cái gì liền năm trăm mạnh nhất treo máy hệ thống năm trăm l i ề n năm trăm lúc trước cùng hưởng thượng cổ thánh thể thời điểm đều là năm trăm cùng hưởng vô thượng kiếm thể cũng là năm trăm linh n hệ thống g i à trẻ không gạt tuyệt không tăng giá đã liền muốn năm trăm treo máy điểm cái kia còn có cái gì tốt do dự tần phong trực tiếp tiêu hao năm trăm treo máy điểm đem vô thượng kiếm thể tiến hóa thành cùng hưởng bản hao tốn cái này năm trăm treo máy điểm về sau hắn năm tháng tích lũy treo máy điểm lần nữa bị tiêu hao sạch sẽ chỉ có thể lần nữa từ từ tích lũy chỉ là cái này năm tháng treo máy có thể làm cho mình hai cái tỷ tỷ tu vi trở thành thiên linh giới đỉnh tiêm tồn tại cũng đáng tần phong đem vô thượng kiếm thể thăng cấp thành cùng hưởng phiên bản về sau không có gấp cho mình hai cái tỷ tần yên nhi cùng tần tháng năm trực tiếp t đem hai á n Vương Đình Phong vi cho Tần Yên Nhi cùng Tần Thắng n h cho vi tu m sử dụng. Tu v của hai người từ chúng ta là thiên mệnh người? Hai người đâu ạ i Thánh Đình p lẩm ộ t n h bẩm nói trước kia sở dĩ không có buộc phát ra mình tiểu vũ trụ chỉ là bởi vì không cùng đệ đệ tách rời sau đó lại gặp nhau nhất định là không có phát động v ô n có điều kiện hai người kiên định gật đầu đồng thời tại hai người tu vi đạt tới thánh vương đỉnh phong một nháy mắt kháo sơn tông đại trưởng lão đã không phải là trong các nàng bất kỳ người nào đối thủ càng đừng đề cập hai người đồng loạt ra tay kháo sơn tông đại trưởng lão nguyên bản trên mặt nụ cười rêu c ậ n dần dần ngưng kết nhìn tận mắt hai trong tay người kiếm đột phá mình hộ thể vòng bảo hộ một t ứ c một t ứ c đâm vào đến trái tim của mình bên trong kiếm mang buộc phát ra đem trái tim của mình cho chấn vỡ theo sau hai trong tay người trường kiếm chấn động lực lượng khổng lộ xuất hiện kháo sơn tông đại trưởng lão cả người hóa thành một đoàn xương máu ngay tại đối phương bị giết chết một máy mắt tất nhiên nhi cùng tần thắng nam trên thân buộc phát ra n ồ n g đậm kiếm quang theo trên thân hai người kiếm quang càng lúc càng nồng nặc toàn bộ nam vực đều bị trên người bọn họ kiếm quang ba phủ l i ê n ngay cả nam vực cấm khu phía trên hắc ám chi lực đều bị trên người các nàng n ồ n g đậm kiếm quang cho x o ắ n nát nam vực cấm khu cấm khu chi chủ mắt lạnh nhìn đ ầ y trời kiếm quang thì thầm nói thật mạnh kiếm khí thật là bá đạo vô thượng kiếm thể xem ra từ khi thái hồ cấm khu bị diện về sau toàn bộ thiên linh giới cách cục sẽ có lớn cả biến trước tới tham gia kháo sơn tông thánh tử nam cung thanh phong hôn lễ tất cả nam vực đã sớm bó tay rồi đối phương vừa tấn thăng đến đại thánh đ ỉ n h phong vẫn chưa tới uống miếng nước công phu liền tấn thăng đến thánh vương đ ỉ n h phong hơn nữa còn đã thức tỉnh vô thượng kiếm thể đây là người sao vô thượng kiếm thể đây chính là vạn người không được một thể chất đối phương nói thức tỉnh liền đã thức tỉnh hơn nữa còn là mội mội hai cái cùng một chỗ thức tỉnh liền cùng làm bắn buôn căn bản là không có đ ị a nói rõ lý lẽ đi mà lại tu vi của đối phương nói đột phá đã đột phá đột phá tốc độ đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết mà lại nguyên bản bị đệ lên đánh hai người trong nháy mắt liền đem kháo sơn tông thái thượng đại trưởng lao cho dây các nàng tấn thăng tốc độ thế nào như vậy quen thu luôn cảm giác ở nơi nào nghe qua đúng rồi ta nhớ ra rồi đại tần hoàng đế tần vũ dương lúc trước chính là như vậy nguyên bản tu vi không cao đột nhiên liền bạo phát ra tiểu vũ trụ cảnh giới không ngừng kéo lên cuối cùng nhất một quyền đem vương ra thánh vương cho dây đối phương cũng là thể chất đặc thù có được thượng cổ thánh thể t ầ n yên nhi cùng tần thắng nam làm tần vũ dương nữ nhi đại tần hoàng triều c u n g chủ cảnh giới cũng có thể trong nháy mắt tăng lên mặc dù so tần vũ dương tăng lên thời điểm nhanh hơn còn cao hơn còn muốn dọn người đồng thời thức tỉnh vô thượng kiếm thể cũng không phải là như vậy kỳ quái sao kỳ thật còn có thể tiếp nhận ha chúng ta có thể có thể tiếp nhận chính là kháo sơn tông có thể hay không tiếp nhận chúng ta cũng không biết bọn hắn có thể muốn xong có được tần g i a huyết mạch người có phải hay không đều có thể bán b u ô n tu vi cùng vô thượng thể chất có lẽ có có thể tần vũ dương là như thế này cái này hai tỷ bội cũng là dạng này các ngươi nhìn đại tần thái tử tần phong điện không có bất kỳ cái gì tu vi vì sao đứng ở nơi đó trên mặt không nhìn thấy mảy may bồi dối hoàn toàn một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng người ta căn bản cũng không cần tu luyện võ đạo tuổi mục lại làm sao chỉ cần chờ l ấ là được rồi nói không chừng ngày nào tu vi của mình liền đến thánh vương đình phong hơn nữa còn có thể thức tỉnh thể chất đặc thù đ ã dạng này ta có một kế có thể để gia tộc xuất hiện một cái nghịch thiên huyết mạch đồng thời còn có thể dựng vào đại tần hoàng t r i ề u đường dây này một người đã tính trước nói những người khác vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi gì kế người kêu một mặt đắc ý trả lời mỹ nhân kế d ừ n g a trên mặt mọi người lộ ra chẳng thèm ngó tới biểu lộ đồng thời âm thầm đối mỗi cái gia tộc hoặc là đại giáo truyền tin để bọn hắn đem gia tộc bên trong tướng mạo đẹp mắt còn chưa hôn phối nữ tử đưa đến kháo sơn tông tới mà cái khác đại giáo thì là bên trên n ư ờ n g r i ê n phần mình tông môn chọn lựa gia mạo như thiên tiên nữ đệ tử tranh thủ thời gian ra giỏi thuốc ngựa đưa tới chương năm trăm n a m cung sơn nhạc chương năm trăm n a m cung sơn nhạc đối với nam vực các đại thế lực trong lòng tiểu tâm tư tần yên nhi cùng tần thắng nam hai tỷ bội không không biết rõ tình hình nếu như các nàng biết đối phương muốn đem các nàng đệ đệ xem như ngựa giống hai người đã sớm giơ tay lên bên trong kiếm đem đối phương cho giết không chừa mạch giáp tần thắng nam mắt lạnh nhìn đã sớm bị dọa sợ nam cung thanh phong nhẹ nhàng vây tay một cái một đường hùng hậu kình khí đem đối phương bao phụ lại lúc này nam cung thanh phong tại tần thắng nam trước mặt căn bản không hề có lực hoàn thụ bị đối phương câu đi qua nam cung thanh phong toàn thân run rẩy thẳng đến lúc này hắn cũng không dám tin tưởng sự thật trước mắt hắn lúc này đã trở thành mặc người chém giết cứu non quỳ xuống cho ta tần thắng nam quát lớn một tiếng một cố cường đại lực lượng hướng phía nam cung thanh phong ép tới nam cung thanh phong lập tức cảm giác được trên người mình giống như đè ép vài toàn đ ố i lớn hai chân mềm nhúng bị gối tần phong trước mặt cho ta đệ đệ dập đầu nhận sai tần thắng nam cùng tần yên nhi sát khí lăng nhiên nhìn đối phương sát khí lạnh lẽo nhường nam cung thanh phong phía sau mồ hôi đầm địa mồ hôi lạnh chảy dòng cho dù lúc này mình bị đối phương áp chế nhưng là nam cung thanh phong vẫn như cũ quật cường phản bác muốn nhường bản thánh tử cho một cái phế vật dập đầu nhận sai đơn giản chính là v ọ n tưởng. Nam Cung Thanh g Vụ p h o n miệng, g vừa mới mở m ộ tường tiếng một tay Tần Thắng một tới. kiếm minh cái kiếm miệng miệng văng lên. Hắn cánh Nam xuống Mạnh đúng không, chém xem là của ta bị rắn rắn. trường trong Thắng vẫn nãi nãi cứng Tần Nam nói, liền muốn huy động trường kiếm trong tay của mình, lần nữa một kiếm hướng phía đối phương cánh xuống là cô của của cái khắc cánh tay chém mũi kiếm kiếm kiếm đối đi. một một ta tay phía tay huy nhưng là tần thắng nam nhưng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào một kiếm r a nam cung thanh phong máu tươi bao táp một cái khác cánh tay cũng bị quả quyết bổ xuống nam cung thanh phong đau đớn bộ mặt không ngừng vặn vẹo lên trơ mắt nhìn mình hai đầu cánh tay rơi trước mặt mình trong lòng ngoại trừ bất lực vẫn là bất lực ngươi đã dám tuyên bố giết đệ đệ ta hôm nay coi như b ả n cô mãi mãi giết người cũng là đáng đ ờ i tần thắng nam ngữ khí vô cùng băng lánh đối với nàng cùng tần yên nhi tới nói tần phong chính là các nàng vải ngược mặc dù trong mắt người ngoài tần phong không có bất kỳ cái gì tu vi còn cả ngày một bộ hoàn khố từ đệ bộ g á n g nhưng đối với nàng hai người tới nói đối phương lại là tốt nhất đệ đệ đệ đệ của mình như vậy đáng yêu thế nào có thể nhận người khác uy hiếp đừng tưởng rằng ngươi là kháo sơn tông thánh tử cô nãi nãi ta cũng không dám giết ngươi tần thắng nam lần nữa l ă n g liệt nói ra gác tội đệ đệ ta nếu như không nhận sai chỉ có một con đường chết mặc kệ đối phương là cái gì thân phận cô nãi nãi ta đều muốn đuổi giết hắn đến thiên hạ góc biển người khác không dám giết người b ả n cô nãi nãi đến giết người khác không dám diệt thế lực b ả n cô nãi nãi đến diệt b ả n cô nãi nãi muốn xem nhìn sau này a y còn dám uy hiếp ta đệ đệ tân phong tần thắng nam trên người sát ý lang liệt vô cùng trường kiếm trong tay hiện ra hạ quang một kiếm liền muốn hướng về nam cung thanh phong sau nao đâm tới muốn một kiếm đem đối phương giết đi tại đối phương cường đại sát ý phía dưới nam cung thanh phong cối u cùng luống cuống tại tử vong uy hiếp phía dưới bất kỳ nam nhân nào tôn nghiêm đều không còn sót lại chút gì nam cung thanh phong cối u cùng túi xuống cái k i a cao ngạo đầu lâu một cái đầu dập đầu trên đất hơn nữa còn khoảng mười phần vang dội đồng thời nói với t ầ n phong tần công tử đều là tiểu nhân có mắt không t r ọ n g nói năng lô mãng tiểu nhân đáng chết tiểu nhân biết sai rồi xin lại thả tiểu nhân một n g a nam cung thanh phong ngữ khí mười phần chân thành tha thiết mà lại một mực không ngừng dập đầu nhận sai người ở bên ngoài xem ra muốn bao nhiêu chân thành liền có bao nhiêu chân thành thần phong khỏe miệng lộ ra vẻ mịt cười nụ cười của hắn cũng không phải là bởi vì nam cung thanh phong cuối cùng chịu thua đối với mình nhật lầm mà là bởi vì cảm động với mình hai cái tỉ tỉ cho dù tại bất cứ lúc nào đều không quên che chở chính mình còn như nam cung thanh phong chưa hề đều không có bị mình để vào mắt qua đang lúc tần phong muốn cùng tần yên nhi cùng tần thắng nam nói chút cái gì thời điểm một thanh âm vang lên nam cung thanh phong người thân là ta kháo sơn tông thánh tử thế nào có thể đối một cái vo đạo tủi mục quỳ xuống dập đầu Cho dù thực dù làm ự c cường đại, cũng đối đại, sống ngươi phương không nên vì mạng vì m từ bỏ tôn bỏ n g h i ê của m ì nam h như thế làm, chẳng những để cho mình mặt mất hết, cũng biết để cho Ngươi cũng mũi biết mặt mất t làm, để để kháo không thiên linh toàn sơn tông ngẩn lên. tại giới à bộ l đầu được lên. Làm nam cung thanh phong nghe được đạo thanh âm này thời điểm phản phất bắt được cây cỏ cứu mạng mang theo tiếng khóc nước nở k h à n k h à n nói ra phụ thân hải nhi cũng là bất đắc dị à đều là tần yên nhi cùng tần thắng nam hai cái này thiện nhân hai người bọn họ không biết sử dụng cái gì bí thuật từ thánh nhân cảnh nhảy lên tấn thăng đến thánh vương đình phong các nàng lấy tu vi cường đại giết chết đại trưởng lão còn chém đứt hải nhi hai cánh tay cánh tay c ă n g bức bách hải nhi q u ỳ xuống nhường hải nhi cho tần phong tên phế vật này dập đầu nhận sai phụ thân ngươi phải cứu ta báo thù cho ta giết cái này ba cái họ tần thì ra là đạo thanh em này là nam cung thanh phong phụ thân phát ra nam cung thanh phong phụ thân chính là kháo sơn tông tông chủ nam cung sơn nhạc đám người theo phương hướng của thanh em nhìn lại chỉ gặp nam cung sơn nhạc người mặc một bộ trường sang màu xám từ đại sảnh bên ngoài chậm rãi đi tới nam cung sơn nhạc cả người t r ư ừ n g bốn mươi tuổi có thánh vương đình phong tu vi bởi vì lâu dài thân cư cao vị nguyên nhân trên thân mang theo một cô bá đạo vô cùng khí chất mắt lạnh nhìn tần phong ba người vừa xài bước ra đi vào nam cung thanh phong trước mặt vung tay lên nam cung thanh phong từ dưới đất đứng lên đồng thời bị tần thắng nam chặt đi xuống hai cánh tay cánh tay cũng tự động bay lên hướng về nam cung thanh phong vết cắt chỗ tự động lớn đi lên đối với nam cung sơn nhạc xuất hiện tần yên nhi tần thắng nam còn có tần phong không có chút nào ngoài ý mớn tại đối phương không có xuất hiện trước đó ba người sớm đã đem riêng phần mình ý thức bao phủ tại toàn bộ kháo sơn tông bên trong kháo sơn tông tông chủ nam cung sơn nhạc đi vào đại s ả n h bên ngoài ba người bọn họ đã sớm lòng dạ biết rõ tần yên nhi cùng tần thắng nam sở dĩ không có ngay đầu tiên ra tay chính là muốn nhìn một chút đối phương bước kế tiếp muốn thế nào làm. các nàng hai người chính tìm không thấy lý do diệt kháo sơn tông đâu lúc trước đối phương đối với các nàng cầm tù cùng phong ấn tu vi của các nàng hai người đã sớm m u ố n báo thủ thần y ê n nhi t ầ n thắng nam nam cung sơn nhạc nhìn xem hai người nói ra ta kháo sơn tông đối hai người các ngươi có tụ h nghiệp c h i ân các ngươi lại lấy oán trả ơn giết đại trưởng lão còn trọng thương nhi từ ta càng buộc hắn quỷ xuống đến kháo sơn tông mặt mũi cùng không có gì các ngươi tu vi tăng lên về sau chính là như thế báo đáp ta kháo sơn tông sao nam cung sơn nhạc ngữ khí mười phần lăng lệ đang nói lời nói này thời điểm hoàn toàn chính là lấy trưởng đối cùng kháo sơn tông tông chủ lời nói đối tần yên nhi cùng tần thắng n a m nói nếu như hai người bọn họ chỉ là người bình thường đột nhiên có được không có gì sánh kịp lực lượng cùng cảnh giới nói không chừng thật đúng là bị hắn hủ dọa nhưng là tần yên nhi cùng tần thắng nam tại không đến thiên linh giới trước đó đều là p h ụ tần vương quân chủ tần vũ dương thế nhưng là đại chu duy nhất khác họ vương hai người bọn họ làm tần vũ dương nữ nhi tâm tư kín đáo vô cùng lại thế nào sẽ đối với phương mấy cầu cho trấn hiếp chương năm trăm linh một kháo sơn tông diện nam vực túi đầu chương năm trăm linh một khảo sơn tông diện nam vực túi đầu tần thắng nam tính tình nóng nảy căn bản cũng không nông u c h i ề u đối phương quát lớn một tiếng lao thất phu không muốn tại bản cô n ã i n ã i trước mặt cậy già lên mặt bản cô n ã i n ã i không ăn ngươi một bộ này đừng tưởng rằng ngươi k h á o sơn tông đã từng dạy cho chúng ta tỉ b ộ i tu hành liền có thể đền bù các ngươi phạm sai lầm ngươi cho rằng bản cô n ã i n ã i đồ đần sau các ngươi k h á o sơn tông sở dĩ có thể trở thành nam vực thứ nhất tông môn còn không phải bởi vì âm thầm cùng cấm khu cấu kết đã ngươi nghĩ bao che nam cấm khu cấu kết đã ngươi kháo tông. nghĩ bao che nam cấm khu cấu kết nam cung sơn nhạc hừ lạnh một tiếng đừng nói tần vũ dương không phải là của các người phụ thân rồi liền xem như cho dù là hắn cũng không dám tuyên bố diện ta k h á o sơn tông nam cung sơn nhạc giọng điệu cứng rắn vừa rơi xuống k h á o sơn tông các đệ tử lập tức tập kết bắt đầu k h á o sơn tông không hổ là nam v ự c đệ nhất thế lực trong tông môn vô số cao thủ thánh vương đỉnh phong cao thủ liền có hơn mười người còn như thánh vương đỉnh phong phía d ư ớ i cao thủ cũng có mấy trăm đại thánh cùng thánh giả cảnh nhiều đến hơn ngàn môn hạ đệ tử có vài chục vạn nhiều như vậy cao thủ toàn bộ điều động bình thường đệ đệ tại kháo sơn tông bên trong tạo thành đại trận mà thánh giả cảnh trở lên người toàn bộ mắt lạnh nhìn tần thắng nam đối phương mới vừa nói bọn hắn cấu kết cấm khu cái này cũng không thể nói mỏ một khi nói ra bọn hắn kháo sơn tông danh tiếng liền thật xấu vì rửa sạch bọn hắn kháo sơn tông danh dự trước mắt cái này ba cái họ tần phải chết đ ừ n g tưởng rằng nhiều người liền có thể muốn làm gì thì làm tần yên nhi nhìn thoáng qua kháo sơn tông tất cả cao thủ nói ra tỉ m ộ i chúng ta thật muốn độc thủ các ngươi kháo sơn tông người không thấy chính là đối thủ của chúng ta đối mặt kháo sơn tông như vậy hơn cao thủ tần yên nhi cũng không sợ nàng chỉ là lo lắng tại hôn chiến c h i chính xuống dưới cùng tần thắng nam không cách nào chiếu cố đến tần phong sợ mình đệ đệ bị thương tổn nếu như mình đệ đệ bị thương tổn cho dù bọn hắn đem kháo sơn tông diệt cũng phải không đến mất mà tần thắng nam lại khác biệt nàng đã sớm tức sôi ruột tỉ tỉ cùng với các nàng nói nhảm làm gì muốn giết bọn hắn dễ như t r ở bàn tay đến nhiều ít đều là vô dụng tần thắng nam cười lạnh một tiếng vừa vặn để các ngươi kiến thức một chút bạn cô mãi mãi lợi hại tần thắng nam vung trong tay trường kiếm trên trường kiếm kiếm ý bộc phát liền ngay cả trên người nàng đều mang thông tin kiếm ý trước người giống như trở thành kiếm hải dương mỗi một giọt nước đều đại biểu cho một loại thông tin h ê kiếm ý quả nhiên đã thức tỉnh vô thượng kiếm thể nàng đối với kiếm đạo cảm nội như c á nước trong nháy mắt liền lĩnh nộ ra cường đại kiếm chiêu vạn kiếm lao nhanh tần thắng nam hử lạnh một tiếng một kiếm bung ra thông tin h ê kiếm quang sáng lên vô số kiếm ý giống như một tràng ngân hạ hướng về nam cung sơn nhạc bay đi trong đó vô số kiếm ý mang theo lăng liệt kiếm mang một kiếm r a vạn kiếm n ổ i danh tần thắng nam một chiêu này nhường nam cung thanh phong ánh mắt cò dục lại biết do đối phương một kiếm này vô cùng cường đại không dám đón nỡ hội tụ toàn thân tất cả lĩnh lực một q u y ề n hướng phía một chiêu kia vạn kiếm lao nhanh đánh tới hơn b ạ n đạo kiếm ý ngưng tụ ra trường kiếm dưới một q u y ề n này bị đánh tan một nửa nhưng là hắn một q u y ề n kia cũng tại còn lại kiếm ý phía dưới tiêu tán với vô hình còn lại hơn năm ngàn thanh trường kiếm giống như vỡ đê nước sông hướng về nam cung sơn nhạc cọ rửa mà đi vê anh hơn năm ngàn trôi từ kiếm ý ngưng tụ thành trường kiếm từ nam cung thanh phong trên người xuyên qua cuối cùng nhất tiêu tán với vô hình chờ kiếm mang biến mất sau này nam cung thanh phong con mắt vô thần nhìn về phía trước khoe môi n h ế c lên một t i ê máu tươi thì thầm nói ngươi ngươi vừa tấn thăng thánh vương đình phong thế nào có thể có như thế chiến lược theo thanh âm của hắn rơi xuống nam cung sơn nhạc cả người biến thành cho bụi theo gió p h i ê u tán phụ thân bốn nam cung thanh phong nhìn xem phụ thân của mình tại trước mắt mình tần thắng nam một chiêu m i ệ u sát trong lòng đau đến không muốn sống h é t lớn một tiếng mang trên mặt toán hận biểu lộ l i ê n ngay cả nam vực người của thế lực khác cũng hoàn toàn không nghĩ tới kháo sơn tông tông chủ nam cung sơn nhạc lại bị người cho đập phát chết luôn đây cũng quá thiên phương g i đảm đi mặc dù có chút không thể tin nhưng là sự thật đang ở trước mắt không phải do bọn hắn không tin giết theo nam cung sơn nhạc bỏ mình thật yên nhi hết lớn một tiếng cầm kiếm hướng phía kháo sơn tông cao thủ khác giết tới một kiếm r a kiếm quang diệu thế toàn bộ nam vực đều bị bao phủ tại kiếm quang phía dưới kháo sơn tông vô số cao thủ bị n à n một kiếm n i ể u sát tần thắng nam cũng không cam chịu lạc hậu đối kháo sơn tông cao thủ cùng đệ tử giết tới một máy mắt cái này kháo sơn tông từ cử hành hôn lễ khắp nơi răng đèn kết hoa vui mừng hớn hở biến thành tu la trảng máu tươi bao tác t ầ n yên nhi cùng tần thắng nam hai người sát phạt quả đoán đã xuất thủ trực tiếp chạm thảo trừ căn hai người hai thanh kiếm tại kháo sơn tông nội sát tiến diễn ra chưa tới một canh giờ thân á o yên nhi nói với tần phong không có hủ đến ngươi đi đại tỷ cùng nhị tỷ cái này mang ngươi rời đi thân yên, yên nhi nói tần thắng nam cũng vô vô tần phong bà vai theo hậu thủ bên trong trường kiếm hướng phía giả chết nam cung thanh phong vung lên đối phương tại cường đại kiếm khí phía dưới biến thành cho bụi cái gì đều không có để lại đệ đệ đi tới chúng ta đi gặp phụ thân tần thắng nam nói kéo tần phong muốn đi c h ờ một chút tần phong khỏe miệng cười một tiếng đối hai người nói ra điểm ấy nhỏ c h à n g diện thế nào biết hù đến các ngươi đệ đệ ta đã nam vực thứ nhất tông môn kháo sơn tông đã bị diện đệ đệ ta còn có chút việc nhỏ muốn làm tần yên nhi cùng tần thắng nam hai người không rõ ràng cho lắm nhìn xem hắn chỉ gặp tần phong nhìn xem đã bị dọa sợ nam vực các đại thế lực người hỏi những người này đều là ta hai vị tỷ tỷ giết các ngươi nói ta cái này hai cái tỷ tỷ lợi hại sao nam vực đám người nhẹ gật đầu lợi hại đã tỷ tỷ của ta đều như vậy lợi hại cha ta tần vũ dương làm đại tần hoàng triều hoàng đế lợi hại hơn. t ầ n phong nói lần nữa nam vực đám người không biết tần phong nói những này là vì cái gì chỉ có thể đi theo phụ họa khen ngợi đại tần hoàng đế tần vũ dương b ệ hạ thánh thể l ạ i thành một người một ngựa diệt một lớn cấm khu nhất thống đông vực tự nhiên chiến lược vô song chúng ta bội phục đã d ạ n g này chư vị sao không thần phục với ta đại tần hoàng triều sau này chẳng những không cần có đầu rút cổ tại nam vực an phận ở một góc còn có thể thoát khỏi cấm khu uy hiếp bước ngày sau đối phương phát động hắc ám náo động nhường chư vị không có sống yên phận chi địa chư vị cảm giác bản thiếu ra đề nghị như thế nào cái này bốn lúc này mọi người mới biết tần phong nói những lời này mục đích là cái gì đây là muốn để bọn hắn nam vực tất cả thế lực đều thần phục với bọn hắn đại tần hoàng triều a chương năm trăm linh hai các ngươi là thật tâm thần phục đúng hay không chương năm trăm linh hai các ngươi là thật tâm thần phục đúng hay không đối với tần phong đề nghị bọn hắn tự nhiên không muốn cùng ý đối với thần phục với đại tần hoàng triều nghe theo đối phương điều khiển việc này hắn không hề nghĩ ngợi qua có thể tự mình làm đại gia ai ca nguyện đi làm người khác cháu trai mọi người ở đây sắc mặt khó coi muốn tự tuyệt thời điểm tần phong thanh em vang lên lần nữa các ngươi cũng không muốn riêng phần mình hạ tràng cùng kháo sơn tông giống như a tần phong thanh n ấ m ấm lánh vô cùng ánh mắt như điện nhìn xem nam vực các đại thế l ự c người hắn câu nói này khiến cái này người như mang lương gai đem muốn cự tuyệt nói trực tiếp lướt xuống v ư t v ư t đồng thời tần yên nhi cùng tần thắng nam phi thường phối hợp rút ra trường kiếm trong tay của mình phản phất đối phương chỉ cần một từ chối hai người liền sẽ đối nam vực đám người rết đi qua nhìn thấy hai người rút kiếm những người này tại chỗ kem chút không có bị d ọ a khóc bọn hắn thật sự là thần phục cũng không phải không thần phục càng không phải là trong lúc nhất thời không biết thế nào xử lý mới tốt nữa ngay tại cái này lâm môn một cất thời khắc tần phong cho tần thắng nam n h y mắt tần thắng nam hiểu ý trường kiếm trong tay xông ra một đường lang lệ kiếm mang một thánh vương đỉnh phong tông môn tông chủ bị một kiếm chém thành hai nửa rơi trên mặt đất hai nửa thi thể bị kiếm mang biến thành xương máu đã chết không thể chết lại tần thắng nam một mặt t a y náy nhìn xem nam vực đám người nói ra thật có lôi các vị vừa rồi tay ta trượt không cẩn thận mọi người không cần sợ hãi ta đại tần sẽ không ép buộc các vị nên thế nào lựa chọn liền thế nào lựa chọn hoàn toàn không cần để ý tiểu đệ của ta uy hiếp ta đại tần không làm được như thế phát dồi chuyện tần thắng nam nói xong đôi đám người cười cười nhưng là trên người khổng lồ kiếm ý một chút cũng không bi n h ư n g đám người cảm giác được đỉnh đầu của mình tại nhẹ nhẹ bước lên hơi lạnh chúng ta nguyện ý thần phục nam vực tất cả thế lực vội vàng đổi giọng khá lắm đau đều gác ở trên cổ lại không thần phục cũng chỉ có một con đường chết vẫn là nhóm người mình mạng nhỏ c o n t r ọ n không thấy được sao t ầ n yên nhi cùng tần thắng nam trường kiếm trong tay thế nhưng là hiện ra từng tia từng tia hạ à quang chỉ cần bọn hắn dám nói một chữ không đối phương liền dám hướng phía bọn hắn chặt đi xuống nam vực đám người mặc dù tỏ vẻ ra là thần phục nhưng là trong lòng một mực tại cầu nguyện nhất là một chút viễn cổ thế lực lớn cùng những cái kia ngày thường cùng cấm khu trong bóng tối không minh bạch thế lực trong lòng vô cùng kỳ vọng lúc này nam vực cấm khu hắc ám trí tôn có thể phủ xuống đến đánh vỡ cục diện này chỉ cần nam vực cấm khu hắc ám trí tôn ngày ra liền sẽ đem tần ra tỉ m ộ i ánh mắt hấp dẫn đi tạm thời sẽ không tìm tới trên người của bọn hắn lúc này nam vực các đại thế lực người chưa từng có như thế hy vọng qua nhường cấm khu người có thể ra thay bọn hắn đỉnh một hồi đáng tiếc nam vực cấm khu hắc ám trí tôn dù cho phát hiện tần yên nhi cùng tần thắng nam tỉ m ộ i đã thức tỉnh vô thượng kiếm thể nhưng là vẫn không có xuất hiện chỉ là một mực nhìn chăm chú lên kháo sơn tông bên trong biến hóa làm nam vực tất cả thế lực thần phục với đại tần hoàng triều thời điểm nam vực cấm khu mới xuất hiện sóng gợn mạnh mẽ hắc ám chi lực phía trên cấm khu không ngừng sôi trào tiếng quỷ khóc sói chu không ngừng cuối cùng một hắc ám chi tôn vẫn là nhịn không được vừa xài bước ra cấm khu hướng về kháo sơn tông phương hướng mà tới tại tên kêu hắc ám chi tôn đi ra cấm khu một nháy mắt nam vực cấm khu chi chủ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười cũng không có ngăn cản đối phương có lẽ đây cũng là hắn muốn xem đến kết quả nam vực cấm khu chi chủ thì thầm nói cũng tốt nhường hắn đi dò xét thăm dò tần gia kỳ lân nữ chân chính thực lực theo sau nam vực cấm khu chi chủ trở nên y ê lặng toàn bộ nam vực cấm khu đều vô cùng yên tĩnh mà kháo sơn tông bên trong tần phong nhìn xem đã thần phục nam vực các đại thế lực người nhẹ giọng hỏi chư vị cũng là thật tâm thần phục ta đại tần hoàng triều bản thiếu gia cùng ta hai vị tỷ tỷ không có bậc các người a chúng ta đương nhiên là thực tình thần phục nam vực đám người vội vàng giải thích chúng ta ngưỡng mộ đại tần hoàng đế tần vũ dương bệ hạ càng bị thái tử điện hạ bá khí cùng hai vị công chúa điện hạ phong thái chết phục tự nhiên cam tâm tình nguyện tin phục cùng đại tần hoàng triều chúng ta đều là nam vực nhân vật có mặt n u i cũng không ít đều là từ thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống siêu cấp đại giáo dục đại tộc. ai có thể bức bách chúng ta thái tử điện hạ cùng hai vị công chú chúng ta thần phục là ở vào thật tâm t h ậ t ý kia bản thái tử an tâm tần phong giả bộ như một bộ h i ể u rõ trong lòng biểu lộ đối nam vực đông đảo thế lực nói ra ta còn tưởng rằng các ngươi là bị bản thái tử bước bắt đầu nếu như các ngươi thật cho rằng như vậy tự nhiên không cần dạng này đã tất cả mọi người là thật lòng kia sau này các ngươi chính là ta đại tần hoàng triều một thành viên bản thái tử khác không dám hứa chắc chỉ cần các ngươi là ta đại tần hoàng triều con dân một ngày ta đại tần hoàng triều liền cùng các ngươi có phúc cùng hưởng có hỏa cùng chia ta thái tử điện hạ nam vực đám người cùng kêu lên hồi đáp chỉ cần thái tử điện hạ cùng hai vị công chúa ra lệnh một tiếng c h ú nếu g ta như g a khói bọn hắn có h n một chút không cung kính dáng vẻ tất nhiên nhi cùng tần thắng nam là thực có can đảm giết bọn hắn a hai người này tu vi mặc dù cũng là thánh vương đình phong nhưng là chiến lược thông thiên liền ngay cả kháo sơn tông tông chủ nam cung sơn nhạc cái này uy tín lâu năm thánh vương đ ị n h phong đều không phải là hai nữ tùy ý một người đối thủ càng đừng đề cập bọn hắn những n à y còn không như nam cung núi cao người hai người một lời không hợp liền diệt nam vực thế lực lớn nhất kháo sơn tông coi như bọn hắn tập thể phản kháng cũng không phải hai người này đối thủ a huống chi người ta tại tấn thăng thánh vương đ ị n h phong thời điểm còn đã thức tỉnh vô thượng kiếm thể vô thượng kiếm thể chủ sát phạt cùng cấp bậc vô địch đi lên chính là đưa đồ ăn những người này biết rõ chỉ có ẩn nhẫn mới có thể sống lâu dài đi lên liệu mạng cũng không phải là cử chỉ sáng suốt chỉ có thể trước giả ý thân phục ổn định đối phương mới được nam b ự c các đại thế lực người thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ càng ghen tỵ phát cuồng thế nào cái gì chuyện tốt đều là người ta lao tần ra loại t u vi này tăng lên như ngồi trung h o a tiễn đồng thời thức tỉnh siêu cường thể chất chuyện bọn hắn tông môn hay là gia tộc thế nào liền không gặp được đâu mọi người ở đây suy đoán tần yên nhưng cùng tần thắng nam sắp mang theo tần phong rời đi thời điểm tần phong khỏe miệng cười cười, đưa ánh mắt chuyển hướng trước đó khi tiến vào kháo sơn tông thời điểm trào phúng bọn hắn những người kia thì ra là các ngươi đều tại a tần phong nói nhường trước đó đối tần phong châm chọc khiêu khích người x ư n g sở theo sau bị bị hù mồ hôi lạnh chạy dòng quá thái tử điện hạ ban đầu là chúng ta có mắt không tròng không phải thái tử điện hạ chân diện m ụ những người kia quỳ trên mặt đất không ngừng đập lấy đầu đồng thời nói ra nhìn thái tử điện hạ thứ tội không muốn cùng bọn ta chấp nhận chư vị đây là ý gì bản thái tử cũng không có muốn trách tội ý của các ngươi tần phong nhìn xem không ngừng cho mình dập đầu những người kia nói ra đều nhanh đứng lên đi các ngươi tiếp tục như vậy người khác cũng đều tưởng rằng bản thái tử tại dùng thân phận của mình ép các ngươi đâu chư vị tuyệt đối không thể lại như thế tần phong nói nhìn thoáng qua huyên huyên hiểu ý đi đến những người kia trước mặt nói ra thái tử điện hạ lòng dạ lớn, là rộng cũng không ngươi, chừng nhìn ngươi hôm nay dạ trách tội của các hôm Ta ý đặc i ngươi đi Thái Điện không không Chừng nhìn hôm Hạ nay được. được. đ ta tử là biệt thích các ngươi loại này nhanh nói khoái ngữ người vừa rồi sở dĩ đơn độc cùng các ngươi giao lưu cũng là muốn cho các ngươi một cái cơ hội chờ các ngươi triệt để gia nhập đại tần hoàng triều về sau thái tử điện hạ chuẩn bị đem các ngươi thăng làm hắn cấm vệ quân không biết các ngươi có bằng lòng hay không huyên huyên thanh n m vô cùng lưu hỏa nàng nói giống như cho những người này mang tới ánh dạng đông vốn đang coi là tần phong muốn cùng bọn hắn thu sau tính số đâu không nghĩ tới đối phương làm u ố n để bọn hắn gia nhập vào đối phương cấm vệ quân bên trong có thể có cái này chuyện tốt bọn hắn thế nào có thể không làm những n à y ngay từ đầu không nhận ra tần phong cố kiệu bên trên đại tần hoàng triệu tiêu chí người thực lực bản thân cùng phía sau thế lực vốn là không lớn đối với có thể bị tần phong ưu đãi tự nhiên m a n g ơn đa tạ thái tử điện hạ thái tử điện hạ đại ân đại đức chúng ta vô cùng cảm kích những người kia tranh thủ thời gian tỏ thái độ lại nhìn tần phong thời điểm trong mắt tất cả đều là sùng bái tiểu tinh tinh ngu xuẩn một chút thế lực lớn trong lòng người mắng thầm bị người khác bán chính ở chỗi cho người khác kiếm tiền đâu c h ắ c không được các ngươi lành nghề tu giả bên trong mặc kệ là tu vi vẫn là thân phận địa vị đều thấp nhất đâu hoàn toàn là không có đầu óc những người này tự nhiên có thể nhìn ra tần phong là muốn cho bọn hắn tất cả mọi người một hạ mã uy muốn gõ một cái bọn hắn những n à y thế lực lớn người tìm những n à y nhỏ thóc gạo nhóm phù hợp những đại thế lực kia người đang nhìn tần phong thời điểm cuối cùng nhìn thẳng vào tối thiểu vừa rồi tần phong biểu hiện ra mặc kệ là thủ đoạn vẫn là thủ đoạn đều m ư ờ i phần cao minh đối phương không hề giống mặt ngoài nhìn qua như vậy không còn gì khác cho dù không có bất kỳ cái gì tu vi nhưng là đùa bỡn lòng người bản sự vô cùng cường đại quả nhiên bọn hắn lao tần ra không có một cái nào phế vật cho dù cái này không có võ đạo t u ổ i mục thái tử tại ngự người phương diện cũng là số một ha ha ha ha đúng lúc này một trận tiếng cười to vang lên tiếng cười tại toàn bộ kháo sơn tông vang lên thật sự là chết cười bản tôn tiếng cười qua sau một cố cường đại hắc ám chi lực bao phủ tại toàn bộ kháo sơn tông phía trên các ngươi đều là nam vực có mặt mũi thế lực có người thậm chí còn là một đại tông môn hoặc là đại tộc tông chủ cùng tộc trường lại bị một cái ta không có bất kỳ cái gì tu vi phạm nhân đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay các ngươi thật sự là mất hết nam vượt mặt liền các ngươi bộ dáng này chuyến đi cũng không sợ bị cái k h á c bốn vực người trò cười chẳng lẽ một cái nho nhỏ đại tần hoàng triều liền đem các ngư ơ i dọa thành như vậy sao đơn giản buồn cười phát ra đạo thanh âm này chủ nhân khinh miệt nhìn xem nam vực các đại thế lực người khoe môi n ế c lên cười lạnh trong mắt hắn những người này đều như là không có đấu trí sâu kiến nếu như không phải sợ h ã i huyền phượng nữ đế thượng quan huyện nhi biết tùy thời xuất hiện hắn đã sớm đem những người này rết đi đem bọn hắn sinh cơ cho hấp thù đến bổ sung mình tiêu hao sinh cơ nam vực mọi người thấy trước mắt bị hắc á m chi lực bao trùm hắc á m trí tôn trên mặt lúc xanh lúc đỏ tất cả mọi người là nhân vật có mặt múi đều làm bị người khác như thế cơi mặt chuyển v ậ n trào phúng mặt mũi khẳng định không nhịn được nhưng người khác là hắc á m trí tôn a cho dù bị như thế trào phúng bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống dưới nhưng là tưởng tượng âm thầm cùng nam vực cấm khu có hợp tác thế lực khi nhìn đến nam vực cấm khu bên trong trí tôn đến trong lòng cuối cùng dấy lên hy vọng trong lòng hư l ạ n h một tiếng trí tôn đích thân tới thật ra thì bội ta nhìn các ngươi còn có thể phách lối đến thời điểm nào chúng ta liền biết cấm khu sẽ không không ra mặt can thiệp dù sao chúng ta vạn nhất thật bị đại tần hoàng triều cho hợp nhất đây là tại đánh nam vực cấm khu mặt dù sao có hại thực lực của đối phương húng chi một thế này có huyền phượng nữ đế toa c h ấ n cấm khu trí tôn không thể tùy tiện phát động hắc cám náo động thu hoạch thiên linh giới sinh linh âm thầm còn cần không ít thế lực vì đó làm việc nếu như nam vực thế lực đều bị hợp nhất không thể nghi ngờ tương đương với chặt đức nam vực cấm khu cánh chim nhường nam vực cấm khu trở thành lẻ loi trơ trọi một mảnh cấm khu một khi d ạ n g này những cái kia ngày giờ không nhiều hắc cám trí tôn còn như thế nào bổ sung sinh cơ đây là cấm khu hắc cám trí tôn không muốn nhìn thấy tranh thủ thời gian đánh nhau đi chỉ cần cấm khu trí tôn đem tần ra tỷ lệ ba người giết đi đại tần hoàng triệu lựa dẫn nhất định sẽ đốt tới nam vực cấm khu trên thân đến lúc đó cho dù đánh long trời l ỡ đất hai bên đều hoàn mỹ để ý tới chúng ta chúng ta cũng không cần lại thần phục với đại tần hoàng triều lại đem làm về đại gia hẳn là qua thời gian thoải mái ngay tại không ít thế lực trong lòng người âm thầm đắc ý thời điểm tần phong nhìn xem tôn này hắc á m trí tôn nói ra ta liền nói ngươi chở cấm khu bên trong trí tôn biết không ngồi yên quả nhiên cuối cùng nhất vẫn là đi ra cấm khu đi vào bản thái t ử trước mặt d i ê u võ dương a i ngươi có biết những người khác không ra chỉ một mình ngươi ra sao không đợi trước mắt hắc cám Chi tôn nói chuyện tần phong tiếp lấy giải thích nói đó là bởi vì bọn hắn cũng nghĩ để ngươi thăm dò thăm dò ta hai cái tỷ tỷ thực lực chân chính không thể không nói không có đầu góc ngươi thật đúng là dám đến xem ra hôm nay ngươi là trở về không được tần phong thở dài một tiếng trên mặt lộ ra thay đổi phương vẽ tiếp hận lớn mật đã dám nhục nhã bản tôn đi chết đi bị n g ư ơ i chỉ vào cái mũi mắng không có đầu góc để tên này hắc cám Chi tôn lúc này giận dữ bị người như thế nhục nhã hắn còn là lần đầu tiền đọc được khi thế trên người toàn bộ triển khai một trưởng hướng phía tần phong đánh tới tất cả mọi người nghe lệnh lên cho ta giết trước mắt cái này hắc cám sinh vật tần phong đối nam vực tất cả thực lực người nói ra cái gì hắc cám trí tôn ta nhổ vào không phải liền là chỉ dám trốn ở trong bóng tối t h ằ n g hề hắc cám trí tôn ta đại tần hoàng triều người rất nhiều k i ế n công lập nghiệp ngay tại hôm nay hôm nay đến phiên các người toàn bộ sông đi lên đem cái này đen thui đổ vật cho bản thái tử chém giết bản thái tử ngay tại phía sau nhìn xem các người cho các ngươi cố lên động viên đối mặt với đối phương a n h tới một trường tần phong không thèm quan tâm hắn biết cho dù không tự mình ra tay tần yên nhi cùng tần thắng nam cũng sẽ không để mình thụ một chút xíu tổ thương bất quá hắn cũng chế nhạo trực tiếp đem nam vực tất cả thế lực người cho chống ra những cái kia trước đó chào phúng tần p h o n g người tại hắn ra lệnh một tiếng không chút do dự liền xông ra ngoài chỉ để lại nam vực các đại thế lực người tại a tại chỗ hai mặt nhìn nhau cái này đại tần hoàng triều thái tử thật mẹ nó âm đơn giản chính là lao âm ức chúng ta nguyên bản còn muốn lấy để ngươi hai cái tỉ tỉ đi lên bị g i ế t nhau tốt b ư ớ c lên đại tần hoàng triều cùng nam vực cấm khu đại chiến chúng ta dễ làm người xem không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ không học tốt dự đoán trước chúng ta dự phán để cho chúng ta đi vì ngươi chịu chết đơn giản không làm nhân sự nam vực đông đạo thế lực người đẩy mặt phiên、mượn. xông đi lên rõ ràng chính là chịu chết không xông đi lên bọn hắn vừa rồi đã nói qua chỉ cần thái tử điện hạ ra lệnh một tiếng bọn hắn liền sẽ xông pha khói lửa không chối tử vạn nhất bọn hắn không lên chẳng phải là trái với tần phong mệnh lệnh t ầ n yên nhi cùng tần thắng nam hai nữ thế nhưng là tại cầm kiếm tại phía sau nhìn xem bọn hắn đâu nếu như bọn hắn không lên coi như tần phong bị giết t ầ n yên nhi cùng tần thắng nam hai nữ cũng biết không chút do dự giết bọn hắn những người này lập tức lâm vào tình cảnh lưỡng nan chương năm trăm linh bốn thân yên nhi sát phạt quả đoán, đoán. liền tại bọn hắn g â y người một lúc c ô n u tần phong khỏe miệng lộ ra một tia âm hiểm cười hắn muốn chính là như vậy đem nam vực đông đảo thế lực lớn người lôi cuốn đến đại tần hoàng triều trong trận dâng tới tần phong không sợ bọn họ trong lòng còn có hai lòng liền sợ bọn hắn không nghe lời cho mình dở trò nhưng khi hắn làm cho đối phương xông đi lên cùng trước mắt hắc ám trí tôn cứng rắn thời điểm nam vực các đại thế lực trong lòng người tiểu tâm tư lập tức liền hiện lộ ra không tiếp tục cần giấu trong lòng mỗi người ý nghĩ khác biệt đồng thời trên mặt biểu lộ cũng khác biệt có chút thế lực người cắn răng một cái xâu tới mà có chút thực lực người hay là không n ú c ních những cái kia xông đi lên người cùng lúc trước trào phúng tần phong những người kia thực lực thấp bị trước mắt hắc á m chi tôn một quyền o anh thành sương máu những người kia sở dĩ xông đi lên là bởi vì bọn hắn biết mình khoảng chừng cũng là một lần chết vậy còn không như chết tại cùng hắc á m cấm khu chống lại trên đường dạng này truyền đi mình còn có thể lưu lại một cái thanh danh tốt cũng coi như chết có ý nghĩa mà lại bọn hắn cũng đang đánh cực cực tần ra tỷ đ ệ sẽ không để cho bọn hắn chết hết nhất định sẽ xuất thủ quả nhiên như cùng hắn nhóm suy nghĩ như thế tại những cái kia thực lực tương đối cường đại người dưới một quyền này may mắn còn sống x u t về sau thân yên nhi cùng tần thắng nam xuất thủ t ầ n yên nhi một kiếm hướng phía những cái kia nam vực không có xuất thủ thế lực chém đi qua tần thắng nam thân hình loại lên xuất hiện trước mặt tần phong đem trước mắt tên này hắc cám trí tôn khí thế toàn bộ cặn lại trường kiếm trong tay trực chỉ tên này hắc cám trí tôn cả người giống như một thanh phong mang tất lộ trường kiếm mang theo vô song khí thế mắt lạnh nhìn đối phương t ầ n yên nhi chém ra một kiếm kiếm quang phóng lên tận trời những cái kia không có xuất thủ người bị kiếm quang bén nhọn bao phủ lên đỉnh đầu phía trên đại công chúa điện hạ chúng ta cũng là đại tần hoàng triều người à ngại vì sao muốn ra tay với chúng ta những cái kia không có xuất thủ người hoàng sợ hỏi bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ngài hẳn là đi đối phó tôn này hắc cám chi tôn mới đúng à, ngài thế nào có thể giết ta nhóm đâu h ừ t ầ n yên nhi hừ lạnh một tiếng các ngươi nhìn đã không nghe theo đệ đệ ta hiệu lệnh đã trốn ở phía sau quan chiến ta đại tần hoàng t r i ề u muốn các ngươi tác dụng gì còn không bằng d i ệ t mắt không thấy tâm không phiền t ầ n yên nhi đối với những người này không có bất kỳ cái gì đồng tình cùng thương hại kiếm quang theo thanh â m của nàng rơi xuống một nháy mắt kiếm khí bắn ra bù phía vô thượng kiếm thể có thể ra chỉ kiếm mang cường độ cho dù hiện trường có không ít thánh vương đỉnh phong tu vi người c ũ nàng g không chạy thoát n kia kiếm. không kháo không giết tại Nhi giết. nam lăng lệ lực cùng một kiếm. Toàn bộ bị chém giết hầu như không còn. ngáy sơn tông đông đảo thế lực không có bị Tần Yên nhi chém giết. Nàng vô vực chém có chém một Một mắt bộ thế đảo bị bị hầu quả quyết trình độ khiến ở đây những người khác trong lòng sợ hãi các nàng thế nào cũng không nghĩ đến nhìn xem yếu đuối như nước tần yên nhi sẽ có như thế sát phạt quả đoán một mặt mà những cái kia đón hắc ám c h i tôn xông đi lên người lúc này đều may mắn vô cùng may mắn bọn hắn nghe tần phong mệnh lệnh bằng không lúc này chết chính là bọn họ mặc dù bọn hắn tại tên kia hắc ám tri tôn một quyền phía dưới thâm thụ trọng thương nhưng tốt xấu còn sống không phải các người tất cả lui ra dưỡng thương đi tần yên nhi tại một kiếm giết chết những cái kia không có nghe từ tần phong mệnh lệnh người sau nhìn thoáng qua những cái kia thâm thụ trọng thương người nói ra các ngươi đã vượt qua khảo nghiệm toàn bộ đều là ta đại tần hoàng triều trung thành nhất người các ngươi không cần sẽ cùng đối phương chiến đấu ta đại tần hoàng triều luôn luôn lấy nhân nghĩa làm đầu sẽ không trơ mắt nhìn nhà mình người không c ô n g chịu chết trước mắt hắc ám t r i tôn liền giao cho chúng ta nghe được tần yên nhi nói về sau nam vực còn lại thánh vương cao thủ cuối cùng t h ở dài một hơi mặc dù bọn hắn bình thường đều là thiên linh giới kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại tại toàn bộ thiên linh giới đều ít có đối thủ nhưng đó là tại đại đế cùng hắc ám trí tôn không ra thời điểm bọn hắn mới có thể được xưng là đình tiêm chỉ cần một tôn hắc á m Chi tôn xuất hiện hoặc là chiến lược siêu việt bọn hắn rất nhiều người ra nhất là tại hắc á m Chi tôn trước mặt lấy bọn hắn thực lực căn bản cũng không phải là đối phương địch dù sao đối phương thế nhưng là đã từng đại đế tự chém một đao x a đoạ thành hắc á m Chi tôn đối phương cho dù không cực điểm thăng hoa cũng có thể phát huy ra viễn siêu sức chiến đấu của bọn họ bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ nếu như vừa rồi đối phương một k í c h kiêm mục tiêu chủ yếu là hướng phía tần phong đi bọn hắn sớm tại đối phương một quyền kiếp h í a dưới biến thành s ư n g máu chết không thể chết lại Mấy chục tên tia h hắc vương đỉnh n ha ha ha ha h ám t r g tôn h đang y còn n s nói thời điểm trên người hắc ám chi lực không ngừng quần quận đáng tiếc mặt của hắn bị nồng đấm hắc ám chi lực trò che lại bằng không đám người nhất định có thể nhìn thấy trên mặt hắn mang theo kia một tia dư vị có lẽ hắn là tại dư vị năm đó mình tung hoành cựu thiên thập địa trưởng quản đức vạn sinh linh quyền sinh sát mình làm vô thượng đại đế thời gian các ngươi những người này thật đáng thương tên kia hắc á m trí tôn trị vào nam vực may mắn còn sống sót những người kia nói ra tại tần gia không có xuất hiện trước đó các ngươi phụ phục tại ta nam vực cấm khu thống trị phía dưới sợ ngày đó ta cấm khu treo tại các ngươi đỉnh đầu cây đào kia biết rơi xuống bây giờ tốt các ngươi lựa chọn thần phục cùng đại tần hoàng triều không phải là giống như bị đối phương nắm mùi dẫn đi thành đối phương thị trên t ớ t đảm nhiệm cuộc sống khác giết cho đoạn đáng thương cô chủ các ngươi còn sống ý nghĩa là cái gì đâu đơn giản chính là bị nuôi nhốt súc vật còn không bằng trở thành chúng ta vấn đỉnh đ ỉ n h phong nhất cầu trường sinh đồ ăn đâu tên này hắc á m chi tôn nói mở ra miệng to như chậu máu muốn đem nam vực những người này một ngụm cho nước vào hắn cảm giác đối phương còn sống đơn giản chính là lãng phí còn không bằng bị mình ăn bổ sung mình sinh cơ đâu nói người khác là súc sinh là côn trùng vậy ngươi lại là cái gì đâu tần thắng nam khó lấy đối phương lạnh giọng hỏi bọn hắn thần phục với ta đại tần hoàng triều chí ít có thể đứng đ ấ y sinh cho dù chúng ta muốn giết bọn hắn cũng biết cho bọn hắn lưu lại làm người tôn nghiêm mà ngươi đây ngươi đem mình tự xưng l ạ như vậy vĩ đại c đối với trước mắt hắc ám c h i tôn tần thắng nam chán ghét vô cùng một khắc đều không muốn lại nhìn thấy đối phương muốn đem đối phương cho chép giết lớn mật đã dám vũ nhục bản tôn bản tôn trước hết giết người lại giết tất cả mọi người ở đây hắc ám trí tôn giận dữ ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng một thanh đế binh mang theo vô cùng vô tận uy thế xuất hiện ở trong tay của hắn hướng phía tần thắng nam liền đánh tới cho dù tên này h ắ cám c h i tôn không có cực điểm thăng hoa nhưng là y nguyên có thể phát huy ra đế binh toàn bộ uy lực trong tay hắn đế binh có khai thiên tích địa uy thế những nơi đi qua không gian chung quanh tầng tầng đứt gãy không ít trong tay người binh khí vừa chạm vào đụng phải đế binh trên thân tiêu tán ra khí tức toàn bộ biến thành b ộ t p h ấ n đ â y chính là đế binh đối thanh khí phía dưới tất cả binh khí tuyệt đối áp chế lực Đơ bất bất đã viết đến hơn S, sách bất bất viết vật thời chi giác chữ, g quyển hơn một trăm văn chữ quyển sách này trước k i a cũng huy hoàng qua từ l ĩ n h phong nhất thời kỳ sông lên đọc bảng đến bây giờ một mực kiên chỉ viết toàn bộ nhờ các người tác giả biết nếu như không có các người trợ giúp một mực đi theo đọc xuống tác giả cái gì đều không phải là từ bắt đầu quyển sách chính là phân đến bây giờ cũng là như thế tác giả ở chỗ này khẩn cầu các vị tiểu đồng bọn nhóm một việc nhường quyển sách cho điểm sông đi lên sông lên nhìn đến đây tiểu đồng bọn nhóm không có cho ngũ tinh khen ngợi phiền phức cho một cái ngũ tinh khen ngợi có miễn phí tiểu lễ vật đưa tiễn miễn phí tiểu lễ vật tác giả ở chỗ này tạ ơn các vị độc giả lao ra cảm tạ mọi người vô điều kiện trợ giút n g ũ tinh khen ngợi tới một cái nhà chương năm trăm linh năm giết trí tôn như giết chó chương năm trăm linh năm giết trí tôn như giết chó tần thắng nam nhìn trong tay mình run không ngừng phát ra rên dị trường kiếm đau lòng không thôi trực tiếp thanh trường kiếm thu vào thanh trường kiếm này mặc dù không phải cái gì hết sức lợi hại linh khí nhưng là trôi kiếm này từ khi nàng tu hành đến nay một mực đi theo chính mình đi vào thiên linh giới về sau lại bị nàng dung n h ậ p khác biệt chất liệu tốt nhất vật liệu dung liên có thể nói trôi kiếm này đã sớm cùng nàng tâm ý tương thông khẳng định không nguyện ý nhìn thấy kiếm này bị đối phương đế binh chỗ hủy tần thắng nam chuẩn bị dùng bàn tay của mình đón lấy đối phương hướng mình đánh tới đế binh tần thắng nam linh lực trong cơ thể giống như nước sông quần quận không ngừng trào lên đem khí thế của nàng tăng lên tới một cái trước nay chưa từng có hoàn cảnh khí thế khổng lồ bao phụ tại toàn bộ nam vực nhường nam vực mảnh này bắt ngát đại đ ị a bên trên sinh linh rung động không thôi đồng thời vô thượng kiếm thể mở ra sang trói kiếm mang phóng lên tận trời hội tụ thành một thanh vô hình trường kiếm xuất hiện tại tần thắng nam trong tay tần thắng nam mắt lạnh nhìn đối phương đế binh x ố dưới chém tuần bên trong vô hình chi kiếm một kiếm chém ra ngoài t h ô ngay tiên kiếm m n g x u tại hai đoạn đế binh sắp bỏ chạy một khắc này tần thắng nam hét lớn một tiếng tóc dài bay lên một mảnh kiếm quang về xuống đem hai đoạn đế binh bao phủ lại ma diện đế binh phía trên lực lượng cùng đế binh ý thức cơ lấy hai đoạn đế binh nhìn một chút tài liệu tốt vừa vặn có thể dùng đến rèn đúc ta trưởng kiếm tần t h ắ n g n a m không chút khách khí đem trước mắt hắc ám trí tôn đế binh thu vào cùng mình ý thức tương liên đế binh bị người chặt đứt ý thức bị diệt để tên này hắc ám trí tôn trọng thương một ngụm máu đen phù tới nhường khí thế của hắn không ngừng rơi xuống dung nhan g i à n mua thân thể không ngừng biến chất nguyên bản thẳng tắp thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo bắt đầu a chín một tiếng vẫn nộ giống lên một tiếng chuyển đến trước mắt tên này hắc ám trí tôn biến điên cuồng không thôi cho ta cực điểm thăng hoa theo hắn giống to một tiếng lực lượng vô tận xông ra bên ngoài cơ thể cuối cùng ngăn lại hắn giả yếu thân thể đại đế khí tức tràn ng có thể là bởi vì hắn thân thể quá mức giả yếu nguyên nhân khổng lộ như thế lực lượng nhường hắn có chút cầm giữ không được khí tức tương đối bối rối trên người hắc ám chi lực không ngừng hướng ra phía ngoài k h u ế c h tán bị h ú nam vực thế lực này người tranh thủ thời gian về phía sau rút lui sợ nhiễm phải trên người đối phương hắc ám chi lực mà bị đồng hóa thành hắc ám sinh vật ngươi cũng dám hủy bản tôn đế binh hắc ám chi tôn bộ mặt không ngừng vật mèo điên cùng nói ra hôm nay bản tôn coi như vợ chết cũng phải đem ngươi tháo thành t h n g khối tất cả mọi người ở đây đều muốn theo bản tôn t r o n cùng đối phương nói thân thể mang theo vô tận hắc ám chi lực hướng về tần thắng nam vào tới hai người i tốc độ cực nhanh vô cùng nhường phía dưới tất cả mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt cái gì đều không thấy được có thể nhìn thấy hai người giao thủ người chi thức người tại toàn bộ thiên linh giới chỉ có số ít một số người bọn hắn là huyền phượng nữ đế thượng quan huyền nhi theo một tiếng thông tin triệt địa tiếng nổ vang lên tên kia cực điểm thăng hoa hắc ám trí tôn bị tần thắng nam trên người kiếm quang cho phân giải thành vô số khối vụ theo tần thắng nam tăng lớn trên người kiếm ý đối phương bị cắt thành vô số khối vụ n thi thể biến thành cho bụi theo gió trôi hướng phương xa tần thắng nam phiêu nhiên rơi xuống khoe miệng mang theo một vòng ý cười vô vô hai tay đánh xong kết thúc công việc lúc này tần phong đi vào tần thắng nam bên người tự tin đánh giá đối phương phát hiện đối phương cũng không có t h ụ thương sau mới thở dài một hơi đối tần thắng nam su nịnh nói nhị tỷ b ạ khí ta còn tưởng rằng hắc cám trí tôn bao nhiêu lợi hại đâu còn không phải bị tỷ tỷ ngươi dễ dàng đánh ngã vẫn là tiểu đệ ngươi biết nói chuyện tần thắng nam cười cười nhẹ g ú p đỡ một chút tần phong đầu đối với tần phong nàng có vô hạn sùng ái ở bên trong bây giờ nàng cuối cùng có bảo vệ mình đệ đệ năng lực trong lòng tự nhiên vui vẻ và phần lặng lẽ cái này nói vẫn là tiếng người sao một tôn cực điểm thăng hoa trí tôn cứ như vậy bị giết còn nói như thế nhẹ nhõm cực điểm thăng hoa trí tôn thế nhưng là có đại đế thực lực thế nào có thể như vậy tùy tiện liền bị giết đâu vẫn là bị một cái chỉ có thánh vương đ ỉ n h phong tu vi người chém giết chẳng lẽ là thế giới này thay đổi sao h á cám trí tôn đều như vậy còn chém giết thật muốn rằng này thiên linh giới cấm khu đã sớm không tồn tại còn có thể lưu đến bây giờ nam vực cấm khu đã thần phục thế lực này người âm thầm n h ấ miệm nhưng lại không dám đem ý nghĩ của mình cho nói ra miệm hơn nữa còn đều như thế tần phong tiến lên xu nịnh nói nhị công chúa huy vũ nhị công chúa tu vi thông thiên triệt địa dễ dàng liền có thể chém giết một cực điểm thăng h ó a hắc cám tri tôn triệt để d i ệ t trừ hắc cám cấm khu ở trong tầm tay đ ạ i tần huy vũ nhị công chúa huy vũ các ngươi cũng không cần m í n h hót tần thắng nam tức g i ậ n đối nam vực những người kia nói ra bản cô mãi mãi có bao nhiêu cân lượng nên cũng biết các ngươi những người này nếu như còn dám không che đại miệng coi chừng cô mãi mãi kiếm trong tay của ta vô tình tần thắng nam đem nam vực đám người bị hủ khẽ run dày mau n g m i ệ m nghĩ thầm người này thế nào như vậy xong tiêu đệ đệ ngươi đập ngừa của ng không thể ơ i nghi ngờ n g ư tần thắng nam vẫn tương đối nghe mình đại tỷ nói sẽ không tiếp tục cùng những người kia so đo mà là nhìn xem tần phong cùng huyên huyên nói ra đã tìm mọi chúng ta gặp lại tranh thủ thời gian về đông vực đi rất lâu không có gặp phụ thân rồi không biết phụ thân vừa vặn rất tốt Huyên huyên mà mà đã đã t ầ、so、những t người này biết bọn hắn một khi đến đông vực đại tần hoàng triều đại bản doanh bọn hắn có thể coi là, là bị cấm túc nếu như đại tần hoàng triều không thể triệt để thu phục nam vực bọn hắn đem không có bất kỳ cái gì tự do bọn hắn có thể nói là vừa tránh thoát một kiếp lại vào hang hổ nhưng là địa thế còn mạnh hơn người không phải do bọn hắn nói nữa c h ư không ai bảo tần vũ dương mọc ra một đôi con gái tốt đâu thu vi không hiểu thấu dâng đi lên cho tới bây giờ đều có thể chém giết hát cám trí tôn lúc này những người này đều vô cùng hối hận không có cái gì chuyện làm muốn tham gia k h á o sơn tông thánh tử hôn lễ đâu bọn hắn hận thấu k h á o sơn tông mời bọn hắn làm gì k h á o sơn tông những người này chết không a n một số người trong lòng bán trách cho dù trong lòng bọn họ lại không muốn đi đông vực cũng chỉ có thể đáp ứng tần phong đi theo tần phong hướng về đông vực xuất phát tần phong cùng huyên huyên còn có mình hai cái tỷ tỷ tần yên nhi cùng tần thắng nam cùng một chỗ ngồi tại tám con địa long kéo trong kiệu tại phía trước phi hành mà nam vực cấp đại thế lực người thì toàn bộ tại phía sau h ủ rũ túi đầu đi theo đường đề cập có bao nhiêu bất ức nguyên bản liền tần phong cùng huyên huyên hai người cố kiệu một nháy mắt lại tăng thêm hai người nhường bên trong bầu không khí có chút quỷ dị may mắn tần phong cái này cố kiệu không là bình thường lớn cũng không là bình thường xa hoa coi như nhiều hai người cũng sẽ không có chút nào chen chúc đến tần yên nhi cùng tần thắng nam bây giờ tu vi các nàng đã có thể thấy được huyên huyên bất phàm mặc dù đối phương bề ngoài nhìn qua là một cái đáng yêu tiểu la l nhục thể p h a n g thai nhưng ở hai người quan sát d ư ớ i vẫn như cũ có thể phát hiện đối phương thể nội k i a n đồng đậm hạo thiên tần h huy tần thắng nam chăm chú nhìn chằm chằm huyên huyên nhìn đối phương có một chút sợ hãi trốn ở tần phong trong ngực không dám n g n g đầu hai tay gắt gao bắt lấy tần phong góc áo tiểu muội muội ngươi không cần sợ hãi t ầ n yên nhi nhìn thấy huyên huyên sợ hãi dám vẻ vội vàng an ủi thắng nam đối ngươi không có bất kỳ cái gì ác ý chỉ là đối với thân phận của ngươi tương đối yêu kỳ tỉ tỉ ta chính là một cái tại phạm nhân nhà xuất thủ tiểu nữ hải bị thiếu gia cứu vẫn đi theo thiếu gia huyên huyên thưa g i nói trong thanh em mang theo ngọc nào để cho người ta có một loại mười phần muốn cảm giác thân cận tỷ tỷ các ngươi yên tâm ta nhất định sẽ chiếu cố tốt thiếu gia huyên huyên dội ra bốn cái ngón tay tựa như t h ế trịnh trọng nói ra ta hướng các ngươi cam đoan mặc kệ trên người của ta xảy ra cái gì tình huống ta cũng sẽ không tổn thương thiếu gia làm tốt một cái tỷ nữ b ả n phận tiểu m u ộ i m u ộ i tỷ tỷ khẳng định đối ngươi hết sức yên tâm tân yên nhi dịu dàng cười một tiếng mặc kệ ngươi là tiểu đệ tỷ nữ hay là hắn nữ nhân đối với chúng ta tới nói cũng không đáng kể chỉ cần ngươi có thể một lòng một ý đi theo hắn ở trong mắt chúng ta sau này cũng sẽ là ta tần ra người ta tần ra người mặc kệ là cái gì thân phận đối đãi người một nhà luôn luôn đều là đối xử như nhau người sau này cũng cùng t i ể u đệ gọi ta cùng thắng nam t ỷ t ỷ là được rồi người sau này chính là chúng ta m u ộ i m u ộ i t ầ n yên nhi thanh em vô cùng dịu dàng nhường huyên huyên tâm tình khẩn trương dần dần trầm tĩnh lại đối với tần yên nhi cùng tần thắng nam tới nói huyên huyên là cái gì thân phận căn bản cũng không quan trọng mặc kệ đối phương là một phạm nhân vẫn là một cái bối cảnh thông tin ê ẩn giấu đi to lớn bí mật đều không trọng yếu chỉ cần đối phương không làm thương hại tân phong liền sẽ không xúc động các nàng m ạ n ngược để cho mình đệ, đệ thêm một cái nữ nhân lại không cái gì ghê vớm cho dù thân phận đối phương không rõ lại như thế nào các nàng đã có đủ thực lực bảo vệ mình đệ đệ không chịu đến bất cứ thương tổn gì chờ huyên huyên cảm xúc triệt để bình phục về sau toàn bộ trong t i ệ u lần nữa tràn đầy hoàn t h a n h t i ế u ngữ tần yên nhi cùng tần thắng nam tùy tiện liền tiếp nhận huyên huyên nhường huyên huyên dần dần bắt đầu biến hoạt bắt bắt đầu đối hai người một trận t ỷ t ỷ giải t ỷ t ỷ ngắn đem hai người đùa yêu kiểu cười liên tục mà tần phong cùng mình hai vị tỉ tỉ thật lâu không gặp nhìn thấy hai người vẫn là giống như trước đây đối với mình yêu mến có thừa thời gian ngắn nhường tần phong cảm giác toàn bộ cỗ kiệu ấm áp không ít mà lại đối tần yên nhi cùng tần thắ t ầ n y ê n nhi cùng tần thắng nam cùng tần phong cũng giống vậy đối tần phong bọn hắn cái này duy nhất đệ đệ cũng mười phần t ư ở n g n i ệ m năm đó bọn hắn tại đến thiên linh giới thời điểm tuổi còn chưa lớn chỉ c h ư ớ c mắt vài chục năm liền đi qua các nàng cùng tần phong cũng tách ra vài chục năm tại thiên linh giới những năm này các nàng một bên tại kháo sơn tông tu hành một bên nghe ngóng mẫu thân tung tích trong lúc đó cũng chịu khổ không ít đối với mình chịu khổ hai người chỉ chữ không có sách chỉ là nói với tần phong các nàng những năm này tại kháo sơn tông cũng không t h lắm ngoại trừ kháo sơn tông thánh tử muốn m ạ n cưới các nàng chuyện này bên ngoài tất cả cũng còn tốt hai người tại thiên linh giới như vậy n ằ m một mực chuyện trọng yếu nhất chính là tìm hiểu m â u thân tung tích lại có chính là lo lắng phụ thân tần vũ dương cùng các nàng cái này đệ đệ tần phong kỳ thật nhớ thương nhất vẫn là tần phong các nàng biết phụ thân là đại chu duy nhất khác họ vương đại tần vạn dặm cương vực cường tướng như mây dân phong b i ê u h u n g hãn không người nào dám tùy tiện động đến hắn duy chỉ có tần phong làm cha mình con độc nhất đại chu hoàng triều nhất định sẽ xem hắn như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nhất định sẽ trừ rồi sau đó nhanh mà tần phong lại là võ đạo q u ỳ m ụ một khi phụ thân không còn đệ đệ của các nàng tần phong nhất định sẽ bị khí hậu hoàng triều gi nhưng là tất cả vận hạnh các nàng tâm tâm n i ệ m n i ệ m đệ đệ tần phong tại các nàng bị nam cung thanh phong mạnh c ư ớ i thời điểm xuất hiện ở trước mặt của các nàng tại các nàng cường đại ý muốn bảo hộ phía dưới hai người buộc phát ra mình tiểu vũ trụ từ thánh giả cảnh nhảy lên đột phá đến thánh vương đ ỉ n h phong tu vi cũng đều đã thức tỉnh vô thượng kiếm thể chẳng những giết nam cung thanh phong d i ệ t toàn bộ kháo sơ tông càng là thu phục nam vực tất cả thế lực còn giết nam vực cấm khu một h ắ cám tri tôn tân yên nhi cùng tần thắng nam bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm giác có chút khó tin các nàng thế nào biết buộc phát ra như vậy lớn tiềm năm đâu chuyện như vậy thế nào sẽ phát sinh trên người các nàng đâu cho dù có người nói trên người các nàng có treo các nàng đều sẽ không chút do dự thừa nhận dù sao chuyện như vậy quá mức ly kỳ cũng quá mức không thể tưởng tượng cho dù tại thiên linh giới những tu sĩ này trong mắt có một ít kỳ nộ g không thể tránh được nhưng là trên người các nàng chuyện xảy ra đã không thể dùng kỳ nộ g để hình dung chỉ có thể dùng ly kỳ không ly kỳ đều không đủ lấy hình dung chuyện này chỉ có thể dùng thần tích để diễn tả đối với trong lòng hai người suy nghĩ tần phong tự nhiên nhìn ra khoe miệng cười một tiếng chuẩn bị đánh gãy hai người trầm tư chuyển biến tốt đẹp rời chú ý của các năng lực không cho các nàng một mực xoắn suýt tự thân tu vi vì sao tăng lên như vậy nhanh bằng không một mực như thế xoắn suýt xuống d ư ớ i tìm không thấy nguyên nhân biết hợp vực tần phong đối tần yên nhi cùng tần thắng nam nói ra đại tỷ nhị tỷ kỳ thật ta cùng cha cũng một mực tại lo lắng lấy các ngươi chúng ta ở thế tục giới đều rất tốt cha bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt triệt để bạo bản thân vũ trụ còn đã thức tỉnh thượng cổ thánh thể Đợt, đi, động động ngợi trong một chút tinh tay mọi người liền đi biên người nhà nhỏ ngũ khen cho các nhỏ biên này hứa hẹn, chỗ hứa ở sau này chỉ cần mỗi lần chứng phân, ta liền tăng thêm một chương chương 507, kiến công chỉ chúa thêm tham hai mỗi một ta ra sao, vị công chúa điện hạ. Sau đó i ệ đại chu một mực bức bách chúng ta cha cuối cùng không thể nhịn được nữa diện đại chu thành lập đại tần hoàng triều tại cha không ngừng kinh doanh giới đại tần hoàng triều d i ệ t thế tục giới tất cả thế lực nhất thống toàn bộ thế tục giới liền mang theo ta đi vào thiên linh giới tìm kiếm n ư ơ n g cùng các ngươi tần phong dừng một chút tiếp lấy nói ra không thể không nói chúng ta lão cha thật là thiên mệnh tri tử vừa tới đến thiên linh giới không có mấy ngày tu vi liền đạt đến thánh vương đình phong còn thánh thể đại thành coi như một tôn chân chính đạt tới phủ xuống chúng ta lao cha cũng có thể đứng ở thế bất bại ngắn ngủi mấy tháng chúng ta lao cha liền thống nhất toàn bộ đông v ự c còn diệt thái hổ cầm c h u nghe nói cha đã biết nương tung tích chờ cha xuất quan liền có thể đem nương tiếp trở về cùng chúng ta đoàn tụ thật sao phụ thân đã biết nương ở đâu rồi làm tần yên nhi cùng tần thắng nam nghe được m â u thân mình đã có tin tức thời điểm kích động không thôi thật tần phong mỉm cười nói ra các ngươi đệ đệ ta thời điểm nào lừa qua các ngươi vậy thì tốt bằng không chúng ta đi trước gặp mẫu thân đi trực tiếp đem mẫu thân tiếp trở về sẽ cùng phụ thân đoàn tụ tần yên nhi cùng tần thắng nam kích động nói ra đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ trở lại đông vực phụ thân nhìn thấy mẫu thân nhất định sẽ phi thường vui vẻ tần phong nhìn thấy mình hai cái tỉ tỉ tràn đầy phấn khởi tưởng tượng muốn đem mẫu thân tiếp trở về trong lòng một trận cảm động nhưng hắn biết lúc này còn không phải thời điểm dù sao mẫu thân thân ở cấm khu bên trong cấm khu cũng không phải bọn hắn có thể xông coi như tần yên nhi cùng tần thắng nam dựa vào sự giúp đỡ của mình tu vi đã đặt đến thánh vương đình phong còn có vô thượng kiếm thể gia trì chém giết cực điểm thăng hoa hắc ám trí tôn cũng không thành vấn đề nhưng là đây chính là hắc ám cấm khu trong đó có vô số hắc ám trí càng có cấm khu chi chủ tọa c h ấ n bọn hắn đơn thuần g i ế t đi vào còn dễ nói cùng lắm thì có thể đi thẳng một mạch thực sự không được mình cũng có thể ra tay chém g i ế t số tôn hắc ám chi tôn cũng không đáng kể m ẫ u chốt là bọn hắn là đi cứu người sơ sót một cái liền sẽ để mẫu thân mình xa vào đến trong cảnh địa nguy hiểm thần phong không muốn để cho mình hai cái tỷ tỷ mạo hiểm trừ phi hắn có thể như lần trước xâm nhập thái hồ cấm khu nhường huyên huyên bộ u c phát ra thể nội hạo thiên thần huy nhất cử diện trừ mẫu thân chỗ cấm khu bên trong tất cả hắc ám trí tôn cùng cấm khu chi chủ nhưng là muốn đạt thành điều kiện như vậy rất khó khăn h u y ê n huyên cũng không thể tự chủ khống chế trong cơ thể mình hạo thiên thần huy nếu như đến lúc đó h u y ê n huyên thể nội hạo thiên thần huy không có bất kỳ cái gì phản ứng bọn hắn đem ứng đối ra sao tần phong cười khổ một tiếng đối tần yên nhi cùng tần thắng nam nói ra phụ thân cũng không có nói cho mâu thân của ta biết tại cái gì địa phương chúng ta trước hết không cần quan tâm đã phụ thân không nóng nảy ta nghĩ mâu thân tạm thời vẫn là vô cùng an toàn chúng ta bây giờ muốn làm coi như mau chóng trở lại đông v ự c cùng phụ thân tụ hợp mới là tần yên nhi cùng tần thắng nam nhìn xem tần phong liệu lộ lập tức liền biết m â u thân khẳng định tại một cái rất nguy hiểm địa phương đã phụ thân tần vũ dương không có nói cho đối phương biết các nàng làm gấp gáp cũng vô dụng chỉ là trong lòng các nàng đều lựa giận lại bị kích phát ra ở trong lòng âm thầm thể bất kể là ai nuốt mẹ của các nàng hay là muốn đối với m â u thân bất lợi các nàng nhất định sẽ đem đối phương b ă m thây v ạ n đoạn d i ệ t đối phương đạo thống tiểu đệ ngươi nói rất đúng t ầ n yên nhi nói với tần phong là ta cùng ngươi nhị tỷ quá gấp chúng ta tin tưởng phụ thân nhất định sẽ đem mẫu thân tiếp trở về đi thôi chúng ta về trước đi tìm phụ thân tân yên nhi cùng tần thắng nam không còn xoắn suýt việc này xếp bằng ở tám con địa lòng kéo trong tiệu nhắ lấy cái này tám con địa long tốc độ phi hành nguyên bản nửa tháng liền có thể từ nam vực trở về thái hồ cấm khu nhưng là bởi vì phía sau đi theo nam vực đám người bọn hắn lại không thể mở ra truyền thông trận cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ nửa tháng lộ trình sửng sốt bị bọn hắn dùng hai tháng mới đi xong tại nửa tháng này bên trong toàn bộ nam vực tình thế đ i biến nam vực có một nửa thế lực cao tầng bị tần yên nhi một kiếm chém giết nhường thế lực này rắn mất đầu nhưng rất nhanh liền loạn cả lên mà đổi thành bên ngoài một nửa thế lực cao tầng bị tần phong còn có tần thắng nam mang đi đông vực bọn hắn như thế nên ngang nhường nam vực lưu tại các đại trong thế lực người k i ế p sợ không thôi những cái kia nội bộ đại loạn thế lực tạm thời không đề cập tới liền nói những cái kia thần phục với đại tần hoàng triều đi theo đối phương trở về đông vực thế lực cao tầng sau khi đi bọn hắn đều đang do dự mình những người này muốn hay không cũng đi theo cao tầng tiến về đông vực chỉ là bọn hắn nội bộ phân loại thành mấy cỗ thế lực đều có không giống nhau cái nhìn trong lúc nhất thời còn không quyết định chắc chắn được tạm thời không có bất kỳ cái gì đ ộ n g tĩnh chỉ là nam vực hết thể mọi người liền ngay cả những người phản tục kia đều biết toàn bộ nam vực sắp xảy ra đại sự hai tháng sau tấn phong lần nữa trở lại lúc trước mình xuất phát địa phương cũng chính là thái hồ cấm khu tại hắn thời điểm ra đi chỉ có hắn cùng huyên huyên hai người nhưng là tại trở về thời điểm lại khác biệt không đơn giản lấy hắn hai cái tỷ tỷ tần yên nhi cùng tần thắng nam còn mang theo nam vực các đại thế lực cao tầng có thậm chí là một tộc trưởng của đại gia tộc cùng một đại giáo tông chủ cái này vài trăm người quy mô lớn đi theo tần phong đi tới thái h ổ cầm khu bên ngoài n h ư n g đại tần hoàng triệu đại quân còn tưởng rằng là có địch tập đâu đi lên liền phải đem những người này tiêu diệt còn tốt bọn hắn thấy được tần phong ngồi tại tám con địa long lôi kéo cố kiệu bên ngoài vội vàng hướng tần phong hành lễ tham kiến thái tử điện hạ đứng lên đi tần phong từ cố kiệu b ê nói trên xuống tới, chỉ vào một bên Tần Tần Thắng bên xuống Yên Nhi cùng tần thắng Nam n chỉ vào ra, đây là ta hai cái thỉ thỉ, bị ta a đây là tỉ tỉ, cái bị m nhường g t e o Phong trở tham Tần về, còn không tham kiến công chúa không kiến Điện hạ. Tần phong nói n Hạ. h đại tần hoàng triều người s ư n g sở cẩn thận quan sát tần yên nhi cùng tần thắng nam hai nữ khi bọn hắn nhìn thấy hai người trên trán cùng tần vũ dương còn có tần phong tương đối giống nhau thời điểm liền biết tần yên nhi cùng tần thắng nam khẳng định liền như là thái tử điện hạ nói như vậy là chị ruột của hắn không có chạy mà lại đại tần hoàng triều cao tầng bên này cũng đều biết tần vũ dương một mực tại nghe ngóng vợ hắn cùng hai cái tung tích của nữ nhi bình thường cũng biết thỉnh thoảng để bọn hắn phái người đi nghe ngóng ba người tung tích không nghĩ tới thái tử điện hạ ra ngoài sóng hai tháng liền đem hai vị công chúa điện hạ cho tìm trở về không thể không nói thái tử điện hạ vẫn còn có chút bản lãnh đại tần hoàng triều người nhất là tắc hạ học cung tam đại tế t i ể u cùng lịch lưu thành tôn vượng còn có k i a n ă m đại t h á n h vương cùng các đại thiên mệnh c h i tử gia tộc gia chủ phi thường sẽ đến chuyện đi lên liền đối tần yên nhi cùng tần thắng nam liền quỳ xuống tham kiến hai vị công chúa điện hạ nguyễn công chúa điện hạ và năm có những cao tầng này dẫn đầu đại tần hoàng triều tất cả lưu tại thái hồ cấm khu người vội vàng cũng quỳ theo dưới tham kiến tần yên nhi cùng tần thắng nam hai người đại tần hoàng chỉ là các nàng đều là thấy qua việc đời người rất nhanh liền nắm trong tay toàn bộ vượt í n h nhất là tân yết nhi tại ứng đối những người này thời điểm thành thạo điêu luyện lại thêm nàng kia thâm bất khả chắc cùng thỉnh thoảng để lộ ra tới kia cảm giác gáp bách mười phần khí t ứ c nhường đại tần hoàng triều người rất nhanh đối mới tới hai vị công chúa vui lòng phục tùng chương năm trăm linh tám quân quận sóng ẩm chương năm trăm linh tám quân quận sóng ẩm tại cùng mọi người khách khí một phen về sau tần phong chỉ vào nam vực đám người nói ra bọn hắn đều là nam vực các đại tông môn cùng đại tộc tộc trưởng còn có tông chủ cùng trưởng lão bọn hắn nghe nói ta đại tần hoàng triều tuyệt thế vô song c à người người thái tử điện hạ nói chuyện tác hạ học cung đại tế diệu khẩn g phú tiếng nổ nói ra ta đại tần hoàng triều tất cả mọi người tại bệ hạ cùng thái tử điện hạ dẫn đầu dưới luôn luôn xem tất cả đồng bào như tay chân tại ta đại tần hoàng triều chỉ có tương thân tương ái nào có lục đục với nhau chư vị đã đường xa mà đến rồi chính là xem trọng ta các loại chúng ta đương nhiên sẽ không bạch ngoại coi bọn họ là thân huynh đệ đối đ ã i k h ổ n g phú không hổ là là t á t hạ học cung đại tế diệu một t r o n g đã học qua sách nhiều chính là không giống chẳng những tu vi tuyệt thế liền ngay cả vớt mông ngựa cùng nói rộng thoáng nói đều là hàng đầu đã dạng này k h ổ n g phú ngươi cùng tôn vượng thành chủ mang nam vực chư vị đi nghỉ trước nghỉ ngơi nhất định phải chiêu đãi tốt bọn hắn tần phong đối k h ổ n g phú cùng tôn vượng nói đồng thời dùng ánh mắt không ngừng đối với hai người ám chỉ đối với tần phong ánh mắt bên trong muốn biểu đạt ý tứ hai bọn họ tự nhiên nhất thanh n h ị sợ thái tử điện hạ ý tứ chính là, nam vực những người này, tạm t hai ờ i tin còn được, cho không bọn hắn t đem nhìn h kỹ. a người đều đồ đẩn, đem không phải là đồ đần, tự nhiên biết nên thế nên nào làm đem Nam biết là làm tự vừa ự c các đại thiên mệnh chi tử gia tộc cao thủ phụ cận, theo sau liền tới cùng cáo. đám đến đại báo mệnh người an thiên liền Tần Phong báo cáo. Hai người gia bài tới Hai sau tử thủ theo phụ v mới trở về t ầ n phong liền đối với hai người hạ lệnh k h ổ n g phú tôn vượng nghe lệnh mệnh lệnh hai người các ngươi mang ta lên đại tần hoàng triệu một c h i đại quân cùng trăm tên thánh vương đ ỉ n h phong cao thủ thẳng hướng nam vực ngoại trừ nam vực cấm khu bên ngoài nếu có thế lực dám chống cự ta đại tần hoàng triệu đại quân cự không thần phục người giết không tha nhất định thu phục nam vực trừ cấm khu bên ngoài tất cả cương vực cùng thế lực hai người hùng dũng oai vệ khí dương dương đi trước khi đi tới mấy trăm vạn tu sĩ tạo thành đại quân đồng thời cũng điều trên trăm tên thánh vương định phong cao thủ đối với như thế giàu có cầm bọn hắn cho tới bây giờ không có đánh qua đều vô cùng chờ mong đồng thời bọn hắn đối với đại tần lòng cảm mến lần nữa sâu hơn không ít không nghĩ tới từ khi gia nhập vào đại tần hoàng triều về sau đại tần hoàng vậy mà phát triển nhanh chóng như vậy dùng thời gian cực ngắn liền nhất thống đông vực bọn hắn hoàng đế bệ hạ còn thượng cổ thánh thể đại thành chiến lược thông thiên một người một ngựa liền diệt toàn bộ đông vực câm khu uy chấn toàn bộ thiên linh giới đại tần hoàng triều tại cấp tốc phát triển đúng là bọn họ kiến công lập nghiệp thời điểm tốt bọn hắn thế nào có thể không bốc đồng m ư ờ i phần càng làm cho bọn hắn không tưởng tượng được là thái tử điện hạ ra ngoài lãng một vòng liền đem nam vực các đại thế lực một nửa trở lên cao tầng cho cướp bóc đến đại tần hoàng triều tới mặc dù bọn hắn biết thái tử điện hạ không có bản sự này nhưng có thể làm ra dạng này chuyện khẳng định cũng là hai vị công chúa điện h ạ nam vực một nửa trở lên cao tầng đều bọn hắn mang theo như vậy hơn cao thủ cùng tu sĩ tạo thành đại quân chỉ cần nam vực cấm khu không xuất thủ bọn hắn quét ngang toàn bộ nam vực căn bản cũng không thành vấn đề không thể nghi ngờ đây là một cái mỹ xoa quả nhiên liền như là bọn hắn suy nghĩ như thế khi bọn hắn mang theo đại quân đi vào nam vực về sau căn bản cũng không có đụng phải mãnh liệt chống cự khi bọn hắn mở ra truyền thống trận đ e n nghịt đại quân phủ xuống tại nam vực sau này đại bộ phận thế lực không cần bọn hắn xuất binh liền chủ động đầu hàng mặc dù có một chút thực lực mãnh liệt ngăn cản cũng bị bọn hắn lấy thế xét đánh lôi đỉnh、Bình、định ngắn ngủi gần hai tháng khổng phú cùng tôn vượng liền mang theo đại quân nhất thống ngoại trừ nam vực cấm khu tất cả c ơ vực nam vực tất cả thế lực đều bị bọn hắn thu phục đại tần hát thủy long kỳ xuyên khắp nam vực tất cả nơi hẻo lánh một con màu đen ngũ trào kim long tại hát thủy long kỳ bên trên lượn vòng lấy cho người ta một loại b á khí vô cùng cảm giác long kỳ đón gió liệt liệt giống như thời kỳ thượng cổ hát thủy long kỳ những nơi đi qua đại tần thiết kỵ xuất hiện địa phương đều là đại tần c ơ vực tất cả mọi người thân p ụ mà khổng phú cùng tôn vượng phi thường độ ác đem nam vực ở ngoài vùng cấm vây dùng hát thủy long kỳ vây lại nam vừng ở ngo toàn bộ bị hát thủy long kỳ chiếm cứ đối với đại tần hoàng triệu như thế khiêu khích nam vực cấm khu bên trong trí tôn lửa g i ậ n ngập trời mở ra trong mắt đ e n nhánh nhìn chăm chú lên đại tần hoàng triệu tại ở ngoài vùng cấm người vô biên hát cám c h i lực không ngừng hướng cấm khu bên ngoài tôn r a làm sao làm huyền phượng nữ đế thượng quan huyện nhi khí tức phủ xuống tại nam vực cấm khu phía trên một khắc này tất cả hát cám c h i lực vội vàng rút về đến đi vào bên trong những cái k i a hát cám c h i tôn cuối cùng lần nữa trở nên yên lặng tần phong cùng tần yên nhưng còn có tần thắng nam trở lại thái hồ cấm khu về sau đang tại bốn tháng tần vũ dương y nguyên còn tại đáy hồ bên trong cái hang lớn bế quan. không có chút nào muốn xuất quan ý tứ may mắn đáy hồ thỉnh thoảng biết t r u y ề n ra một trận sóng gợn mạnh mẽ mới khiến cho tần yên nhi cùng tần thắng nam yên tâm không ít các nàng biết phụ thân tần vũ dương đang tại thời khắc mấu chốt trong lòng không còn gấp gáp mà tại tần vũ dương bế quan những ngày qua thiên linh giới bảy đại cấm khu c u ồ n c u ộ n sóng ngầm mỗi cái cấm khu đều đang đánh lấy một cái giống nhau chủ ý đó chính là muốn liên hợp lại chém giết huyền phượng nữ đế cùng đại tần hoàng đế tần vũ dương cùng diện đại tần hoàng triều mặc dù huyền phượng nữ đế một mực trấn nhiếp những ngày cấm khu để bọn hắn không cách nào đi ra cấm khu một khi có hắc cám trí tôn xuất hiện tại cấm khu bên ngoài, huyền phượng nữ đế liền sẽ trước tiên đem đối phương c h é m giết có huyền phượng nữ đế thượng quan h u y ề n nhi chấn n h i ế t bọn hắn mặc dù nhường bảy đại cấm khu giao lưu biến khó khăn rất nhiều nhưng là bọn hắn như c ũ tại dùng mình đặc biệt phương pháp trao đổi nhất là bảy đại cấm khu c h i chủ ở giữa tu vi của bọn hắn thậm chí so huyền phượng nữ đế cao không biết bao nhiêu cấp bậc nhưng lại một mực không cách nào đi ra hắc ám cấm khu lại có thể giấu giếm được thượng quan h u y ề n nhi d o xét dùng ý niệm trao đổi lẫn nhau nam vực cấm khu tri chủ các ngươi còn có thể nhịn xuống đi sao lại nhịn xuống đi chúng ta liền bị đại tần hoàng triều từng cái kích phá chúng ta cấm khu tồn tại không biết bao nhiêu tuyến nguyện liền như thế bị từng cái diệt trừ các ngươi cam tâm sao chúng ta tin phục vu cấm trong vùng là vì cái gì còn không phải kia hư vô mở m i ệ n g trường sinh còn không phải là vì cùng hạo thiên chúa thể trao đổi chúng ta cần sinh cơ một thế này tất cả hắc cám trí tôn sinh cơ đều tiêu hao không sai biệt lắm không cách nào lại tự phong xuống dưới liền như thế tốn hao xuống dưới không đợi đại tần hoàng triều đem chúng ta tiêu diệt những n à y hắc cám trí tôn không có sinh cơ bổ sạch sẽ chúng ta không cách nào rời đi cấm khu thế nào cùng hạo thiên chúa thể đặt thành hiệp nghị hoàn thành chỉ tiêu vậy bọn ta cách cái chết cũng không xa các ngươi suy nghĩ một chút thái hồ cấm khu c h i chủ lữ thanh y diệ hạn chính là không đủ quả quyết mới bị tần vũ dương nắm lấy cơ hội cho c h é m giết dẫn đến toàn bộ cấm khu hủy diệt